ý kiến k h ổ n phương nói thiết long không dám chần chờ liền từ dưới đất đứng lên chỉ là thiết long trong mắt quang mang có chút tối đ ạ m k h ổ n phương không có đáp ứng hắn mà là trực tiếp khiến hắn đứng lên h i ệ n nhiên truyền thụ hắn luyện khí chi pháp có khả năng đã không lớn ta luyện khí chi pháp ngươi học không được k h ổ n phương lắc đầu hắn dùng thế nhưng thổ luyện phương pháp cái này không chỉ có cần thổ hành thiên phú hơn nữa còn có nguyên nhân khác nhưng đến tột cùng là nguyên nhân gì ngay cả k h ổ n phương bản thân đều không rõ ràng lắm nhất định thương d ạ vị này đã từng hóa đ i ệ cảnh tồn tại cũng không phải rất rõ ràng khẩn phương vì sao có thể sử dụng thổ luyện phương pháp luyện khí hơn nữa hiệu quả dĩ nhiên so h thương giả trước đây cũng đã làm một ít suy đoán nhưng nếu là suy đoán đúng sai tự khó mà nói thiết long thần sắc cảm đạm hắn sớm nên nghĩ vậy loại kết cục đối phương không giết bọn hắn đều coi như là tốt làm sao sẽ truyền thụ hắn luyện khí chi pháp hắn thật đúng là mơ mộng h a o huyền bất quá khổng phương đột nhiên nói rằng ta luyện khí chi pháp ngươi tuy rằng học không được nhưng ngươi có thể học tập người khác luyện khí chi pháp a thiết long kinh ngạc nhìn khổng phương một thời không có thể phản ứng kịp thế nào ngươi không muốn khổng phương khẽ cười hỏi a nguyện ý nguyện ý đa tạ tiền bối tiền bối ân tình được rồi những thứ này thì không cần nói k h ổ n g phương phát tay cắt đứt thiết long nói thiết long trên mặt một điểm xấu hổ cũng không có trái lại c ư ờ i vui vẻ k h ổ n g phương ở nhẫn chữ vật và giới t â m trung tỉ mỉ tìm một lần tối hậu trong tay xuất hiện bảy tám cái ngọc giản những ngọc giản này chung có một chút là k h ổ n g phương ở khí tông trung lấy được có chút là thuần túy là k h ổ n g phương chiến lợi phẩm dù sao n à y chết ở k h ổ n g phương trong tay tu sĩ có chút còn là hội kiêm tu luyện khí k h ổ n g phương và cái khác khí tu đi không phải cùng một con đường những người đó phương pháp luyện khí và tâm đắc chỉ có thể đúng đối với khẩn phương đưa đến một ít tham khảo tri hiệu cũng không có tác dụng quá lớn hơn nữa chết ở khổng phương trong tay những tu sĩ kia cũng không có một vị luyện khí trình độ vượt lên trước khổng phương lòng của bọn họ được có thể đến giúp khổng phương cái gì những người đó luyện khí trình độ không cao khổng phương trứng mắt nhưng đối với thiết long mà nói cũng lại không quá thích hợp thiết long là một cái gì cũng đều không hiểu tân đình những người đó luyện khí chi pháp và tâm đắc đối với hắn sẽ có trợ giúp cực lớn t ạ tiền bối thiết long tiếp nhận những ngọc giản này sau có chút nghẹn ngào đạo t r ư ớ c trách lầm tiền bối mong rằng tiền bối c h u tội khổng phương không chỉ có cho thiết long chữa thương linh hảo trả lại luyện cho hắn k h í n g giản, ọ c mà phương Long mang chân g k hỏa n hoàn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra ngoài chân hỏa hoàn k h ổ n phương đã không cần dùng chỉ cần trở lại khí tông khẩn phương thiệu dự định đổi một cái tốt hơn lúc này nếu cũng định mang thiết long đơn giản tống phật đưa đến tây mang chân hỏa hoàn cùng nhau tặng đưa cho hắn được thiết long trực tiếp ngây ngẩn cả người Hán thế nhưng nhớ hết kỳ sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi túi đầu thiết long ôm một đống ngọc giản đột nhiên sản xuất tại chỗ tự ái khổng phương cũng một chút lắc mình lẽ thông suốt đây là nháo loại nào à tốt như vậy tâm hỗ trợ nhưng làm ra một đồ đệ đến hơn nữa còn là một thoạt nhìn tương đối lao đồ đệ đây cũng không phải là khổng phương mong muốn t r ư ơ n g năm mươi chín t i ế n nhập cấm địa dập đầu hết đầu mới vừa tựa đầu nâng lên thiết long liền phát hiện khổng phương dĩ nhiên lắc mình đứng ở một bên cũng không có chịu hắn cái này thi lễ thiết long nhất thời gương mặt kinh ngạc sau đó biểu tình lại biến thành xấu hổ thiết long đầu lĩnh ta tuy rằng tặng ngươi một ít luyện khí ngọc giản cũng mang ta bình thường dùng chân hỏa hoàn tặng của ngươi nhưng cái này cũng không đại biểu ta muốn thu ngươi làm đồ đệ k h ổ n g phương trầm giọng nói hảo tâm dĩ nhiên ban ra một đồ đệ điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng miễn bản có bao nhiêu không được tự nhiên lúc này giọng nói chuyện tự nhiên cũng không tái khách khí như vậy thiết long lung túng từ dưới đất bỏ dậy nữa cũng phát hiện vừa quá mức đường đột có thể thành hay không là người trước mắt đồ đệ không có thể như vậy do hắn định đoạn hắn tùy tiện làm như vậy thật có rất lớn không thích hợp thiết long ngượng ngùng nợ nụ cười vừa quá mức kích động q ấ y nhiều đến tiền bối mong rằng tiền bối thứ tội đều là tiểu lão nhi lỗi nếu như tiền bối muốn nghiêm phạt tiểu lão nhi c à n nguyện l ã n phạt khẩn thích long vẻ mặt sắc mặt vui mừng sau đó liền ôm chân hỏa hoàn và ngọc giản cấp tốc rời khỏi phòng tiến đến thiết mặt nơi ở thiết long quả thực như hắn nói như vậy không cần bao lâu thời gian sẽ thấy thứ đã trở về tiền bối ta đã khiến trong thôn nhân tất cả về nhà nghỉ ngơi chúng ta lúc này ly khai tuyệt đối sẽ không có người phát hiện k h ổ n g phương gật đầu tốt, chúng ta đi thôi k h ổ n g phương rất nhanh bay tới bắt lại thiết long v a y mang theo thiết long rất nhanh bay ra nhà gỗ vừa ra nhà gỗ k h ổ n g phương liền dẫn thiết long cấp tốc chui vào làng phía ngoài trong núi rừng tuy rằng trong thôn lúc này đã không có đi lại người nhưng vì không có gì bất ngờ xảy ra k h ổ n g phương hành sự vẫn tương đối cẩn thận vô phong sơn thượng cái sơn động kia cách hoang cổ thôn cũng không xa k h ổ n g phương tức liền dẫn một cá i nhân cũng rất nhanh liền đi tới trước sơn động k h ổ n g phương tốc độ không giảm mang theo thiết long trực tiếp xuyên qua sơn động đi tới vô phong sơn bên kia xích s ắ c đại địa xuất hiện ở hai người trước mắt nhìn cái này p h i ế n xích s ắ c đại địa thiết long trong ánh mắt xuất hiện một tia kính nệ cấm địa phương vị k h ổ n g phương đạo cấm địa ở vô phong sơn thượng thiết long ánh mắt ở sau người vô phong sơn thượng nhìn thoáng qua sau đó đưa ngón tay ra hướng phía bên phải trên ngọn núi ngón tay đi vô phong sơn như xích s ắ c đại địa và hoang cổ thôn bên kia một đạo thiên địa c á i chắn ngăn cách hai bên thiên địa đương nhiên vô phong sơn ngăn cách không chỉ có riêng chỉ là hoang cổ thôn k h ổ n g phương theo thiết long chỉ phương hướng nhìn lại phát hiện ngọn núi kia ngọn núi bình thường cùng với hắn ngọn núi không có, có bất, bất đồng hơn nữa trước đây vì tìm khẩn i ế m ly k a địa ra, i đại lối xích sắc h k g phương và Thanh Linh cảm ò n đang tòa sơn phong cha xét, nhưng cũng không có gì phát hiện. Bất quá thiết long nếu đã nói như vậy, chắc chắn sẽ không là lời nói、dối. Khổng Phương Long nhanh Long ngọn núi kia ngọn núi. Trước đây, Khổng Phương đã đây, tòa cha bay, bay phía kia gì xét, phát Bất Thiết Thiết rất Thiết Trước sẽ chắc chỉ có cầm c quá lời dối. lấy là vậy, về giác vô phong sơn chỗ cao tồn tại nào đó nguy hiểm cho nên không có cùng thanh linh đến mặt trên đi thăm dò trông lúc này có thiết long dẫn đường khẩn g phương trong lòng tuy rằng như trước cảnh giác nhưng không có trước đây như vậy kiên kỵ đương nhiên khẩn phương chỉ bay ngắn n g i một hồi thời gian hiện tại liền vô phong sơn giữa sườn núi đều còn xa xa còn chưa đ ạ tới t cho dù có nguy hiểm cũng không phải là ở chỗ này tiền bối chính là chỗ này thiết long chỉ vào hai mảnh trong núi rừng đây khe nói rằng k h ổ n g p h ư ơ n g mang theo thiết long rất nhanh rơi xuống cấm địa ở nơi này lý k h ổ n g p h ư ơ n g quan sát một phen tình huống chung quanh không khỏi kinh ngạc nhìn thiết long ở đây không có có bất kỳ thần kỳ chỗ sẽ là thiết long trong miệng nói thần bí cấm địa k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng có chút không tin nhưng thiết long hẳn là còn không dám lừa dối hắn đúng là ở đây thiết long nói liền từ trên người móc ra một khối lớn trường h ợ đạo như hát sắc hòn đá vậy kỷ quái đông tây thiết long hai tay mang khối này kỳ dị hát sắc đông tây thổi phồng ở hai tay trung thân s ắ c nhất thời thay đổi cực kỳ thành kính cung kính phanh ngay sau đó thiết long liền q u y ở trên mặt đất hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay kỳ dị đông tây một chữ một cái cực kỳ cung kính chầm dại thi thầm v ĩ đại thần linh hoang cổ thôn thiên con mắt hộ linh hậu duệ tiền tới q u ấ y r à y vạn mong ngô thần c h ủ t ộ i dứt lời thiết long hai tay vẫn như cũ đang cầm màu đen kỳ dị đông tây mà hắn là nặng nghề tựa đầu dập đầu ở trên mặt đất ngay thiết long đầu dập đầu trên đất t ì k h ẩ vương bén nhạy phát hiện chung quanh cánh đột nhiên thay đột nhiên lời này kinh khủng cảm giác khổng phương cũng chỉ có ở hóa điệp cảnh sư phụ phó trên người cảm thụ qua có thể trước mắt vị này kim giáp thần tướng căn bản không phải chân nhân chỉ là nhất đạo ảo ảnh mà thôi đương nhiên thương dạ cũng đã không phải là chân chính hóa điệp cảnh tồn tại chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi thương dạ thực lực so sánh với thời kỳ toàn thị nói h n đúng không đủ vạn nhất đều không quá đáng to lớn kim giáp thần tướng trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo kim quan g cái này lưỡng đạo kim quan g cực to có thể nói là lưỡng đạo quang trụ quang trụ mang k h ổ n g phương và thiết long một chút t i ể u bao phủ đi vào sau m ộ t khắc k h ổ n g phương và thiết long t i ể u đều từ tại chỗ tiêu thất k h ổ n g phương phát giác mình tiến nhập một m ả n h trong hư không t r u n g quanh không có quan mang càng không có dẫn lực hắn giống như là một cây l ụ c bình tái trầm tái phủ hoàn toàn không chịu mình khống chế ra đây là đến trong hư không sao khẩn phương trong lòng kinh ngạc loại cảm giác này mặc dù là lần đầu tiên thể nghiệm nhưng là một doanh nghiệp dư thiên văn người yêu thích k h ổ n g p h ư ơ n g đối với phương diện này gì đó nhưng là hiểu không ít không có biên giới vô tận hắc cám hư không không có phương hướng cũng không có dẫn lực ừ sai k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên lại bác bỏ hắn mới vừa suy đoán trong hư không có thể không pháp hô hấp nhưng ở chỗ này ta hô hấp nhưng không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì ngay k h ổ n g p h ư ơ n g suy đoán hắn tới nơi nào thì t r u n g quanh trong hư không đột nhiên sáng lên lấm tấm quan mang không đột nhiên này xuất hiện quan mang còn thật là đến từ từng viên một tinh thần từng viên một tinh thần ở khẩn vương chung q u n h hoặc là xa xa xuất hiện tinh quang lòng lánh tạo thành các loại cảnh tượng t i n h không khẩn g phương có loại lệ nóng doanh tròng xung động đã có bao lâu hắn không nhìn thấy lời này cảnh tượng quen thuộc tỉ mỉ nghĩ đến từ hồn xuyên thùng chư thần thế giới khẩn g phương tựu không còn có xem qua loại cảnh tượng này dù sao chư thần trên thế giới cũng không có tinh thần ngay cả quen thuộc thái dương cũng không có ngày sáng đêm tối phân chia hoàn toàn là hướng trên bầu trời tia sáng mạnh yếu đến định khẩn g phương tựa như ở có thể hô hấp trong tinh không giống nhau c h ậ m dai phiêu đãng tinh quang từng điểm, từng điểm xuất hiện cái này khiến bóng tối không vũ chung tinh thần càng ngày càng nhiều nhưng h á cám như trước những thứ này tinh quang cũng không thể khiến cái này khiến h á cám không vũ biến sáng nhiều ít. k h ổ n g phương r o n g chơi tại đây phiến trong tinh không thể hội chứ lời này đã lâu cảm giác quen thuộc phản phất lần nữa về tới địa cầu trong lòng cũng không khỏi càng ngày càng kích động đúng lúc này t r u n g quanh tinh quang đông nhiên trở tối tiêu tán mà hát cám đã ở rất nhanh tối lui k h ổ n g phương thân thủ đi bắt dường như muốn bắt được một luồng quan mang nhưng k h ổ n g phương chỉ có thể là phí công huy động cánh tay cái gì đều không bắt được cái gì cũng đều không để lại tinh quang triệt để tiêu thất ngay cả bóng t ố i khung vũ đã ở trong chớp mắt không thấy k h ổ n phương xuất hiện ở một trên quảng trường mà thiết long cũng xuất hiện ở khẩn phương bên người quảng trường này thập phần thật lớn thật lớn đến k h ổ n g phương và thiết long hai người chạm ở trong đó giống như là hai gái nhỏ bé con kiến hôi giống nhau dưới chân đại địa nhìn không ra là vật gì nhưng cực kỳ cứng rắn c h ỉ ít hướng k h ổ n g phương thực lực cũng không có thể ở như vậy trên mặt đất lưu lại một ti tí vết tích đây là lời n g ư ờ i nói cấm địa k h ổ n g phương nhìn về phía một bên thiết long thiết long liền đặt đầu ừ đây chính là ta hoang cổ thôn thời đại bảo vệ địa phương nghe nói như thế k h ổ n g phương không khỏi thất cờ ư i một tiếng đến tột cùng là chỗ này cấm địa thủ hộ các ngươi hoang cổ thôn cũng là ngươi môn thủ hộ ở đây a hướng thiết long thực lực của bọn họ lại có thể thủ hộ chỗ như vậy thiết long nét mặt rán mua không khỏi đỏ lên trong mắt càng hiện lên nhất ti vẻ ảm đạm đều là chúng ta những thứ này hậu bối đệ t ử không nỗ lực cả ở viễn cổ thì ta hoang cổ thôn thực lực cũng không yếu ai biết theo thời gian trôi qua không chỉ có không có tái xuất hiện cường giả ngay cả phương pháp tu luyện đều thất lạc thiết long trong lòng có chút bi hay lại có ta phẫn nộ nếu có phương pháp tu luyện hoang cổ thôn vừa ra hội giống như hôm nay như vậy n g h è o túng hơi chút đụng tới một đầu thực lực cường đại chút m ả n h thu cũng có thể có, thể có diện t ổ hòa ngươi và thiết mặc lại như thế nào thu được phương pháp tu luyện khổng phương đột nhiên hỏi cái này chúng ta cũng không do lắm Thiết Long vừa hồi t ư ở nữa g trong tinh không. Đúng là tại nơi đó, chúng phương vừa và ta ta nói khuyển tiến nhập nhiên hiện mảnh tinh nơi hồn luyện phương pháp, hơn n đó, tại chiếm đạo, đây đây đột được trước tử thì, xuất một là pháp, ở ở thần hồn cũng có cực lớn để thăng. để kiến h ổ n phương ngần g ra, r sau đó chậm ã gật cũng đầu. Vừa, nữa k i thức phiến tinh không nếu như phiến tinh không có thể toàn bộ in vào thiết long phụ tử tử phụ trung nhất định còn hơn khổng phương tử phụ trung vô tận tinh thần cũng sẽ không kém bao nhiêu đương nhiên hướng khổng phương đúng đối với thiết long quan sát thiết long mặc dù chiếm được hồn luyện phương pháp cũng hẳn không phải là rất cao dai v ề phần tu luyện công pháp chúng ta là phía trước phương lấy được đáng tiếc không có đạo pháp không có pháp lực nhưng không phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực thiết long không khỏi thở dài một tiếng ngươi còn là cái gì thiên phú khẩn p h ư ơ n g đột nhiên hỏi thiết long sửng sốt ngay sau đó nhưng bỗng nhiên đại h ỉ khẩn p h ư ơ n g hỏi như vậy khiến trong lòng hắn đột nhiên có nhất loại dự cảm đây là muốn tống hắn nói pháp sao một một hành thiên phú thiết long giọng nói đều có chút không lanh lẹ khẩn khẩn vương trên mặt lộ ra v ẻ tôi cười khẩn vương nhớ ký hắn trước kia chiến lợi phẩm trung thì có hai quả ghi lại một hành đạo pháp ngọc giản đương nhiên cái này lưỡng bộ đạo pháp cũng không phải hàng tốt gì bất quá khiến thiết long tu luyện cũng là đủ rồi nếu như chuyến này có thể để cho ta hài lòng nói sau ta sẽ tặng cùng ngươi lưỡng bộ m ộ t hành thiên phú mới có thể tu luyện đạo pháp k h ổ n g vương bình tĩnh nói rằng đa tạ tiền bối tiền bối có chuyện gì tẫn có thể nói ra b ị hạnh phúc đập chúng thiết long liên tục không ngừng lấy lòng chứ đi trước các ngươi trước đây thu được tu luyện công pháp địa phương xem một chút đi k h ổ n g vương lạnh nhạt nói chương sáu mươi vào không được không tin cái này tả là tiền bối thiết long liền vội vàng gật đầu đáp thiết long không thể phi hành vì t i ế t tiết kiệm thời gian khẩn phương phải lần nữa mang theo thiết long chạy đi ở to lớn trong quảng trường k h ổ n g phương thực tại bay một hồi lâu mới đến đến thiết long nói địa phương ngay phía trước có một tầng trận pháp chặn k h ổ n g phương con đường phía trước mà ở trận pháp cấm chế hai bên trái phải phân biệt x u ấ t lập bốn cây ký hiệu r ă n g đầy thạch trụ mỗi một cây thạch trụ đều có một trăm l h triệu cao mấy triệu to xem ra có thể đ ổ sộ tiền bối ta và khuyển tử nhất định tại đây cây thạch trụ thượng thu được tu luyện công pháp thiết long chỉ vào bên trái đệ nhất cây thạch trụ nói rằng k h ổ n g phương không khỏi nhìn kỹ lại cái này cây thạch trụ và cái khác thạch trụ ngoại trừ phía trên ký hiệu hơi có chút bất đồng ở ngoài địa phương khác nhưng thật ra không có có khác nhau chút nào、ừ. k h ổ n g phương trợn bật ra không khỏi nhìn về phía thạch trụ dưới đáy tại nơi đó thậm chí có hai cái nhỏ vô cùng tự k h ổ n g phương lắc mình đi tới thạch trụ trước mặt trực tiếp ngồi trồn hồn xuống nhìn ký thạch trụ dưới đáy và tự thiết long thấy vậy cũng đi nhanh lên trở về chỉ là hắn cái gì cũng không phát hiện trong mắt chỉ có nghi hoặc và không giải thích được tiền bối ngươi là hay không phát hiện cái gì thiết long đánh bạo hỏi và k h ổ n g phương đợi một đoạn thời gian thiết long phát hiện k h ổ n g phương còn là rất dễ thân cận lúc này mới dám ở phía sau mở miệng hỏi người xem ở đây khẩn phương chỉ vào thạch trụ phía dưới cùng hai chữ nói rằng thiết long cũng lập tức ngồi trồn hồn ở một bên tỉ mỉ quan sát đến k h ổ n g phương chỉ địa phương cái này đây là đem thấy gió thạch trụ dưới đáy hai chữ kia thì thiết long trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể tin nhìn hai chữ này ngươi nhận thức lời này văn tự k h ổ n g phương trong lòng vui vẻ lời này tự rất từ xưa k h ổ n g phương cũng không nhận ra hãy nhìn thiết long bộ dáng giật mình hắn nói không chừng thật đúng là nhận thức lời này từ xưa văn tự tiền bối cái này cái này hẳn không phải là văn tự thiết long chậm quá nói rằng tuy rằng lời của hắn nói có chút không xác định nhưng hắn nhưng trong lòng thì hết sức rõ ràng cái này căn bản không phải cái gì văn tự chỉ là thiết long lo lắng hắn trắng ra nói ra sẽ chọc cho nộ k h ổ n g phương cho nên mới biểu hiện ra một cái không thể xác định hình dạng k h ổ n g phương quay đầu nhìn về phía thiết long thiết long trong lòng nhất hư không khỏi tựa đầu hơi chuyển hướng về phía thạch trụ hướng ấy che giấu trong mắt vẻ kinh dị nhìn ra cứ việc nói thẳng không cần cố kỵ ta k h ổ n g phương hiển nhiên nhìn thấu thiết long cố kỵ bị k h ổ n g phương trực tiếp chọc thủng thiết long nhất thời ngượng ngùng cười cười sau đó nói rằng hai cái này ký hiệu thoạt nhìn đích xác như là văn tự nhưng ta dám khẳng định đây tuyệt đối không phải văn tự bởi vì ở hoang cổ thôn nội một mặt trên vách đá ta đã từng chỉ thấy quá lời này ký hiệu nếu như ta đoán không lầm, hai cái này ký hiệu đại biểu ý tứ phải là thiên mục thiên mục k h ổ n g vương kinh ngạc nhìn thiết long trước ngươi ở vô phong sơn thượng mở cấm địa thì t i ê u từng nói qua thiên mục hơn nữa ngươi còn tự xưng là thiên mục hậu duệ ta đích xác tự xưng là thiên mục hậu duệ có thể câu nói kia là chúng ta hoang cổ thôn mỗi một giới đầu lĩnh miệng miệng tương truyền nói ta vẫn luôn đem cho rằng mở cấm địa khẩu quyết đ a n g dùng thiết long cười khổ nói thiên mục đối với danh tự này ta kỳ thực cũng không so tiền bối quen thuộc hơn ngươi nói câu nói kia và khối kia kỳ quái đá màu đen hợp cùng một chỗ liền có thể mở chỗ này cấm địa cái này đã cũng đủ nói do vấn đề hơn n khổng phương nhìn trước mắt cái này cây to lớn thạch trụ tiếp tục nói các ngươi hoan g cổ thôn thôn dân phải thật là thiên mục hậu duệ mà cái này cây thạch trụ thượng vừa có đại biểu thiên mục ký hiệu ngươi và thiết m ặ c lại từ cái này cây thạch trụ thượng chiếm được phương pháp tu luyện đây hết thể kỳ thực đã rất có thể nói rõ một vài vấn đề khổng phương đứng lên thân thủ đặt tại thạch trụ thượng thạch trụ không có, có bất kỳ phản ứng nào khổng phương khẽ lắc đầu một cái hắn cũng chỉ là thử xem cũng không có ôm nhiều hy vọng trước kia đầu lĩnh cũng, cũng đã tới ở đây nhưng vì cái gì bọn họ không có được tu luyện công pháp mà ta và khuyền tử nhưng chiếm được còn nữa trước phiến tinh không ta mỗi lần tiến đến đều sẽ gặp phải nhưng dĩ vãng cũng không có được quá hồn luyện phương pháp à. thiết long nghi ngờ nói k h ổ n g p h ư ơ n g lắc đầu cười thiết long cái này có thể tiến nhập cấm địa nhân cũng không biết bí mật trong đó hắn vừa ra sẽ biết hắn vừa chỉ là một ít suy đoán mà thôi đúng đối với cũng sai còn phải k h á c nói k h ổ n g p h ư ơ n g đi tới đệ nhị cây thạch trụ thượng đưa tay lần nữa đặt ở mặt trên thạch trụ vẫn không có phản ứng thiết long thấy k h ổ n g p h ư ơ n g đang làm cũng không khỏi bắt trước k h ổ n g p h ư ơ n g động tác theo sát sau lưng khẩn vương chạm đến từng cây một thạch trụ bốn cây thạch trụ toàn bộ sờ soạn một lần không có xuất hiện bất kỳ dị tượng tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị nhưng đối mặt kết quả như vậy k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng vẫn như cũ có chút thất vọng thiết long cũng không biết cho nên theo dạo qua một vòng thấy k h ổ n g p h ư ơ n g vùng xung quanh lông m à y hơi nhữ thiết long cũng không dám nhiều lời chỉ có thể ở một bên k i ê n nhẫn đ ợ i lắc đầu k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ có thể mang từ thạch trụ thượng thu được chỗ tốt ý kiến thu vào k h ổ n g p h ư ơ n g đi tới ngay phía trước trận pháp cấm chế tiền nhìn tầng này lõe ra nhàn nhạt tia sáng trận pháp cấm chế k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng có chút hiếu kỳ trận pháp phía sau đến tột cùng cất giấu cái gì chỉ là cảm ứ n g trong trận pháp tích chứa lực lượng đáng sợ khẩn vương lại có ta bất đắc dĩ trận pháp này hiển nhiên c Thiết long, có thể có tiến nhập bên trong đặt Thiết trên Thiết thể thiệu tiến tầng trong trận nhập pháp. Khổng Phương hy đánh lệnh không chừng thiệu có biện pháp tiến nhập ngươi biện người, nói biện nếu Long, Long Long bên mang vọng này có có có cấm có xóa pháp. bỏ địa, ở ý kiến k h ổ n g phương nói thiết long nhất thời gương mặt ngạc nhiên t i ê n bối ta cũng chỉ là có thể đi vào cấm địa c h u n g về phần tầng này trận pháp ta tựu i thực sự không thể ra sức thiết long khuôn mặt bất đắc dĩ và cười khổ nếu là hắn có thể đi vào tầng này trận pháp nói không chừng có có thể được lớn hơn tạo hóa cũng không đến mức đến bây giờ mới bước trên tu đạo đường ngay vậy khẩn phương trong lòng một điểm hy vọng cũng dần dần dập tắt thật không có biện pháp tiến nhập trong đó sao khẩn phương lẩm bẩm thật không có a tiền bối thiết long thanh â m của trung mang theo sâu đậm vô lực nếu thật có biện pháp thiết long là sẽ không giấu giếm k h ổ n g phương ngay từ đầu thiết long còn đúng đối với k h ổ n g phương ôm địch lý sâu đậm nhưng liên tiếp nhận được k h ổ n g phương ân huệ hơn nữa k h ổ n g phương hành sự cũng để cho thiết long n g h ĩ k h ổ n g phương cũng không phải cái gì ác nhân cho nên thiết long trong lòng quan niệm dần dần ở chuyển biến chỗ này cấm địa tuy tốt nhưng đó cũng là một khối không ăn được thịt đúng đối với hoàng cổ thôn ngoại trừ có che chở lực ngoại căn bản không cho được hoàng cổ thôn bất kỳ vật gì nhưng như vậy che chở là hoàng cổ thôn đối mặt hủy diện mới phải xuất hiện bình thường thôn dân và mánh thu đấu bình thường có tử thương nhưng cấm điệp nhưng không có bất kỳ phản ứng nào mà hắn cái này thượng giới đầu lĩnh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn căn bản không có biện pháp cải biến nhưng bây giờ không giống nhau k h ổ n g p h ư ơ n g ban tặng cực kỳ l ớ n phương đây chính là thật thật tại tại c h ỗ t ố t nếu như có thể khiến k h ổ n g p h ư ơ n g thỏa mãn đến lúc đó hắn thiết long tái khẩn cầu một phen nói không chừng thôn dân liền có cơ hội thu được hồn luyện phương pháp và tu luyện công pháp đây đối với hoang cổ thôn mà nói là thay trời đổi đất cũng không quá đáng chỉ cần có hồn luyện phương pháp và tu luyện công pháp hoang cổ thôn không lo không cường đại chỉ ít cái này nhất hai đời nhân hội cường đại lên mà hắn nỗ lực chỉ là hữu quan cái này cấm địa một điểm tin tức mà thôi tính thế nào đều là thập phần có lời ý kiến thiết long trả lời k h ổ n g p h ư ơ n g bất đắc dĩ nhìn thiết long l ư ớ c mắt k h ổ n g p h ư ơ n g không có thể như vậy ở trưng cầu thiết long ý kiến mà là đang nghĩ biện pháp như thế nào phá rơi tầng này trận pháp tiến nhập trong đó tiến nhập lời này thần b í nơi nếu như cái gì đều không chiếm được tay không mà về k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng thực sự có chút không cam lòng thanh thiên thần ngực thanh thiên mộ khẩn vương chậm rãi lẩm bẩm hai cái danh tự này thanh thiên mộ thiết long trong lòng kinh nghi thanh thiên mộ là địa phương nào được rồi cấm đoạn thiên lan thuyền k h ổ n g phương đột nhiên vỗ đầu một cái nhớ lại chiến thuyền tài năng ở thanh thiên mộ nội như thường phi hành bảo thuyền cấm đoạn thiên lan thuyền mặc dù có phá trận năng lực nhưng đối phó với một ít phức tạp trận pháp t i ể u không có bất kỳ biện pháp nào k h ổ n g phương dĩ vãng gặp phải trận pháp thực sự hữu h ạ t i ể u nhi cựu chi dĩ nhiên mang chiếc này có thể phá trận bảo thuyền cấp bỏ quên còn nữa thanh thiên thần vực và thanh thiên mộ có liên hệ nào đó nếu cấm đoạn thiên lan thuyền tài năng ở thanh thiên mộ nội như thường phi hành nói không chừng ở chỗ này cũng có thể dùng khẩn phương ôm thử một lần cũng không sao tâm thái mang cấm đoạn thiên lan th không đến một thước lớn nhỏ cấm đoạn thiên lan thuyền bị khổng phương nâng ở trong tay khi một đạo pháp lực đánh vào cấm đoạn thiên lan thuyền sau cấm đoạn thiên lan thuyền cấp tốc thành lớn rất nhanh thì biến thành hai chữ trường một chữ cao v ị tiền bối này trên người bảo vật thật đúng là nhiều thiết long trong lòng giật mình mà cổ họng của hắn cũng không tự chủ được trên dưới chạy giật mình hiển nhiên thiết long ở n u ố t nước miếng lên thuyền khổng phương rất nhanh nói rằng sau đó khổng phương liền lập tức bay đi tới nga là thiết long sửng sốt một chút ngay sau đó tự vẽ m ặ sắc mặt vui mừng cũng theo nhảy lên cấm đoạn thiên lan thuyền khổng、phương、hít sâu một hơi điều khiển cấm đoạn thiên lan thuyền hướng phía trước trận pháp bay đi tiền tiền bối thiết long hàm răng đột nhiên có chút run lên loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên làm trong lòng không khỏi có chút bận tâm nhất là nhìn lõe lên trận pháp hắn rất hoài nghi hắn và k h ổ n g phương sẽ bị trực tiếp xé nát ấy làm sao vậy k h ổ n g phương thanh â m của cũng thập phần bình tĩnh tiền bối chúng ta sẽ không bị tầng này trận pháp trực tiếp xé nát n h a thiết long cẩn thận hỏi mới vừa thấy được khiến toàn thôn trở nên mạnh mẽ hy vọng thiết long cũng không muốn cứ như vậy không minh bạch chết ở chỗ này ha ha ha nghe vậy khẩn phương không khỏi phá lên cười thiết long đầu lĩnh ngươi cứ việc yên tâm cấm đoạn thiên lan thuyền thì là không phá nổi trận pháp cũng không có việc gì nga nga vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi thiết long len lén lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu k h ổ n g p h ư ơ n g lắc đầu cười sau đó lần nữa điều khiển khởi cấm đoạn thiên lan thuyền cấm đoạn thiên lan thuyền thượng xuất hiện một tầng quang cháo mang chỉnh chiến thuyền thuyền đều bao vây lại đem cấm đoạn thiên lan thuyền tiếp xúc được tầng kia trận pháp thì phá trận truy thượng rồi đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng s á n chói quang mang bắn ở trận pháp thượng khẩn phương phát hiện tầng này trận pháp thượng dĩ nhiên xuất hiện một chỗ hỏng xôn sao cấm đoạn đúng là trực tiếp thâm nhập trong trận pháp dĩ nhiên thực sự vào được thiết long trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị tầng này trận pháp thế nhưng cản trở vô số đại l u lĩnh không nghĩ tới hắn lại có cơ hội tiến đến chương sáu mươi mốt ngọc giản và sơn tiền bối chúng ta chúng ta dĩ nhiên thực sự vào được thiết long khuôn mặt kích động đều có chút hoa chân múa tay vui sướng lời nói không m ạ n h lạc vô số năm qua hắn tuyệt đối là vị thứ nhất bước vào tòa trận pháp này l u lĩnh chỉ là nghĩ vậy một điểm thiết long cũng cảm giác máu nhắm trên đầu xông vào trên mặt cũng không do mọc lên một tầng hồng q u n g khẩm phương trên mặt cũng mang theo nhất vẻ vui mừng hắn vốn có cũng chỉ là ôm một điểm hy vọng thử xem không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự vào được hơn nữa nhìn tình huống vừa rồi cấm đoạn t i ê n lan thuyền đi qua tòa trận pháp này vẫn tương đối nhẹ nhàng tiến nhập trận pháp trong vòng k h ổ n g phương rất nhanh quét mắt một vòng tình huống bên trong phát hiện chung quanh lại có không ít thông đạo hơn nữa nơi này thông đạo lại có hơn m ộ ư ơ i điều nhiều mỗi một cái lối đi đều cực rộng mở như là người to lớn kiến tạo giống nhau chỉ là những thông đạo này đều quanh co làm cho không người nào có thể thấy thông đạo chỗ sâu tình huống tiền bối chúng ta kế tiếp đi cái nào một cái thiết long bị trước mắt hơn m ư ơ i cái lối đi hoảng h a mắt thất n g long tâm thần không khỏi du lên tuy tiện chọn khiến trong lòng hắn thực sự không có để chớ nhìn bọn họ hoang cổ thôn vẫn bảo vệ chỗ này cấm địa nhưng đối với chỗ này cấm địa lý giải hắn thật đúng là không nhiều lắm chỉ là khổng phương đều đã nói như vậy thiết long cũng chỉ có thể chọn tin tưởng khổng phương k h ổ n g phương không có mang cấm đoạn thiên lan thuyền thu mà là điều khiển cấm đoạn thiên lan thuyền bay vào tối phía bên phải nhất cái lối đi chung cấm đoạn thiên lan thuyền tốc độ cũng không nhanh một đường dọc theo quanh co thông đạo chậm rãi đi trước thông đạo quanh co như mê cung giống nhau cũng không lâu l ắ m thiết long t i ể u triệt để bị lạc phương hướng chẳng biết người ở chỗ nào chỉ có thể đứng ở k h ổ n g phương bên cạnh cẩn thận quan sát đến trước mắt thông đạo cấm đoạn thiên lan thuyền bay thật lâu đông nhiên k h ổ n g phương và thiết long đều thấy được phía trước xuất khẩu thiết long trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng chúng ta nhất định tiến nhập cấm địa ở chỗ sâu trong n g h ĩ đến có thể đi vào cấm địa ở chỗ sâu trong thiết long nhất thời quên mất trước lo lắng trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn khẩn g p h ư ơ n g không nói gì chỉ là vùng xung quanh lông mày nhưng hơi nhíu vừa ngang qua thông đạo q u a n co trong đó càng cất giấu lực lượng nào đó quá yếu nhiều khẩn g p h ư ơ n g khiến khẩn g p h ư ơ n g vô pháp phán đoán chính xác ra bản thân vị trí vị trí nhưng khẩn g p h ư ơ n g còn là phát hiện một điểm dị t h ư ờ n g khẩn g p h ư ơ n g cảm giác hắn hẳn là vừa chuyển đã trở về Siêu, thiên thuyền cấm đoạn đạo. to lan lớn thông bay ra trước bọn họ tiến vào là tối phía bên phải thông đạo nhưng lúc này lại từ bên trái nhất cái lối đi chung bay ra là chúng ta không có đi thích hợp còn lại ở đây bản chính là như vậy k h ổ n g phương trong lòng cũng có chút nghi hoặc theo lý thuyết loại địa phương này không nên kiến tạo thành như vậy dù sao kiến tạo như vậy thông đạo căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì nhưng tình huống trước mắt rồi lại đúng là như thế k h ổ n g phương cũng không khỏi thật sâu mê hoặc nếu không biết rõ sở vậy tái chọn nhất cái lối đi thử xem k h ổ n g phương điều khiển cấm đoạn thiên lan thuyền đi tới ở giữa nhất cái lối đi tiền sau đó trực tiếp bay vào tiến nhập hữu biên thông đạo hội từ bên trái đi ra vậy thử xem này ở giữa nhất thông đạo lần này cấm đoạn thiên lan thuyền tốc độ so lần trước nhanh không ít tuy rằng thông đạo vẫn như cũ thập phấn khúc chiết nhưng cấm đoạn thiên lan thuyền cũng không lâu lắm cũng đã bay cực xa cự ly đem cấm đoạn thiên lan thuyền vừa mới chuyển q u a một không sau khổng phương và thiết long trong mắt đều đ ố n g nhiên lộ ra vẻ vui mừng Trận、pháp. Tiến bối, xem ra chúng ta Thiết Thiết trước trên trường ra rồi. chúng lần này đi được rồi. Thiết Long kinh hỉ hô. Thiết Long hồn nhiên quên, quảng bọn pháp. hỉ hô. họ bối, đi xem được lúc đã quả thật là cùng k h ổ n g p h ư ơ n g đợi đến thời gian dài thiết long đều nhanh quên như vậy trận pháp căn bản không phải bọn họ có thể phá rơi cái lối đi này tới hạn xuất hiện trận pháp không biết còn dư lại trong thông đạo có đúng hay không cũng có loại tình huống này k h ổ n g p h ư ơ n g một chút suy tư cựu mang cái ý niệm này tạm thời đ è ép xuống tới hiện tại trước muốn nhìn cấm đoạn thiên lan thuyền có thể hay không đi qua tầng này trận pháp nếu như không thể vậy cũng chỉ có thể đường cũ trở về hơn nữa còn là tay không mà quay về cấm đoạn thiên lan thuyền rất nhanh liền đi tới trận phát tiền khẩn vương không có tùy tiện nếm thử mà là tỉ mị quan sát đến trước mắt trận pháp tại đây loại thần bí cấm địa nội cẩn thận không sai lầm、lớn. nơi này trong trận pháp đồng dạng có lực lượng cực kỳ kinh khủng nhưng thoạt nhìn cùng t r ư ớ c tòa trận pháp có chút khác nhau chỉ là ta cũng chỉ có thể phát hiện l ư ợ n g tòa trận pháp có chút khác nhau nhưng chân chính khu c h ơ ở đó lý nhưng không cách nào nhìn ra k h ổ n g phương ở trận pháp thượng tạo nghệ đã không yếu mặc dù còn hơn khí tông trung những trưởng lao đó k h ổ n g phương thì là có chỗ không bằng nhưng mà tuyệt đối sẽ không có quá lớn khoảng cách phải biết rằng trận đạo thiên pháp thế nhưng thập phần chân quý trận pháp quần chủ k h ổ n g phương thường xuyên tìm hiểu hoạt thích lương đa có thể nói ở điểm này thượng k h ổ n g phương nếu so với khí tông nội tất cả trưởng lao chính mình ưu thế lớn hơn nữa chỉ là những trưởng lao đó đều là tu luyện thành thiên thậm chí hơn vạn năm chính là nhân vật thấm n h u ậ n ở trận pháp thượng thời gian là k h ổ n g phương trăm triệu không thể so được lúc này mới có thể dùng k h ổ n g phương ở trận pháp thượng không có cách nào khác cùng những trưởng lao đó so sánh v ớ i đương nhiên trận đạo thiên pháp cho dù tốt không có cường đại năng lực l ĩ n h nộ g cũng là không được k h ổ n g phương lực l ĩ n h nộ g luôn luôn cũng không yếu lại có thương dạ làm sư phụ trước đây càng thường xuyên và thanh linh giao lưu khẩn phương tiến bộ tự nhiên thần tốc có thể dù vậy k h ổ n g phương khi nhìn đến chỗ này cấm địa trận pháp sau cũng tuyệt dùng hắn ở trận pháp thượng càng lộ đến phá hỏng tòa trận pháp này nơi này trận pháp đã xa xa vượt ra khỏi k h ổ n g phương phạm vi hiểu biết nếu là thanh linh ở chỗ này có thể còn có thể thử một chút k h ổ n g phương trong lòng biết có chút nguy hiểm là hắn căn bản không phát hiện được nhưng k h ổ n g phương vẫn như cũ tỉ mỉ nhận biết một phen không có phát hiện nguy hiểm k h ổ n g phương lúc này mới điều khiển cấm đoạn thiên lan thuyền hướng tòa trận pháp này bay đi nếu thử trông có thể hay không đi xuyên qua thiết long đã nín thở vừa khẩn trương vừa mong đợi nhìn về phía trước cấm đoạn thiên lan thuyền mũi tàu tiếp xúc đến phía trước trận pháp một cổ cường đại phản lực nhất thời xuất hiện cấm đoạn thiên lan thuyền lập tức ngừng lại khẩn g p h ư ơ n g ánh mắt nhất ngưng lập tức thôi động phá trận truy một đạo ánh sáng sáng chói từ phá trận truy thượng sáng lên một chút bắn vào phía trước trận pháp thượng giờ k h ắ c này khẩn g p h ư ơ n g và thiết long cũng không do có chút khẩn trường nếu như phá trận truy không cách nào phá khai tòa trận pháp này vậy bọn họ hành trình cũng chỉ có thể dừng ở đây phá trận truy bắn ra quang mang bắn ở trận pháp thượng nhưng trước mắt tòa trận pháp này nhưng cực kỳ cứng cỏi chỉ là tầng ngoài trận pháp bị sông thoáng ao h á một điểm nhưng cũng không, có bị phá ra. không được sao. khổng phương và thiết long trong lòng đồng thời thở dài xem ra bọn họ là không có biện pháp tiến nhập nơi này ngay khổng phương và thiết long trong lòng thập phần thất vọng thời gian phá trận truy kích bắn ra quang mang đột nhiên ở trận pháp thượng tạo nên một tầng rung động ngay sau đó trận pháp thượng dĩ nhiên mở ra một xoay tròn động tựa như bình tĩnh trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy ừ a khổng phương và thiết long đều t r ợ n sửng sốt một chút ngay sau đó lượng trên mặt người đồng thời lộ ra sắc mặt vui mừng mở mở ra mừng như điên thiết long không khỏi phá lên cười khổng phương trong lòng cũng hết sức cao hứng nhưng khổng phương kiến thức dù sao không phải thiết long có thể so sánh trước trận pháp cấm đoạn thiên lan thuyền rất dễ tựu i xuyên qua trước đây nhưng trận pháp này nhưng chỉ tương đương với cấm đoạn thiên lan thuyền ở phía trên mở ra một đến lúc thông đạo hướng khẩn g phương đúng đối với cấm đoạn thiên lan thuyền lý giải tình huống trước coi như tương đối bình thường nhưng bây giờ loại tình huống này sẽ không rất bình thường cấm đoạn thiên lan thuyền chính mình xuyên t o a trận pháp năng lực phá trận truy càng đối với cấm đoạn thiên lan thuyền có cực lớn phụ trợ tác dụng nhưng bất kể là cấm đoạn thiên lan thuyền bản thân còn là phá trận truy khởi tác dụng cũng là vì xuyên qua trận pháp khẩn phương còn chưa bao giờ nghe nói qua cấm đoạn thiên lan thuyền có thể phá vỡ trận pháp tuy rằng trước mắt loại nhưng ở trận pháp thượng mở ra một đến lúc thông đạo cũng tương đương với phá khai rồi một bộ phận trận pháp đây đã là rất chuyện không bình thường theo lý thuyết hướng cấm đoạn thiên lan thuyền xuyên toa trận pháp năng lực hẳn là còn chưa đủ để hướng tại đây ở cấm địa trung trong trận pháp xuyên toa nhưng cấm đoạn thiên lan thuyền nhưng làm xong rồi hôm nay lại xuất hiện loại tình huống này cấm đoạn thiên lan thuyền thật chẳng lẽ và thanh thiên thần b ự c có quan hệ rất lớn sao không họa suy nghĩ nhiều cấm đoạn thiên lan thuyền đang đánh khai một đến lúc thông đạo sao đúng là bị trực tiếp hút vào điều này làm cho khổng phương trong lòng càng thêm kiếp sợ không biết chân tướng của sự tình thiết long nhưng thật ra cực kỳ hưng p ấ n h ồ ừ khẩn phương đột nhiên bay đầu hướng phòng khách bên trái nhìn lại chỗ ấy dĩ nhiên treo trên bầu trời nổi lơ lửng bốn cái ngọc giản ngoại trừ cái này bốn cái ngọc giản ở ngoài vẫn còn có một tòa sơn đúng đối với đích thật là một ngọn núi vất quá ngọn núi này chỉ có một chợ cao cả vật thể tản ra thổ hoàng sắc qua mang làm cho cực kỳ hậu trọng cảm giác bảo vật thấy những thứ này thiết long không khỏi kinh hô lên hô hấp cũng không do thay đổi ồ ồ rất nhiều đông nhiên thiết long tựa như bị người rót nhất trậu nước lạnh trên mặt kích động trong sát na biến mất vô tung vô ảnh thiết long cẩn thận len lén quan sát đến một bên k h ổ n g phương gặp phải bảo vật không ai có thể không động tâm nếu k h ổ n g phương muốn mang sở hữu bảo vật chiếm là mình có vậy hắn không thể nghi ngờ sẽ trở thành bị diệt khẩu đối tượng trong sát na thiết long t i ể u mạo xuất mồ hôi lạnh cả người k h ổ n g phương nhận biết cũng không yếu thiết long len lén quan sát thì khẩu phương tựu đã phát hiện khẩu phương không thấy thiết long mà là nói rằng chúng ta đi qua nhìn một chút nói khẩu phương dẫn đầu đánh xuống cấm đoạn thiên lan thuyền thấy vậy thiết long cũng chỉ có thể cấp tốc n h ả xuống bất quá thiết long nhưng trong lòng rũ phát thấp phỏng k h ổ n g phương mang cấm đoạn thiên lan thuyền nhỏ đi sau đó liền trực tiếp thu nhập trong nhận chữ vật k h ổ n g phương vẫn như cũ không để ý thiết long trực tiếp hướng phòng khách bên trái này ngọc giản còn có ngọn núi kia rất nhanh đi đến thiết long đứng tại chỗ vẻ mặt lo lắng và vẻ lo âu chỉ là sau lưng trận pháp đã hợp lại mà chỗ ngồi này phòng khách vừa phong bế hắn nhất định nghĩ tìm một chỗ tránh né cũng không thể k h ổ n g phương phát tay mang nhất cái ngọc giản, nhiếp tới tay chúng, mai ngọc giản này cả vật thể trong suốt trong đó có một tia nhàn nhạt thanh từ sắc quang vui nhọn ở lưu truyền cùng khẩn phương bình thường đã gặp ngọc giản hoàn toàn bất đồng thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. k h ổ n g phương trong tay nắm ngọc giản khi hắn tra xét trong ngọc giản ghi lại nội dung sau trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc mai ngọc giản này không đơn giản a k h ổ n g phương q u a y đầu nhìn về phía chính vẻ mặt lo lắng và vẻ lo âu tìm kiếm chạy chối chết phương pháp thiết long không khỏi thấy b u ồ n cười lắc đầu hô thiết long đầu lĩnh khối ngọc này giản đối với ngươi hoang c ổ thôn tuyệt đối có trọng dụng ngươi hay nhất tới xem một chút a đột nhiên ý kiến k h ổ n g phương thanh nhâm của thiết long trực tiếp cả kinh hô lên chương sáu mươi hai phong giới sơn thiết long nhìn khẩn phương trên mặt tràn đầy bất khả tư nghị hắn chính đang lo lắng bị khẩn phương diệt khẩu nghĩ làm sao mau ly khai ở đây đây. ai biết k h ổ n g phương lúc này đột nhiên gọi hắn nhưng lại cho hắn nói có nhất cái ngọc dằn đúng đối với h o a n g cổ thôn coi trọng dụng điều này có thể sao không biết là cố ý lừa hắn trước đây nha thiết long trong đầu ý niệm trong đầu cấp tốc hiện lên nhưng ngay sau đó t i ể u cười khổ lắc đầu ở đây tứ diện phong bế ta căn bản không có ở có thể trốn tiền bối nếu nghĩ gây bất lợi cho ta thật sự là dễ dàng đâu còn dùng mang ta đã lừa g ạ t đi nghĩ thông suốt thiết long nhất thời nghĩ trước hắn ý kiến thực sự có chút buồn cười là tiền bối thiết long lên tiếng sau ngay lập tức đi tới đi tới phụ cận khẩn phương đem vật cầm trong tay ngọc dằn tiện tay vứt cho thiết long thiết long cẩn thận tiếp nhận sau đó liền rất nhanh kiểm tra bên trong ngọc giản ghi lại đông tây còn chưa xem xong bên trong ngọc giản gì đó thân hồn của thiết long cựu đống nhiên ly khai ngọc giản vừa sợ n h ạ vừa kích động nhìn về phía k h ổ n g phương tiền bối mai ngọc giản này bên trong ghi lại đông tây là thật thiết long dĩ nhiên hỏi như thế ấu chi vấn đề có thể thấy được trong lòng có nhiều kinh ngạc k h ổ n g phương không khỏi bị thiết long c h ọ c cười cười gật đầu nói đương nhiên là thực sự tiền tiền bối vậy ngươi thiết long trong lòng quá mức kích động một thời đều có chút chẳng biết nên nói như thế nào bảo nếu như mai ngọc giản này trung ghi lại là tu luyện công pháp hắn cũng sẽ không kích động như thế dù sao có tu luyện công pháp không có hồn luyện phương pháp hoàn toàn là không tốt nhưng này mai kỳ dị trong ngọc giản ghi lại đúng là thiết long ngày đêm chờ đợi gì đó hồn luyện phương pháp hơn nữa ghi lại còn là ba tinh cao giai hồn luyện phương pháp thiết long và nhi t ử thiết mặc tại đây ở cấm địa lấy được hồn luyện phương pháp cũng bất quá là tám trăm tinh liền thiên tinh cũng chưa tới chớ đừng nói chi là ba tinh hồn luyện phương pháp thiết long trong lòng kích động bởi vì hắn phi thường rõ ràng hồn luyện phương pháp trật quý nhưng cũng chính bởi vì rõ ràng hắn mới lo lắng khẩm phương không bỏ được mang mai ng cho nên nói thay đổi ấp a ấp đúng đứng lên cái này mai ghi lại hồn luyện phương pháp ngọc g i ả n đúng đối với hoang cổ thôn có thập phần to lớn băng chợ có mai ngọc g i ả n này hoang cổ thôn mỗi người liền đều có thể bước vào tu đạo đường hơn nữa tu luyện của ngươi công pháp sau đó ta cũng sẽ cho ngươi một ít đạo pháp sau đó hoang cổ thôn tái đối mặt manh thu thì cũng có thể nhiều vài phần sức tự vệ khổng phương cười nói tiền bối thiết long một thời trăm mối cảm xúc n g ư ợ ngang không biết nên nói cái gì cho phải phanh thiết long hai đầu gối mềm lún trực tiếp quỵ ở trên mặt đất tiền bối thiết long không thể l à báo chỉ có thể hướng ấy cảm tạ tiền bồi đối với ta hoang cổ thôn đã tỉnh thiết long trong tay siết chặt mai kỳ dị ngọc giản nặng nề tựa đầu dập đầu ở trên mặt đất khẩn g phương lần này am tâm bị thiết long dập đầu ba nghìn tinh hồn luyện phương pháp chân quý bao nhiêu không mặc dù là khẩn g phương vị này chính mình vô tận tinh thần làm hồn luyện phương pháp nhân cũng phi thường rõ ràng chịu thiết long một đại lễ này hoàn toàn có thể đứng lên đi khẩn g phương vung tay phải lên một nhu hỏa thổ hành pháp lực liền mang thiết long từ dưới đất kéo thiết long vẻ mặt cảm kích đứng ở một bên đúng đối với còn dư lại ba cái ngọc giản hắn nhìn liền cũng không nhịn phán phất những ngọc giản này căn bản không tồn tại giống nhau. hắn có thể được đến cái này mai ghi lại hồn luyện phương pháp ngọc giản đã đủ hài lòng căn bản không hy vọng xa vời những thứ khác khổng phương đúng đối với còn dư lại ba cái ngọc giản nhưng thật ra hết sức tò mò loại ngọc này giản hết sức kỳ lạ dù sao hồn luyện phương pháp chỉ có thể đi qua thần hồn truyền thừa có thể khổng phương đưa cho thiết long cái ngọc giản nhưng hết sức kỳ lạ chỉ cần có tu sĩ cách dùng lực kích phát ngọc giản là có thể cấp những tu sĩ khác hoàn thành thần hồn truyền thừa khổng phương phất tay mang huyền lơ lửng trên không trung mặt khác ba cái ngọc giản toàn bộ nhếp vào trong tay sau đó một quả một quả cha nhìn nhìn xong ba cái ngọc giản sau khổng phương thật dài phun ra một hơi thở. chỉ là nhìn chằm chằm trong tay ba cái ngọc giản khẩn g phương cũng trầm mặc lại thiết long đã cảm thấy mỹ mãn mà nữa cũng phi thường có tự mình hiểu lấy căn bản không hỏi mặt khác ba cái ngọc giản nội ghi lại đều là cái gì sau một lúc lâu khẩn g phương nhìn trong tay ba cái ngọc giản đem chung một quả lần nữa đưa về phía thiết long đây là cùng hồn luyện phương pháp hỗ trợ lẫn nhau ba nghìn tinh tu luyện công pháp ngươi cầm nhà khẩn g phương đem chung nhất cái ngọc giản đưa về phía thiết long khẩn g phương chính mình trăm vạn tinh tu luyện công pháp ba nghìn tinh khẩn phương căn bản không cần t h i t long kinh ngạc nhìn khẩn phương hắn dĩ nhiên lần nữa chiếm được nhất cái ngọc giản những ngọc giản này cực kỳ kỳ lạ. nhất là ghi lại hồn luyện phương pháp ngọc giản mặc dù khổng phương không cần những thứ này cũng có thể xuất ra đi và những người khác trao đổi bảo vật nhưng khổng phương cũng không nói hai lời toàn bộ cho hắn tiền bối thiết long thanh âm của đều có chút n mẹ nào hoang cổ thôn ở thanh thiên thần vực t r u n g sinh tồn có bao nhiêu gian nan h ắ n vị này hoang cổ thôn thượng một lần đầu lĩnh trong lòng rõ ràng không thể tái rõ ràng nếu như làng phụ cận xuất hiện một ít thực lực yếu kém mạnh thu hoàn hảo nói nhưng xuất hiện nếu là thực lực r i á c mạnh mạnh thú mỗi một lần cũng sẽ khiến hoang cổ thôn xuất hiện cực lớn từ thương sinh tồn vạn phần gian nan nhưng sinh tồn không chỉ có riêng chỉ là như vậy thỉnh thoảng cũng là sẽ có tu sĩ xuất hiện ở hoang cổ thôn nhưng những tu sĩ này sai hoang cổ thôn dư lấy dư đoạt thì là tốt làm sao cấp hoang cổ thôn nhu cầu c h ỗ t ố t được rồi thế nào đột nhiên thay đổi lề mề k h ổ n g p h ư ơ n g tức giận nếu không cầm ta cần phải thu hồi a ta tiền bối thiết long vội vã cầm lấy ngọc giản còn dư lại lưỡng cái ngọc giản k h ổ n g p h ư ơ n g lời còn chưa nói hết thiết long ngay cả cướp lời nói tổng cộng bốn cái ngọc giản ta đã chiếm được lưỡng cái ngọc giản đã rất thỏa mãn còn dư lại lưỡng cái ngọc giản tiền bối hay thu chứa bằng không trong lòng ta cũng sẽ bắt văn tiền bối nhanh thu nha Thiết、long、biết rõ một Long rõ vậy ừ a hai phải đạo lý, sau nữa phải Khổng Phương tặng không hắn lương cái ngọc gián, hơn lại nói, cái giản, cái đạo lý, lương tặng ngọc n phần còn dư lại hai quả khác ngọc giản thiết long nào còn dám nhúng tay chỉ mong mọi k h ổ n g phương tái đừng cho hắn bằng không hắn trong lòng thì không phải là vui vẻ mà là t h ấ t vọng. k h ổ n g phương vốn có cũng không có ý định mang tối hậu l ư ơ n g cái ngọc giản giao cho thiết long có thể đem ghi lại ba nghìn tinh hồn luyện phương pháp và tu luyện công pháp giao cho thiết long cũng là trông ở thiết long dẫn hắn tiến nhập cấm địa mặt mũi của nếu thiết long như vậy tức thời khẩn phương tự nhiên cũng sẽ không xuống chút nữa nói Kỳ trong h Khổng Phương lấy được hai quả kia ngọc giản đúng. Đối với, Khổng Phương thực lực đề thăng không ự lực c được ngọc có kia giản đúng, lấy đối đề với, quả t ự c tác dụng, bởi vì này lưỡng cái ngọc giản chung tiếp Tây bởi giản ghi lại dụng, này lưỡng Đông、tây、cùng vì ạ đ Pháp h k ô có nửa điểm quan hệ. Trong đó i ể m quan Trong hệ. đ nhất cái ngọc giản chung ghi lại đông tây rất tạc khổng phương đại thể nhìn lướt qua trong đó ghi lại đông tây phát hiện đều là một ít ly kỳ bảo vật và kỳ chân t i ê u khổng phương vừa kiểm tra một ít kỳ chân và bảo vật khổng phương dĩ nhiên nhất kiện cũng không có nghe nói qua một cái ngọc giản khác chung ghi lại đông tây tựu tương đối kỳ lạ dĩ nhiên là luyện hóa hai bên trái phải chỗ ngồi này lõe ra hậu trọng thổ hoàng sắc quan mang tri sơn khẩu quyết và phương pháp phong giới sơn đây là chỗ ngồi này kỳ dị chi sơn tên phong giới sơn có thể phong ấn vạn vật nhưng có thể phong ấn bao lâu thời gian nhưng muốn xem k h ổ n g p h ư ơ n g và thực lực của đối thủ nếu là vật chết tự nhiên có thể vẫn phong ấn nhưng nếu là thực lực cường đại tu sĩ hoặc là y ê u thú phong ấn thời gian sẽ thử tình huống mà định rồi bất quá hướng k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực trước mắt tuyệt đối có thể thời gian dài phong ấn hóa linh cảnh trung hậu kỳ tu sĩ món bảo vật này dĩ nhiên chỉ là không trọn vẹn đem k h ổ n vương căn cứ trong ngọc giảng h i lại khẩu quyết và phương pháp luyện hóa phong giới sơn sau đó phong giới sơn liền lần nữa thu nhỏ lại chỉ có mấy tấc cao bị khẩn nâng ở trong tay chỉ là khiến khẩn phương kinh ngạc chính là món bảo vật này dĩ nhiên là không c h ọ n vẹn không c h ọ n vẹn bảo vật giống nhau cũng sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng căn bản không có cách nào khác dùng nhưng này món không c h ọ n vẹn phong giới sơn không những được dùng hơn nữa dĩ nhiên chính mình lớn như vậy uy năng món bảo vật này nếu như hoà n mỹ uy năng vừa nên mạnh bao nhiêu có phong ấn năng lực bảo vật cũng không thấy nhiều mà món bảo vật này lại còn là không c h ọ n vẹn khẩn phương đều có chút nghĩ lập tức đem món bảo vật này chữa trị bất quá khẩn phương cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút muốn chữa trị loại bảo vật này độ khó tuyệt đối lớn vượt quá dự liệu của hắn phất tay thu hồi phong giới sơn và lư k h ổ n g phương lần nữa tỉ mỉ kiểm tra khởi tình huống t r u n g quanh đã không có ngọc giản và phong giới sơn chỗ ngồi này phòng khách nhất thời có vẻ trống rỗng không có có bất kỳ thần kỳ chỗ nên thỏa mãn k h ổ n g phương lắc đầu cười hắn đã chiếm được nhất kiện bảo vật hơn nữa còn chiếm được một quả ghi lại các loại kỳ chân dị bảo ngọc giản phong giới sơn đừng nói nhất định mai ghi lại các loại kỳ chân dị bảo ngọc giản sau đó cũng tuyệt đối sẽ có trọng dụng đối với k h ổ n g phương trực tiếp cầm đi ngọn núi kia hình bảo vật t h i t long không chỉ có, không có nửa phần câu hắn hận trên mặt trái lại lộ ra nụ cười nhẹ nhõm tiền bối chúng ta bây giờ đi nơi nào t h i t long cười hỏi chiếm được bảo v thích long cực kỳ thành khẩn nói rằng tốt lắm chúng ta nhanh lên một chút đi ra ngoài đi khẩn phương từ trong nhẫn chữ vật lấy ra cấm đoạn thiên lan thuyền hai người cưỡi cấm đoạn thiên lan thuyền cấp tốc đi tới tòa trận phát tiền đem phá trận truy bắn suất lực lượng đánh vào trận pháp thượng thì trận pháp thượng xuất hiện lần nữa một vòng xoáy cấm đoạn thiên lan thuyền rất nhẹ nhàng liền xuyên qua trận pháp ly khai châu ngồi này phóng khách sau đó k h ổ n g vương điều khiển cấm đoạn thiên lan thuyền lại đang cái khác trong thông đạo rất nhanh phi hành tìm kiếm bị trận pháp bảo vệ địa phương nhưng ngoại trừ này ở giữa nhất thông đạo ngoại mặc kệ k h ổ n g vương bọn họ tiến nhập cái khác bất luận cái gì nhất cái lối đi chung sau cùng cũng sẽ từ một khác cái lối đi chung bay ra ngoài hơn nữa tại đây ta còn dư lại trong thông đạo k h ổ n g vương và thiết long cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào địa phương tối hậu hai người xuất hiện ở đệ nhất tòa trận phát tiền quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng hơn mười cái lối đi khẩn vương khẽ lắc đầu một cái Bố chương ụ c của nơi này k i hiểu ế n hắn vẫn Khổng pháp h vô p rõ, l u ô sáu mươi ba quy lưu tổ điện cấm địa chỗ ở tọa vô phong sân thượng khẩn phương ngồi xếp bằng ở đáy cốc trên một tảng đá xanh lớn ở thanh thạch tiền thiết long thiết m ạ c còn có mặt khác bốn gã thôn dân đều ngồi trên chiếu đám trong ánh mắt tràn đầy cung kính và nóng bỏng đều nhìn chằm chằm vào trên tảng đá khẩn phương vừa ta nói các ngươi có thể đều hiểu khẩn phương ánh mắt từ thiết long đẳng trên thân người nhất nhất đảo qua bình tĩnh hỏi thiết long thiết m ạ c sáu người biểu tình đều không sai b ệ t nhiều trên mặt mỗi người tất cả đều là xấu hổ tiền bối ta nghe hiểu một bộ phận nhưng tiền bối phía sau nói ta tựu không biết rõ tuy rằng trên mặt tất cả đều là xấu hổ nhưng thiết long còn là nói đàng hoàng đi ra k h ổ n g phương vừa nói là tu luyện một sự tình cùng với đúng đối với đạo pháp vận dụng về phần đạo pháp tự nhiên là k h ổ n g phương từ đông đảo chiến lợi phẩm trung tầm tìm ra đưa cho thiết long những thứ này đạo pháp k h ổ n g phương mặc dù không có tu luyện qua nhưng hướng k h ổ n g phương hiện nay nhãn lực nhìn ra những thứ này đạo pháp tu luyện khó dễ điểm ở nơi nào vẫn có thể đủ làm được dù sao những thứ này đạo pháp cũng đều không phải là cái gì quá tốt mặt hàng đang tu luyện thượng thiết long cũng không dám có nửa điểm qua loa hiểu nhất định hiểu không hiểu nhất định không hiểu ngay xong thiết long nói khẩn phương không khỏi nhìn về phía những người khác chỉ là thiết m ạ c đám người trên mặt xấu hổ so với sắt long còn muốn nồng hậu vài phần đúng đối với loại tình huống này khẩn g phương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười đừng xem thiết long lớn tuổi nhất nhưng không hổ là có thể trở thành là thượng một lần đầu lĩnh nhân nộ tính nếu so với thiết m ạ c đám người cường ra một ít thiết long cũng không hoàn toàn hiểu rõ đạo pháp tu luyện và thi triển chớ đừng nói chi là những người khác khẩn g phương ngay tức thì từ trên tảng đá người nhẹ nhàng bay xuống tới thấy vậy thiết long sáu người vội vã đều từ dưới đất đứng lên đám túi đầu cung kính đứng ở cùng nhau n g h i nhiên giống như là địa cầu thượng học sinh tiểu học đối mặt lao sư giống nhau t h i t long dùng ngươi trong khoảng thời gian này tu luyện đạo pháp công kích ta k h ổ n g phương hơi dừng lại một chút sau đó lại bổ sung một câu dùng toàn lực hảo tiền bối thiết long lập tức gật đầu trong khoảng thời gian này loại chuyện này đã đã làm nhiều lần thiết long làm tự nhiên là cưỡi xe nhẹ đi đường quen hơn nữa thiết long trong lòng phi thường rõ ràng k h ổ n g phương muốn tu luyện có thể thỉnh thoảng chỉ điểm bọn họ một chút đã là cực lớn ân tình bọn họ cũng không thể không biết tiến thối thường xuyên đến quấy dối k h ổ n g phương sở dĩ loại thời điểm này thiết long chắc là sẽ không lãng phí một chút thời gian mới vừa đáp ứng những i ế t l thứ này rễ cây mới vừa nhất chui ra đại địa cựu lẫn nhau dây dưa đâm về phía khẩn phương khẩn phương không nhẹ không tránh lạnh nhạt nhìn những thứ này đánh tới rễ cây ở nơi này ta rễ cây sắp đâm vào khẩn phương trên người thì khẩn phương đột nhiên sau này lui nhanh một bước nhất định cái này thật đơn giản một bước nhưng phá hủy thiết long công kích lưu xương tính mấy cây rễ cây tốc độ công kích đã không có ngay từ đầu như vậy mau lẹ rất nhanh d ễ cây công kích độ chuẩn sắc cũng có sở hạ hàng k h ổ n g phương trên người cũng không có xuất hiện pháp lực b a đ ộ chỉ thấy k h ổ n g phương thân thể hơi hơi nghiêng đơn trưởng vỗ vào trong đó một cây d ễ cây thượng cái này cây d ễ cây tiền đâm phương hướng không khỏi biến đổi một chút đánh tới cái khác d ễ cây mấy cây d ễ cây thế tiến công nhất thời thay đổi hoàn toàn hỗn loạn thiết long trên chắn cũng không khỏi toát ra mồ hôi phốc phốc phốc phốc, phốc lẫn nhau dây dưa d ễ cây bỗng nhiên đâm vào một bên một gốc cây hôi sắc vái trên cây đừng xem khẩn phương dễ dàng tự phá hết những thứ này rễ cây thế tiến công nhưng những thứ này rễ cây sức công kích cũng không yếu từng cây một như roi thép như nhau. rất nhẹ nhàng t u đâm vào hôi sắc quái cây chung thiết long ngạc nhiên nhìn một màn này sau đó quay đầu vẻ mặt lúng túng nhìn về phía k h ổ n g phương hắn đã đem hết khả năng nhưng công kích của hắn lại bị k h ổ n g phương dễ dàng phá vỡ thậm chí chưa từng có thể bức bách k h ổ n g phương vận dụng pháp lực thiết long sẽ không nghĩ giữa hai người trên lệch thật lớn hắn cho rằng là hắn trong công kích kẽ hở nhiều lắm cho nên mới phải bị k h ổ n g phương thoải mái như vậy t i u cấp phá hỏng thiết mạc năm người cũng đều l ặ n g nhìn khẩn phương bọn họ vừa đều nghĩ thiết long công kích rất tốt có thể kết quả nhưng hoàn toàn đẩy ngã bọn họ cái nhìn bốn người khác đều là tu luyện vừa mới bắt đầu không lâu sau nhân hôm nay cũng cũng chỉ là dẫn hoàn cảnh bất quá bốn người này ngộ tính và thiên phu ở trong thôn coi như là tương đối xuất sắc cho nên liền bị thiết long mang đến khiến k h ổ n g phương thống nhất giáo dục một chút trong thôn kỳ thực còn có một chút hảo mầm nhưng thiết long cũng không sẽ đem tất cả mọi người mang đến dù sao k h ổ n g phương thời gian hữu hạn không có khả năng vẫn giáo dục bọn họ mang quá nhiều người đến k h ổ n g phương khẳng định giáo dục không tới còn không bằng khiến k h ổ n g phương tập trung giáo dục mấy người như vậy thực lực của bọn họ cũng có thể tăng lên nhanh một chút sau đó những người này trở lại sẽ dạy đạo những người khác làm như vậy mới tối có l ợ i ổn thỏa nhất thiên long k h ổ n g phương là hắn mới vừa công kích bình luận ngươi tuy rằng t u ổ i đã lớn nhưng hôm nay ngươi đã bước chân vào tu đạo đường thì không thể tái hướng ngươi trước kia quan điểm trong chuyện bộ này u một quyết tuy rằng có thể đánh xa nhưng đánh gần phát huy ra h uy lực nhưng hội lớn hơn nữa số tuổi của ngươi tuy rằng đã rất lớn nhưng thân thể nhưng cũng thập phần cường đại đây chính là ưu thế của ngươi nhất là ở ngươi không có đột phá đến thăng linh cảnh không thể phi hành thời gian càng như vậy nếu chính mình lớn như vậy ưu thế vậy ngươi nên phát huy ra loại ưu thế này mà không phải nút ở phía xa điều khiển ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng ở phía xa điều khiển u m ộ t quyết phát động công kích thì pháp lực vận chuyển nhất định sẽ rất cật lực nha thiết long đàng hoàng gật đầu đích xác hắn thi triển u m ộ t quyết thì luôn luôn loại cảm giác lực bất tòng tâm trước đây hắn còn tưởng rằng là tự thân tu vi không đủ nguyên nhân hiện tại xem ra là hắn một mặt cầu ổn thỏa chọn dùng đánh xa đưa đến thì là đánh xa ngươi vừa cũng bộc lộ ra rất nhiều vấn đề ngươi phòng ngự ta tiến công khổng phương nói một tiếng sau đó t i ự u vận dụng t h ổ hành pháp lực mô phỏng theo thiết long mới vừa công kích chỉ thấy thủ hành pháp lực hình thành rễ cây bất luôn bất loại từ đại địa trung cấp tốc trôi ra sau đó từng cây một đây đó rất nhanh xoay trọn dây dưa phát sinh trận trận tiếng rít hướng thiết long rất nhanh vào tới thiết long muốn mô phỏng theo k h ổ n g phương triển lộ ra tranh né phương pháp nhưng lúc này thiết long kinh hãi phát hiện những lẫn nhau đó rất nhanh xoay tròn thổ hoàng sắc rể cây đúng là mơ hồ bao phủ chung quanh hắn sở có không gian mặc kệ hắn tranh né hướng đâu cũng sẽ bị những thứ này thổ hoàng sắc rể cây công kích được cái này vậy làm sao tránh a thiết long sắc mặt không khỏi biến đổi thiết mặt năm người nhìn đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích thiết long tâm một người trong cái không khỏi thập phần sốt ruột theo bọn họ k h ổ n g phương dùng thổ hành pháp lực cô đ ộ n g những thứ này rẻ cây cũng chính là so với sắt long công kích sinh ra một tầng xoay trọn thoạt nhìn cũng không so với sắt long công kích mạnh bao nhiêu thiết long hẳn là rất dễ là có thể né tránh không có đối mặt k h ổ n g phương công kích thiết mặc đám người thực sự rất khó thể hội thiết long cảm thụ lúc này thiết long căn bản không biết hắn nên thế nào tránh bởi vì hắn phát hiện hắn mặc kệ thế nào tránh đều tránh không thoát k h ổ n g phương công kích mà đang ở thiết long trong lòng có chút thất kinh không biết nên làm như thế nào thì k h ổ n g phương công kích đã đến phụ cận Hieu, vài gốc t h hoàng sắc rể cây rể rồi đ ộ thấy n i Thiết ê n dừng Long nhắc ở trước mặt, như vậy một màn thiết mạc năm người cũng không do ngược hít một hơi lanh khí nhìn như thông thường công kích dĩ nhiên hội nhấc lên mạnh như vậy phong h i ệ n nhiên khổng phương mới vừa công kích cũng không giống như bọn họ thoạt nhìn đơn giản như vậy mặc dù đối với khổng phương phi thường tin tưởng nhưng vừa cái loại này tập trung tất cả né tránh không gian công kích hãy để cho thiết long trong lòng gấp vô cùng trương lúc này thấy công kích ngừng Thiết đồng thời tập trung nhiều điểm công kích hướng không ngừng xoay trọn phương thức đến cải biến những thứ này điểm công kích thứ tự sẽ cho người sản sinh một loại bất kể như thế nào tranh né cũng sẽ bị công kích cảm giác đây là đúng đối với đạo pháp đơn giản nhất vận dụng nhiều tìm hiểu đối với các ngươi sau này tu luyện và thi triển đạo pháp sẽ có trợ giúp rất lớn đa tạ tiền bối chỉ giáo thiết long thiết mặc đẳng nhân mừng rỡ trong lòng cảm giác một cánh cửa tại khắc môn trước mắt chậm rãi mở ra tốt lắm kế tiếp là thiết mạc ngươi tới công kích ta đi k h ổ n g p h ư ơ n g điểm danh đạo thiết mạc hưng phấn liền vội vàng tiến lên k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ điểm xong thiết mạc sau đó rồi hướng bốn người khác cũng đều chỉ điểm một phen có k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ điểm tuy rằng thiết mạc đẳng người không thể lập tức tình ngộ nhưng nhưng trong lòng đều nhiều hơn ít có ta thu hoạch chỉ cần bình thường nhiều hơn nữa tìm hiểu một chút nhất định sẽ hoàn toàn lĩnh ngộ tiền bối chúng ta đây cái này xin cáo đui không quay dậy tiền bối tinh tu thiết long vẹ mặt sắc mặt vui mừng nói thiết long nộ tính tối cao k h ổ n g phương chỉ điểm những người khác thì thiết long cũng có không ít thu hoạch có thể nói là sáu người chung thu hoạch lớn nhất một người được rồi gần nhất hoang cổ thôn phụ cận không có xuất hiện tu sĩ nha k h ổ n g phương hỏi tiền bối ngay từ đầu để ta lưu ý ta sao dám khinh thường hoang cổ thôn cũng không có xuất hiện tu sĩ nếu có tu sĩ xuất hiện ta sẽ nghĩ biện pháp lập tức thông chi tiền bối thiết long cung kính nói k h ổ n g phương khẽ gật đầu tốt lắm các ngươi đi thôi văn bối xin cáo lui văn bối xin cáo lui thiết long sáu người cung kính hành lễ sau đó liền nhanh chóng ly khai ở đây quay trở về hoang cổ thôn hôm nay đã qua hơn hai nguyện tiếp qua ba tháng thanh thần giám là có thể lần nữa mở ra đến lúc đó nếu như không có chuyện gì không ngại trở về một chuyến h a anh thần tàng chìa khóa ta chỗ này có một quả không có ta cái này mai thần tàng chìa khóa không ai có thể đánh khai thần tàng nơi để này đang âm thầm khuấy phong khuấy mưa nhân chậm rãi đi tìm nhà d i ệ t nhất d i ệ t bọn họ tràn đầy hỏa khí cũng không lỗi khổng phương xoay người bay trở về tảng đá xanh lần nữa bắt đầu tu luyện t r ả i qua hơn hai nguyện hoa chết y và khuyết phi mang theo các vị thủ hạ rốt cục chạy về quy lưu tổ đ i ệ hoa chết y bị khổng phương chặt đứt nhất cái cánh tay hôm nay hoa chết y cái kia cụt tay vẫn như cũ tồn tại cũng không có khôi phục quy lưu tổ địa đúng là một con cũng đủ nghìn trượng cao thật lớn thạch quy nhất dòng nước từ thạch quy trong miệng chảy ra phi rơi xuống phát sinh ùng ùng âm hưởng ở quy lưu tổ địa thỉnh thoảng sẽ có tu là từ viễn phương rất nhanh bay tới chui vào cự quy trong miệng sau sẽ gặp biến mất chương sáu mươi b ố âm thầm nhân các ngươi không cần chờ hai ta đi thôi khuyết phi xoay người đúng đối với theo sau l ư n g đám tu sĩ nói rằng là nhất đám tu sĩ lập tức phi thân ly khai hoa chết y nhìn nhất tóc bay khỏi tu sĩ sau đó nhìn về phía k h u ế t phi có chút âm chầm nói như quả không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta rất nhanh thì lại muốn phản hồi thanh thạch tổ điện ngươi lúc này dĩ nhiên để cho bọn họ tự động rời đi lẽ nào đến lúc đó muốn hai chúng ta s i ê u lần vạn lý sân xuyên mang cái kia nên quả thiên đao khổng phương méo đi ra không k h u ế t phi nhàn nhạt nhìn lướt qua vẻ mặt vẻ âm chầm hoa chết y dỉ sau đó ánh mắt quay lại phía trước thật lớn thạch quy ngươi vẫn luôn đang nói cái kia khổng phương trong tay hữu thần dấu chìa khóa có thể ngươi nhưng căn bản cầm không ra có lợi chứng cứ nếu như chỉ bằng ngươi lời nói của một bên ngươi nghị sư minh bọn họ sẽ tin tưởng lời của ngươi. Nhất là... Ở ngươi t thiếu thiếu hoa i thiếu cái dưới nói ế u huống một tay tình Từ cánh h ra. chết y bị n g ư sắc mặt thay đổi càng khó coi hắn thậm chí hy vọng làm ban đầu tìm được khẩn phương nhân không phải chính hắn mà là bên người khuyết phi như vậy khuyết phi là có thể cảm nhận được tâm tình của hắn nghĩ đến hai tháng tiền k h ổ n g phương tối hậu kinh khủng k i a đến mức tận cùng một k í c hoa h chết y trong lòng vẫn như cũ hội không tự chủ được sợ thấy các sư huynh ta tự nhiên sẽ nói lạnh lùng nói một tiếng hoa chết y liền cấp tốc hướng thạch quy trong miệng bay đi khuyết phi nhìn chằm chằm hoa chết y bóng lưng trong mắt ánh mắt có chút không hiểu h a anh sợ ta cướp công lao của ngươi sao bất quá mặc dù công lao là của ngươi ngươi cũng có thực lực đó bảo vệ được trong lòng hư lạnh một tiếng k u y ế t phi cũng rất nhanh hướng thạch quy trong miệng bay đi k u y ế t phi và hoa chết y trên người xuất hiện một tầm pháp lực vòng bảo hộ mang hai người bao vây lại hai người nhảy vào thạch quy trong miệng rất nhanh chảy ra dòng nước chui vào thạch quy nội bộ phanh phanh hai người phá vỡ mặt nước rất nhanh bay ra trực tiếp huyền p h ù ở giữa không trung thạch quy nội bộ không gian cực đại bất quá đại đa số địa phương lại bị nước chảy bao trùm sau đó k h u ế t phi và hoa chết y hai người dán chặt mặt nước rất nhanh đi phía trước phương bay đi không bao lâu hai người trước mắt tự xuất hiện từng cái cầu thang thông đạo những thứ này cầu thang đi thông là đi xuống phương đi hai người không có tiến nhập những thông đạo này mà là thi pháp phá vỡ mặt nước rất nhanh hướng đáy nước bay đi ở trong nước vẫn còn có loại cá và một ít hình t h ủ kỳ quái thủy hành sinh mệnh bơi qua bơi lại những thứ này sinh linh phát hiện rất nhanh hướng đáy nước l ẹ n đi khuếch phi và hoa chết ý hai người nhưng cũng không né tránh vẫn như cũ thảnh thơi ở chung quanh bơi qua bơi lại có chút sinh linh thậm chí sẽ chủ động xít tới gần trước mắt tò mò nhìn hai vị này cùng bọn họ rõ ràng bất đồng sinh mệnh đối mặt những thứ này thông thường loại cá và thủy hành sinh mệnh khuếch phi và hoa chết ý hai người dĩ nhiên chọn chủ động né tránh thông suốt cũng không lâu lắm hai người cũng đã rất tiếp cận đáy nước ở đáy nước một tòa lóe ra sáng sủa tia sáng cung điện đồ sộ đứng xứng xứng quang hoa và trượng nếu là k h ổ n g phương ở chỗ này nhất định sẽ kinh hô một tiếng thủy tinh cung chỗ ngồi này đáy nước cung điện tự nhiên không thể nào là thủy tinh cung hơn nữa cũng cùng trong truyền thuyết thủy tinh cung không cách nào so sánh được đây chỉ là một tọa thông thường cung điện cung điện t r u n g quanh có trận pháp ngăn cách dòng nước có thể dùng trong cung điện mặt và trên đất bằng không có, có khác nhau chút nào khuyết phi và hoa chết y đi tới cung điện phía ngoài trận p h á p tiền hai người từ trong nhẫn chữ vật các lấy ra một quả tạo hình kỳ lạ lệnh bài pháp lực đưa vào trong đó trên lệnh bài quang mang đại phóng sau đó hai người liền không hề cách trở đi qua trận pháp tiến nhập trận pháp nội bộ tiến nhập cung điện ánh vào hai người mi mắt đây là một vòng trình hình nửa vòng tròn tọa ỷ nơi này tọa ỷ c h ứ n g ba mươi nhiều nhưng trong đó chỉ có mười mấy chỗ ngồi ngồi nhân thấy và o k huyết phi và hoa chết y rỉa nhắm mắt ngồi ở trên ghế những tu sĩ kia cũng không do mở hai mắt ra nhìn sang mười mấy người ánh mắt đồng thời nhìn sang khiến đang ở đi vào bên trong k huyết phi và hoa chết y động tác hơi chậm lại đối mặt nhiều như vậy thực lực viễn siêu bọn họ tu sĩ k huyết phi và hoa chết y trong lòng cũng không khỏi có chút áp lực k huyết phi hoa chết y r ỉ đột nhiên lưỡng đạo thanh em đồng thời vang lên cái này lưỡng đạo chủ nhân của thanh em đúng là k h u y ế t phi và hoa chết ý sư huynh các ngươi đột nhiên tới nơi này chẳng lẽ là đã nghe được thần tàng chìa khóa tin tức k h u y ế t phi sư huynh không khỏi hỏi trong thanh âm mơ hồ mang theo vẻ mong đợi k h u y ế t phi dù sao cũng là con kia đội ngũ đầu lĩnh ở trường hợp này hỏi sự t ì n h tự nhiên muốn hỏi vị này đội ngũ đầu lĩnh hoa chết ý sư huynh không nói chuyện chỉ là nhìn hai người đích sắc chiếm được một ít tin tức k h u y ế t phi gật đầu nói nga những người khác mới vừa rồi còn không có đem một hồi sự lúc này ý kiến k h u ế c phi dĩ nhiên thực sự nghe được thần tàng chìa khóa tin tức đ a n cũng không khỏi có chút kích động chỉ thấy vài tên nóng ruột tu sĩ đã từ trên ghế đứng lên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm k h u ế t phi nói mau thần tàng chìa khóa ở nơi nào vài tên nóng ruột tu sĩ mang mở miệng g ụ c thanh âm của bọn họ cơ hội là đồng thời vang lên chúng ta một đường tìm kiếm trên đường tuy rằng cũng phát hiện mấy tổ địa nhưng ở những thứ này tổ địa chúng cũng không có phát hiện ẩn dấu có bí mật địa phương thẳng đến chúng ta tìm được một tên là thanh thạch tổ địa k h u ế t phi cũng không muốn công lao đều bị hoa chết y cướp đi cho nên mang dọc theo đường đi hắn nỗ lực nỗ lực đều nhân cơ hội nói ra hoa chết y trong lòng hư lạnh một tiếng bất quá nhưng không có lên tiếng chỉ là đạo mạc nhìn k h u ế c phi ở ch những tu sĩ khác trong lòng mặc dù có chút nóng ruột nhưng mà đều không cắt đứt khuyết phi mà là nghiêm túc lắng nghe nếu như chỉ là phát hiện thần tàng chìa khóa đầu mối khuyết phi lúc này nói càng cẩn thận bọn họ mới càng dễ từ nơi này ta tán loạn tin tức chung đoán được thần tàng chìa khóa hạ lạ chúng c ta đến thanh thạch tổ địa sau phát hiện tu sĩ dĩ nhiên đều biến mất chỉ lưu lại một trống g i n g tổ đ ị a tại nơi đó ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng là bọn họ chiếm được tin tức s ớ m chạy sau lại mới biết được bọn họ là tiến nhập một chỗ đất kỳ dị cứ chúng ta bắt được nhân giao phó chuyện xảy ra đó là nhất phiến tương khảm ở đại địa chỗ sâu thanh đồng của môn dần dần, xúm lại tới được tu sĩ đã càng ngày càng nhiều những tu sĩ này đều bị khuyết phi nói sự tình hấp dẫn khuyết phi nói ngận tế trí thậm chí đưa hắn suy đoán đều nói ra ở đất kỳ dị cách thanh thạch tổ địa cũng không xa ta nghĩ chỗ ấy khẳng định nhất định chư vị sư m i n h phương muốn tìm mà căn cứ này bị chúng ta bắt được tu sĩ theo như lời nói trước đây bị đánh nhập vô tận bóng tối chỉ có k h ổ n g phương và nhiếp phong hai người này bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng hai người này đều chết hết ai biết hai người này trái lại tại khắc môn trước ly khai ở đất kỳ dị ta nghĩ thân tàng chìa khóa nhất định là ở cái này trong tay hai người chỉ là nhiếp phong chúng ta vẫn luôn không có thấy qua về phần khẩu phương hắn chính mình thiên lý xúc địa phủ sau cùng khiến hắn trốn khỏi khuyết phi nói đến đây đã đem cơ hội nói chuyện tặng cho hoa chết y r ỉ hắn đã đem có thể tranh thủ công lao đều tranh thủ kế tiếp công lao hắn nhất định muốn tranh lấy cũng không biết tình huống cụ thể chỉ có thể khiến hoa chết y nói x u ố n g lại ở chung quanh đông đảo tu sĩ ánh mắt đồng loạt rời về phía hoa chết y r ỉ n g ư ờ i gậy một cánh tay hoa chết y sư h u y n h lúc này mới phát hiện hoa chết y bên trái háo chúng chống rỗng không có gì cả vừa tất cả mọi người bị k u y ế t phi nói sự tình hấp dẫn lược chú ý cũng không h p á trong hiện hoa chết dĩ nhiên bị thương như t y vậy. dĩ bị ư ớ c đường đánh đám người đột nhiên truyền đến một đạo thanh â m nhàn nhạt, nhạt đạo thanh â m này nghe cực kỳ phổ thông nếu như không phải xen lẫn trong những thực lực này cường đại tu sĩ trung gian khuyết phi và hoa chết y tuyệt đối sẽ tự động quên rơi cái thanh â m này chỉ là này đạo chủ nhân của thanh â m lúc này đột nhiên mở miệng điều này làm cho khuyết phi và hoa chết y không khỏi cả kinh hai người đều hướng thanh em chuyển tới phương hướng nhìn lại nhưng ánh mắt hai người bị những người khác cản trở căn bản không tìm được dấu ở đám tu sĩ trung gian người kia hơn nữa lệnh khuyết phi và hoa chết y có chút khiếp sợ là nay đạo chủ nhân của thanh â m nói chuyện nhiều sau những người khác dĩ nhiên thực sự đều không lên tiếng nữa đ á m chờ hoa chết y nói tiếp lời mới vừa nói đến t ộ t cùng là ai khuyết phi và hoa chết y trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng không khỏi sinh ra mãnh liệt nghi hoặc nói nhanh lên hoa chết y sư huynh thấy hai người lung tung kiểm tra ánh mắt không khỏi thúc giục hoa chết y chỉ có thể tạm thời đẻ xuống nghi vấn trong lòng đưa hắn làm sao gặp phải k h ổ n g phương lại bị k h ổ n g phương chặt đứt một tay chuyện tình nói ra đối với chuyện này hoa chết y không có, có bất kỳ dấu giếm nào dù sao hắn cụt tay còn ở nơi này dấu giếm cũng là không giấu được hướng hoa chết y cảnh giới khôi phục cụt tay tuy rằng phiền phức một điểm nhưng mà không đến mức hai tháng còn không có một chút tiến triển cứu kỳ nguyên nhân thật ra thì vẫn là bởi vì nơi này là thanh thiên thần vực cổ thân thể này không phải hoa chết y mình nếu như là thông thường thương thế hoàn hảo nói nhưng lời này cần tái sinh quất đ ụ c thật lớn bị thương có thể thì không phải là dễ dàng như vậy khôi phục phải mượn chữa thương linh thảo hoặc là đan dược tên tiêu kêu k h ổ n g phương tu sĩ thực lực vượt xa quả ta lúc đó h ắ n tự nhận là n ắ m trong tay tất cả đắc y giới liền nói ra thần tảng chìa khóa ở trên người hắn tìm được hắn tốc độ không nhanh ta thi triển bí pháp tổn hao tu vì sau có thể từ trong t k h ổ ngay phương không h trước đây căn bản t có đây ừ nhận thần tàng nhưng chìa khóa, nhưng hoa chết v ì trả t hơn ù khổng h p ư g nhưng một a n n g k h ổ mươi vị hóa linh cảnh cường đại tu sĩ cũng không do nhìn một chút hoa chết y còn kia cực tay tuy rằng hoa chết y nói chi chuẩn xác nhưng bọn hắn vẫn còn có chút hoài nghi đối với mọi người hoài nghi hoa chết y cũng không lo lắng từ hắn tại nơi ta bị giết tu sĩ trong miệng biết được tin tức khổng phương thực lực viễn siêu nhất phong lúc đó hai người đều tiến nhập vô tận hát cắm trong thần tàng chìa khóa nhất định là rơi vào thực lực mạnh hơn khổng phương trên người hoa chết y đánh bậy đánh bạ đa đoạn đúng thần tàng chìa khóa đích sắc ở khổng phương trên người nhưng hoa chết ý căn bản không biết khổng phương và nhất phong trước đây ngã vào vô tận hát cám sau cũng không có xuất hiện ở cùng một chỗ mười danh hóa linh cảnh tu sĩ truyền âm trao đổi một lát sau đó hoa chết ý sư huynh lần này cũng lên tiếng hai người các ngươi nói rất đúng thần tàng chìa khóa đích sắc có khả năng nhất xuất hiện ở tên kia kêu, kêu khổng phương tu sĩ trong tay hiện tại ta và dụ long đạo h ư u tùy hai người các ngươi đến thanh thạch tổ địa đi vì mau chóng tìm được khổng phương hai người các ngươi có thể triệu tập bốn trăm linh tu sĩ nhanh đi chuẩn bị đi chúng ta phải nhanh một chút xuất phát có thần tàng chìa khóa tin tức những người này tự nhiên không dự định bung Mà hoa chết chương ế t y sáu mươi lăm có tu sĩ từ phương xa tới k h ổ n g phương ở vô phong sơn thượng bắt đầu rồi tu luyện thỉnh thoảng k h ổ n g phương cũng sẽ chỉ điểm một phen thiết lòng đ á g người thời gian thấm thoát đảo mắt liền đi qua hơn hai nguyện cách thanh thần giám tích xúc mãn lực lượng này đã phi thường tới gần hôm nay thanh thiên thần vực nội loạn giống tân sinh khẩn phương vô pháp đi bất kỳ một cái nào tổ đ i ệ tu luyện mà khẩn phương cũng không muốn sẽ đi ngay bây giờ chuyến thần t à n g cái này đàm nước đ ủ bởi vậy quyết định đặng thanh thần g i á m tích xúc mãn lực lượng sau trở về khí tông một chuyến kiểu u tinh ngọc thế nhưng hiếm có tôi thép đ ú n g vào nước lạnh tệ dịch đúng đối với khí tông tuyệt đối có trọng dụng đương nhiên khẩn phương sẽ không ngu đến mang kiểu u tinh ngọc lấy ra nữa đây chính là khắc đ ị c h chế thắng pháp bảo khẩn phương tối đa cũng chính là mang kiểu u tinh ngọc chế tạo hàn đàm lấy ra nữa bất quá mặc dù là hàn đàm khẩn phương cũng sẽ không, không công đưa cho khí tông ngoại trừ k i u u tinh ngọc chế tạo hàn đàm ngoại k h ổ n g phương từ thiết long trong tay cũng nhận được rất nhiều tài liệu luyện khí những thứ này tài liệu luyện khí cũng không có vô cùng chân quý nhưng so với chư thần trên thế giới đồng dạng tài liệu luyện khí những tài liệu này phẩm chất nhưng cao hơn ra không ít mấy thứ này k h ổ n g phương cũng sẽ lấy ra nữa và khí tông trao đổi vô phong sơn thượng ở đ á y cốc trung k h ổ n g phương khoanh chân ngồi ở trên tảng đá đang ở tìm hiểu cựu diễn cựu trọng quyết đệ ba mươi ba trọng lực hơn nữa tháng tiền k h ổ n g phương vừa l ĩ n h nộ cựu diễn cựu trọng quyết đệ ba mươi hai trọng lực chỉ thấy khẩn phương trên người từng đạo pháp lực dĩ nhiên cô động thành t h có chừng ba mươi hai cây pháp lực sởi tơ những pháp lực này ngưng luyện thành sợi tơ quay t r u n g quanh ở k h ổ n g phương t r u n g quanh theo k h ổ n g phương khí tức trên người chậm rãi trên dưới n h ấ p đô nếu có nhân tỉ mỉ quan sát chỉ biết kinh ngạc phát hiện k h ổ n g phương quanh người những pháp lực này sợi tơ lại đang hơi chấn động đệ nhất cây pháp lực sợi tơ chấn động một lần sau đó một trọng lực lượng sẽ gặp c h u y ể n lại hướng đệ nhị cây pháp lực sợi tơ sau đó đệ nhị cây pháp lực hội lần nữa chấn động hơn nữa lần này chấn động số lần cũng sẽ tùy theo tăng biến thành hai lần từ đệ nhất cây pháp lực sợi tơ thẳng đến đệ ba mươi hai cây pháp lực sợi tơ lực lượng một trọng một trọng đang gia tăng chấn động số lần cũng từ từ tăng lên đem lực lượng truyền lại đến đệ ba mươi ba nặng pháp lực sởi tơ thì vẫn luôn rất bình thường pháp lực sởi tơ đột nhiên xuất hiện một tia hỗn loạn mà pháp lực thượng tràn ngập nhịp điệu chấn động lực cũng trực tiếp tiêu thất pháp lực sởi tơ tán loạn rung động vài cái liền ngừng lại lại thất bại k h ổ n g phương khẽ lắc đầu một cái sau đó lần nữa bắt đầu lời này tu luyện khô khan hơn một tháng trước k h ổ n g phương phát hiện dùng biện pháp như thế tìm hiểu cựu diễn cựu trọng quyết có chỗ tốt cực lớn k h ổ n nguyên bản tìm hiểu cựu diễn cựu trọng quyết là dựa vào đúng đối với lực lượng tàng lộ từng điểm từng điểm tích lũy nước chạy thành sông biện pháp như thế tuy rằng ổ thỏa nhưng hao tổ đối với lực lượng cũng không đủ cảm ngộ tích lũy bị một trọng lực hơn cái mấy năm thậm chí hơn mười năm đều là rất bình thường dùng lời này pháp lực sợi tơ chấn động phương thức đi tìm hiểu cựu diễn cựu trọng quyết k h ổ n g phương phát hiện lĩnh ngộ trong đó huyền ảo so với tiền từng giọt từng giọt tích lũy muốn dễ rất nhiều phải biết rằng loại phương pháp này có thể không ngừng nếm thử thất bại một lần có thể từ đầu trở lại tương đương với lúc nào cũng cùng người giao thủ hơn nữa đúng đối với lực lượng có điều cảm ngộ k h ổ n phương cũng có thể dung nhập tiền đến tương đương với từ lưỡng đ i ề u bất đồng phương hướng đi tìm hiểu cựu diễn cựu trọng quyết tốc độ tự nhiên nếu so với trước đây cái loại này đồng cứng lĩnh nộ mau ra không ít đây cũng là k h ổ n g phương vì sao tài năng ở nửa tháng tiền t i ự u lĩnh nộ đệ ba mươi hai trọng lực nguyên nhân k h ổ n g phương lần lượt nếm thử lần lượt thất bại k h ổ n g phương đích tình tự không chịu nửa điểm ảnh hưởng vẫn như c ũ ở lần lượt nếm thử ở lần lượt thất bại tìm kiếm đột phá cơ hội thỉnh thoảng tìm hiểu cựu diễn cựu trọng quyết hơn khẩn phương cũng sẽ hấp thu thiên địa lực luyện hóa pháp lực hoặc là tu luyện cái khác đạo pháp hiện nay khẩn phương tu vi cũng đã tăng lên bắt đầu đ k h ổ n phương phải ra thang linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ có vài nhai cự ly nhất định cùng hóa linh cảnh tu sĩ so sánh mới khoảng cách cũng không lớn nửa ngày sau k h ổ n phương tâm thần đột nhiên một trận hoảng hốt k h ổ n phương đột nhiên phát hiện hắn thấy rõ ràng t r u n g quanh từng ngọn cây cọn cỏ cả người phảng phất đột nhiên đặt mình trong tại đây phương thế giới ở ngoài quan sát đến thế giới này tất cả loại cảm giác này ở hai cái này nhiều tháng tới nay đã không phải là lần đầu tiên loại cảm giác này lại xuất hiện k h ổ n phương quanh người pháp lực sợi tơ từng cây một rất nhanh dung nhập khẩn phương trong cơ thể khẩn phương toàn thân toàn ý thể hội lợi này cảm giác kỳ dị đúng đối với loại cảm giác này k h ổ n g phương có thể nói cũng không xa lạ gì trước đây ở linh thần tông phụ cận đánh với đ ỉ n h t i ê n phái tám vị hóa linh cảnh tu sĩ thời gian k h ổ n g phương tựu thể nghiệm qua loại cảm giác này bất quá khi đó cảm giác còn rất mơ hồ chỉ là đúng đối với chung quanh nhận biết trở nên mạnh mẽ không ít cũng không giống như bây giờ có thể làm được và mắt thường quan khán vậy tình cảnh không thậm chí so mắt thường quan khán còn nhỏ hơn rồn thần hồn lực phóng ra ngoài đây là thần hồn lực phóng ra ngoài a k h ổ n g phương trên mặt không tự kìm hãm được nợ một nụ cười chỉ cần hắn có thể tùy tâm sử dụng điều khiển thần hồn lực cũng thì tương đương với một chân đã bước vào hóa linh cảnh lời này thần hồn lực tự chủ phóng ra ngoài đích tình huống thập phần hiếm thấy khổng phương tự nhiên sẽ không bỏ qua lời này cảm nộ cơ hội lập tức toàn thân tâm thể ngộ tìm kiếm điều khiển thần hồn lực biện pháp điều khiển thần hồn lực là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời t r u y ệ n tình mặc dù là thương dạ vị này đã từng hóa điệp cảnh tồn tại cũng bang t r ợ không được khổng phương nhiều lắm chỉ có thể nói một ít chính hắn cảm nộ khiến khổng phương chậm rãi đi lục lọi khổng phương thử điều khiển thần hồn lực nghĩ hướng chỗ xa hơn khuyết tán ra nhưng đối với lúc này khổng phương mà nói thần hồn lực như một ngọn núi như nhau khổng phương điều khiển cực kỳ cật lực hơn nữa thần h ừ h ỗ n g nhiên khẩn phương thần sắc rồi đột nhiên r ù n g mình tại các thần hồn lực phúc tán đi ra cái phương hướng này hắn dĩ nhiên phát hiện một người tu sĩ một gã mặc tử kim chiến đến giáp tướng mạo anh tuấn tu sĩ thần hồn lực phóng ra ngoài hắn điều khiển thần hồn lực năng lực còn yếu nhược chỉ là đơn giản phúc tràn đến mà thôi Bất quá tài quá n n ă vô phong sơn h ngăn có đạt cách hai bên không gian người này lẽ nào cũng là thông qua cái sơn động kia tới được sao cũng hoặc là hắn là từ xích x ắ c đại địa bên kia tới được cái này phiến xích s ắ c đại địa cực đại k h ổ n g vương cũng không biết xích s ắ c đại địa bên kia là tình huống gì nếu k h ổ n g vương tốn hao thời gian đi thăm dò nhìn t i ự u sẽ phát hiện cái này phiến xích s ắ c đại địa toàn bộ là bị vô phong sơn bao vây lại là với địa phương khác ra một chỗ cổ lập nơi k h ổ n g vương thần sắc ngưng trọng nhìn tinh phong phương hướng bên người đột nhiên lặng yên không tiếng động sinh ra một người tu sĩ k h ổ n g vương phải cẩn thận một chút k h ổ n g vương thậm chí hoài nghi tên này đột nhiên xuất hiện tu sĩ và hoa chết y đám người là một phe mặc tử kim chiến giáp tinh phong thấy vậy trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt chỉ thấy tinh phong chân đạ theo tinh phong mỗi một bước hạ xuống không chung đều sẽ xuất hiện một vòng rung động phản phất hắn là đi ở trên mặt nước như nhau đi tới k h ổ n g phương một trăm trượng ở ngoài tinh phong d ừ n g ở một gốc cây hôi sắp đại thủ đ ỉ n h tỉ mỉ quan sát một phen k h ổ n g phương sau đó tinh phong trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ kinh ngạc đạo hữu là nguyên chủ dân k h ổ n g phương trong lòng cả kinh thanh thiên thần vực chung nhận thức người của hắn tuy rằng đều cho rằng hắn là nguyên chủ dân nhưng đó là bởi vì hắn chủ động tuyên dương đi ra ngoài muốn phân chia nguyên trụ dân và người từ ngoài đến cự khẩn phương biết cũng không có, có biện pháp gì tốt lắm duy nhất một có thể phân chia biện pháp đó chính là đem giết chết trông có thể hay không lưu lại thi thể. nếu như là nguyên trụ dân thân thể tự nhiên sẽ không tiêu tán nhưng nếu như là người từ ngoài đến thần hồn tan biến sau đó thân thể sẽ hóa thành lực lượng bay về thanh thiên thần vực có thể người trước mắt dĩ nhiên một ngụm con đường k h ổ n g phương là nguyên trụ dân k h ổ n g phương trong lòng há có thể không sợ hãi tuy rằng k h ổ n g phương cũng không phải nguyên trụ dân nhưng k h ổ n g phương và nguyên trụ dân kỳ thực cũng không có bao nhiêu khác nhau dù sao thân thể hắn là thuộc về mình không phải thanh thiên thần vực ngưng tạo nên đạo hữu thế nào xác định ta là nguyên trụ dân hoặc là người từ ngoài đến khẩn phương ý niệm trong lòng cấp tốc tiềm chuyển nhưng trên mặt nhưng không có toát ra mảy may ý kiến khẩn câu hỏi tinh phong nụ cười trên mặt không khỏi sinh ra vài phần cái này kỳ thực rất đơn giản đó chính là trông đạo h ư u thân thể t r o n g thân thể k h ổ n g vương trong lòng r ũ phát nghi ngờ người từ ngoài đến thân thể là thanh thiên thần vực ngưng tạo nên cảnh này khiến bọn họ vô pháp ẩn giấu tự thân khí thức cũng vô pháp thu liễm tu vi nói vậy đạo h ư u biết chuyện này nha k h ổ n g vương khẽ gật đầu tinh phong tiếp tục nói người từ ngoài đến thân thể không phải là của mình mà nguyên trụ dân lại được hảo tương phản nếu như đạo h ư u có thể sớm ngày nắm trong tay thần hữu lực dũng tâm đi quan sát tựu sẽ phát hiện giữa hai người bất đồng nếu nói là thanh thiên thần vực là một mảnh thủy vực chúng ta những thứ này nguyên trụ dân nhất định trong nước loại cá mà người từ ngoài đến bọn họ còn lại là thủy một bộ phận k h ổ n g vương trong lòng rộng mở trong sáng theo tinh phong nói nói rằng đạo hữu là ý nói người từ ngoài đến thân thể là thanh thiên thần vực giúp bọn hắn n g ư n g tạo sở dĩ thân thể của bọn họ là thuộc về thanh thiên thần vực một bộ phận mà chúng ta còn lại là tồn tại ân rất tiếp cận chân tướng bất quá trong đó còn có một chút sâu t ầ n g thứ huyền bí chỉ t i ế c này huyền bí ta cũng không rõ lắm tinh phong nho nhã cười, cười. khẩn vương trong lòng minh mạch hắn là thông qua thanh thần giám hướng chân thân bảo không để cho thanh thiên thần vực hỗ trợ ngưng tạo thân thể cho nên mới bị người trước mắt hiểu lầm thành nguyên trụ dân khổng phương nhìn trước mắt vị này phong lưu p h o n g khoáng một thân tử kim chiến giáp cực kỳ bất phàm tu sĩ suy đoán thứ nhất định cũng là nguyên trụ dân bằng không sẽ không biết loại bí mật này dù sao cho tới bây giờ khổng phương gặp phải hóa linh cảnh tu sĩ đã không ít nhưng những người khác đều vô pháp nhìn ra khổng phương là nguyên trụ dân còn là người từ ngoài đến chỉ có thể đi qua một ít đặc thù suy đoán thân phận của khổng phương đa tạ đạo hữu chỉ điểm ta là khổng phương nhàn tản giã tu một phát hiện hoang cổ thôn không sai cũng liền tạm thời lưu tại ở đây không biết đạo hữu suy đoán đối phương có thể là nguyên trụ dân khổng phương cũng liền mang thân phận của mình đặt ở nguyên trụ dân bên này quả nhiên đang nghe khổng phương đề cập hoang cổ thôn sau tinh phong nụ cười trên mặt không khỏi lại thêm vài phần ta là tinh phong và đạo hữu như nhau cũng là chung quanh lưu lạc tà tu tinh phong cười nói chương 66, luận bản ta là tinh phong và đạo hữu như nhau cũng là chung quanh lưu lạc tà tu tinh phong cười nói mới vừa mới phát hiện đạo hữu lại có thể làm được thần hồn lực phóng ra ngoài bất quá ta cảm giác đạo hữu đang thao túng thần hồn lực phương diện còn rất non、nớt. nói vậy đạo hữu là mới vừa lục lọi đến làm sao điều kiện thần hồn lực nha. đột nhiên tinh phong trong mắt lóe lên một tia kỳ quang ấm áp cười nói ta phát hiện khổng phương đạo hữu khí tức trên người cực kỳ cô động ở thang linh cảnh có thể làm đến bước này cũng không dễ dàng khiến ta một thời có chút ngứa nghề mà chúng ta cũng đều là chung quanh lưu lạc ma luyện tán tu không ngại chúng ta luận bản một phen làm sao nghe vậy k h ổ n g p h ư ơ n g biểu tình một chút cứng lại rồi tinh phong cụ thể là cảnh giới gì k h ổ n g p h ư ơ n g tuy rằng không nhìn ra nhưng đi qua tinh phong trước nói những lời này k h ổ n g p h ư ơ n g không khó đoán được tinh phong khẳng định đạt tới hóa linh cảnh còn nữa hướng k h ổ n g p h ư ơ n g hôm nay nhãn lực đều không thể nhìn ra tinh phong cụ thể cảnh giới hoặc là tinh phong che giấu tu vi sẽ nhất định tinh phong cảnh giới vượt xa qua khẩn vương tinh phong đạo hữu ta chỉ là thăng linh cảnh người nghĩ hai người chúng ta có thể cùng nhau luận bản sao khẩn cười k ổ hỏi k h ổ n g phương cũng không tự coi nhẹ mình nói như thế nào chết ở k h ổ n g phương trong tay hóa linh cảnh tu sĩ cũng vượt qua hai cái tay cân nhắc nhưng trước mắt vị này mặc tử kim chiến giáp tinh phong nhưng cấp k h ổ n g phương thâm bất khả chắc cảm giác đây tuyệt đối không phải thông thường hóa linh cảnh tu sĩ có thể làm được cái này giản đơn ta có thể mang tu vi áp chế đến và ngươi một t ầ n g thứ hơn nữa pháp lực uy năng ta cũng sẽ k h ô n g chế tinh phong không thèm để ý cười cười k h ổ n g phương trong lòng không khỏi cả kinh tu vi h ả o k h ô n g chế nhưng muốn khống chế pháp lực uy năng nhưng không dễ dàng đối phương thậm chí ngay cả cái này cũng có thể làm đến trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc nhưng tinh phong mang nói đều nói đến phân thượng này k h ổ n g phương vừa ra hội lui nữa lui đối mặt tinh phong khiêu chiến k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi sinh ra một hào hùng ngay tức thì gật đầu đáp đạo h ư u đều nói đến phân thượng này ta ha có thể lần nữa từ chối hơn nữa ta cũng muốn nhìn một chút đạo h ư u đến tột cùng thâm t à n g bất lộ đến loại nào hoàn cảnh ha ha ha tinh phong cười một tiếng dài đạo chỉ cần đạo h ư u thực lực đủ cường mang ta con bài chưa lật toàn bộ bước ra đến ta ngược lại sẽ càng cao hứng vậy chúng ta đi phía dưới xích sắc đại địa thượng nha khẩn phương cũng không muốn chỗ này sơn cốc bởi vì hai người luận bàn bị hủy nếu như ở đây cất dấu nào đó trận pháp cấm chế một khi bị lực lượng của hai người va chạm vào khó tránh khỏi sẽ không giống những tổ địa đó như nhau cấp hai người đến điểm nghiêm phạt dù sao nơi này chính là tiến nhập cấm địa địa phương t i n h phong gật đầu cười siêu siêu hai người phá không rất nhanh đi xuống phương xích s ắ c đại địa bay đi vô phong sơn sát biên giới xích s ắ c đại địa thượng k h ổ n g phương và t i n h phong hai người cách xa nhau một trăm t r ư ợ n g mà đứng trong tay hai người cũng không có cầm vũ khí đây chỉ là một trận luật bản cũng không cần vũ khí bất quá trên người hai người hộ giáp cũng không có cởi luật bản cũng không phải hoàn toàn an toàn nhiều một trọng phòng ngự không có gì lỗi tinh phong trên người đột nhiên sáng lên từ sắc qua mang cường đại lôi hệ pháp lực từ tinh phong trong cơ thể giật tản ra đến tinh phong chung quanh xích s ắ c đại địa phát sinh suy suy âm hưởng từng cái màu đen khe cấp tốc xuất hiện ở xích s ắ c đại địa thượng khổng phương nhan thần không khỏi nhất ngưng hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải chính mình lôi hệ thiên phú nhân tinh phong trên người giật tán cường đại lôi hệ pháp lực đột nhiên lại toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn cảm giác bén nhẹ khiến khổng p ư ơ n g trước tiên liền phát hiện tinh phong khí tức trên người trở nên yếu đi rất nhiều tốt lắm ta đã đem tu vi áp chế xuống tới tinh phong vừa cười vừa nói ân h cẩn thận rồi ta tu vi tuy rằng áp chế xuống tới nhưng thực lực cũng không yếu đạo hưu có thể thiên vạn phải cẩn thận à động thủ trước tinh phong còn không do nhắc nhở một tiếng k h ổ n g p h ư ơ n g tự tin cười đạo hưu cũng cẩn thận rồi thực lực của ta cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn kém như vậy ha ha ha hảo ta đây ngược muốn nhìn đạo hưu thực lực mạnh bao nhiêu thoạt nhìn rất nho nhã tinh phong nói tới nói lui lại có vẻ cực kỳ sẵn sàng k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cũng rõ ràng tinh phong đối xử với hắn như thế là trồng tại k h á c nguyên trụ dân thân phận nếu như tinh phong biết khẩn vương là người từ ngoài đến thái độ của hắn tuyệt đối không phải là như bây giờ đạo hưu cẩn thận rồi ta cần phải công kích tinh phong vừa cười vừa nói sau đó thần sắc rồi đột nhiên nhất trình chỉ thấy tinh phong trên người bỗng nhiên bính phát ra từng đạo lớn bằng cánh tay t ử sắc lôi điện k h ổ n g phương bên ngoài thân rất nhanh hiện ra đại địa c h i ế n giáp hai mơ hồ thú vật xuất hiện ở k h ổ n g phương chỗ cổ tay tuy rằng hai cái này thú vật thoạt nhìn còn rất mơ hồ nhưng có một hung lệ khí tức mơ hồ từ nơi này hai thú vật thượng tán phát ra rồi di thấy k h ổ n g phương trên người phòng ngự đạo pháp tinh phong không khỏi kinh nghi một tiếng trong mắt lóe lên nhất vẻ kinh ngạc tinh phong rất nhanh thì thu liễm trong lòng kinh ngạc chỉ thấy trong tay hắn rồi đột nhiên xuất hiện hai luồng từ sắc lôi điện đùng đùng liên tục hai tiếng nổ vang tinh phong trong tay từ sắc lôi điện lẫn nhau cấp tốc đan vào một chỗ đúng là ở trong chớp mắt cựu tạo thành một tấm lôi điện lưới tinh phong hai tay bỗng nhiên hướng khai lôi kéo lôi điện lưới chớp mắt cựu thay đổi cực đại hưu lôi điện lưới từ tinh phong trong tay bắn ra lao thẳng tới k h ổ n g phương mà đến lôi điện lưới theo tiếp cận k h ổ n g phương đúng là càng đ ổ i càng lớn lôi hệ pháp lực lực phá hoại rất mạnh không thể ngạnh ngăn cảng trong lòng nghĩ như vậy nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g nhưng không có né tránh ý tứ mà là trực tiếp nên đón lôi điện lưới vào tới k h ổ n g phương muốn nhân cơ hội thể nghiệm một chút l ô i hệ pháp lực y năng đến tột cùng mạnh bao nhiêu nếu sau đó gặp phải chính mình l ô i hệ thiên phú tu sĩ k h ổ n g phương trong lòng cũng có thể có điểm chuẩn bị k h ổ n g phương hai tay thượng vốn có bị đại đ ị a chiến giáp bao trùm nhưng lúc này ở đại đ ị a chiến giáp bên ngoài thổ hành pháp lực trực tiếp tạo thành một thanh cự truy cự truy trường trôi bị k h ổ n g phương hai tay chặt nắm trong tay cách dùng lực hình thành vũ khí không có chân chính vũ khí tăng phúc tác dụng cũng sẽ không có chân chính vũ khí cường đại như vậy chỗ tốt tự nhiên cũng có đó chính là pháp lực hình thành vũ khí cho dù bể nát cũng có thể lần thứ hai ngưng luyện ra đến đương nhiên muốn làm đến mức này pháp lực phải cực kỳ cô động mới được. k h ổ n g phương cũng là tu luyện cựu lưu quý nhất bí pháp mới để cho pháp lực cô động đến loại trình độ này dù sao đây không phải là đạo pháp chỉ là đơn thuần đúng đối với pháp lực k h ô n g chế k h ổ n g phương phi nhằm phía lôi điện lưới trong tay cự truy huy động phát sinh kinh khủng tiến g rít nhìn k h ổ n g phương đón lôi điện lưới công trở về tinh phong trong mắt lần nữa hiện lên nhất vẻ kinh ngạc lúc này tránh né mới là tốt nhất phương thức ai biết k h ổ n g phương nhưng phản kỳ đạo mà đi dĩ nhiên dự định cường công hảo và ta khẩu vị tinh phong cười một tiếng dài bất quá muốn phá vỡ ta phược lôi võng không có thể như vậy dễ dàng như vậy vẫn còn có chút liều lĩnh Tinh Phong h ư ớ xem ra ta có ta xem trọng hắn vốn cho là hắn cảnh giới này là có thể chạm tới thần hồn lực cũng giản đơn điều khiển thần hồn lực chắc là bất phàm hàng người ai biết tinh phong trong mắt s ẹ t qua vẻ thất vọng vẻ nếu như ngay cả hắn v ư ợ t lôi võng đều không phá được như vậy trận luận bản cũng chỉ có thể dừng ở đây k h ổ n phương trong mắt tinh quang l ó e lên cựu diễn cựu trọng quyết một chút bạo phát ra hai mươi trọng lực chỉ thấy k h ổ n phương nắm trong tay cự truy xảy ra cực biến h o a lớn từ k h ổ n phương tay cầm truy trôi bắt đầu đúng là bỗng nhiên biến thành quận sóng hình phản phất đây không phải là truy trôi mà l à hóa thành một con rắn giống nhau từ k h ổ n phương tay cầm địa phương đến truy đầu vị đều ở đây vặt vẹo biến hóa ở cựu diễn cự trọng quyết lực lượng kinh khủ dưới lôi điện lưới phản phất cũng xảy ra v ừ vừa còn có chút thất vọng tinh phong đống nhiên mật ra ngay sau đó trong mắt liền bạo phát ra mãnh liệt quan mang không nghĩ tới thật không nghĩ tới ta dĩ nhiên cũng nhìn lầm vốn có chỉ là muốn nhìn người này là không phải khả tạo c h i tài nếu như là khả tạo c h i tài t i ể u dẫn hắn hồi thần sơn tiếp thu tộc của ta giáo dục coi như là tống hắn một hồi tạo hóa tinh phong ánh mắt lộ ra s á t mặt vui mừng thú vị c h ắ c không được dám ngạnh công trở về nguyên lai là không có sợ hãi ta đây tự thử xem d a n h giới cuối cùng của hắn ở nơi nào vẫn luôn đứng tại chỗ không có nhúc nhích tinh phong lúc này rồi đột nhiên động tinh phong hóa thành một đạo tử sắc lôi quáng chạy đến khổ khổng phương vừa phá vỡ lôi đệ i n lưới kinh long tinh phong trong miệng nhẹ nhàng hộp ra hai chữ khổng phương kinh hại phát hiện tinh phong dĩ nhiên hóa thành một cái trường vài c h ụ c trượng từ sắc lôi long lôi quan c u ộ n c u ộ n khí thế bất nhân dĩ nhiên thi triển ra loại tầng thứ này lực lượng quả nhiên như ta đoán như nhau thật mạnh khổng phương trong lòng cũng không khỏi có chút hồi hộp cảm giác bất quá khổng phương ánh mắt của nhưng thay đổi sáng lên xem ra phải thi triển c ử u diễn c ử u trọng quyết mạnh nhất ba mươi hai trọng lực nếu không sẽ thua rất thảm á khổng phương nợ nụ cười khổng phương trong tay lần này không có xuất hiện bất kỳ vũ khí pháp lực hình thành vũ khí đã không đủ để chống đỡ k h ổ n g phương thi triển ba mươi hai trọng lực từ s ắ c lôi long hiệp quần q u ậ n lôi đ ỉ n h quần banh vào tới k h ổ n g phương tại đây đ i ề u từ s ắ c lôi điện trước mặt tự như một tiểu bất điểm k h ổ n g phương không có lối bước như đối mặt lôi điện lưới như nhau đồng dạng xuống tới có đảm tinh phong trong lòng ca ngợi một tiếng có chút bội phục k h ổ n g phương dũng khí đối mặt công kích như vậy còn dám lạnh kháng tuy rằng k h ổ n g phương mới vừa công kích khiến hắn có chút kinh diễm nhưng này loại công kích thì không cách nào phá hỏng hắn kinh long từ xác lôi long và người khoác thổ hoàng sắc đại địa chiến giáp khẩn phương quần banh đánh vào nhau long c hộ giáp bạo hoàn hảo không tổn ảnh hướng hai rồi ộ thao i ê n b gì nhưng khổng phương nhưng cũng không phải là không có thụ thương hộ giáp không có bảo vệ cánh tay chân các nơi xuất hiện từng cái từ hát sắc vết thương khổng phương bị thương tinh phong canh bất hảo thụ chỉ thấy tinh phong lưỡng cái cánh tay mất tự nhiên bông u xuống tại thân thể hai bên đúng là hơi và mẹo tinh phong trên người rồi đột nhiên b ộ c phát ra khí tức cường đại thân hình vừa chuyển tinh phong tựu i đỉnh ở giữa không trung vì đúng lúc k h ô n g chế được thân thể tinh phong hiển nhiên mang áp chế tu vi khôi phục được tinh phong đứng ở giữa không trung tinh phong ánh mắt có chút ngưng trọng vừa ngắn ngủi trong nháy mắt phát sinh tình huống hắn hết sức rõ ràng nếu như không phải cái kia do đạo pháp hóa thành t ử sắc lôi long vì hắn chặn tuyệt đại bộ phân công kích hắn bị lực đánh vào tuyệt đối sẽ lớn hơn nữa đến lúc đó bị thương đã có thể không chỉ có chỉ là l ư ỡ n cái cánh tay ngũ hành pháp lực trung cũng liền kim hành pháp lực trước đây thiên thượng có thể cùng lôi hệ pháp lực l i ề u mạng khổng phương có là thổ hành pháp lực uy năng dĩ nhiên cũng mạnh như vậy tinh phong trong lòng giật mình không nhỏ tuy rằng hắn mang cảnh giới để ép xuống tới thậm chí ngay cả pháp lực uy năng đều đã khống chế nhưng đối với pháp lực uy năng khống chế tinh phong là không thể nào làm được giống như áp chế tù vi như vậy làm được hoàn toàn áp chế ở mới vừa giao thủ chung tinh phong pháp lực uy năng thật ra thì vẫn là muốn thắng được bình thường thăng linh cảnh định phong tu sĩ hơn nữa tinh phong trong lòng rất rõ ràng hắn kinh long đạo pháp đến tột cùng mạnh bao nhiêu đại tinh phong vốn là muốn dùng một chiêu này bước ra khổng phương điểm mấu chốt tinh phong tự nhận là tu vi mặc dù d ư ớ i áp chế đến nữa cũng còn mạnh hơn k h ổ n g phương rất nhiều cho nên rất tự tin có thể khống chế được lực lượng không bị thương đến k h ổ n g phương có thể tinh phong trăm triệu không nghĩ tới đây là khi hắn và k h ổ n g phương chân chính giao thủ sau lúc này mới phát hiện k h ổ n g phương thực lực mạnh dĩ nhiên trực tiếp vượt ra khỏi hắn dự đoán tối hậu ngược lại thì tinh phong phải thi triển ra đạo pháp kinh long toàn bộ uy lực ngăn trở k h ổ n g phương công kích nhưng chính là như vậy vì ngăn trở dư ba hắn l ư ợ n g cái cánh tay cũng bị trực tiếp cắt đứt khẩn phương thương thế trên người nhìn như đáng sợ nhưng đây chẳng qua là ra thị trường mà tinh phong cũng thật đã thật bị thương rất nghiêm trọng kinh long cũng không phải là cái gì nhược tiểu chính là đạo pháp dĩ nhiên như trước bị k h ổ n g phương sinh sôi đánh bể vậy hắn đạo pháp không không chỉ là đạo pháp k h ổ n g phương pháp lực uy năng dường như cũng muốn viễn siêu cái khắc t h ă n g linh cảnh tu sĩ điều này sao có thể tinh phong trong lòng lần nữa cả kinh không khỏi liền hướng đối diện k h ổ n g phương nhìn lại lúc này k h ổ n g phương cũng rốt cục dừng lại thân hình dừng ở kỷ mấy ngoài trăm trượng k h ổ n g phương từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một gốc cây chữa thương linh h ả o kéo xuống nhất cái lá cây liền cấp tốc nuốt xuống khẩn vết thương trên người ở còn có một chút tàn lưu lại rất nhỏ từ sắc lôi điện chỉ thấy khổng phương thân thể chấn động một tầng thổ hoàng sắc quang mang ở những vết thương này ở rất nhanh lưu đi một vòng mang những thứ này lưu lại từ sắc lôi điện triệt để mất đi ăn một điểm trưa thương linh thảo sau đó khổng phương thương thế trên người liền tăng nhanh tốc độ khôi phục sau đó khổng phương kính thẳng bay tới vừa thấy đạo h ư u thi triển đạo pháp uy lực quá mạnh mẽ không dám kinh thường cũng chỉ có thể buộc phát ra toàn lực một thời thu lại không được thủ bị thương đạo h ư u thực sự xin lỗi bay đến vụ cận khổng phương chắp tay nhận tuy rằng khổng phương cũng bị thương nhưng hắn dù sao chỉ là bị thương ngoài ra không giống tinh phong nhưng bị gậy l ư ỡ n cái cánh tay nói chuyện đồng thời k h ổ n g phương cầm trong tay còn dư lại chữa thương linh thảo đưa tới coi như là là chuyện mới vừa rồi đền bù một chút cái này dù sao chỉ là luật bàn mang đối phương bị thương thành như vậy luôn luôn ta không thể nào nói nổi tinh phong tiếp nhận k h ổ n g phương trong tay chữa thương linh thảo nuốt vào sau khẽ lắc đầu một cái tinh phong cười khổ nói chuyện mới vừa rồi không thể trách đạo h ư u thật nếu nói ngược lại thì ta sai nếu như không phải ta nghĩ thử do xét một chút nói h ư u sâu cạn cũng sẽ không vận dụng mạnh như vậy đạo pháp đạo h ư u vì tự bảo vệ mình vận dụng toàn bộ thực lực cũng tình hữu khả nguyên chỉ buồn cười ta thử do xét nói hữu thực lực phải không ngược lại mang mình làm cho bị thương tinh phong vừa nghĩ tới mình thử dò xét k h ổ n g phương thực lực kết quả lại là chính hắn chặt đứt lưỡng cái cánh tay mà k h ổ n g phương chỉ là bị một điểm bị thương ngoài ra tinh phong trong lòng t i u một trận bất đắc dĩ và bị đè nén hắn vốn tưởng rằng mang tu vi g i ớ i áp chế đến sau đó cũng còn mạnh hơn k h ổ n g phương ra không ít ai biết kết quả cuối cùng cũng hắn cây bàn không phải là đối thủ của k h ổ n g phương cái mặt này thực sự ném lớn bất quá loại sự tình này k h ổ n g phương nhất định có thể nhìn ra tinh phong cũng chỉ có thể thẳng nói ra bất hảo g i ấ u diếm dù sao vừa mới bắt đầu luận bàn hắn tự vận dụng uy lực cường đại đạo pháp nếu như không nói rõ ràng ngược lại sẽ làm khẩn phương nghị hắn dụng tâm kín đá hình như là hắn cần phải đưa khổng phương vào chỗ chết giống nhau đạo hữu quả nhiên không phải hạng người phạm tục thật sự là khiến ta mở rộng tầm mắt không biết đạo hữu sanh ra ở nơi nào vẫn vừa ở nơi nào tu luyện tinh phong cười hỏi l ờ i như vậy vốn có không nên hỏi nhưng tinh phong kiến thức khổng phương thực lực hậu tâm t r u n g thực sự có chút tiếp mới nghĩ muốn tìm hiểu một chút khổng phương đã qua của tinh phong muốn khổng phương đưa thần sân thượng liền thân phận của khổng phương cũng không hiểu rõ cũng quá không nói được khổng phương khẽ to mày hắn cũng không biết tinh phong trong lòng dự định chỉ cảm thấy người này có chút thân thiết với người quân sơ bất quá tinh phong thực lực chân chính có chút thâm bất khả chắc k h ổ n g phương hiện nay còn không nghĩ khiến cho loại tầm thứ này nguyên trụ dân chú ý ngay tức thì nói rằng ta chỉ là sanh ra ở một tiểu sân thôn chỉ tiếp ra hương bị hủy chỉ có một mình ta may mắn còn sống sau đó chung quanh du đãng hạo vận đụng phải một tổ đ ị a ở tổ đ ị a n chúng chiếm được phương pháp tu luyện bước lên tu đạo đường từ đó cũng mới có du lịch các nơi tư bản k h ổ n g phương ánh mắt lộ ra thương cảm v ẻ thương cảm trong lại mang một tia sâu đậm hà niệm những thứ này tình cảm cũng không phải là khẩn phương giả vờ mà là thật thật tại, tại. chỉ vì khẩn phương lúc này nghĩ tới địa cầu chư thần thế giới đối lập địa cầu mà nói là một diêu bất khả cập không có thể chạm thế giới k h ổ n g p h ư ơ n g không biết lúc nào mới có thể lần nữa trở lại phiến cố thổ trong lòng khó tránh khỏi có chút thương cảm và hoài niệm tuy rằng địa cầu không có quá nhiều có thể lưu lên việc nhưng dù sao cũng là sinh dưỡng k h ổ n g p h ư ơ n g cố thổ thấy k h ổ n g p h ư ơ n g chân tình lưu lộ tinh phong trong lòng một k i a nghi ngờ cũng rốt c ụ c bỏ đi không khỏi chuyển hướng trọng tâm câu chuyện ta không nên nhắc tới đạo hưu chuyện thương tâm của không biết đạo hưu sau này có tính toán gì không khẩn vương thu liễm trong lòng tình cảm lắc đầu có chút cảm khái đạo đi tới chỗ nào tựu ở nơi nào tu luyện đối với hiện tại ta mà nói Cũng chỉ có để thăng tu vi cái cái lực càng cao cảnh, có cơ có thăng này nhất cái niệm tưởng. Nỗ thăng phong nếu vọng hội, hy thể đề đề đi Tu Tu trố ta Vi Vi, ly xem khổng a thanh i thiên đi giới thần thần thế chứ nhịn. h bực k phương mang nguyên trụ dân thân phận đóng vai cái mười phần mười nghe nói như thế tinh phong mắt hơi sáng ngời gặp lại chính là có duyên ta có một song đi ở đạo hữu không ngại cùng đi với ta nha tại nơi đó đạo hữu tuyệt đối có thể được đến tốt hơn tu luyện tài nguyên tu vi nhất định phải so làm một danh tán tu tăng lên nhanh hơn tinh phong rốt cục mang mục đích thực sự nói ra khổng phương nhận ra không khỏi trên dưới tỉ mỉ đánh giá tinh phong ngay từ đầu khổng phương đ cũng, cũng hiện thực lực hôm nay ở thăng linh cảnh cây bản chưa bao giờ gặp đối thủ mặc dù là hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ khổng phương cũng đều thương thương i ế t dết tinh phong mang tu vi giới áp chế đến tối hậu lại có thể và khổng phương hợp lại cái lực lượng ngang nhau cái này há là tán tu có thể làm được chính là lớn tông môn đệ tử đều không nhất định có thể làm được lúc này ý kiến tinh phong cái này kỳ quái nói khổng phương trong lòng rốt cuộc xác định tinh phong tuyệt đối không phải tán tù mà là một cái nguyên trụ dân trong thế lực nhân hơn nữa cái này nguyên trụ dân thế lực tuyệt đối còn là cái loại này rất mạnh tồn tại phát hiện khổng phương quan sát ánh mắt tinh phong cũng phát giác hắn có chút nóng n ả y bất quá tinh phong cũng không thèm để ý nếu như không phải thần sơn tin tức không thể đơn giản tiết lộ tinh phong đều sẽ trực tiếp tung thần sơn hướng đến đây hấp dẫn khổng phương cùng hắn cùng đi thật vất vả ở nguyên trụ dân trung phát hiện một gã khá vô cùng thiên tài tu sĩ ta ha có thể đơn giản bỏ qua nếu để cho những người khác mang k h ổ n g phương dẫn tiến đến thần sơn ta đây tuyệt đối phải hối hận tử tinh phong thầm nghĩ trong lòng như thế nào đi nữa nói k h ổ n g phương cũng đều là nguyên trụ dân là cùng ta bị vây đồng nhất trận doanh chỗ tốt rơi vào người một nhà trong tay ta là một t r ă m nguyện ý cái này tổng so khiến này người từ ngoài đến chiếm tiện nghi hảo nếu như không phải thần sơn co q u ý củ ta tuyệt đối sẽ mang những nên đó chết người từ ngoài đến toàn bộ diệt r ế t sạch k h ổ n g phương không biết tinh phong suy nghĩ trong lòng nếu là k h ổ n g p h ư ơ n g biết được nhất định sẽ âm thầm vì hắn sắm vai nguyên trụ dân mà cảm thấy may mắn vâng không tinh phong t i ự u không phải như vậy mượn hơi k h ổ n g phương mà là mang k h ổ n g phương trào trở lại trầm g i ép hỏi k h ổ n g phương là như thế nào hướng chân thân tiến nhập t h a n h tiên h thần ngực đạo hưu muốn mang ta đi đâu đây k h ổ n g phương không có trực tiếp đáp ứng mà là hỏi thăm cái này tinh phong lộ vẻ do dự sau đó thở dài nói có chút quy củ ta cũng không có thể phá hư không thể nói cho đạo hưu cụ thể nơi đi ta chỉ có thể nói tại nơi đó đạo hưu tuyệt đối có thể nhận được tốt nhất tài nguyên chỉ cần đạo hưu thật lợi hại hồn luyện phương pháp tu luyện công pháp thậm chí uy lực cường đại đạo pháp cũng có thể dễ dàng thu được tại nơi đó đạo hưu tu vi tuyệt đối sẽ tiến cảnh thần tốc tinh phong nói k h ổ n g phương rất tâm động hiện nay k h ổ n g phương thổ hành phân thân cũng không thiếu cường đại đạo pháp nhưng kim hành phân thân và tạm thời chính mình thủy hành thiên phú bản thể cũng rất thiếu đạo pháp chỉ là k h ổ n g phương dù sao không phải chân tránh nguyên trụ dân trong lòng vẫn còn có chút kiên kỵ không có khả năng theo lần đầu gặp nhau tinh phong đi một chỗ hoàn toàn không biết gì cả địa phương đa tạ đạo h ư u hào ý ta tạm thời còn muốn tái đi chung quanh một chút nếu như ngày nào đó ta chán ghét cuộc sống như thế có lẽ sẽ đi đạo h ư u nói chỗ đó khẩn phương cũng không có mang nói tử mà là để lại một ít chỗ trống tinh phong trong mắt lóe lên vẻ thất vọng hắn rất xem trọng khẩn chỉ là loại sự tình này thì không cách nào cần ư g cầu vậy được rồi tinh phong gật đầu nói nếu như đạo hữu ngày nào đó nghĩ thông suốt có thể đi từ tinh tổ địa tìm ta nói tinh phong từ trong nhẫn chữ vật lấy ra nhất cái ngọc giản ghi lại một ít tin tức sau liền mang ngọc giản đưa về phía khẩn phương khẩn phương thân thủ tiếp nhận thân hồn lực tham nhập trong đó kiểm tra mai ngọc giản này chung ghi lại tin tức rất đơn giản chỉ dấu hiệu vô phong sơn và mấy chỗ tổ đ ị a tên gọi cùng với phương vị về phần những thứ đồ khác là một chút cúp vô dựa vào mai ngọc giản này chung tin tức k h ổ n phương cũng chỉ có thể tìm được có hạn mấy chỗ tổ địa đương nhiên tử tinh tổ địa chính là một cái trong số đó tử tinh tổ địa không có người từ ngoài đến đạo hữu sau này nếu như đến chỗ ấy chỉ cần mang mai ngọc giản này đưa cho những tu sĩ khắc trông sẽ có nhân tương đạo hữu đến tin tức nói cho ta biết đa tạ k h ổ n phương chân thành nói tạ hy vọng chúng ta có thể mau chóng lần nữa gặp mặt tinh phong trong lòng mặc dù có chút thất vọng nhưng nhưng không mất hào hiệp người chắp tay cũng chậm chậm phiêu bay sau đó nếu có cơ hội ta nhất định sẽ đi tìm đạo hữu khẩn phương cười nói chương sáu mươi tám ta đã trở về tinh phong không nhiều làm dừng lại trực tiếp ly khai chủ động đưa ra luật bản tối hậu ngược lại thua ở k h ổ n g p h ư ơ n g trong tay điều này làm cho tinh phong vị này thâm tàng bất lộ cường đại tu sĩ rất là thụ thương mà sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g vừa cự tuyệt và hắn cùng nhau ly khai tinh phong tự nhiên không có ý tứ tái đợi ở chỗ này chỉ có thể xoay người ly khai t h ẳ n g đến tinh phong thân ảnh biến mất k h ổ n g p h ư ơ n g cái này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía ngọc trong tay giản dĩ nhiên có khắc hai cái chữ nhỏ đúng là tinh phong hai chữ ha hả khẩn vương khép cười một tiếng tiện h tay mang ngọc dàn thu nhập trong n h ậ n chữ vật sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g lần nữa quanh chân ngồi ở trên tảng đá kế tục tu luyện hơn nửa tháng sau trong sân gốc ở đúng đối với thiết long thiết m ạ c sáu người hơi chút chỉ điểm một phen sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g đi tới thiết long trước mặt đạm vừa cười vừa nói sau này các ngươi tạm thời còn chưa tới nơi này a thiết long sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến thiết m ạ c năm người nhất thời cũng biến thành cực kỳ khẩn trương tiền bối chẳng lẽ là chúng ta làm sai chỗ nào nếu như là chúng ta không có làm tốt tiền bối mặc dù nghiêm phạt chúng ta nhất định thiên vạn không nên mặc kệ chúng ta a thiết long khuôn mặt kinh sợ một khi k h ổ n g phương không chỉ điểm bọn họ vậy bọn họ tu luyện tốc độ chỉ biết giảm bớt rất nhiều thậm chí hội đi không ít đường vòng thiết m ặ c năm người cũng liền liền đợt đầu chỉ cầu k h ổ n g phương thu hồi lời nói mới rồi k h ổ n g phương khoát tay áo khẽ cười nói chớ khẩn trương không phải là của các ngươi vấn đề thiết long sáu người nhìn nhau l ê n mắt sau đó v ừ a đều nhìn về k h ổ n g phương sáu trên mặt người vẫn như cũ mang theo vẻ khẩn trương và thấp t h ỏ g k h ổ n g phương ánh mắt từ trong sơn cốc xuyên ra ngoài nhìn về phía phía trước phiến xích sắp đại điện ta phải ly khai một đoạn thời gian sở dĩ không có cách nào khác tái chỉ điểm các ngươi thu hồi ánh mắt k h ổ n phương mang sáu người quét một vòng cười nói lần này ly khai ít nhất cũng phải nhất năm trong khoảng thời gian này các ngươi cẩn thận một chút dù sao hôm nay thanh thiên thần vực lạ rất loạn thiết long đầu lĩnh k h ổ n phương đột nhiên nhìn về phía thiết long tiền bối có gì phân phó thiết long liền đáp người đi theo ta k h ổ n phương hướng bên ngoài sơn cốc đi đến các ngươi trước ở chỗ này c h ờ ta đúng đối với thiết m ặ c đám người phân phó một tiếng sau thiết long vội vã theo sau k h ổ n phương và thiết mặc đi tới cửa sơ n cốc quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở đằng xa thiết mặc đám người xác nhận bên kia nghe không được bên này thanh n m sau khổng phương rồi mới lên tiếng h o a n g cổ thôn chỗ hẻo lánh các ngươi khả năng không rõ ràng lắm thanh thiên thần vực hôm nay đã loạn tượng tần ra thay đổi thập phần nguy hiểm tiền bối h o a n g cổ thôn chẳng phải là cũng sẽ rất nguy hiểm thiết long trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lo âu h o a n g cổ thôn là thiết long ngừa thiết long chính là m ì n h t ự cũng không nguyện h o a n g cổ thôn gặp chuyện không may khổng phương đúng là nhìn thấu điểm này cho nên mới phải mang thiết long đơn độc đều đến ta tìm ngươi đúng là nhắc tới sự kiện khổng phương khẽ gật đầu thanh thiên thần vực hôm nay liên lụy đến nhất kiện chuyện rất lớn tình chuyện này rất có thể sẽ mang tất cả toàn bộ thanh thiên thần vực sở dĩ ngươi hay nhất sớm làm chuẩm bị một khi phát hiện tình huống sai đã đem sở hữu thôn dân mang nhập cấm địa nha cái kia quảng trường khá lớn có thể dễ dàng dung nạp hạ sở hữu thôn dân thiết long trên mặt không khỏi lộ ra vẻ do dự t h ế vậy khổng phương mỉm cười hắn có thể đoán được thiết long tâm tư cấm địa dù sao cũng là hoang cổ thôn thời đại bảo vệ địa phương há lại có thể tùy ý tiến nhập trong đó các ngươi hoang cổ thôn thủ hộ cấm địa nhưng nếu như tất cả mọi người mất như vậy nói gì thủ hộ hay là cấm địa hội che chở các ngươi không bị diệt sạch nhưng cấm địa có thể che chở vài lần chỉ cần liên tục đến mấy đợn tu sĩ hoang cổ thôn liền mang không còn nữa tồn tại thiết long nhân tài là hết thể căn bản nô t ấ n bưu thử lời cần nói đã nói về phần làm như thế nào người chậm dài suy xét nha k h ổ n g vương nói đến đây t i ệ u ngừng lại k h ổ n g vương cũng là trông ở thiết long đưa tặng này kỳ chân và tài liệu luyện khí phân thượng mới nhắc nhở một tiếng nếu như thiết long không muốn làm như vậy k h ổ n g vương cũng sẽ không can thiệp thiết long rơi vào chậm tư k h ổ n g vương không thèm nói nhắc lại thân hình chậm dãi phiêu bay lên tiếng gió thổi rồi đột nhiên gào thét đứng lên k h ổ n g vương đã rất nhanh đi xa m ạ n liệt tiếng gió thổi thức tỉnh thiết long nhìn khẩn nhỏ đi bằng lưng thiết long trong mắt lộ ra vẻ kiên định tiền bối nói rất đúng nhân tài là hết thẻ thiết long cấp tốc xoay người mang theo thiết m ặ c đám người lập tức chạy về hoàng cổ thôn k h ổ n g phương một đường bay nhanh chạy đi rốt cục lần nữa đi tới thanh linh lưu lại ấn ký khu vực thanh thần giám đã tích xúc đầy lực lượng ta trở về một chuyến khí tông tốt lắm sau này mặc cho bọn hắn mang thanh thiên thần vực nháo cái long trời lở đất cũng cùng ta k h ổ n g phương không có nửa điểm quan hệ k h ổ n g phương khép cười một tiếng lời này nắm giữ h ư u thần dấu chìa khóa lại có thể trí thân sự ngoại cảm giác quả nhiên rất tốt đứng ở xích sắp đại địa thượng khẩn phương nhắm hai mắt lại bí phủ trung khẩn đang tu luyện bản thể và kim hành phân thân đồng thời mở hai mắt ra. k h ổ n g p h ư ơ n g bản thể đứng lên ngồi đối diện ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần thương dạ nói rằng sư phụ có thể mở thanh thiên thần vực lối đi nga ngươi thổ hành phân thân đã chuẩn bị quay trở về sau thương dạ mở hai mắt ra cười n h ạ t hỏi ừ k h ổ n g p h ư ơ n g cũng gật đầu cười tốt lắm thương dạ ngay tức thì lấy ra mai màu đen thanh thần giám lực lượng kinh khủng từ trên người thương dạ lan ra chỉ thấy bị thương dạ nắm trong tay thanh thần giám thượng h ắ c quang rồi đột nhiên sáng lên đem thanh thần giám thượng hát quang nồng nặc tới trình độ nhất định sau đột nhiên xôn xao trong phòng đột nhiên xuất hiện một màu đen chỗ trống liên tiếp thanh thiên thần vực cùng bí phủ thông đạo nhất thời bị mở ra. đi qua thanh thần giám có thể dễ dàng mở như vậy một cái lối đi nhưng thương d ạ trong lòng rõ ràng đây chính là hội lệnh vô số thế lực điên của một cái lối đi bởi vì chỉ cần có như vậy một cái lối đi bất kỳ thế lực nào liền đều có thể hướng thanh thiên thần vực trung đưa vào đại lượng tu sĩ mà sở trả giá cao hoàn toàn tiểu có thể không đáng kể màu đen trong thông đạo đột nhiên xuất hiện một tầng thổ hoàng sắc qua mang ngay sau đó k h ổ n g phương thổ hành phân thân liền đi qua thông đạo xuất hiện ở bên này bí phụ trung xôn sao h ắ c sát thông đạo cấp tốc tiêu thất rốt cục đã trở về khẩn phương thổ hành phân thân trên mặt lộ g a thích dí dáng tươi cười thanh thiên thần vực đi dàng thần dị nhưng thân ở trong đó cảm giác tổng không có ở bí phủ khiến trong lòng hắn thoải mái ở chỗ này không có lục đục với nhau cũng không cần lo lắng có người lại đột nhiên nô ra công kích ngươi còn, khi còn sống, đúng, đối với, thanh thiên thần vực cũng chỉ có cơ cuộc có cơ sống, đúng, thanh tiên thần hạn trong nghe nói, tàn bản không có cơ hội tiến nhập trong đó. Hôm nay, khổng phương tiên này rốt cuộc có cơ hội tiến nhập trong đối rốt giới đó. đồ đệ đó, với, hội hội Hôm là k h ổ n g phương thổ hành phân thân và b ả n thể cùng với kim hành phân thân thường ngày có thể dễ dàng cảm ứng được đối phương tình huống lý giải đối phương tất cả nhưng thanh thiên thần vực trung phẳng phất có một loại quy tắc có thể rất đại trình độ suy yếu l ờ i này liên hệ chỉ có k h ổ n g phương toàn thân tâm đi cảm ứng thì mới có thể đây đó bù đắp nhau bình thường rất khó thời khắc liên hệ cảnh này khiến k h ổ n g phương b ả n thể và kim hành phân thân đúng đối với thanh thiên thần vực lý giải cũng không nhiều cho nên thương giả lúc này mới bức thiết muốn từ thổ hành phân thân ở đây tìm hiểu tình huống khổng phương thổ hành phân thân ngay tức thì từ tiến nhập thanh thiên thần vực xích s ắ c đại địa bắt đầu nói lên làm sao đi qua vô phong sơn ở hoàng cổ thôn hiểu biết cùng với ở tổ địa tu luyện đối với tổ địa khổng phương nói nhất kể lại đây mới là thanh thiên thần vực tinh tí chỗ khổng phương vẫn nói xong lời cuối cùng trở về hoàng cổ thôn đồng thời mang hoàng cổ thôn bảo vệ ở cấm địa cũng kể lại nói ra n g h e xong khổng phương một phen nói sau thương giả thỏa mãn nợ nụ cười c h ắ c không được thế lực khắp nơi đều muốn muốn đưa tộc nhân hoặc là đệ tử trong môn tiến nhập thanh thiên thần vực quả thật là một chỗ thần diệu nơi a đồ đệ có thể đi vào thanh đây chính là ngươi một hồi đại tạo hóa k h ổ n g p h ư ơ n g cười gật đầu ở thanh thiên thần vực hắn đích xác chiếm được rất nhiều không chỉ có khai thác nhan giới càng làm cho thực lực có chất luật x á t đạo pháp bí pháp bảo vật cùng với k h ổ n g p h ư ơ n g mình tìm hiểu ra tới cựu lưu quý nhất nhỏ tính được k h ổ n g p h ư ơ n g ở thanh thiên thần vực nội lấy được đã không ít. thôn Đồ nhi, vi sư nghĩ hoang một phen. vi sư sở cổ biết ả o vệ tuyệt cấm địa đ ố là một phạm bất chỗ nơi, n u có cơ ngươi hội, h n ấ thương dạ đột nhiên trịnh trọng nói đến hoang cổ thôn sở bảo vệ ở cấm địa hướng thương dạ vị này hóa điệp cảnh tồn tại trực giác hắn luôn cảm thấy ở cấm địa xa không phải k h ổ n g p h ư ơ n g thăm dò một điểm k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi gật đầu sư phụ nói là ta cũng đang có ý đó chỉ tiếc lần trước tiến nhập cấm địa ngoại trừ chiếm được một tòa phong giới sơn và một quả ghi lại kỳ chân dị bảo ngọc giản ở ngoài những thứ khác cái gì chưa từng nhận được ta cũng cảm giác ở cấm địa khả năng còn có những khu vực khác nhưng ta tìm lần sở hữu địa phương chưa từng có thể tìm tới tiến nhập càng chỗ sâu b i ệ pháp cũng chỉ có thể thôi ân có cơ hội sẽ thấy đi xem thì là vẫn như cũ nhất vô sở hoạch cũng không có việc gì. loại sự tình này không cần tận lực đi cơ cầu là sư phụ khổng phương cười lên tiếng sau đó thầy trò vừa hàn huyên một việc mà cho chuyện nhiều nhất nhất định khổng phương tự nghĩ ra cựu lưu quý nhất bí pháp bộ này bí pháp là từ tam lưu quý nhất bí pháp thuế biến đến ra ngay từ đầu khổng phương chỉ là vì ở đan điển nội nhiều tích xúc một ít pháp lực nhưng không ngờ đạt được cựu lưu quý nhất sau đó dĩ nhiên có thể để thăng pháp lực y năng cái này có thể là tuyệt đối niềm vui ngoài ý mớn nhất định thương dạ vị này đã từng hóa đ i ệ cảnh tồn tại đúng đối với bộ này bí pháp cũng là khen không dứt n i ệ m Phải i b ế t rằng có t h ể để thăng pháp pháp, thế pháp pháp, h năng n lực uy bí ư n g so c ư ờ n g dạng i đạo pháp có chút ư cao hứng nói khẩn pháp vương chỉ có liên tục gật đầu giờ khác này khẩn vương phảng phất về tới trước đây nghe phụ mẫu và sư trưởng giáo huấn có loại ấm áp làm cho trầm cảm rất say chỉ t i ế c bên người thiếu một đạo bóng hình xinh đẹp t r ư ơ n g bảy mươi ta muốn đi vào các người đỡ không được k h ổ n g phương một đường thông suốt không trở ngại đi vào hỏa vân đường bên trong ngay sau đó k h ổ n g phương liền hướng luyện khí thất khu vực đi đến ngay từ đầu k h ổ n g phương còn cần cách dùng lực mang tre ở người phía trước đẩy ra đến trái phải hai bên mà theo nhường đường nhân càng ngày càng nhiều người trước mặt cũng đều phát hiện mặt sau dị trạng đáng không khỏi xoay người nhìn lại đem phát hiện người đến là k h ổ n phương sau mọi người trong lòng đều bỗng nhiên cả kinh khẩn phương tiêu thất một năm sau đó dĩ nhiên lần nữa đã trở về sau đó che ở người phía trước đều không tự chủ được là k h ổ n g phương nhường ra nhất cái lối đi cùng k h ổ n g phương đi qua k h ổ n g phương đi tới luyện khí thất khu vực dọc đường nhập môn đệ tử tập dịch cùng với một ít hỗn loạn ở trong đó nội đường đệ tử đều giật mình nhìn k h ổ n g phương bất quá nhưng không ai dám nói k h ổ n g phương lúc này sắc mặt cũng không tốt trông không ai nghĩ ở phía sau rủi ro chuyển qua một không sau người phía trước đã thay đổi thiếu rất nhiều bất quá có thể xuất hiện ở nơi này mọi người là nội đường đệ tử hơn nữa ở nội đường trong hàng đệ tử cũng đều là có chút danh tiếng đương nhiên có danh tiếng không cần thiết là bọn hắn tự thân nguyên nhân có chút là bởi vì hắn môn bình thường theo ở một ít thực lực cường đại nội đường đệ tử bên người cho nên mới bị những người khác biết rõ đây hết thể đúng đối với khẩn h ư ơ n g đến nói không có bất kỳ ý nghĩa gì khẩn h ư ơ n g liền chủ tử của bọn hắn cũng sẽ không để vào mắt thúng chi những thứ này và người đi theo không có khác nhau quá nhiều nội đường đệ tử khẩn h ư ơ n g không biết những người này nhưng những người này nhưng khẳng định đều biết khẩn h ư ơ n g hòa vân đường trung nổi bật nhất tồn tại ngay cả trưởng lao và tông chủ đều là phi thường quen thuộc thúng chi những thứ này nội đường đệ tử đâu khẩn vương đứng ở trong hành lang nhìn về phía trước vài trục trượng ngoại phân biệt gác chứ tả hữ hai gian luyện khí thất vài tên tu s mà cái này vài tên tu sĩ cũng đều quay đầu nhìn về phía k h ổ n g phương bên này gác chứ bên trái đây luyện khí thất ba gã tu sĩ k h ổ n g phương một cũng không nhận ra mà h ư u biên thủ vệ hai gã tu sĩ k h ổ n g phương nhưng rất tin tưởng hai người này chung một người đúng là k h ổ n g phương người đi theo phương đầu mà tên còn lại cũng trường sinh trường sinh vốn là hỏa vân đường tạp dịch trước đây luyện khí khảo hạch thời gian bởi vì k h ổ n g phương tại khắc cái kia trên quậy nộp nhất kiện nhị phẩm vũ khí do đó thì đến vận chuyển bởi vì tương đối thân cận khẩn phương dần dần hôn ra đầu bất quá thân phận của trường sinh là tạp dịch xuất hiện ở nơi này thực sự có chút kỳ quái sư minh phương đầu thấy đột nhiên xuất hiện k h ổ n g phương cả người sửng sốt một cái k h ổ n g phương bình thường tiêu thất hơn nữa mỗi một lần biến mất thời gian còn tuyệt đối không ngắn đột nhiên thấy k h ổ n g phương phương đầu trong lòng vừa mừng vừa sợ trường sinh cũng phi thường kích động nhìn k h ổ n g phương hắn có thể từ tầng dưới c h ố t nhất một gã tạp dịch hôn đi ra cũng trở thành tôn hạo người đi theo đây hết t h ể đều cùng k h ổ n g phương có trực tiếp hoặc là quan hệ gián tiếp sư minh phương đầu trên mặt khiếp sợ biến thành kinh h ỉ cũng không thủ vệ trực tiếp v ọ t tới canh giữ ở người luyện khí cửa phòng tiền ba gã tu sĩ cũng nghi hoặc nhìn khẩn phương bên này ba người bọn họ tuy rằng cũng là nội đường đệ tử nhưng giống như cao luân đều là người từ ngoài đến sở dĩ cũng không nhận ra k h ổ n g phương lúc này trong thông đạo cái khác nội đường đệ tử cũng không nhân sẽ ở k h ổ n g phương không coi vào đâu nhắc nhở ba người này nói cho bọn hắn biết trước mắt vị này nhất định hỏa vân đường gần với t r ư ở n g lão vị kia kinh khủng tồn tại cho nên ba gã thủ vệ đệ tử căn bản không biết hỏa vân đường chân chính chính chủ đã đã trở về ha ha ha phương đầu vương vắn đầu đầy mặt ngạc nhiên vào tới vốn có gương mặt lạnh lùng k h ổ n g phương cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười trực tiếp và phương đầu đến cái hùng bão trên danh nghĩa phương đầu là khẩn phương người đi theo nhưng ở khẩn phương trong mắt phương đầu giống như tôn hạo đều là bằng hữu của hắn phương đầu vài lần liệu mình là k h ổ n g phương bảo thủ bí mật k h ổ n g phương trong lòng có thể vẫn luôn ghi khắc chứ vung ra phương đầu k h ổ n g phương trên d ư ớ i quan sát một chút hài lòng gật đầu thu vi lại có tiến bộ xem ra ngươi không có chậm trễ t ố t phương đầu cười ngây ngô chứ gãi đầu một cái có thể được đến k h ổ n g phương khích lệ phương đầu trong lòng đã vui mừng hồi hộp luyện k h í thất tiền trường sinh cũng nghĩ tới đến nhưng một khi hắn trở về sẽ không nhân coi t r ư ờ n g luyện k h í thất cửa chỉ có thể đẻ xuống xung động trong lòng đứng ở luyện ký thất tiền kích động nhìn khẩn phương khẩn phương xông vào trường sinh gật đầu cười đúng đối với tên này tạp dịch k h ổ n g p h ư ơ n g ấn tượng cũng là cực kỳ khắc sâu trước đây k h ổ n g p h ư ơ n g tấn chức nội đường đệ tử thì nhất định trường sinh mang k h ổ n g p h ư ơ n g luyện chế món đó nhị phẩm vũ khí thân nhân giao cho k h ổ n g p h ư ơ n g trong tay thấy k h ổ n g p h ư ơ n g xông vào mình mỉm cười trường sinh mắt trợ sáng ngời cũng liền mang gật đầu cười k h ổ n g p h ư ơ n g ánh mắt từ trên người trường sinh đ ọ o qua nhìn về phía hàng lang bên kia ba gã thủ vệ đệ tử nụ cười trên mặt đ ố n g nhiên thu liễm một tia băng lanh ý từ trong mắt l ó e lên phương đầu ta nghe nói tôn hạo sư minh và một người tên là cao l â n ở tỷ thí lợi khí cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra khẩn vương quay đầu lại trầm giọng hỏi ý kiến Khổng phương nói, phương đầu gặp phải khổng phương kích động cung cấp tốc thở bình thường hận hận nói rằng cao luân khinh người quả đáng ỷ vào phía sau có một vị trưởng lão làm sư tôn bức bách tôn hạo sư h i n h và hắn tỉ thí lệ u y khí nếu như tôn hạo sư h i n h không đáp ứng lẽ nào hắn còn có thể cưỡng bức tôn hạo sư h i n h và hắn tỉ thí phải không khổng phương thanh â m của chúng đã mang theo một tia băng hắn sát khí hắn cũng không phải là sư h i n h cho hắn cái là gan hắn cũng không dám làm ra chuyện như vậy phương đầu nói thuận buồm một chút toàn bộ nói ra thẳng đến lời ra khỏi miệng phương đầu cái này mới phản ứng được nói sai chỉ có thể nhìn khổng phương lúng vào đầu khổng phương tàn sát nội đường đệ tử Tối hậu đến thai tông chủ trước mặt thể trở tình trưởng tử thân làm ra, tối hậu tuyệt đối loại hậu chủ bình chuyển hậu nếu đến đệ cũng yên này ra, vô có lầm về, sự sự là lão khẩn ó thoát t phương như vậy là thủ phương đầu tự nhiên cũng cùng có vĩnh yên chỉ là lợi như vậy không thể ở khẩn phương trước mặt nói sở dĩ phương đầu một thời lung túng không biết nên nói cái gì chỉ có thể không được vào đầu đều nhanh tựa đầu ra con phá khẩn phương hơi chừng mắt một cái phương đầu máng lợi như vậy sau đó không nên nói lung tung là sư h u n h ta nhất định sẽ nhớ phương đầu liền vội vàng gật đầu nói tốt lắm nói tiếp nha phương đầu gật đầu trầm thấp nói rằng cao luân không dám cưỡng bức tôn hạo sư huynh nhưng hắn n h ư n g nơi tản đồn đãi nói tôn hạo sư huynh luyện khí trình độ không bằng hắn cho nên e ngại và hắn tỉ thí còn nói tôn hạo sư huynh khí ma thân phận là dùng đặc t h ủ thủ đoạn lấy được danh không tránh nói không thuận có, có nhục khí ma Khá lắm có nhục khí ma. Khổng nhục phương nhàn nhạt nhìn lướt qua tiền phương trong hành lang ba gã thủ thanh phát lạnh lắm lướt lang lùng. ma. âm có càng tiền trong qua ba ra gã tử, vệ đệ khẩn g phương lời nói này được thanh â m hơi lớn toàn bộ trong hành lang sở hữu nội đường đệ tử đều nghe được ba gã thủ vệ đệ tử tự nhiên cũng không ngoại lệ ba s á c mặt người bỗng nhiên biến đổi đứng ở chính giữa tên kia mặc hắc hồng hộ giáp tu sĩ nội trừng m ắ t khẩn g phương lệ quát một tiếng lớn mật quần đồ cao luân sư m i n h tục danh cũng là n g ư ờ i có thể gọi khẩn g phương cảnh giới viễn siêu ba người này bọn họ căn bản nhìn không ra khẩn g phương sâu cạn còn tưởng rằng khẩn g phương chỉ là một gã phổ thông nội đường đệ tử trong hành lang cái khác nội đường đệ tử sắc mặt nhất thời thay đổi cực kỳ cổ quái ở hỏa vân đường lại có người dám xưng hô khẩn phương là lớn mật quần đồ Đến khổng ư Đầu và phương ánh cũng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người khổng phương trên người không có toát ra nửa điểm ký h thức trên người cũng không có khí thế cường đại nhưng đối diện ba trong lòng người cũng không do run lên phản g phát bị một đầu là huyết yêu thú theo dõi giống nhau một hàn khí từ lòng bàn chân sông thẳng đại não k h ổ n g vương thu hồi ánh mắt nhìn về phía phương đầu hỏi tôn hạo sư huynh ở các ngươi bảo vệ đây luyện khí trong phòng sao ta vào xem không phải phương đầu lập tức lắc đầu sắc mặt hơi có chút khó coi cao luân công bố tôn hạo sư huynh hội an giàn muốn khiến người của bọn họ g ắ t tôn hạo sư huynh luyện khí đây luyện khí thất bọn họ làm như vậy chúng ta tự nhiên cũng không có thể khách khí với bọn họ vì vậy ta và trường sinh liền đem giữ cao luân luyện khí luyện khí thất để ngựa bị cao luân nhân cơ hội an giàn h a n h khẩn vương không khỏi hư lệnh một tiếng cái này cao luân làm việc thật đúng là đủ phép、lối. không chỉ có chế tạo đồn đãi bức bách tôn hạo và hắn tỉ thí luyện khí càng ở thủ hộ người thượng làm ra lời này khi người quá đáng an bài cao luân như vậy hao tổn tâm cơ an bài việc này nếu như chỉ là muốn đổi một chút g á c luyện khí thất đại môn nhân chưa chắc rất dư thừa hắn nói không chừng còn cất giấu cái gì ác tâm người hậu chiêu k h ổ n g phương ánh mắt không khỏi nhất ngưng hắn rất nhanh thì phát hiện chuyện chỗ kỳ hoặc nếu như chỉ là luyện khí tỉ thí song phương tiến nhập luyện khí thất tiền không nên mang nhẫn chữ vật có thể ngăn chặn an gian căn bản không cần thay đổi người gác trực giác nói cho khẩn phương sự tình không có đơn giản như vậy ngươi và trường sinh bảo vệ tốt cá không có sự đồng ý của ta ai cũng không cho phép tiến nhập trong đó lại càng không hứa người ở bên trong đi ra k h ổ n g p h ư ơ n g đối phương đầu phân p h ò nói là sư minh phương đầu lập tức xoay người đi về chuẩn bị cùng trường sinh hảo hảo gác ở cao luân luyện khí đây luyện khí thất mặc ác h ồ n g hộ giáp tên tu sĩ kia sắc mặt có chút hát giọng vừa hắn tuy rằng bị k h ổ n g p h ư ơ n g ánh mắt làm kinh sợ một chút nhưng ở k h ổ n g p h ư ơ n g thu hồi ánh mắt sau hắn tựu i vừa khôi phục bình thường lúc này nghe k h ổ n g p h ư ơ n g không cho phép cao luân từ luyện khí trong phòng đi ra lại càng không hứa bất luận kẻ nào đi vào không khỏi cười nhạt trâm trọng nói ngươi cho là mình là ai là trưởng lao sao còn không cho bất luận kẻ nào tiến nhập luyện khí thất càng không để cho cao sư huynh đi ra thực sự là chê cười kiến qua cùng vọng còn chưa thấy qua ngươi như thế cùng vọng khổng phương không nói chuyện mà là trực tiếp hướng hắc hồng hộ giáp tu sĩ ba người đi tới khổng phương muốn đi vào tôn hạo luyện khí thất nhìn cao luân hao tổn tâm cơ an bài như vậy khổng phương luôn cảm thấy sự tình không đúng lắm ngươi đứng lại đó cho ta hắc hồng hộ giáp tu sĩ chỉ vào khổng phương phẫn nộ quát cao luân sư huynh trước nói qua ở luyện khí kết thúc trước bất luận kẻ nào cũng không cho phép vào nhập luyện khí thất và không coi chủ động chịu ba người các ngươi đến tột cùng có biết hay không mình ở ngăn chở ai a cao luân nhằm nhỏ gì k h ổ n g phương trực tiếp sổ một câu t h u tục ta muốn đi vào địa phương hắn cao luân còn không có tư cách k h o a tay mỗi chân các ngươi càng đỡ không được ta cút ngay cho ta k h ổ n g phương quát to một tiếng khí thế trên người cấp tốc kéo lên pháp lực càng cuộn trào mánh liệt như sóng đào giống nhau từng tân một nhằm phía tre ở phía trước ba người c ả m thụ được k h ổ n g phương trên người kinh khủng khí thế ba người một chút bối rối ở đây làm sao sẽ xuất hiện thực lực kinh khủng như vậy nhân ba người còn không có t ử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại như sóng biển giống nhau trùng điệp đánh thổ hành pháp lực đã đánh vào trên người bọn họ phanh phanh phanh ba người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài trong miệng p h u n máu đ ậ p lạc ở phía xa hành lang chung chạy rơi trên mặt đất ba người giật mình nhìn không phương lại có người đang khí tông công nhiên đối với bọn họ độc thủ đây là muốn muốn chết sao chương bảy mươi một đê tiện ngươi nhất định phải chết cũng dám ở khí tông nội độc thủ hơn nữa còn là ở hỏa vân đường trung độc thủ ngươi có biết hay không mình trêu chọc người nào hát hồng hộ giáp tu sĩ thủ trên mặt đất trọng trọng vỗ bỗng nhiên xoay người dựng lên hắn không có tức giận trên mặt trái lại mang theo cờ nhạn hỏa vân đường đây chính là k h ổ n g phương địa bàn n g ư ờ i ở nơi này độc thủ tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết đừng tưởng rằng thực lực mạnh có thể tự cao tự đại mặc dù là đệ tử thân chuyển đối mặt k h ổ n g phương cũng không thể không túi đầu hai người khác cũng liền từ dưới đất đứng lên hai người nhìn k h ổ n g phương cũng một trận cờ nhạn như vậy phảng phất đã hoàn toàn ăn chắc k h ổ n g phương như nhau phương đầu cùng với trong hành lang cái khác nội đường đệ tử đ á m không khỏi há to miệng giật mình nhìn ba người lúc này ba người này ngoài miệng còn lộ vẻ máu nhưng nói ra thực sự để cho bọn họ giật mình đến không nói gì làm cho chính chủ mặt dĩ nhiên cầm k h ổ n g phương danh tiếng đến kinh sợ k h ổ n g phương bản thân đây là muốn náo h cái nào heo dạng a thấy mọi người chung quanh giật mình biểu tình ba người rũ phát đắc ý hai anh ngoại lai nhất định không kiến thức làm cho chính chủ mặt dĩ nhiên nói lời như vậy đồ chọc chê cười chúng nội đường đệ tử trong lòng một trận n g h ẹ n cười đều nhanh biệt x u ấ t nội t h ư ờ n g nhưng cũng không có thể cười được cũng không có thể nói trước mắt vị này chủ nhất định k h ổ n g phương chỉ có thể đứng ở trong hành lang trông ba người chê cười k h ổ n g phương trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tiếng ạ c nhiên ngay từ đầu khẩn phương còn tưởng rằng đối phương phía sau thật có đại nhân vật gì dĩ nhiên có vẻ tự tin như vậy ai biết tối hậu kéo đi ra ngoài nhân dĩ nhiên là chính hắn làm p h i ề n các vị đệ tạm thời trước coi chừng ba người này chờ ta đi ra sau lại nói khẩn phương bay đầu hướng trong hành lang các vị nội đường đệ tử nói rằng khẩn phương lúc này muốn mau sớm tiến nhập luyện khí thất nhìn tạm thời mặc kệ hội ba người này sư huynh cư việc đi vào chúng ta nhất định sẽ coi chừng ba người này trong hành lang nội đường các đệ tử liên tiếp đồng ý có thể bán khẩn phương m ộ t hảo không ai hội không muốn h u ố n hội hổ chỉ là coi chừng ba tên đệ tử cũng không cần bọn họ làm cái gì khẩn phương hướng mọi người gật đầu liền đưa tay đẩy luyện khí thất cử đá hắc h ồ n g hộ giáp tu sĩ và hai người khác thấy khổng phương một câu nói cái khác nội đường đệ tử tựu đều c ù n g kính đáp ứng trong lòng có chút kinh nghi bất định nhưng bên trong phòng luyện khí là tình huống gì trong lòng bọn họ cũng đều hết sức rõ ràng căn bản không dám để cho khổng phương lúc này tiến nhập trong đó ba người vội vã cả tiếng ngăn cản đứng lại cho ta khổng phương trong mắt lóe lên một tia hàn ý ba người này có hơi rất không chừng mực chỉ là lúc này khổng phương chỉ muốn mọ sớm đi vào căn bản không có thời gian để ý tới ba người trên tay hơi hơi dùng lực một chút luyện khí thất môn liền chậm rãi mở ra khổng phương đi vào luyện khí trong phòng sau đó lại đem cửa đem cửa khẩm phương, cực đạm cực đạm phương, phương, phương nhận biết cường đại d ư ơ n g nào những thứ này mùi thơm lạ lùng tiến nhập khẩm phương trong cơ thể sau mặc dù nhanh tiềm giấu đi nhưng k h ổ n g phương còn là phát hiện có cái gì không đúng nhất là khẩm phương lần nữa hô hút vài hơi bên trong phòng luyện khí không khí sau dũ phát xác định bên trong phòng luyện khí không khí có chuyện k h ổ n g phương quanh người trong nháy mắt xuất hiện một t ầ g pháp lực cay c h á n mang k h ổ n g phương hoàn toàn bao vây lại mà k h ổ n g phương bản thân cũng nín thở k h ổ n g phương ánh mắt cấp tốc quét mắt một vòng bên trong phòng luyện khí đích tình huống đem k h ổ n g phương phát hiện tôn hạo trạng thái sau k h ổ n g phương sát ý trong lòng trong sát na không thể ngăn chặn sông ra theo lý thuyết hướng tôn hạo tu vi ở k h ổ n g phương tiến nhập luyện khí t h ấ t thì tôn hạo khẳng định cựu sẽ phát hiện nhưng lúc này tôn hạo hai mắt mở phân nửa nửa khép hô hấp rộn rập trên trán càng hiện đầy mồ hôi lớn như hạt đậu thân thể lúc cần lúc hiện cho nên ngay cả đứng vững đều không làm được nhưng tôn hạo hai mắt nhưng nhìn chằm chằm tiền phương địa hòa chung vũ khí mà đối với khẩ Hiển cái này lúc n thể chống không phải ạ hạ, o cực căn hắn b nếu so với thử luyện khí đây rõ ràng là muốn tôn hạo sư minh mệnh k h ổ n g quay đầu lại nhìn thoáng qua địa hòa phương hướng đã không có tôn hạo khống chế địa hòa cuộn trào mánh liệt đứng lên tại địa hỏa t r u n g chìm nội vũ khí rất nhanh n h ỏ đi tối hậu bị hoàn toàn hòa tan tôn hạo sư huynh cái trạng thái này đừng nói l u y ệ n khí liền hắn tự thân an n g u y chưa từng bảo chứng một khi tôn hạo sư huynh ý thức triệt để rơi vào hôn mê tuyệt đối sẽ một đầu tài xuống đất h ỏ a chung không có pháp lực hộ thể không cần thiết chỉ chốc lát tôn hạo sư huynh chỉ biết như món đó vũ khí giống nhau bị địa hỏa hóa thành cho tẫn k h ổ n g phương trong mắt lạnh leo sát ý p h ụ t r a ra thật là ác độc nhân tôn hạo tu vi tuy rằng đã đạt đến dẫn hồn cảnh định phong nhưng thân thể cũng không có rất cường đại một khi ý thức rơi vào hôn mê Nhiễm điểm một đ người người ở khí tông trung bạn của khổng phương cũng không nhiều mà tôn hạo chính là một cái trong số đó khổng phương là không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này có một vị trưởng lão làm sư tôn thì phải làm thế nào đây hôm nay nhất định vị trưởng lão kia đích thân đến cũng đừng nghị cứu ngươi khổng phương lắc mình trở lại mang điều khiển địa hòa trận phát đóng sau đó phản hồi ôm lấy hôn mê tôn hạo liền hướng luyện khí thất đi ra ngoài pháp lực cô động thành nhất cái bàn tay mang luyện khí thất thạch cửa mở ra khẩn phương cứ như vậy ôm tôn hạo đi ra ngoài luyện khí thất cửa đã lần nữa mở trong hành lang mọi người không khỏi sửng sốt đều liền quay đầu nhìn lại canh giữ ở đối diện luyện khí thất cửa phương đầu và trường sinh xuất phát hiện trước ôm tôn hạo từ luyện khí trong phòng đi ra khẩn phương sư minh sư minh thấy bị khẩn phương ôm vào trong ngực hôn mê đi tôn hạo phương đầu và trường sinh sắc mặt không khỏi bỗng nhiên biến đổi hai người tái cũng không kịp gác phía sau luyện khí thất cửa cấp hoang mang dối loạn vào tới sư、minh. tôn hạo sư huynh hắn đây là thế nào trường sinh vọt tới phụ cận nhìn sát mặt tái nhợt mồ hôi đầy người tôn hạo v á h mắt nhất thời đỏ lên phương đầu trong mắt toát ra một tia lệ khí chết tiệt cao luân c h ắ c không được phải thủ hộ luyện khí thất nhân đổi thành hắn người của chính mình nguyên lai là ám trùng đúng đối với tôn hạo sư huynh hạ độc thủ một n c ư ờ i chúng ta ngay từ đầu dĩ nhiên không có phát hiện hắn quỷ kế khiến hắn thực hiện được phương đầu đống nhiên quay đầu nội trường hướng hàng lang chỗ sâu ba người kia các người những thứ này chết tiệt chó săn đều đi tìm chết nhà phương đầu nổi giận gầm lên một tiếng ngay sau đó tựu đống nhiên vọt ra ngoài trước đây k h ổ n g phương không có ở đây thời gian phương đầu đã bị khí dễ đều là tôn hạo là phương đầu xuất đầu lúc này thấy tôn hạo cái này p h ó hình dạng phương đầu trong lòng cũng nữa áp không chế trụ được trực tiếp hướng ba người kia vào tới phương đầu và k h ổ n g phương đợi đến thời gian dài cũng nhiễm lên k h ổ n g phương trên người nhất vài thứ tỉ như làm việc có chút không để ý hậu quả phương đầu ở trong hành lang rất nhanh nhằm phía đối diện ba người thì trong tay rất nhanh thì xuất hiện nhất kiện vũ khí ở vũ khí phương diện này phương đầu cũng bị k h ổ n phương ảnh hưởng hắn nắm đây là một thanh kiếm bất quá không phải khẩn phương cái loại này trọt kiếm mà là một thanh thân kiếm chật hẹp rác mỏng nhẹ kiếm đối diện ba người vương vắn đầu dĩ nhiên xuất thủ đã tái cũng không quản được khí tông quy định cũng đều vội vã từ trong nhẫn chữ vật lấy ra vũ khí chỉ là ba trong lòng người nhịn không được cả tiếng chửi tới hôm nay gặp phải nhân thế nào đều cùng người điên cũng dám ở khí tông nội dám ở hỏa vân đường trung động thủ đều không muốn sống sao trong hành lang vũ khí đụng nhau thanh â m nhất thời hưởng thành một mảnh cao luân cái này ba gã thủ hạ thời gian tu luyện lại nói tiếp còn muốn cách khác đầu sớm rất nhiều nhưng vương đầu bởi vì khổng phương quan hệ lấy được so vậy nội đường đệ tử cũng cao hơn dài một ít hơn nữa phương đầu bản thân tu luyện lại cực kỳ chăm chỉ Tu vi Thượng trái Vi lại đúng là trái lại so bất a người này chung b kỳ người nào cũng cao hơn.、Lúc、này, phương cao Lúc đ quá khẩn g phương trong lòng minh bạch đây là bởi vì phương đầu và ba người kia đều không có gì cường đại đạo pháp bốn người cơ hồ là áp sát tu vị ở liều mạng cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này bất quá mặc dù là loại tình huống này phương đầu cũng không cách nào kéo dài ba người kia dù sao cách khác đầu không kém là bao nhiêu thời gian dài đảng phương đầu pháp lực tiêu hao quá lớn tình huống chỉ biết trái ngược trường sinh thấy vậy muốn đi lên hỗ trợ k h ổ n g phương nhưng ngăn trở hắn trường sinh trở thành tôn hạo người đi theo còn chưa đủ để nhất năm có thể mạnh bao nhiêu người chiếu cố tốt tôn hạo sư h u n h chuyện nơi đây ta đến xử lý k h ổ n g phương đem vật cầm trong tay tôn hạo giao cho trường sinh thấy khẩn phương muốn đích thân đ ộ thủ trong hành lang nội đường các đệ tử một trận hai mặt nhìn nhau phương đầu và ba người kia như thế nào đi nữa đấu trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng thai nạn t r ư ớ người một lúc sau tuyệt đối sẽ kinh động t r ư ở n g lão có thể k h ổ n g phương bất đồng à, một khi k h ổ n g phương xuất thủ ba người kia tuyệt đối không sống tới một giây kế tiếp đi nếu khiến t r ư ở n g lao biết bọn họ sống ở chỗ này mắt mở trừng trừng nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g t à n sát nội đường đệ tử bọn họ kết quả cũng tuyệt đối được không đi nơi nào có thể để cho bọn họ đi ngăn cản k h ổ n g phương đó không phải là đùa giỡn hay sao ai dám ngăn cản người s á t thần này à. trong hành lang vốn có chuẩn bị nhìn nội đường đệ tử đám nhất thời đều khổ nổi lên mặt đây quả thực là thiên hàng t a i họa bất ngờ đưa bọn họ cuốn vào a khẩn phương căn bản không biết các vị nội đệ tử suy nghĩ. ở mang tôn hạo giao cho trường sinh sau khổng phương không làm chút nào dừng lại hiệp một thân băng hàn s ắ c ý trực tiếp hướng ba gã và phương đầu chiến đấu nội đường đệ t ử phóng đi cao luân nếu như đi qua bình thường thủ đoạn và tôn hạo tỷ thí mặc dù tôn hạo thua khổng phương cũng sẽ không nói cái gì nhưng cao luân không chỉ có chế tạo đồn đái tôn hạo càng ở tỷ thí trong quá trình tay máy tay chân nếu như không phải khổng phương đúng lúc gấp trở về tôn hạo thậm chí sẽ có nguy hiểm tánh mạng loại sự tình này khổng phương là trăm triệu không thể dễ dàng tha thứ ba người này là cao luân đồng loã khổng phương tự nhiên cũng sẽ không nương tay khổng phương như hồ điệp xuyên hoa từ phương đầu bên cạnh rất nhanh đi、qua. sau đó vừa vòng quanh ba người kia dạo qua một vòng trong sát na k h ổ n g phương sẽ thấy thứ về tới phương đầu bên người trong hành lang còn lưu lại k h ổ n g phương đạo đạo ảo ảnh mà ba gã nguyên bản và phương đầu chiến đấu nhân đột nhiên đều ngừng lại đám hoảng sợ chứng mắt hai mắt sau đó tự sủi xuống ở trên mặt đất trong hành lang nội đường đệ tử đám trong lòng l ệ n h cả người k h ổ n g phương bình thường thoạt nhìn vẫn tương đối h ả o trung đụng chỉ khi nào báo nổi t i u thực sự như nghe đồn chung như nhau đối nội đường đệ tử cũng dám không hề cố kị hạ sát thủ sau này gặp phải hỏa vân đường nhân nhất là và khẩn phương quan hệ tương đối gần nhân tuyệt đối muốn vòng quanh đi trong hành lang nội đường các đệ tử đám trong lòng lẩm bẩm mà bọn họ trên chắn cũng không khỏi toát ra một t ầ n g tình vi mồ hôi lạnh chương bảy mươi hai không thể chết được quá dễ dàng phương đầu nhìn mới vừa cùng hắn chiến đấu hồi lâu ba người đảo mắt liền chết không khỏi sửng sốt một chút giờ mới hiểu được hắn và k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực sai biệt hôm nay thay đổi lớn hơn bất quá phương đầu trong lòng không chỉ có một điểm đều không thất vọng trong mắt cháy lại bốc cháy lên càng cực nóng quá mang k h ổ n g p h ư ơ n g càng mạnh hắn đuổi kịp động lực lại càng đủ về phần có thể hay không đuổi theo phương đầu không muốn suy nghĩ hắn chỉ là hướng khẩn là mục tiêu mà thôi khẩn vô vỗ phương đầu vai, sau đó xoay người đi trở về. trong hành lang nội đường các đệ tử trong lòng mặc dù biết k h ổ n g vương không phải sẽ đối phó bọn họ nhưng k h ổ n g vương vừa liền giết ba người sắc khí trên người vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán k h ổ n g vương lúc này đón đầu đi tới trong hành lang nội đường các đệ tử trong lòng đều bỗng nhiên r u lên đều không hẹn mà cùng lui về phía sau đi k h ổ n g vương sư minh cũng hai mắt sáng lên nhìn k h ổ n g vương k h ổ n g vương xông vào trường sinh khẽ gật đầu sau đó liền đi tới cao luân luyện khí đây luyện khí t h ấ t phía trước trong hành lang đột nhiên vang lên một trận mất nước, nước miếng rầm thanh khẩn vương không khỏi quay đầu lại nhìn thoang qua nội đường các đệ tử trên mặt của nhất thời một trận xấu hổ những thứ này nội đường đệ tử không dám ngăn cả lúc này trong lòng chỉ có thể chờ mong trưởng lão mau chóng tới rồi hảo mang k h ổ n g phương cái này tôn sắt thần chờ đ ỡ được chờ bọn hắn cùng chuyện này bỏ qua một bên quan hệ đến lúc đó đâu thèm k h ổ n g phương giết nhiều ít nội đường đệ tử quản k h ổ n g phương giết là cao luân còn là đê luân đều cùng bọn họ không có quan hệ thấy k h ổ n g phương nhìn bọn họ trong hành lang các vị nội đường đệ tử đám vẻ mặt xấu hổ không khỏi lần nữa lui về phía sau mấy bước bọn họ và k h ổ n g phương không giống v ớ i k h ổ n g phương giết người đều có thể sẽ không có việc gì mà bọn họ chỉ là dắt kéo vào nhưng có thể phải ngược xuôi xèo loại sự tình này nếu là nói cho khí tông gia nhân nghe cũng có thể có thể không ai tin tưởng nhưng ở khí tông nội đây cũng là rất nhiều người đều biết chuyện tình á m chung thậm chí có một câu đ ồ n đãi tiêu thả chọc thân truyền m ộ ư ơ i độ chớ chọc k h ổ n g phương giận dữ nói nhất định tình nguyện mang đệ tử thân truyền t r e o chọc m ộ ư ơ i lần cũng không cần mang k h ổ n g phương chọc giận một lần đệ tử thân truyền trong lòng tái nộ tái hận nhưng vẫn như cũ hội kiên kỵ khí tông quy định không dám ở khí tông nội đối nội đường đệ tử độc thủ nhưng k h ổ n g phương nhưng căn bản sẽ không quan tâm cái này từ này trêu chọc qua khẩn khương nội đường đệ tử hiện tại đều không sai biệt lắm tử cũng có thể thấy được một vài vấn đề lúc này những thứ này nội đường đệ tử muốn vứt bỏ cùng chuyện này liên quan Phương pháp tốt nhất nhất tốt sở dĩ lúc này mặc dù trong lòng nếu không nguyện nhưng cũng không ai dám tùy tiện ly khai thấy các vị nội đường đệ tử đều ngoan ngoan đứng ở trong hành lang khẩn vương cũng sẽ thu hồi ánh mắt lạnh như băng lúc này k h ổ n g phương sát ý trong lòng không chỉ có một điểm cũng không có hạ thấp trái lại thay đổi càng phát ra m ạ n h liệt tôn hạo thiếu chút nữa chết ở địa hòa trung mà đầu sỏ gây nên ở nơi này đây luyện khí trong phòng cao luân bất tử chuyện này sẽ không hết k h ổ n g phương một cước đá vào luyện khí thất trên cửa đá lực lượng cường đại khiến cửa đá bỗng nhiên rung động vài cái ngay sau đó rồi đột nhiên mở lúc này một đạo hồng sắc quan mang rồi đột nhiên ở trên cửa đá sáng lên đúng là hỏa vân đường trung bố trí trận pháp trận pháp mang cửa đá bảo vệ mới để cho cửa đá không có bị khẩn phương một cước đá thoái đá bay ẩm cửa đá rất nhanh mở dọc theo môn trục toàn đi một vòng ngay sau đó liền đánh vào bên trong phòng luyện khí bên trên vách tường to lớn âm hưởng mang luyện khí bên ngoài các vị nội đường đệ tử lại càng hoảng sợ mà trên cửa đá lực lượng cường đại cũng kích thích lên luyện khí thất thượng trận pháp một tầng hồng sắc quang mang ở luyện khí thất trên vách tường rất nhanh nổi lên thừa nhận rồi cửa đá cường đại lực va đập cửa đá đánh bức tường tiếng vang cực lớn không chỉ có h ù dọa trong hành lang các vị nội đường đệ tử càng mang bên trong phòng luyện khí đang ở luyện khí cao luân g i ậ mình cao luân lúc này chính trực luyện khí khẩn yếu có đầu chỉ phải hoàn thành tối hậu rèn luyện cao luân có thể có thể hơi chút buông l ò n g một chút cũng không cần lập tức liền làm có thể hết lần này tới lần khác ở phía sau cửa đ á đột nhiên bị người bạo lực mở càng phát ra rung trời âm hưởng cao luân trong lòng cả kinh không khỏi phân tâm kiểm tra luyện khí thất cửa tình huống mà cao luân cái này vừa phân tâm đang ở địa hòa chung rèn luyện vũ khí nhất thời xảy ra vấn đề cao luân còn chưa kịp kiểm tra luyện khí thất ngoại xảy ra vấn đề gì ngay cả mang thu nhếp tinh thần lần nữa khống chế hỏa rèn luyện vũ khí đây là hắn và tôn hạo tỳ thí tuy rằng hắn am trung động tay động chân nhưng nếu như hắn luyện chế vũ khí cũng thất bại vậy hắn và tôn cao luân vội vã thởm, lại có nhân ở phía sau của nhìn địa hỏa chung khí khẩn vừa đến y q u a đầu t i xuất hiện tỉ vết nhỏ vũ khí ánh mắt càng ngày càng âm chầm khẩu phương đá văng ra sau cửa đá liền đi vào luyện khí thất thấy cao luân còn đang luyện khí Khổng Phương lành trong mắt lành ý mạnh kiến hơn. u người n khẩn chết, b phương cao phẩm cấp vũ mang thanh xuống h dưới. n t nhân o ở l u y của tái h ì n g o cảm thụ sát khí cao luân trong lòng t i n h hãi lại có nhân muốn ở khí tông nội động thủ với hắn cao luân tái cũng không đói hoài tới vũ khí có thể hay không tồn h ạ i hắn lập tức bỏ qua điều khiển đ ị a hỏa xoay người hướng luyện khí cửa phòng miệng xem ra đem phát hiện khổng phương dĩ nhiên không nói hai lời trực tiếp đọc thủ cao luân trong lòng càng thêm giật mình bất quá cao luân không chút kinh hoàng trước mắt hắn tuy rằng chĩa vào một nội đường đệ tử thân phân nhưng cảnh giới của hắn đã sớm đạt tới thang linh cảnh chỉ vì hắn mới vừa thêm vào khí tông không lâu sau khí tông lúc này mới không có khiến hắn lập tức thành làm đệ tử thân truyền cao luân trên người lập tức hiện ra một tầng hỏa diễm phòng ngự l ạ n pháp mà trong tay hắn cũng xuất hiện hai thanh hỏa diễm hình trường người đến t ộ t c ù n g là ai ta cao luân vẫn chưa nhớ kỹ t r e o chọc qua như người vậy nhân giữa chúng ta có đúng hay không có sai lầm hội tuy rằng cao luân là bị động xuất thủ nhưng ở khí tông nội và nhân chém giết cao luân trong lòng vẫn còn có chút kiếm kỵ rất sợ xúc phạm khí tông quý cũ cao luân theo sư tôn của hắn mới vừa thêm vào khí tông không lâu sau chẳng biết ở trong thời gian ngắn như vậy tự gặp phải quá lớn c h u y ệ n nguồn cái này không thể nghi ngờ sẽ cho hắn thành làm đệ tử thân t r u y ề n tạo thành phiền toái rất lớn ta với ngươi không có khả năng có sai lầm hội khẩm phương cấp tốc lắc mình mà đến khẩm phương trong tay không có cầm bất kỳ vũ khí nào đúng là hướng huyết nhục chi trưởng trực tiếp nên hướng cao luân. cao lân trong mắt ánh sáng lạnh t r ậ t lóe lên muốn chết ở ta cao lân trước mặt cũng dám k i n h thường cao lân trong tay hỏa diễm trường đâm trực tiếp hóa thành hai luồng lửa cháy mạnh lửa cháy mạnh cuộn trào m á h liệt phun ra về phía trước phương rất nhanh v ọ t tới khởi phương những thứ này lửa cháy mạnh nhiệt độ cực cao ự c c hơn nữa càng có cực kỳ đáng sợ lực công kích cao lân trong mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh chờ t r o n g khổng phương bị hóa thành cho tẫn lửa cháy mạnh như lưỡng điều hàn g d à i mang khổng phương cấp tốc bao phủ đi vào h a n h trưởng lão cũng vô pháp quái đến trên người ta ta cũng không thể đứng bất động khiến bị dứt nhà cao lân cười lạnh một tiếng vì mình tì ở cao lân u trong lòng còn là rất lo lắng ở khí tông nội sát nhân nhưng vào lúc này một giọng nói đột nhiên sau lưng cao lân u vang lên ngươi không có cơ hội nói cho trưởng l ã o rồi bởi vì ngươi không có cơ hội sống đến một khắc kia cao lân u sắc mặt đại biến hắn một bên rất nhanh xoay người một bên mang phòng ngự đạo pháp thôi động đến cực hạ chuẩn bị chống đỡ k h ổ n g phương công kích k h ổ n g phương lạnh lùng cười trong tay hắn không có cầm vũ khí nhất định chẳng biết một chút tựu i giết chết cao lân như vậy có hơi lợi cho cao lân quá cao lân chế tạo đồn đại tôn hạo trong quá trình vừa tối trung hạ đ ộ thủ khẩn phương có thể không có quên những thứ này nếu để cho cao lân dễ dàng chết đi vậy cũng lợ ẩm khẩn g phương một quyền đánh vào cao luân trên người đúng là bạo phát ra kinh khủng âm hưởng cựu diễn cựu trọng quyết chi hai mươi trọng lực cao luân trên người phòng ngự đạo pháp nhất thời một trận kịch liệt ba động sau đó ẩm ẩm phá toái a bất hảo thấy phòng ngự đạo pháp phá toái cao luân sắc mặt đ ỗ n g nhiên chấp nhận hắn phòng ngự đạo pháp thậm chí ngay cả đối phương một quyền chưa từng có thể ngăn ở thực lực của đối phương đến tột cùng cường đến trình độ nào nhưng đây căn bản không để yên cao luân cũng chỉ là thăng linh cảnh sơ kỳ vẫn chưa tới thăng linh cảnh trung kỳ cựu diễn cựu trọng quyết hai mươi trọng lực không chỉ có riêng chỉ là hành phá hắn phòng ngự đạo pháp dư uy càng toàn bộ chút xuống trên người của hắ Bởi ở vì là ở khí tông trung, cao luân trong miệng bỗng nhiên g phun ra nhất đại búng máu tươi tiên huyết chung thậm chí còn có một chút huyết nhục nội tạng mà cao luân bên ngoài thân thượng các nơi cũng bính bắn ra tiên huyết ngắn ngủi trong nháy mắt cao luân liền trực tiếp biến thành một huyết nhân cao luân liền trực tiếp biến thành một huyết nhân cao luân mềm than ngã trên mặt đất trong mắt có chỉ có kinh khủng đối phương không có cầm bất kỳ vũ khí nào chỉ là dùng huyết mục nắm tay dĩ nhiên t i ể u phá hết hắn phòng ngự đạo pháp càng đưa hắn đánh thành trọng thương hắn đến tột cùng là ai là trưởng lao sao lúc này cao luân đã thương nói không ra lời chỉ có thể ở trong lòng giống giận k h ổ n g phương nhìn sủi lơ trên mặt đất toàn thân đều ở đây trào máu cao luân không khỏi lắc đầu thật đúng là đủ yếu thiếu chút nữa không cẩn thận đưa hắn giết chết k h ổ n g phương bấm ở cao luân c ủ của trực tiếp hướng luyện khí thất đi ra ngoài chương bảy mươi ba phương nào đại năng trong hành lang nội đường các đệ tử đám trong lòng cầu nguyện hy vọng khẩn phương người sắt thần này đừng mang cao luân cấp trực tiếp giết cao luân cũng không phải là thông thường nội đường đệ tử cao luân phía sau tất lại còn có một vị hóa linh cảnh trưởng lão làm sư tôn nếu để cho cao luân vị k i a sư tôn biết bọn họ trơ mắt nhìn khổng phương giết chết cao luân mà bọn họ liền khổng phương ngăn cản một chút cũng không có nội d ậ n trưởng lao ai biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa khổng phương sư m i n h không khổng phương đại gia ngươi lần này có thể thiên vạn đường giống như vừa như vậy xuất thủ không lưu tình mang cao luân cấp trực tiếp g dê ta trong hành lang nội đường đệ tử đều nhìn chằm chằm luyện khí cửa p h ò n g miệng nhưng không ai tới cửa kiểm tra bên trong phòng luyện khí đích tình huống mỗi một người đều cách khá xa xa rất sợ đến luyện khí cửa phòng miệng sau sẽ thấy bọn họ không muốn nhìn thấy nhất một màn luyện khí cửa p h ò n g miệng lúc này chỉ có phương đầu và ô m tôn hạo trường sinh những người khác đều cách khá xa xa hàng lang khúc quanh một ít nhập môn đệ tử và hỗn loạn ở trong đó nội đường đệ tử đều len lén lộ ra một cái đầu quan sát đến tình huống của bên này đem phát hiện trong hành lang dĩ nhiên nằm ba đủ nhún máu thi thể những người này con ngươi chợt co g ụ c lại sắc mặt càng đống nhiên trăng n h u t đám vừa liền vội vàng đem đầu nghĩ lại tới mới vừa mới nhìn đến đích tình huống đám vẫn như c ũ lòng còn sợ hãi dĩ nhiên lại có nội đường đệ tử tử hơn nữa vừa chết nhất định ba người cái này sự tình làm lớn chuyện tái đ ợ i ở chỗ này tuyệt đối muốn nhóm lửa trên thân những người này mới vừa rồi cùng k h ổ n g phương chỉ là gặp qua một lần k h ổ n g phương cũng sẽ không nhớ ký bọn họ sau lại nói bọn họ ở quẹo vào mặt sau này trong hành lang k h ổ n g phương cũng rất khó chú ý tới bọn họ ở đây cho nên này trong hành lang bất kể là nhập môn đệ tử còn là nội đường đệ tử cũng hoặc là tạp dịch mỗi một người đều như làm tặc giống nhau rón ra rón rén lặng lẽ lưu h ò a vân đường trung chờ luyện khí tỉ thí kết quả mọi người phát hiện một đám người đột nhiên từ luyện khí khu vực cấp hoang mang dối loạn vật ra phản phất phía sau có một con hồng hoang cự thú ở truy giống nhau trong những người này đây có ít người sắc mặt càng là có chút t r ắ n g bệnh trong ánh mắt cũng tràn đầy kinh khủng những người này căn bản không dừng lại h á t h á p một đám trực tiếp chạy ra khỏi h ò a vân đường hòa vân đường nội mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau không hiểu những người này đột nhiên làm sao vậy khiến cho cùng gặp quỷ như nhau một ít nhát gan người thấy vậy cũng theo lặng lẽ lưu ra hỏa vân đường một ít hơi có chút danh khí và địa vị nhập môn đệ tử và tạp dịch kéo một ít trái qua người bên cạnh hỏi chuyện gì xảy ra khi biết được k h ổ n g p h ư ơ n g ở luyện khí khu vực đại khai sát giới hỏa vân đường bên trong đại sành rất nhiều người cũng đều lập tức xoay người chạy bất quá những người này trong mắt nhưng lóe ra vẻ hưng phấn cũng không biết bọn họ ở hưng p h â n cái gì mà theo những người này chạy trốn những người khác cũng đều nán lại không nổi nữa mọi người có tùy chúng tâm lý thấy những người khác đều đang l i ề u mạng chạy trốn trong lòng tổng là có chút kinh hoàng cho nên ngắn ngủi chỉ chốc lát chen chúc hỏa vân đường trung dĩ nhiên trực tiếp vô í c h xuống tới ngoại trừ một ít chức trách những người khác đều đã vọt tới hỏa vân đường bên ngoài bất quá những người này ly khai hỏa vân đường sau đó nhưng đều tụ tập ở tại hỏa vân đường tiện trên đất trống hiện tại bọn họ đã không sẽ phải chịu d í n h hữu tự nhiên phải thật tốt xem của vui cho nên đam trong ánh mắt mãn hàm chờ mong và hương phấn nhìn hỏa vân đường đại môn muốn biết khổng phương liền giết mấy vị nội đường đệ tử lần này hội có nhiều kết quả có phải thật vậy hay không như đồn đãi nói như nhau khổng phương giết nội đường đệ tử cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì hòa vân đường nội một gian tĩnh đất trung thanh phiền trưởng lão và một vị bạch mi dâu bạc trắng lao giả ngồi đối diện nhau hai người một bên thưởng thức rượ một bên tùy ý trò chuyện với nhau vị này bạch mi dâu bạc trắng lao giả đúng là cao luân sư tôn khí tông tân tấn trưởng lão m ã huy m ã huy lần này tới hỏa vân đường kỳ thực chính là vì đồ đệ cao luân chỗ dựa m ã huy bởi vì là tân tấn trưởng lão d u y ê n cớ ở khí tông nội coi như là triệt đầu triệt đuôi con người mới m ã huy muốn thu được người khác tán thành muốn đề cao của mọi người dài hơn lao chung địa vị đã rất khó làm được dù sao đạt được hóa linh cảnh thành t i ể u nhất tông trưởng lao vị sau đó trừ phi khác biệt nhân sẽ không đặc thù mới có thể hoặc là thực lực viễn siêu những người khác bằng không rất khó được đến cao hơn địa vị nếu mình không dễ dàng thu được cao hơn địa vị mã huy tự đưa mắt đặt ở đồ đệ trên người chỉ cần đồ đệ cao luân ở khí tông trung chính mình không nhất thiết địa vị vậy hắn vị này sư tôn tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên từ sở hữu trưởng lao trung nổi lên đi ra ở khí tông trung cao luân muốn có không nhất thiết thân phận và địa vị thứ nhất là trở thành khí ma thứ hai là trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ đối với người sau mã huy là một điểm cũng không dám hy vọng xa vời tông chủ hiện nay này đệ tử thân truyền đều là bởi vì đặc thù nguyên nhân mới nhận lấy không có đặc thù sự tỉnh tông chủ không có khả năng tái thu đệ tử thân truyền cho nên mã huy liền đưa mắt đặt ở khí ma thượng chỉ cần cao luân trở thành khí ma thân phận tự nhiên sẽ có cực lớn đề cao nếu như cao luân tài năng ở khí ma chung chính mình bất phàm địa vị không thể nghi ngờ thì càng hoàn mỹ mã huy vị này sư tôn cũng tuyệt đối sẽ hết diện mà khí ma chung những người khác ít nhất đều là hơn mười năm trước thêm vào trong đó mã huy thầy trò hai người không có tuyệt đối nắm chặt có thể chiến thắng đối phương hơn nữa bọn họ cho dù phát sinh khiêu chiến cái khác khí ma cũng chưa chắc hội tiếp thu đối phương tư lịch tại nơi đó mặc dù không tiếp thụ cao luân khiêu chiến người khác cũng sẽ không nói cái gì tối hậu thầy trò hai người mang mục tiêu định ở tại tôn h ạ vị này thêm vào khí ma không lâu sau con người mới trên người cây hồng tự nhiên muốn thiêu mê bót tôn hạo không có bối cảnh vừa mới vừa thêm vào khí ma không lâu sau m ã huy thầy trò hai người tự nhiên càng muốn cầm tôn hạo khai đao bất quá m ã huy hai người căn bản không biết khí ma tính đặc thù cũng không biết tôn hạo bối cảnh tôn hạo không phải là không có bối cảnh có khẩn g p h ư ơ n g cái này chí giao bạn tốt nhất định tôn hạo bối cảnh bất quá cái này bối cảnh quá mức bí ẩn m ã huy thầy trò hai người mới vừa thêm vào khí tông còn vô pháp hoàn toàn minh bạch trong đó tích chứa sâu trình tự bí mật thanh phiền lao đệ đ ộ nhi ta cao l u n lần này có thể phải còn hơn ngươi hỏa vân đường đệ tử tôn hạo còn hy vọng thanh phiền lao đệ bỏ qua cho mạ huy cười ha hả nói trong mắt là loẽ lên v thanh p h i ề n trưởng lão mang chén rượu trung rượu ngon uống một hơi cạn sạch để chén rượu xuống thanh p h i ề n trưởng lão nhìn đối diện m ã huy hơi nhịu nhữ mày đạo m ã huynh ngươi vì sao phải khiến cao luân và tôn hạo t ỷ thí luyện khí thanh p h i ề n trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói cái này thực sự không phải một ý kiến hay thanh p h i ề n lão đệ cái này là ý gì chẳng lẽ là vô pháp tiếp thu hỏa vân đường đệ tử thua trận t ỷ thí sao m ã huy hời h ờ n nói đồng thời mắt liếc nhìn đối diện thanh thiền trưởng lão thanh thiền trưởng lão chân mày nhịu sâu hơn mỗi hắn lo lắng không phải tôn hạo thua trận ai nói hỏa vân đường đệ tử thì không thể ở l nếu tôn hạo thua trận lần này luyện khí tỉ thí thanh phiền trưởng lão trái lại nghĩ đúng đối với tôn hạo càng mới có lợi xôi gió xôi nước có thể không p h á p đưa đến tôi luyện tác dụng chỉ là nhìn trước mắt chi trong mắt người t r ợ t lóe lên đắc ý còn có t r ư ớ c nghe nói đến một ít đồn đãi thanh phiền trưởng lão còn là quyết định hảo hảo và mã huy nói một chút nếu cao luân và tôn hạo công bình cạnh tranh tôn hạo mặc dù thua hãn vị này hỏa vân đường trưởng lão cũng sẽ không nói hai lời nhưng đối phương hành sự rất khiến thanh phiền trưởng lão có chút không thích chỉ bất qua giới hạn trong mã huy cũng là trưởng lão có mấy lời thanh phiền trưởng lão bất hảo nói rõ nhưng tiếp tục như một khi đảng vị kia trở lại khí tông nghe nói việc này sau ai cũng không biết vị kia hội nhấc lên bao nhiêu c ợ n sóng cho nên thanh p h i ề n trưởng lao quyết định vẫn là hòa mã huy hảo hảo nói một chút khiến cho làm việc không nên quá phải hiểu được một vừa hai phải m ã huynh ta hỏa vân đường đệ tử cũng không phải thần linh không có khả năng trường thắng bất bại không héo nghe nói như thế m ã huy trong mắt lần nữa hiện lên vẻ đắc ý v ư n g ly rượu lên chậm rãi thưởng thức rượu ngon m ã huy trên mặt hiện ra hồng quang không chỉ có rượu ngon say lòng người thanh thiền trưởng lao nói càng làm cho mã huy cảm giác hết sức thoải mái có chút l â lâng nhưng là ai biết thanh phiền t r ư ở n g lao nói đột nhiên đến cái một trăm tám mươi độ đại truyền m o ạ nếu n như hai gã đệ tử là công bình cạnh tranh tôn hạo thua cũng liền thua ta tự nhiên sẽ không nói cái gì trái lại phải cảm ơn mã huynh khiến ta hỏa vân đường tôn hạo minh bạch thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý từ nay về sau có thể đạp đạp thật thật nghiên cứu con đường lệ u y khí nhưng nếu như là thua không minh bạch thứ cho ta phải tội ta hỏa vân đường cũng không phải có thể mặc cho người khi dễ địa phương thấy thanh phiền t r ư ở n g trên khuôn mặt dàn mua lộ ra sắc mặt giận dữ mã uy sắc mặt hơi đổi một chút không khỏi c ư ờ n cười nói thanh phiền lao đệ cái này nói là nói là một bên nhìn thanh ự n i phiền trưởng a n h l lão đoan khởi chén rượu trong tay ý có hàm ý nói rằng xúc phạm ta thanh phiền không có gì nhưng ta hỏa vân đường chúng có một người là có thể không xúc phạm còn chưa xúc phạm bằng không tông chủ khả năng đều phải nghiêm phạt mã huy mã huy vẻ sợ hãi cả kinh hỏa vân đường trung vẫn còn có như vậy tồn tại m ã h uy thần sắc nhất thời thay đổi có chút nghiêm trọng thanh thiền l ã o đệ người kia là ai m ã h uy thực sự rất khó tin tưởng hỏa vân đường trung vẫn còn có so thanh thiền trưởng lão càng chịu tông chủ xem trọng nhân thanh thiền trưởng lão thế nhưng hóa linh cảnh tu sĩ chẳng lẽ nói hỏa vân đường còn có hóa linh cảnh tồn tại phải không có thể loại sự tình này hắn vì sao cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua ngay thanh thiền trưởng lão muốn nói cho mạ uy khổng phương ở khí tông trung địa vị thù cùng với khổng phương và tôn hạo quan hệ thì đột nhiên tính thất ngoại rồi đột nhiên chuyển vào đến lo lắng kinh hoàng tiếng la việc lớn không tốt xảy ra chuyện lớn à. thanh phiền trưởng lão trong lòng c à kinh mới vừa kéo ra miệng lập tức nhắm lại tái cũng không kịp cấp mã huy nói khổng phương chuyện tình thanh phiền trưởng lão lập tức đứng dậy hướng tính thất ngoại bay đi rất nhanh lúc phi hành thanh phiền trưởng lão vung tay lên tính thất cửa đá nhất thời ủng ủng rất nhanh mở cửa đá vẫn chưa có hoàn toàn mở thanh phiền trưởng lão đã rất nhanh liền xông ra ngoài mã huy thần sắc cũng không khỏi căng thẳng cũng lập tức bay nhanh đi theo mã huy còn muốn biết hỏa vân đường chung đến tột cùng ai so hóa linh cảnh thanh phiền trưởng lão còn lợi hại hơn dĩ nhiên có thể kinh động tông chủ đứng ra thậm ch Hắn m chương u g bảy mươi bốn trưởng lão hiện, hiện thân thanh phiền trưởng lão rất nhanh bay ra tính thất trước mặt liền thấy hỏa vân đường trung một gã kêu vương thần tạp dịch môi run r ậ y vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn đã xảy ra chuyện gì thanh phiền trưởng lão lập tức hỏi vương thần liền nói luyện khí khu vực chỗ ấy, chỗ ấy chỗ ấy tử chết người đi được bởi vì khẩn trương thái quá vương thần lời nói gián đoạn hơn nữa một miệng không rõ nói thập phần hàng hồ có người chết thanh p h i ề n trưởng lão biểu tình không khỏi biến đổi từ từ nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lúc này từ phía sau chạy tới mã huy cũng đi tới thanh p h i ề n trưởng lão bên người nghe nói có người chết ở luyện khí khu vực mã huy trong lòng cũng không khỏi cả kinh hôm nay cao lân và tôn hạo ngay hỏa vân đường luyện khí khu vực tỷ thí luyện khí lúc này đột nhiên nghe nói luyện khí khu vực có người chết mã huy trong lòng nhất thời có loại dự cảm xấu tâm không khỏi t h ỉ n h thịch nhảy dựng lên mã huy luôn cảm thấy chuyện này và cao lân hữu quan loại cảm giác này tới rất là mạc danh kỳ diệu nhưng mã huy nhưng trong lòng hết lần này tới lần khác nhất định loại cảm giác này đến tội cùng là ai tử mã h uy không khỏi gấp giọng hỏi thanh phiền trưởng lão quay đầu lại nhìn thoáng qua mã h uy hỏa vân đường là hắn thanh phiền địa bàn còn chưa tới phiên mã h uy cái này mới vừa thêm vào khí tông nhân khoa tay mua chân bất quá lúc này không phải là cùng mã h uy so đo thời gian thanh phiền trưởng lão vừa lập tức quay đầu nhìn về phía vương thần ý bảo vương thần nói mau tuy rằng trước mặt hai người đều là trưởng lão nhưng vương thần nhưng rất rõ ràng hắn là ai vậy chính là thủ hạng thích một hơi dài để cho mình tận lực bình tĩnh trở lại ngay sau đó vương thần liền nói rằng cao luân sư h u n h và tôn hạo sư h u n h đang ở tỷ thí luyện khí ai biết luyện khí trên đường. k h ổ n g phương sư huynh đột nhiên đã trở về k h ổ n g phương đã trở về thanh thiền trưởng lão cả kinh nếu quả thật là k h ổ n g phương đã trở về vậy hắn là có thể đoán ra đại khái chuyện gì xảy ra k h ổ n g phương cũng không phải là tôn hạo nếu như k h ổ n g phương nghe nói những chuyện đó nói tuyệt đối sẽ không nén giận lại vào lúc này đã trở về thanh thiền trưởng lão không khỏi có chút đau đầu lúc này hắn cũng không biết nên nói cái gì đối mặt k h ổ n g phương hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào k h ổ n g phương căn bản không phải hắn có thể n ắ m trong tay muốn ngăn chặn k h ổ n phương phải tông chủ đứng ra mới được chỉ là hắn thanh t i ề n tại sao muốn áp chế khẩn phương việc này là cao luân thầy cho hai người tự tìm hai người này cũng có thể nhận được một ít giáo huấn mã huy tuy rằng cũng đã nghe nói qua k h ổ n g p h ư ơ n g danh tiếng nhưng cũng chỉ là biết k h ổ n g p h ư ơ n g là nội đường đệ tử từng thay tông môn xuất chiến chiến thắng quá hóa vũ môn cùng cảnh giới đệ tử mà thôi về phần những chuyện khác mã huy không được rõ lắm hắn một vị trưởng lão sao biết được đạo một gã nội đường đệ tử đều đã rất tốt làm sao có thể chuyên môn đi tìm hiểu nội đường đệ tử chuyện tình đúng vậy trưởng lão khẩn vương sư huynh mới vừa trở về không lâu sau vương thần gật đầu nói chức một số người đột nhiên từ luyện khí khu vực và v ra khi đó ta thế mới biết khổng phương sư minh ở luyện khí khu vực đại khai sát giới đều đã liền giết ba gã nội đường đệ tử vương thần không khỏi nuốt ngụm nước miếng tuy rằng hắn không có tận mắt thấy khổng phương độc thủ nhưng từ những người khác c h o ấy nghe được tin tức cũng đủ để cho hắn rung động ba g ã thân phận cao quý chính là nội đường đệ tử tựu chết như vậy loại sự tình này ở trước đây căn bản không dám tưởng tượng nhưng từ khổng phương quật khởi sau đó nội đường đệ tử tựu đều thay đổi thập phần nguy hiểm một năm trước thiếu chút nữa từ gần mười người lúc này đây mới vừa mới bắt đầu tựu đã chết ba người bất quá tình huống cụ thể vương thần cũng không biết dù sao chạy đến nhân đều là một khác điều trong hành lang nhân tôi tiếp cận khổng phương này nội đường đệ tử còn không dám chạy đến lớn mật của đồ thanh phiền trưởng lão còn chưa lên tiếng m h uy cũng đã nổi giận không khỏi mở miệng mắng to lên cái này khổng phương thật đúng là đủ cuộc vọng cũng dám ở khí tông nội giết chóc nội đường đệ tử hắn cho là mình là ai ma huỳnh mời a n tĩnh thanh phiền trưởng lão rất không khách khi nói lúc này thanh phiền trưởng lão cũng không thời gian quản khổng phương có hay không có tội hắn chỉ muốn mau sớm hiểu rõ chết ở khổng phương trong tay nhân có đúng hay không cao luôn đám người đều ai tử nói mau thanh p h i ề n trưởng lão lập tức rụt một tiếng bị thanh p h i ề n trưởng lão đột nhiên quát bảo ngưng lại mã h uy trong mắt vẻ tức giận t r ợ t lóe lên bất quá đang nghe thanh p h i ề n trưởng lão câu nói thứ hai sau mã h uy vừa lập tức ý miệng hắn hiện tại cũng bức thiết muốn biết chết đều là ai vương thần vội và nói là theo tùy cao luân sư huynh ba người có người nói k h ổ n g p h ư ơ n g sư huynh giết ba người này sau tiểu s ô n g vào luyện khí thất đi đối phó cao luân sư huynh về phần cao luân sư huynh sống hay chết ta tiểu không rõ lắm nói chuyện đồng thời vương thần không khỏi trộm, trộm nhìn thoáng qua mã uy k h ổ n mã huy đều i ể m đ không để ý tới và thanh phiền trưởng lao chào hỏi trong nháy mắt cựu phi vọt ra ngoài xông thẳng luyện khí khu vực người về trước đi ta cùng đi lên xem một chút thanh phiền trưởng lao nói cũng lập tức đuổi theo vương thần nhìn hai vị trưởng lao cấp tốc bay khỏi không khỏi lẩm bẩm nói k h ổ n g p h ư ơ n g sư huynh a k h ổ n g p h ư ơ n g sư huynh sư đệ lần này cũng không có cách nào cao luân dù sao cũng là một gã trưởng lao đệ tử ngươi nếu thật mang cao luân giết nhất định sẽ rước lấy đại phiền thoái mặc dù lần này t ổ n g chủ vẫn như cũ sẽ không xử phạt sư huynh ngươi đảo ngược nếu bị một vị hóa linh cảnh trưởng lao ghi hận tượng sau đó ly khai tông môn lịch luyện nói nhất định sẽ thập phần nguy hiểm ta hỏa vân đường chỉ có ngươi như thế một vị có thể chấm nhiếp cái khắc các đường sư h u n h chúng ta đều không hy vọng ngươi gặp chuyện không may a trong lòng thở dài một tiếng vương thần cũng cấp tốc ly kh k h ổ n g phương quả đấm kháp cao lân u c ổ của từ luyện khí trong phòng chậm rãi đi ra phương đầu và trường sinh nhìn k h ổ n g phương trong tay như một huyết nhân cao lân u trong mắt cũng không do lộ ra mãnh liệt sắc ý nếu như không phải cao lân u ở k h ổ n g phương trong tay hai người tuyệt đối sẽ xông lên mang cao lân u cấp phân thây trường sinh là tôn hạo người đi theo mà phương đầu cũng thường xuyên cùng tôn hạo gặp nhau hơn nữa hai người vẫn luôn ở khí tông trung tự nhiên đúng đối với lần này luyện khí tỉ thí tin tức phải hiểu không ít nghĩ đến cao lân u trước đây có ý chế tạo đồn đãi bức bách tôn hạo đáp ứng tỉ thí luyện khí ở tỉ thí thì càng đối với tôn hạo ám trung hạ thủ trong lòng hai người tự hận đến không được trong hành lang cái khác nội đường đệ tử cũng không do hai mặt nhìn nhau một phen bọn họ vốn tưởng rằng mặc dù không có một hồi long tranh hồ đấu chí ít cao luân cũng có thể cùng khổng phương rằng có một phen chỉ phải kiên trì đến trưởng lão tới rồi tất cả t i ể u đều hào thuyết nhưng ai biết khổng phương đi vào ngắn ngủi chỉ chốc lát t i ể u đi ra mà cao luân cũng đã biến thành một huyết nhân triệt để mất đi năng lực phản kháng khổng phương sư huynh thực lực thay đổi càng đáng sợ hơn tại chỗ nội đường đệ tử trong lòng đều toát ra cùng một cái ý nghĩ chúng ta đi ra ngoài khổng phương đối phương đầu và trường sinh nói một tiếng liền bắt được cao luân hướng hỏa vân đường phòng khách đi đến phương đầu và ông tôn hạo trường sinh lập tức đ ổ i kịp cái khác nội đường đệ tử thấy vậy trong lòng lặng lẽ thở dài m ộ t hơi cao luân thoạt nhìn tuy rằng cứ thảm nhưng tìm được còn không có chết đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh sau đó trong hành lang một đám nội đường đệ tử cũng đều theo ở phía sau đi ra phía ngoài bây giờ còn lưu lại nơi này cái hiện trường để làm chi chờ bị trưởng lao trào sao dù sao trong hành lang còn b à y đặt ba c ổ thi thể đây đảng khẩn g vương đi tới hỏa vân đường phòng khách thì sau quầy tạp dịch môn và hỏa vân đường cửa mọi người đều thấy được trong đám người nhất thời chuyển ra một trận ô lên bọn họ cũng đều biết k h ổ n g phương thực lực rất mạnh một năm trước thậm chí có đệ tử thân t r u y ề n hướng k h ổ n g phương chịu thua c u ố i đầu nhưng không nghĩ tới k h ổ n g phương thực lực dĩ nhiên đã cường đến loại tình trạng này chưa từng gây ra nhiều động tính dĩ nhiên đã đem cao luân bắt lại trong tay cầm lấy huyết nhân vậy cao luân k h ổ n g phương bước ra hỏa vân đường đại môn vậy ở trước cửa mọi người lập tức lui về phía sau đi và k h ổ n g phương kéo ra một khoảng cách Phải anh, cao luân bị Khổng Phương trực tiếp hành, Khổng khiến Luân ném xuống đất. To lớn đau đớn khiến Cao trực đau To bị đất. khẩn g phương chỉ vào trường sinh trong ngực tôn hạo đúng đối với cao lân l ạ n h giọng nói rằng ngươi ám trung chế tạo đồn đãi bức bách sư huynh của ta và ngươi tỉ thí luyện khí ở luyện khí trong quá trình vừa tối hạ độc thủ mang sư huynh của ta hại thành hiện tại cái bộ dáng này ngươi nghĩ thừa vị ta không ngăn trở ngươi nhưng ngươi cầm sư huynh của ta tôn hạo khai đao ta đây tựu i trăm triệu không được phép ngươi nhớ kỹ người giết ngươi là ta khẩn g phương khẩn g phương sùi nga xuống đất cao lân hai mắt bỗng nhiên trận to một chút trong mắt lộ vẻ giật mình và sợ hãi nghe đồn trung h ò a vân đường lý gần với trưởng lão tồn tại dĩ nhiên tựu đứng ở hắn trước mắt mà hắn cao luân dĩ nhiên t r e o chọc phải cái này tàn sát nội đường đệ tử như tàn sát chó lợn người điên n ạ cao luân hầu t r u n g phát sinh từng đợt mơ hồ thanh âm cao luân muốn cầu xin tha thứ nhưng thương thế quá nặng hầu cũng bị thương có thể dùng hắn căn bản nói không nên lợi một câu nói chỉ có thể lo lắng phát sinh từng tiếng g ầ m nhẹ nếu như hắn rơi vào trong tay người khác còn có một ty mạng sống hy vọng nhưng lạc ở cái người điên này trong tay chung đó là tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết không cần cầu xin tha thứ ở ngươi đối với ta sư huynh làm ra những chuyện kia sau đó ngươi lại không thể có thể tái sống sót ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi k h ổ n g phương bỗng nhiên ngồi sống xuống ngón tay như huyền ảnh giống nhau ở cao lân u trên người cấp tốc liên điểm trong sana k h ổ n g phương ngay cao lân u trên người điểm liên tiếp tám mươi mốt thứ l ờ i này được tự sư phụ thương dạng i à n vặt tay của người đoạn quá mức kinh khủng k h ổ n g phương đơn giản phải không nguyện dùng có thể cao lân u nhưng chạm đến k h ổ n g phương điểm mấu chốt k h ổ n g phương không có khả năng khiến cao lân dễ dàng chết đi vậy cũng lợi cho hắn quá tôn hạo ngay từ đầu không muốn tỉ thí lợi ký cao lân có thể sử dụng đồn đãi bức bách tôn hạo phải và h có thể thấy được theo như đồn đãi tất cả nói chút gì tôn hạo thừa nhận thống khổ và áp lực vừa bao lớn khẩn g vương chỉ cần vừa nghĩ tới hắn tiến nhập luyện khí thất thì châu đã thấy một m à n kia trong lòng hận ý lại không thể ngăn chặn nhắm ngoại mạo địa hòa bên cạnh l n g n a y sắp đổ tôn hạo cả người đều nhanh đạt được hỏng mất sát biên giới nhưng vẫn như cũ đang liều mạng luyện khí tôn hạo không phải cái loại này là thắng hội liều l i n h nhân tôn hạo chỉ là chẳng biết bại bởi cao luân cái này đê tiện vô sỉ tiểu nhân mà thôi lúc này mới chọn liều mạng luyện khí cao luân trên người rất nhanh xuất hiện một tầng h ồ n quang ngay sau đó cao luân biểu tình tựu th hỏa vân đường tiền mọi người trong lòng đều có chút l ạ n h siêu siêu đến tột cùng thừa nhận rồi bao nhiêu thống khổ mới sẽ biến thành cái bộ dáng này đám không khỏi nhìn về phía k h ổ n g phương nhưng k h ổ n g phương biểu tình cũng rất bình tĩnh chỉ là lẳng lặng nhìn cao luân điều này làm cho người vây xem trong lòng ý sợ hãi càng sâu chết tiệt k h ổ n g phương mau thả đ ổ nhi ta g ầ m lên giận dữ đ ô n g nhiên từ hỏa vân đường nội ùng ùng t r u y ề n ra kinh khủng thanh â m thậm chí kích phát rồi hỏa vân đường trên vách tường chất pháp chỉ thấy chung quanh trên vách tường toàn bộ đều hiện lên ra một tầng hồng quang mang hỏa vân đường bảo vệ chương bảy mươi lăm ngươi tính vật gì vậy cao luân sư tôn dĩ nhiên ngay Hòa vân đường nội. cái này khẩn g phương sư huynh t h i ề n thái rất nhiều người không k h ỏ i là khẩn g phương lo lắng làm khẩn g phương lo lắng nhân t r u n g tạp dịch và nhập môn đệ tử càng nhiều hơn một chút khẩn g phương ngắn ngủi mấy năm t i ể u từ nhập môn đệ tử thành t i ể u địa vị bây giờ cái này ở nhập môn trong hàng đệ tử hầu như trở thành một t u ậ t lại rất nhiều đệ tử đều hướng khẩn g phương làm gương trong lòng tự nhiên không muốn thấy khẩn g phương thụ thương mà khẩn g phương bình thường cũng rất bình dị gần vui cho nên ở tạp dịch t r u n g danh vọng cũng rất cao bất quá cũng không phải mọi người trong lòng, đều như vậy nghĩ. Có vài người trong lòng cũng có chút nhìn có chút hà hê hận không thể khẩn phương lập tức chết mà người như thế phần nhiều là nội đường đệ tử trước đây nội đường đệ tử liền đại biểu cho thân phận và địa vị không ai dám trêu chọc mặc dù là đệ tử thân truyền ở tông môn nội cũng không dám cầm nội đường đệ tử thế nào nhưng từ khổng phương lớn lên sau đó loại sự tình này t i u một đi không trở lại phạm là phạm ở khổng phương trong tay nội đường đệ tử hầu như đã tử thương hầu như không còn mà khổng phương bản thân vẫn sống thật tốt đối với lời này đánh vỡ quy củ nhân tự nhiên không có bao nhiêu nhân thích rất nhiều nội đường đệ tử đều muốn thừa dịp cơ hội lần này khiến mã huy vị trưởng lão này mang khổng phương cái này hai họa diệt trừ chỉ cần khổng phương tử sau này cũng liền không ai có thể động một chút là tàn sát nội đường đệ tử các ngươi trốn xa một chút k h ổ n g phương đối phương đầu và trường sinh rất nhanh g i ậ n một tiếng thấy có trưởng lao tới phương đầu và trường sinh không dám do dự hai người mang theo tôn hạo vội vã tránh hướng xa xa phương đầu và trường sinh trong lòng cũng đều hiểu hướng thực lực của hai người bọn họ đợi ở chỗ này căn bản không thể giúp k h ổ n g phương gấp cái gì ngược lại sẽ liên lụy k h ổ n g phương những người khác đang nghe mã huy s ử tiếng giống giận dữ thì giống như bị hoảng sợ bầy thú giống nhau rất nhanh hướng tứ diện t ạ n ra trong sát na t i ự u đều đã chạy trốn tới xa xa sau đó vừa hồi quá thân lai、like、nhìn bên này khẩn phương nhận lấy cái chết mã huy điên cùng rít gào một tiếng hắn còn đang hỏa vân đường nội t i ể u bỗng nhiên hướng k h ổ n g phương ở đây đánh ra một trường hóa linh cảnh cường lực hóa thành một đạo hồng sắc trưởng ảnh hiệp kinh khủng chi thế rất nhanh hướng k h ổ n g phương đánh tới hóa linh cảnh trung kỳ k h ổ n g phương nhãn thần hơi nhất ngưng sau đó cấp tốc bay ngược trước mắt đã đến vài chục trường ngoại hồng sắc trưởng ảnh bay đến k h ổ n g phương trước kia đứng yên vị trí ngay gần vô chúng trên mặt đất cao lân u thì hồng sắc trưởng ảnh vừa rồi đột nhiên tiêu tán m ạ huy nhìn như phẫn nộ điên cuồng nhưng còn không có mất lý trí hắn hiển nhiên cố ý mở làm ra một bộ muốn giết khẩn phương hình dạng chính là vì đúng lúc bức lui khẩn lúc này hậu phương lần nữa truyền đến một tiếng lo lắng tiếng giống giận dữ mã huy ngươi dừng tay cho ta nếu như làm thường tổn khập phương ta và ngươi thế bất lưỡng lợi cái này ngay sau đó người xuất hiện tự nhiên không là người khác đúng là rất nhanh đuổi theo tới thanh phiền trưởng lão mã huy và thanh phiền trưởng lão vốn là muốn đi luyện khí khu vực có thể hai người trước sau vừa ly khai tính thất khu vực đi tới liên tiếp luyện khí khu vực và hỏa vân đường đại sành hàng lang thì liền phát hiện tình huống nơi này cho nên cũng đều lập tức cải biến mục tiêu ý kiến thanh phiền trưởng lão tiếng giống giận dữ tại chỗ bất kể là nội đường đệ tử còn là nhập môn đệ tử cũng hoặc là tạp dịch mỗi một người đều giật mình há to miệng thanh phiền trưởng lao vì khổng phương lại muốn và đều là trưởng lao mã huy thế bất lưỡng lập ở thanh phiền trưởng lao trong mắt khổng phương dĩ nhiên s o mã huy vị trưởng lão này còn trọng yếu hơn mã huy sắc mặt cũng không khỏi biến đổi bất quá hắn lúc này không để ý tới và thanh phiền trưởng lao lý luận hắn lập tức bay đến cao luân bên người thần hồn lực cấp tốc chui vào sắc mặt nhăn nhó thành một đoàn hầu chung càng không ngừng phát sinh kinh khủng thanh âm cao luân trong cơ thể kiểm tra cao luân trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì đây là pháp lực phản vệ sao mã huy sắc mặt thay đ pháp lực phản vệ nghiêm trọng nhưng là sẽ phải chết chỉ là mã huy thế nào cũng nghĩ không thông k h ổ n g vương đến tột cùng là làm sao làm được dĩ nhiên có thể để cho cao luân trong cơ thể pháp lực phản vệ chỉ thấy mã huy đột nhiên ở cao luân trên n g ư ờ i điểm liên tiếp mấy cái từng đạo hỏa hành pháp lực chui vào cao luân trong cơ thể cao luân sắc mặt nhất thời hòa hoãn một ít bên ngoài thân hồng quang cũng giảm đi không ít thế vậy mã huy thần sắc không khỏi b u ô n g l ỏ n g may mà ta chạy tới đúng lúc vô c h i tiểu nhi ở trước mặt ta cũng dám sử dụng loại thủ đoạn này buồn cười ở mã huy cấp cao luân thi pháp cứu trị thời gian thanh t i ề n trưởng lão cũng đã từ hỏa vân đường nội bay ra Thanh trưởng phiền lão k h ô n g thẳng khổng thấy trên đất cao luân, bay luân, đến cao phương bên n gật ư ngươi phương khẽ lắc đầu một cái. Thanh trưởng phương trưởng phương, ngươi được ờ i cái. phiền mới giới nhiên, phiền vui linh không Khổng Thanh này trên quan khổng phên, thanh trong lên mừng, khổng phương, thăng cảnh đỉnh núi. Ừ, ta cũng khẽ chứ? sao sát ta lão lão lắc lúc lóe mắt đầu đột đã đạt một mỉ một tỉ vẻ v Ừ, y gần n h ấ mới đầu ộ t gật phá. phương Khổng đ nói rằng bất quá k h ổ n g phương hai mắt cũng nhìn mã huy cấp cao lân u cứu trị đ ộ t nhiên k h ổ n g phương trên mặt lộ ra một tia c ử i nhạt sư phụ thương dạ truyền thụ cho khổng phương lời này g i à n v ậ t tay của người đoạn nếu như dễ dàng như vậy bị người khác phá vỡ còn có tác dụng gì một vị hóa điệp cảnh tồn tại cũng sẽ dùng đến thủ đoạn sao lại giản đơn mã huy làm như vậy không chỉ có không giúp được cao lân u ngược lại sẽ khiến cao lân u càng thêm thống khổ thấy khổng phương nhìn mã huy thanh phiền trưởng lão không khỏi nói rằng chuyện nơi đây ta sẽ xử lý ngươi không cần lo lắng ở ta hỏa vân đường còn không có nhân có thể gây tổn thương cho ta hỏa vân đường đệ tử khổng phương nao nao sau đó chỉ, chỉ xa xa bị trường sinh ôm vào trong n g ự tôn hạo khổng p ư ơ n g trong thanh em mang theo một tia bất mãn trưởng lão có thể hết lần này tới lần khác có người ở ta hỏa vân đường đối với ta hỏa vân đường đệ tử hạ độc thủ thanh phiền trưởng l ã o liền quay đầu nhìn lại khi thấy sắc mặt tái nhuận đã đã hôn mê nhưng thân thể nhưng vẫn như cũ ở hơi co giật tôn hạo thì thanh phiền trưởng l ã o sắc mặt cũng không khỏi chợ biến đổi hừng hực tức giận ở kỳ trong mắt đốt đốt hắn mới vừa cấp k h ổ n g phương nói không ai tài năng ở hỏa vân đường thương tổn được hỏa vân đường đệ tử sau một khắc liền thấy loại chuyện này thanh phiền trưởng l ã o tức giận trong lòng và xấu hổ nhất thời toàn bộ bừng lên chết t i ệ t thanh phiền trưởng lao trong lòng tức giận mắng một tiếng hắng hắng một năm trước k h ổ n g phương tài cắn v ì phương đầu cái này người đi theo trắng trận giết chóc nội đường đệ tử hôm nay k h ổ n g phương là tôn hạo cái này trí giao bạn tốt tái n h ấ t lên một hồi tinh phong huyết vũ cũng liền rất bình thường chỉ là chuyện lần này có chút đặc thù cao luân dù sao có một vị hóa linh cảnh sư tôn hơn nữa hiện tại mã h uy đã tới rồi k h ổ n g phương nếu muốn g i ế t rơi cao luân đã không thể nào nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng một đoàn l ử a giận nếu như vô pháp phát tiết ra ngoài thanh thiền trưởng lão không cách nào tưởng tượng k h ổ n tối hậu sẽ tạo ra chuyện gì nữa thanh t i ề n trưởng lão dù sao không phải mã uy đúng đối với thân phận của khẩn lý giải trình độ hắn muốn vượt qua xa mã uy thanh p h i ề n trưởng lao thân hình loại lên liền nhanh chóng đến trường sinh trước mặt thân hôn lực cấp tốc chui vào tôn hạo trong cơ thể rất nhanh kiểm tra khởi tôn hạo trạng uống đây là hút vào mê u hương thanh p h i ề n trưởng lao sắc mặt không khỏi biến đổi hút vào mê u hương sau đó hội sản sinh ảo giác nhưng nếu như chỉ là như vậy ngược hoàn hảo dù sao ảo giác giống nhau sẽ không để cho nhân gặp nguy hiểm đ ả g dược hiệu quá sau đó cũng sẽ khôi phục bình thường có thể mê u hương và thông thường chế miễn dược vật không giống mới một khi đại lượng hút vào mê u hương trực tiếp rơi vào ảo giác ngược cũng sẽ không có nguy hiểm nhưng nếu như bằng ý chí ngày tháng ngược lại sẽ sản sinh nguy hiểm mê h u hương sẽ phá hư rơi đ ạ i não càng nét kháng càng rung d ễ xảy ra nguy hiểm nghiêm trọng thì thậm chí khả năng trí tử chết tiệt thầy trò hai người thanh phiền trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt háng r ộ n g h ắ n trăm triệu không nghĩ tới mã huy thầy trò hai người vì thắng tôn hạo dĩ nhiên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào s ử suất như thế ti tiện thủ đoạn thanh phiền trưởng lao cấp tốc từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình ngọc n ổ bình ngọc n ư t lọ từ đó đổ ra một lớn chừng trái nhãn đan dược bóc h a i tôn hạo miệng thanh phiền trưởng lao mang đan dược cấp tôn hạo rất nhanh ăn vào tại sao có thể như vậy lúc này mã huy đột nhiên phát sinh một tiếng mà theo m ã huy kêu sợ hãi cao lân u lần nữa phát ra như dã thú thụ thương sau điên cùng tiếng hô thanh phiền trưởng lão lập tức xoay người nhìn lại ở m ã huy cấp cao lân u cứu chữa một phen sau đó cao lân u trên mặt vẻ thống khổ vốn có giảm bớt không ít trên người hồng sắc quang mang cũng giảm đi một ít nhưng lúc này cao lân u trên người hồng sắc quang mang không chỉ có chưa có hoàn toàn tiêu tán trái lại do như hỏa diễm giống nhau hừng hực bốc cháy lên tăng thêm sự kinh khủng thống khổ khiến cao lân u phát sinh một tiếng còn hơn một tiếng tiếng kêu thảm thiết cứu cứu ta cao lân thanh âm của cực kỳ không rõ rất khó nghe thanh mà vẻ mặt của hắn cũng hoàn toàn v ậ t mẹo cả người đều ở không ngừng run r u dậy nhưng vẫn như cũ ở hướng mã huy cầu cứu trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu v ẻ mã huy s o n g quyền đ ố n g nhiên nắm chặt một chút quay đầu hướng mười ngoài mấy trượng khổng phương nhìn lại giống to một tiếng khổng phương ngươi đến tột cùng đúng đối với đồ nhi ta làm cái gì hiện tại lập tức chữa cho tốt đồ nhi ta bằng không ngươi hôm nay đừng nghĩ từ nơi này sống ly khai khổng phương trên mặt lộ ra một tia cờ nhạt lúc này thanh thiền trưởng lao lắc mình đã đi tới khổng phương bên người mã huy ngươi có đúng hay không quá mức cản rỡ nơi này là hỏa vân đường chỉ cần có ta thanh thiền ở a i người cũng không thể gây thương tổn được mã h uy thầy trò đầu tiên là đúng đối với tôn hạo ám trung hạ thủ hiện tại vừa ngay trước mặt hắn uy hiếp khẩn phương thanh phiền trưởng lão l ử a giận trong lòng cũng nữa áp không chế trụ được trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia lành lạnh v ẻ một mới vừa thêm vào khí tông con người mới không hiểu được dấu tài dĩ nhiên khoáy phong khoáy mưa nhưng lại khoáy đến hắn hỏa vân đường trên đầu có hơi rất khinh thường hắn thanh phiền bị thanh phiền trưởng lao trước mặt nhiều người như vậy không chút khách khí uống một câu mã uy trên mặt một trận hồng một trận thanh trong mắt lóe ra sắc mặt giận g ữ thanh phiền đồ nhi ta cao luân dù sao cũng là nội đường đệ tử, đối với đồ nhi ta chẳng biết sử dụng thủ đoạn gì ngươi không nghiêm phạt nữa cũng thì thôi ta khiến hắn cứu trị đồ nhi ta thì thế nào mã huy cưỡng chế chứ lựa giận trong lòng bất quá thanh em vẫn như cũ có chút băng hàn nghe nói như thế hỏa vân đường tiền mọi người vây xem trong lòng một trận kinh ngạc mã huy vị trưởng lão này dĩ nhiên cứu trị không hết cao lân u trái lại muốn k h ổ n g phương hỗ trợ cứu trị k h ổ n g phương vừa làm chuyện tình bọn họ cũng đều là tận mắt nhìn thấy bọn họ cũng không cảm thấy k h ổ n g phương chuyện làm có bao nhiêu gây khó khăn hãy nhìn nhìn xuống đất thượng thay đổi càng thêm thống khổ cao luân đám trong lòng tăng lên khổng phương vừa thi triển cái loại này thủ đoạn hiển nhiên không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy bằng không không có khả năng khiến một vị trưởng lao thúc thủ vô sách thanh p h i ề n trưởng lao trong mắt cũng không khỏi hiện lên nhất vẻ kinh ngạc hắn còn tưởng rằng mã huy đã cứu cao luân hiện tại xem ra khổng phương thi triển thủ đoạn ngay cả mã luân vị này hóa linh cảnh tồn tại cũng không có cách nào phá giải ta đệ tử này là càng ngày càng lợi hại thanh p h i ề n trưởng lao không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh khổng phương ha ha ha khổng phương đột nhiên phá lên cười mã huy ngươi tính vật gì vậy ngươi khiến ta cứu ta sẽ cứu hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ khổng phương mặc dù không có tuyệt đối nắm chặt có thể chiến thắng nhưng mà không đến mức sợ hắn m ã h uy tự giác cao hơn khổng phương nhân nhất đẳng khổng phương muốn bôi cho hắn minh bạch hắn m ã h uy cái gì cũng không phải chỉ là khổng phương lời kia vừa thốt ra toàn trường đều kinh hãi khổng phương cánh công n h i ê n n ụ c mạ t r ư ở n g lão đây là muốn nghịch thiên sao t r ư ơ n g bảy mươi sáu xoay người rời đi ha ha ha khổng phương đột nhiên phá lên c ư ờ i m ã h uy ngươi tính vật gì vậy ngươi khiến ta cứu ta sẽ cứu hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ khổng phương mặc dù không có tuyệt đối nắm chặt có thể chiến thắng nhưng mà không đến mức sợ hắn ma uy tự giác cao hơn khổng phương nhân nhất đẳng khổng phương muốn bôi cho hắn minh bạch hắn mã h uy cái gì cũng không phải chỉ là khổng phương lời vừa ra khỏi miệng để tại chỗ mọi người kinh hãi khổng phương cánh công nhiên nhục mạ t r ư ở n g lão đây là muốn nghịch thiên sao mã h uy sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi thanh phiền trưởng lão không để cho hắn sắc mặt tốt thậm chí đối với lời hắn nói cực không khắc khí nhưng hắn có thể nhịn nói như thế nào thanh phiền giống như hắn đều là t r ư ở n g lão có thể khổng phương tính là vật gì một nho nhỏ nội đường đệ tử dĩ nhiên cũng dám ở trước mặt hắn càn rỡ thật đúng là hoặc nghị vị mã uy lập tức từ dưới đất đứng lên trong ánh mắt ánh sáng lạnh lộ ra thẳng tắp Trái l ạ khẩn ứ l phương bỗng nhiên nhìn về phía chung quanh xem trò vui mọi người hãy nghe cho ta ta khẩn phương đơn giản không nhận tội cho người nhưng nếu có nhân đụng vào ta điểm mấu chốt vậy cũng chớ trách ta khẩn phương không khắc khí năm ngoái tử ở trong tay ta nội đường đệ tử xem ra không có khiến một số người nhớ kỹ vậy hôm nay tịu một lần nữa tốt lắm khẩn phương trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời này đã không thể dùng cuồng vọng đến bình luận đây là đang k ê u chiến khí tông quý cụ tin bất hảo liền k h ổ n g p h ư ơ n g mình cũng sẽ gặp phiền phức lớn nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g căn bản không lưu ý cùng lắm thì ly khai khí tông là được khí tông đúng đối với hôm nay k h ổ n g p h ư ơ n g mà nói chỉ là một đ ặ t chân đ i ệ m k h ổ n g p h ư ơ n g không có khả năng vì nán lại ở khí tông khiến bạn tốt của mình chịu ý khuất ở bên ngoài kiến thức rất nhiều nhất là tiến nhập quá trong truyền thuyết thanh thiên thần vực khí tông sớm đã không cách nào thỏa mãn hôm nay k h ổ n vương cái này sân cầu đúng đối với khẩn vương thật sự mà nói quá nhỏ vô tri tiểu nhi ngươi cho là mình là ai lại dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo、nói. bất quá cũng tốt ta hôm nay tự thay tông môn thanh lý môn hộ mã huy cười lạnh một tiếng đột nhiên lắc mình hướng k h ổ n g phương vào tới một thanh hỏa diễm hình trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở mã huy trong tay mã huy đúng là dự định trực tiếp mang k h ổ n g phương chống u diệt tại、chỗ. Hiện nhiên, mới vừa rồi chỗ. c Khổng Phương h vừa bị đối một phen mã huy dự định thừa cơ hội này mang k h ổ n g phương c h é m giết h ư u một đạo mặc hỏa hồng chiến giáp như t h á p sắt vậy thân ảnh bỗng nhiên chắn k h ổ n g phương trước người một cây hỏa diễm trường thương phát sinh thanh âm trói t a i trực tiếp và mã huy hỏa diễm trường kiếm đụng vào nhau thương, Tiếng vẫn a chạm m lui ra mấy trượng mã huy lúc này mới khống chế được thân hình mà thanh phiền trưởng lão cũng lui về phía sau mấy bước từ sau thối cự ly đã có thể nhìn ra giữa hai người thực lực sai biệt mã huy thế nhưng nén dẫn dưới toàn lực công kích mà thanh phiền trưởng lão còn lại là vội vội vàng vàng trong ngăn trở khẳng định vô pháp xử suất toàn lực mã huy sắc mặt hết sức khó coi thanh phiền như vậy đại nịch bất đạo đầu ngươi cũng muốn bao che sao hắn thế nhưng xúc phạm ta khí tông q u ý củ ngươi cần phải biết mã huy trong lời nói uy hiếp ý cực kỳ rõ ràng lưỡng người đã xé rách ra mặt mã huy nói tự nhiên cũng liền không giữ lại nữa là thế nào ngoan thế nào đến thế tất yếu mang thanh phiền trưởng lão b ư ớ c lui chỉ cần thanh phiền trưởng lão không ngăn chở hắn cho dù khoanh tay đứng nhìn hắn mã huy mục đích cũng coi như là tới nhớ hắn đường đường hóa linh cảnh trung kỳ cơn giả còn không thu thập được một thăng linh cảnh đỉnh phong tiểu từ kia sao lần này đổi thanh p i ề n trưởng lão sắc mặt thanh hồng không chừng bất quá không phải là bị tức giận, mà là bị đến mức khổng í tông quý củ còn chưa phải là do tông thế thượng thụ, tu tất thế thực không còn định đoạn, ở đây cũng không phải là người thế giới. Vị giả còn muốn lo lắng những người hình nhưng hướng thực lực nói giới, giả giới, quý chuyện. củ chưa chủ khác cảm cả lực phải phải phàm h là là lo là do đây đây vị ở k phương ở tông chủ tâm trung đến tột cùng có dạng gì địa vị khí tông trung ngoại trừ hai vị k i ê n minh thần cảnh tồn tại ở ngoài hắn thanh thiền tuyệt đối coi như là hiểu rõ nhất một cái tông chủ vì khổng phương tuyệt đối có thể làm ra sửa chữa tông môn quy củ loại sự tình này mã huy cái này mới gia nhập khí tông nhân vẫn còn có chút rất không biết trời cao đất rộng nhìn mã huy lúc này sắc mặt thanh t i ề n trưởng lão không khỏi nghĩ tới trước hắn ở trong tính thất còn chưa nói hết lời lúc này nghĩ đến thanh p h i ề n trưởng lão trong lòng đột nhiên có loại vui sướng cảm giác mã huy không biết hỏa vân đường t r u n g thân phận chân chính người đáng sợ là k h ổ n phương cho nên mới dám làm như thế chờ hắn biết k h ổ n phương ở khí tông chân chính v ị sau không biết hắn còn dám hay không nói ra giết k h ổ n phương nói như vậy dù sao khí tông chung bởi vì k h ổ n phương mà bị tông chủ trừng phạt trưởng lão cũng không phải là không có nói vậy đến lúc đó mã huy biểu tình nhất định sẽ thập phần đặc sắc khí tông quy cụ không phải ngươi mã huy định đ o ạ n ngươi mới đến khí tông vài ngày thanh thiền trưởng lão cười lạnh một tiếng mã huy dám đối với hắm không khắc khí hắn vừa ra sẽ làm mã huy sống khá giả thanh thiền trưởng lão trong lòng rất rõ ràng nếu để cho tông chủ tại khắc và mã huy còn có k h ổ n g phương ở giữa cho một tông chủ tuyệt đối tình nguyện buông tha bọn họ hai vị này hóa linh cảnh tồn tại cũng sẽ bảo vệ k h ổ n g phương lúc này hắn tự nhiên muốn đứng ở k h ổ n g phương bên này hơn nữa k h ổ n g phương là hỏa vân đường đệ tử hắn vị này quản lý hỏa vân đường trưởng lão tự nhiên cũng muốn đứng ở người một nhà bên này mã huy chỉ là một con người mới còn không có đứng vững góp chân tựu giám ở khí tông trung khuấy phong khuấy mưa thực sự có chút cuồng vọng và chẳng biết sâu cạn hòa vân đường tiền trên đất trống vây xem một đám đệ tử và tạp dịch môn mỗi một người đều ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này. hai vị thân phận tôn quý trưởng lão dĩ nhiên vì k h ổ n g phương ở cãi nhau đây quả thực là chưa bao giờ nghe lấy làm kỳ sự a thanh t h i ề n ngươi m ã huy một câu nói còn chưa dứt lời đã bị trên mặt đất thống khổ gào thảm cao lân một lần nữa rời đi lực chú ý cao lân u đau biểu tình đều vặn b ẹ o nhanh dồn đến cùng nhau bị thương hầu càng làm cho hắn một câu nói đều nói không nên lời bất quá cao lân u trong đôi mắt ánh mắt nhưng rõ ràng biểu đạt ra hắn k h ẩ n cầu hắn hy vọng ma huy, huy tuy rằng thủ đoạn b ấ cắt nhưng cựu coi chừng cao lân cái này một đệ tử nhưng lại nghĩ dựa vào cao lân đề cao hắn ở khí tông trung địa vị đây tự nhiên không hy vọng cao luân gặp chuyện không may mã huy biểu tình thập phần đâm trầm gầm nhẹ một tiếng nói thanh phiền tôn hạo dù sao không có gặp chuyện không may mà đồ nhi ta cũng đã thành cái bộ dáng này coi như là nghiêm phạt h ắ n cái này cũng nên đủ chứ chẳng lẽ ngươi muốn xem chứ một vị nội đường đệ tử ở trước mắt ngươi chết đi nếu như việc này đến thai tông chủ c h ỗ ấy ta nghĩ ngươi cũng không tiện giao phó n h à mã huy ở trong tỉnh thất không có nghe được thanh phiền trưởng lão tối hậu muốn nói cho nên căn bản không biết rõ trả huống hội này còn muốn bức bách thanh p i ề n trưởng lão khiến thanh p i ề n trưởng lão mệnh lệnh k h ẩ phương cứu trị cao luân không biết thanh thiền trưởng lão căn bản sẽ không làm như vậy tối một bước nói thì là thanh thiền trưởng lão muốn cứu chị cao lân u cũng vô pháp mệnh lệnh k h ổ n g p h ư ơ n g k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không phải là những đệ tử khác phải nghe theo t r ư ở n g l ã o nói vẫn luôn bị bỏ quên k h ổ n g p h ư ơ n g lúc này đột nhiên mở miệng nói chuyện mã h uy ta vừa đã nói qua hôm nay ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi đồ đệ hắn hôm nay phải thần hồn tan vỡ mà chết k h ổ n g p h ư ơ n g thanh â m của trung tràn đầy băng hàn s ắ c ý sư m i n h của ta bây giờ là không có việc gì nhưng nếu như ta trở về trì một ít hoặc là phát hiện tình huống thời gian trì một ít sư h u n h của ta vừa hội lạc cái dạng gì kết cục các ngươi đây đối với hèn hạ thầy trò mọi a của ta của ta kia, n huynh đến loại tình trạng này,、dĩ、nhiên không nói huynh không ứng nghiệm câu nói kia, nhân không không đúng g gì. sư sư suy, hại hổ thực hổ thì không địch, thật đúng là một đôi vô địch xấu Quả câu có việc tắc. biết biết một thầy trò、à. tấm loại đôi là dĩ vô xấu m Phốc suy. Mọi người vây xem ý kiến khổng phương lời này có vài người nhịn không được trực tiếp cười phu tới thanh thiền trưởng lao ra mặt cũng một trận run run hắn chỉ biết là khổng phương thực lực không kém không nghĩ tới công phu miệng dĩ nhiên cũng không kém gì thực lực phương đầu và trường sinh là không có chút nào cố kỵ hai người vẻ mặt tiểu ý nhưng hai mắt nhưng lạnh lùng nhìn mã uy ta đang cùng thanh thiền nói nơi đó có người tên tiểu bối này chen vào nói chỗ trống mã huy nộ xích một tiếng ở mã huy trong mắt k h ổ n g p h ư ơ n g liền và hắn đối thoại tư cách cũng không có nga hảo k h ổ n g p h ư ơ n g dĩ nhiên khác thường gật đầu trên mặt còn lộ ra mỉm cười nếu ở đây không có ta nói chuyện chỗ trống ta đây ly khai là được t r ư ờ n g lão đệ tử cáo tử k h ổ n g p h ư ơ n g xông vào thanh phiền c h ắ c tay sau đó xông vào xa xa phương đầu và trường sinh phất tay h g ô ở đây không có chuyện của chúng ta chúng ta có thể đi là sư minh tuất sư minh phương đầu và trường sinh vẻ mặt tiêu y cố ý cả tiếng đáp lại khiến tất cả mọi người có thể ý kiến lời của bọn họ ngươi ngươi đứng lại đó cho ta m ngươi, ngươi, ngươi mã huy không phải bản lĩnh rất lớn sao nói còn nói như vậy kiên cường vậy ngươi mã huy mình cứu cao l ô n là được thế nào trái lại bảo chúng ta giúp ngươi chớ thanh thiền trưởng lao biết sự tình đã vô pháp văn hồi dù sao hắn vô pháp làm khổng phương chủ nếu như vậy vậy đơn giản đã đem mã huy đắc tội tới cùng thêm vào khí tông tân tấn trưởng lão cũng không phải chỉ có mã huy một người thanh phiền trưởng lão cũng từng nghe nói quá một ít tân tấn trưởng lão có chút bất an phân đang âm thầm liên tiếp làm việc nhưng cơ hội này gõ một cái những thứ này tân tấn trưởng lão chưa chắc không là một chuyện tốt khiến những thứ này tân tấn trưởng lão minh bạch cái này khí tông là t ổ n g chủ cô hàn khí tông không là bọn hắn những thứ này tân tấn người có thể tùy ý dương ai địa phương để cho bọn họ minh bạch ai ở là chủ nhân nơi này lúc này á m chung kỳ thực có một chút thăng linh cảnh đệ tử thân truyền và hóa linh cảnh trưởng lão đang quan sát dù sao thanh phiền trưởng lão và mã huy trước một lần kia giao thủ còn là kinh động không ít người mà ở những trưởng lão này chung thì có mấy là tân tấn thấy tình huống vừa rồi những thứ này tân tấn trưởng lão trong lòng nhất thời dùng mình trong lòng mơ hồ có loại cảm giác không ổn chương 77, hợp kích trật thế n g h e xong thanh phiền trưởng lão nói mã huy gương mặt trong nháy mắt biến thành t ử thanh sắc lần này thực tại bị tức không nhẹ thanh phiền ngươi là trưởng lão ta cũng vậy trưởng lão nói như ngươi vậy nói có đúng hay không quá mức mã huy trong lòng đã không chỉ có hận khổng phương lúc này cũng hận lên thanh phiền trưởng lão mã huy nghĩ khổng phương sở dĩ không cứu hắn đồ đệ cao luân nhất định và thanh phiền trưởng lão có quan hệ dù sao một gã nội đường đệ t ử phía sau nếu như không có nhân chỗ dựa vừa ra dám cùng hắn vị này hóa linh cảnh trưởng lão ngày tháng tốt lắm ta không nói cáo tử thanh phiền trưởng lão nói cũng muốn xoay người l y khai a mã huy rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng s ắ c mặt một chút thay đổi cực kỳ dữ thợn các ngươi khinh người quả đáng ta mã huy thêm vào khí tông trùng cũng không phải là chịu các ngươi khi tới người đã môn như thế trang nhân vậy cũng chớ trách ta bất nghĩa Mới mấy đi vừa bức lộ k h ổ người p h ơ Phương n nghe nói như bỗng nhiên vừa ngừng lại, Khổng n g g thế chút lại, ư một vừa xoay người lại, trong mã ắ mắt t mắt bất tiện, một mánh liệt sát ý cảng từ trên phát Bất bất ánh mánh cảng người Khổng Phương bình bất nhân bất nghĩa. Người m cực kỳ rồi. ý ra huy có tư cách gì nói lời như vậy có nhiều sư phụ chỉ biết có nhiều đồ đệ từ người đồ đệ trên người ta không khó nhìn ra ngươi vị này sư tôn ra sao đẳng bất ham đầu tiên là chế tạo lời đồn sau đó lại đang luyện khí trong phòng ám hạ độc thủ các ngươi bên nào chiếm ở nhân và nghĩa ta xem ngươi còn là không nên ở chỗ này vũ nhục nhân nghĩa cái này hay chứ khổng phương hận hận n ó i anh mã huy bỗng nhiên xoay người nhìn về phía k h ổ n g phương bên này dử tợn trên mặt lộ ra một tia tàn khốc tiêu ý hết thể đều là bởi vì ngươi chết tiệt k h ổ n g phương nếu như không phải ngươi đồ nhi ta đã sớm thắng tôn hạo sớm liền trở thành khí ma hết thể đều là bởi vì ngươi mã huy thay đổi có chút bệnh tâm thần siêu không chung đột nhiên bắn nhanh đến một người k h ổ n g phương tập trung nhìn vào người này dĩ nhiên là hắn người quen người đến là khí ma trung thiên tài cường giả vẫn luôn là một cái niên tiếu bộ dáng sở giang khẩn phương và sở giang quan hệ coi như không tệ nhưng lúc này khẩn phương nhìn về phía sở giang sắc mặt của nhưng có chút bắn lãnh tôn hạo xảy ra chuyện lớn như vậy khí ma dĩ nhiên vẫn luôn không có hiện thân điều này làm cho k h ổ n g phương đúng đối với khí ma bất mãn hết sức sở giang cũng đã nhận ra k h ổ n g phương bất mãn l u n g t u n g hướng k h ổ n g phương gật đầu sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn tức giận mã h uy sau đó vừa chán g h é t nhìn lướt qua trên mặt đất có g á c không ngừng phát sinh kêu trên cao luân khí ma không có khả năng khiến cao luân thứ bại hoại như vậy thêm vào mặc dù cao luân ở luyện khí tỷ thí thượng còn hơn tôn hạo nữa cũng vĩnh viễn không có thể trở thành khí ma côn vọng tiểu nhi ngươi lại là người nào dám ở chỗ này nói ẩu nói tả mã uy tức giận mắng một tiếng sau đó đột nhiên lăng không kích bắn tới. Đáng cùng vọng, tiểu Nhi đều đang Đi dám Thái cùng vọng Nhi trên nay người Trưởng cười cổ của Thái Đi tiểu. Ta hôm nay tiểu cho các Tiểu ta Tiểu, ta tiểu biết. nghiêm Huy Huy hôm Mã ở Lão khẩn phương nhân cơ hội đối phương đầu và trường sinh nói rằng hai người các ngươi mang theo tôn hạo sư h u y n h trốn xa một chút kế tiếp động tĩnh của nơi này có thể sẽ có điểm đại khẩn phương, phương nhưng trong lòng thập phần muốn từ xem mã huy một ngày bất tử trung pi là một mối họa khẩn phương tuy rằng không sợ mã huy nhưng tôn hạo phương đầu và trường sinh ba người dù sao còn muốn ở khí tông chung cuộc sống và tu luyện t r o n g một vị trưởng lão đối với bọn họ hội sản sinh cực lớn ảnh hưởng la sư minh phương đầu và ông tôn hạo trường sinh lần nữa hướng tốc độ cực nhanh hướng xa xa tránh đi thanh phiền bị thanh phiền trưởng lão trận ở giữa không trung mã huy thiết sắc á n g r ộ n g cán răng nghiến lợi nhìn trước mặt thanh phiền trưởng lão ở chỗ này ngươi đừng muốn thương tổn đến bất luận kẻ nào thanh phiền trưởng lão không nhường chút nào đạm mạc nói rằng hảo t u t mã huy vặn vẹo trên mặt lộ ra một tia nhai răng cười thanh p i ề n trưởng lão phi ở giữa không trung sở giang lúc này đột nhiên lên tiếng, thanh chuyện này liền do ta khí ma đ ệ giải quyết nhà tôn hạo sư đệ mặc dù là hỏa vân đường đệ tử nhưng bây giờ càng ta khí ma người trong chức chúng ta một thời không cha khiến đây đối với thầy trò thiếu chút nữa hại tôn hạo sư đệ ta khí ma đều là người một nhà tôn hạo sư đệ chịu kiếp nạn này gây khó khăn ta khí ma ha có thể không vì hắn đòi lại một công đạo khổng phương sắc mặt t hoáng hỏa hoán một ít nhưng vẫn như cũ có chút băng hàn a lúc này trên mặt đất cao lân u rồi đột nhiên phát sinh một tiếng kinh khủng bén nhọn tiếng tê cao lân hầu vốn có bị cực lớn bị thương căn bản nói không nên lời rõ ràng nói nhưng lúc này cao lân phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh nhưng hết sức rõ ràng. Tất cả mọi ngay ư ờ i khỏi không q u sau hướng đó t c a lệnh mọi người trong lòng giật mình sự tình liền xảy ra chỉ thấy cao luân thân thể dĩ nhiên như từ phiến giống nhau từng khối từng khối toàn bộ vỡ vụn thông suốt thịt nát cùng đầu khớp xương rơi lấy đất nhưng không có nửa điểm tiên huyết cao luân tiên huyết dĩ nhiên hoàn toàn bốc hơi lên hầu như không còn nhưng này cũng chưa xong ngay sau đó mọi người liền thấy càng một màn kinh khủng cao luân thân thể hóa thành từng cục thịt nát và đầu khớp xương sau những thứ này thịt nát và đầu khớp xương thượng dĩ nhiên nhiễm chứa đỏ ngầu hỏa hành pháp lực suy suy suy từng đợt tiếng vang quỷ dị đột nhiên từ nơi này ta thịt nát và cốt khối cấp tốc khô cát thu nhỏ lại như gặp thái dương tuyết động giống nhau đúng là chậm rãi hòa tan tối hậu trên mặt đất ngoại trừ cháy đen một mảnh ở ngoài không có gì cả lưu lại t trong lòng mỗi người cũng không do ngược hít một hơi lương khí trước cao luân thống khổ tiếng kêu thảm thiết cũng đã đủ để cho bọn họ biến sắc không nghĩ tới trước khi chết dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại sự tình này l ờ i này chết kiểu này cũng quá mức kinh khủng không phương m ã huy nhìn cao luân thi thể từ trước mắt hắn tiêu thất rồi đột nhiên phát sinh một tiếng v ặ n vẹo tiếng tê ơ h u m ã huy bỗng nhiên hóa thành một đạo không c h ế c h ỏ a hồng sắc lưu quang cần phải vòng qua thanh phiền trưởng lão trực tiếp giết hướng về phía sau khổng phương và sở giang ngay thanh phiền trưởng lão muốn ngăn trở thì sở giang rất nhanh nói rằng thanh phiền trưởng lão do ta khí ma giải quyết chuyện này ngươi còn chưa rắt kéo vào sở giang đã là lần thứ hai nói lời như vậy thanh phiền trưởng lão trong lòng mặc dù có chút lo lắng nhưng cũng chỉ có thể đỉnh ở giữa không、chung. khí ma trung nhân đã có lời này dự định vậy hắn tôn trọng khí ma quyết định tốt lắm bất quá thanh thiền trưởng lão cũng làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị một khi khí ma trung nhân đỡ không được m ã h uy vậy hắn tựu i sẽ lập tức xuất thủ lúc này núp trong bóng tối người quan sát đã càng ngày càng nhiều bất quá nhưng không ai thân, hiện thân hiển nhiên cũng không nghĩ dính dáng t i ế n chuyện này ở giữa nhất định mấy vị tia tân tấn trưởng lão lúc này cũng đều núp trong bóng tối lẳng lặng quan sát nhìn rất nhanh bắn nhanh mà đến mạ uy bất kể là khẩn vương còn là sở dang biểu tình đều cực kỳ bình tĩnh chúng ta k h ma yên lặng nhiều năm cũng nên bày ra một chút thực lực miễn c hậu o vào một số người nghĩ ta khi ma dễ khi dễ, cũng dám mang móng đuốt vói vào đến. Sở Giang mặc mạnh ta đuốt thiếu thế. số Sở người nghĩ cũng đến. Giang niên giáng nhưng lúc này nói ra lại có cực mạnh khi vói khí khi Hiu hiu hiu, h ra dễ dễ, dù dấp, lúc có cực là lại phương lần nữa kích bắn tới ba người k h ổ n g phương rất nhanh quét mắt một vòng ba người này phát hiện ba người này đều đang đạt tới thăng linh cảnh đ ỉ n h phong trong ba người trái lại sở g i a n g tu vi hơi thấp một ít là thăng linh cảnh hậu kỳ bất quá k h ổ n g phương từ trên người sở g i a n g khí tức phán đoán sở g i a n g cách đột phá đến thăng linh cảnh đình phong cũng đã không xa ba người này cấp tốc đến sở rang phía sau sau đó và sở rang mơ hồ tạo thành một loại kỳ diệu hợp kích trợ thế trước đây khí tông và thiên long hồ liên thủ diện kim dương tông thời gian thiên long hồ mấy chăm chỉ thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long hợp thành một to lớn hợp kích t r ậ n pháp vạn thủy diện hồn đại trợ đúng là tòa trận pháp này mới đưa toàn bộ kim dương tông bao vây lại khiến kim dương tông không ai chạy ra mà có một như vậy hợp kích t r ậ n pháp cũng để cho thiên long hồ thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long lực công kích và phòng ngự uy lực tăng cường rất nhiều tuy rằng thiên long hồ lũ yêu thừa nhận rồi rất nhiều công kích nhưng tử vong thủy hành yêu thú và bán huyết yêu long nhưng muốn xa ít hơn so với khí tông chính là bởi vì hợp kích trợ pháp sở giang đám người tạo thành hợp kích trận thế tuy rằng so ra kém b ạ n thủy diệt hồn đại trận như vậy hợp kích trận pháp nhưng cũng có chỗ độc đáo riêng ma uy muốn nhất giết người là khơ phương nhưng khi hắn mới vừa tiếp cận sở giang bốn người liền lập tức phân tán thông suốt trước mắt đã đem hắn bao vây lại sở giang bốn trên thân người xích hồng sắc hỏa hành pháp lực nhất khởi nhất phục sáng t ắ t bất định đúng là như hô hấp giống nhau mơ hồ tạo thành đồng nhất cái tần suất hợp kích trận thế thấy như vậy một màn thanh phiền trưởng lao và ám trung ngắm nhìn một í trưởng lao trong mắt cũng không do hiện lên một vẻ kinh ngạc hợp kích trận thế tuy rằng so ra kém hợp kích trận pháp nhưng cũng cực kỳ khó được b ấ t quá bất kể là hợp kích trận thế hoặc là hợp kích trận pháp đều phải là nhiều người đồng thời thi triển nhưng tu sĩ giống nhau đều thích độc lai、like, độc vãng mặc dù có trí giao b ạ n tốt giống nhau cũng rất ít cùng nhau hành sự cảnh này khiến hợp kích trận thế và hợp kích trận pháp rất ít xuất hiện ở những tu sĩ khác trong mắt không nghĩ tới khí ma dĩ nhiên âm thầm t i u lấy được hợp kích trận thế hơn nữa nhìn sở rang đám người hình dạng bọn họ hiển nhiên đã tu luyện thời gian rất lâu bằng n g k h ô không có khả năng có tốt như vậy ăn ý sở giang bốn trên thân người hỏa hành pháp lực xuất hiện đồng dạng tần suất sau trong hư không đột nhiên xuất hiện một tầng thập p h â n mỏng cơ hội là trong suốt hỏa hành pháp lực c á i chắn mang mã huy cấp phong tỏa ở tại trung gian hai anh hợp kích trận thế thì phải làm thế nào đây thực lực của các ngươi quá yếu mặc dù có hợp kích trận thế cũng không làm gì được ta mã huy giữ tật cười tay cầm hỏa diễm hình trường kiếm rồi đột nhiên bắn về phía tu vi thấp nhất sở giang sở giang không sợ hãi không hoảng hốt chỉ thấy sở giang s o n g trường rồi đột nhiên cùng đánh ở trước ngực theo một tiếng văng nhỏ từng đạo bán trong suốt trường chỉ có một thức hỏa diễm mũi nhọn cấp tốc hình thành trước mắt một cái sở giang trước người tự tạo thành tám đạo hỏa d i ễ m mũi nhọn sở giang chỉ một ngón tay tám đạo hỏa d i ễ m mũi nhọn do cực tinh trong nháy mắt phụt ra đi ra ngoài tốc độ cực nhanh đúng là so hóa linh cảnh trùng kỳ mã huy còn nhanh hơn ra một đường thấy hỏa d i ễ m mũi nhọn tốc độ kinh khủng quan khán trận đại chiến này mọi người trong lòng lần nữa cả kinh cái này hợp kích trận thế vi lực dĩ nhiên thập phần không tầm thường khổng phương mặc dù đối với hợp kích trận thế cũng không phải rất lý giải nhưng lúc này cũng không khỏi khẽ gật đầu đúng đối với hợp kích trận thế không biết nhưng không có nghĩa là khổng phương nhìn không ra những ngọn lửa này mũi nhọn lực công kích k h ổ n g phương điên rồi triệt để điên rồi sở giang tu vi yếu nhất nhưng thoạt nhìn ba người khác ngược lại là ở phụ trợ hắn không hổ là khí ma trung nhân vật thiên tài mặc dù chỉ là thăng linh cảnh hậu kỳ tu vi nhưng nhưng cũng có thể khiến thăng linh cảnh đ ỉ n h phong người tin phục k h ổ n g phương khẽ gật đầu trên người rất nhanh hiện ra đại địa chiến giáp k h ổ n g phương hôm nay thân thể tuy rằng rất mạnh nhưng m à cường không tới có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng ở hóa linh cảnh tu sĩ công kích dư ba mã huy phát hiện h ỏ a diễm mũi nhọn tốc độ dĩ nhiên so tốc độ phi hành của hắn còn nhanh hơn ra một đường sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi vù vù hô mã huy ở sở giang bốn người bọn họ phong tỏa bên trong không gian rất nhanh né tránh tốc mã huy không hổ là hóa linh cảnh trung kỳ cường đại tu sĩ tám đạo hỏa diễn mũi nhọn tốc độ so với hắn còn nhanh hơn ra một đường nhưng mã huy bằng vào thần hồn lực đấu cơ mặt hiểu rõ tránh khỏi sáu đạo hỏa diễn mũi nhọn chỉ khiến lưỡng đạo hỏa diễn mũi nhọn công kích tại các bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp thượng phanh phanh hai tiếng một hưởng lương đạo hỏa diễm mũi nhọn chỉ là ở mã huy bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp thượng khơi dậy một trận kịch liệt ba động nhưng cũng không có công phá mã huy phòng ngự đạo pháp thế vậy sở giang bốn nhân sắc mặt hơi đổi một chút hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ thực lực vẫn còn có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ chỉ là phòng ngự đạo pháp dĩ nhiên t i ự u cường đại đến loại tình trạng này mã huy biểu tình vừa vặn cùng sở giang bọn họ tương phản thấy lương đạo hỏa diễm mũi nhọn vẫn không thể công phá hắn phòng ngự đạo pháp mã huy trong lòng nhất định ngay tức thì nành cười một tiếng lần nữa bay vụt hướng sở giang ở mã huy cách sở giang còn có ba bốn trượng cự ly thì sở giang tức giận hư một tiếng song trường rất nhanh xuất hiện ở trước ngực về phía trước bình đẩy ra ngoài một mặt thiêu đốt hừng hực liệt hỏa hỏa diễm chi bích cấp tốc xuất hiện nên hướng mã huy hỏa diễm cự xả sở giang đám người và mã huy ở chỗ này đấu pháp nhưng song phương công kích đều cực kỳ ngưng tụ chung q a n h trong không gian nhiệt độ dĩ nhiên không có lên cao nhiều ít hỏa diễm chi bích cùng hỏa diễm cự xả bỗng nhiên tướng đụng vào nhau chỉ thấy hỏa diễm chi bích chấn run lên một cái ngay sau đó dĩ nhiên tự nổ bắn ra thông suốt hỏa diễm cự xà tuy rằng nhỏ đi rất nhiều nhưng còn vẫn duy trì x à hình dạng lúc này đây giao thủ mã h uy hiển nhiên chiếm hết thượng phong chỉ ngươi môn chút thực lực ấy còn muốn đối phó ta không biết tự lượng sức mình ta hôm nay sẽ dạy cho các ngươi cho các ngươi minh bạch thang linh cảnh và hóa linh cảnh giữa đến tột cùng có bao n h i ê u khoảng cách căn bản không phải một phá hợp kích trận thế là có thể bù đáp đều cho ta nhìn kỹ ký rõ ràng tránh cho các ngươi sau đó sau khi rời đi tông môn sau thiệt t h lớn mã huy ngoài miệng nói dường như là đang nhắc nhở và báo cho sở g i a n g bọn họ nhưng sát mặt g i ữ tợn đ â y người sát ý mã huy trong nội tầm nghị cây bản không phải như thế hắn muốn hướng tuyệt đối thực lực mang sở g i a n g đám người nghiền đẻ tới giữ gìn hắn trưởng lão mặt m ũ i và tôn nghiêm chiến đấu một phen sau đó mã huy kỳ thực đã dần dần bình tĩnh lại mã huy trong lòng rõ ràng ở khí tông nội nhất là hai bên trái phải có một vị thời khắc chuẩn bị xuất thủ thanh thiền nhìn thời gian hắn là căn bản không có cơ hội giết chết k h ổ n phương và sở rang đám người hơn nữa mặc dù hắn thật có thể giết chết khẩn phương và sở rang bọn họ mã huy cũng sẽ không ở phía sau hạ sát thủ mã huy thêm vào khí tông là muốn thu được cao hơn địa vị tốt đến càng nhiều hơn tu luyện tài nguyên tu luyện mạnh hơn hồn luyện phương pháp tu luyện công pháp và đạo pháp thành thịu người trên người giết chết k h ổ n g phương bọn họ có khi là cơ hội căn bản không dùng ở khí tông nội mạo hiểm một khi hắn ở khí tông nội giết chết k h ổ n g phương đám người vậy chính hắn cũng khó thoát khỏi cái chết kỳ thực mã huy nếu muốn giết rơi k h ổ n g phương và sở g i a n g bọn họ căn bản không phải nên vì cao luân báo thủ mã huy chẳng qua là cảm thấy chính hắn gây mặt mũi không giết khẩn phương đám người khó tiêu mối hận trong lòng mà thôi lúc này tinh táo lại mã h uy tự nhiên sẽ không làm tiếp chuyện ngu xuẩn như thế bất quá mã h uy cũng không có ý định cứ như vậy v u ơ n g tha sở g i a n g bọn họ và khởi phương hắn cần tuyệt đối thực lực nghiền quá sở g i a n g bọn họ tái nghiền quá khởi phương sau đó hảo hảo nhục nhã khởi phương bọn họ cho ăn mã h uy muốn cho mọi người minh m ạ c h hắn vị trưởng lão này uy nghiêm phải không dung m ạ o phạm n g h e xong mã h uy nói sở g i a n g sắc mặt tuy rằng hơi có chút khó coi nhưng mã h uy nói là tình hình thực tế bọn họ hợp kích trận thế đích sắc không phải là đối thủ của mã uy cho nên sở dang chỉ là hư lệnh một tiếng cũng không có nhiều lời xem ta như thế nào phá rơi các người phá hợp k Mã một diễm huy được để ý không tha nhân, gào to một tiếng, theo sát súc tiểu hỏa diễm chi công kích hướng sở giang. Cẩn thận! buông tiểu được để súc công Cẩn ý tiếng, Giang. gào to sát xà Sở lúc này một đạo thanh â m hùng hậu đ ố n g nhiên xuất hiện sau lưng sở giang ý kiến đạo thanh â m này sở giang trong mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng mà ba người khác cũng đều vẻ mặt kinh hỉ đứng trên mặt đất thượng xem cuộc chiến khổng phương ánh mắt không khỏi nhất ngưng hắn phát hiện sở giang phía sau đột nhiên sinh ra một người người này một thân nguyện trường bảo màu trắng thoạt nhìn phi thường nho nhã như người phàm trung thư sinh giống nhau căn bản không như là một vị tu sĩ trên người người này có một loại đặc biệt khí chất rất dễ hấp dẫn nhân khi hắn đứng ở nơi đó thì hắn tựu sẽ trở thành tất cả mọi người trung tâm từng nhân ánh mắt cũng sẽ không tự chủ được rơi vào trên người hắn người này cấp k h ổ n phương cảm giác tựa như một vòng thái dương giống nhau toàn thân đều ở đây tản ra mãnh liệt q u a n g mang người này mới vừa xuất hiện sau lưng sở giang mã huy phía trước hỏa diễm chi xả rồi đột nhiên đánh vào sở giang t r ư ớ c người tầng kia thật mỏng hầu như trong suốt hỏa diễm cái chắn thượng tầng này hỏa diễm cái chắn thoạt nhìn yếu đ ố i bất h a m nhưng phòng ngự năng lực nhưng kinh người cường đúng là do、so、sở giang chức dùng để phòng ngự mặt hỏa diễm chi bích còn mạnh hơn ra không ít xúc tiểu hỏa diễm chi xả bỗng nhiên đụng vào tầng này trong suốt cái chắn thượng hỏa diễm chi xả một chút nổ thông suốt nổ n á t b ấy mà tầng này hỏa diễm cái chắn chỉ là kịch liệt ba động vài cái liền vừa bình tĩnh lại hỏa diễm chi xả tiêu thất nhưng theo sát ở hỏa diễm chi xả mặt sau mã huy lúc này nhưng cũng đã đến hỏa diễm cái chắn trước mặt mã huy trong tay hỏa diễm trường kiếm lúc này phản g phát hóa thành một đoàn chân chính hỏa diễm chỉ thấy lửa cháy mạnh bốc lên không khí cũng không do và mẹo phá mã huy quát lên một tiếng lớn hỏa diễm trường kiếm trực tiếp đâm vào hỏa diễm cái chắn thượng hò hòa diễm cái chắn đúng là bị mã huy một kiếm cấp trực tiếp phá khai rồi thật mạnh công kích người vây xem trong lòng cũng không do sợ hãi than một tiếng sở giang vừa tuy rằng nghe được vị kia mặc nguyện trường b à o màu trắng người nhắc nhở nhưng sở giang cũng không nghĩ tới mã huy thực lực đã vậy còn quá cường một kiếm tựu i đưa bọn họ hợp kích trận thế cấp phá ngay sở giang hơi chút sửng sốt thần công phu mã huy đã đến trước mặt hắn sở giang lúc này còn muốn tranh né đã không còn kịp rồi sở giang bốn người bọn họ trước đây dùng lời này hợp kích trận thế đối phó quá một vị hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ tên k i u hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ sau cùng thế nhưng bị bọn họ vây ở tại bên trong ai biết mã huy chỉ là so tên tu sĩ kia cao một tiểu cảnh giới thực lực nhưng cường ra nhiều như vậy mắt thấy mã huy hỏa diễm trường kiếm sẽ đâm c h ú n g sở giang sở giang người sau lưng s o n g t r ư ở n g đ ỗ n h i ê n ở sở giang trên vai vỗ sở giang nhất thời rất nhanh rơi hướng mặt đất hiểm chi vừa hiểm tránh thoát mã huy sắc bén một kích mã huy lúc này vì là h uy căn bản không còn xuất hiện ở trước mắt hắn là ai chỉ cần là có can đảm và hắn đối nghịch vậy tất cả nghĩa trước đây hòa diễm trường kiếm không có nửa điểm dừng lại trực tiếp đâm về phía tiền phương người thương thương thương đ ộ nhiên liên tiếp giày đặc âm hưởng rất nhanh chuyền ra đến trong s á t na mạc nguyện trường bảo màu trắng vị kia nho nhã chi sĩ và mã huy liền giao thủ hơn mười thứ sau đó hai người mỗi người hơi phiêu mở một khoảng cách ràng co với nhau chứ k h ổ n g p h ư ơ n g lúc này mới phát hiện vị kia mạc nguyện trường bảo màu trắng tu sĩ trong tay dĩ nhiên mang theo một đôi màu tím đen quyền sáo h i ệ n nhiên cái này s o n g quyền chụp nhất định người này vũ khí mã huy hai mắt vi ngưng nếu như ta không có đón o sai ngươi phải là khí ma trung vị kia tôn chủ nhà mã huy nhìn chằm chằm đối diện một cái thanh niên bộ dáng người nói khẩn phương sửng sốt hắn thêm vào khí ma thời gian tuy rằng đã lâu nhưng trong lúc này hắn cũng không có đi quá khí ma điện cho nên cũng liền chưa thấy qua vị này khéo tay sáng lập khí ma vĩ đại nhân vật k h ổ n g p h ư ơ n g hồi tưởng lại trước đây sở giang báo cho biết hắn bị khí ma lựa nguyên nhân giống như cũng là bởi vì vị này tôn chủ k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi nhìn nhiều vị này tôn chủ vài lần vị này tôn chủ thoạt nhìn tuy rằng rất tuổi còn trẻ nhưng trong mắt một tia tang thương v ẹ làm thế nào cũng không che giấu được Mã trưởng lão, một mã một lão, huy hai phải nha Thanh niên bộ dáng tôn chủ bình tĩnh nói rằng, Hai anh, huy hừ lệnh trưởng tôn tiế rằng niên dáng nói bộ vừa Ta còn muốn xử lý một ít còn chuyện muốn riêng. xử lý sở giang các ngươi đến một bên đi chữa thương nha tôn chủ xông vào sở giang bốn người khẽ gật đầu sở giang bốn người mặc dù có hợp kích trật thế nhưng tu vi kém thực sự quá vừa bốn người hoặc nhiều hoặc ít đều bị một ít thương sở giang bốn người gật đầu cũng không nói gì bất luận cái gì nói trực tiếp xoay người đến cách đó không xa đi chữa bệnh bốn người đúng đối với vị này thần bí tôn chủ h i ệ n nhiên thập phần tín phục mã huy trưởng lão sở giang bọn họ đã ly khai hiện tại ngươi có đúng hay không cũng nên dừng tay tôn chủ mặc dù là cười nhạt hỏi nhưng trong lời nói nhưng mơ hồ mang theo một tia bất dung trí nghi ý nhị có loại cấp trên khí thế m ã huy sắc mặt hơi đổi một chút ta tôn sưng ngươi một tiếng tôn chủ đồng thời dựa theo ngươi nói bất hòa khí ma đấu ta tự nhận là đã rất cho ngươi mặt mũi thế nào ngươi còn dự định can thiệp chuyện riêng của ta nếu như ta cũng không có đón sai chuyện riêng của ngươi chắc là sẽ đối phó khổng phương nha tôn chủ nói chuyện đồng thời túi đầu sông vào trên mặt đất khổng phương mỉm cười gật đầu thái độ thập phần thân mật khổng phương cũng khẽ gật đầu đáp lại một chút là thì thế nào m ã huy lạnh lùng nói vậy rất xin lỗi khổng phương cũng là khí ma hơn nữa trước đây hay là ta tự mình làm cho đi mời hắn thêm vào khí ma nếu như mã huy trưởng lão sẽ đối phó khẩn phương vẫn là và ta khí ma bắn v a n ta đã làm ra một ít nội bộ ngươi có thể chớ quá mức thế nào ngươi cho là ta mã huy hảo lần phải không mã huy m ắ t không khỏi h í p một cái hàn quang ở trong mắt lập l è tuy rằng trong lòng v ẫ n nộ nhưng mã huy cũng không có trực tiếp đập thủ mới vừa giao thủ nắn g ngủi khiến mã huy trong lòng minh bạch hắn nếu và trước mắt vị này thân phận thần bí tôn chủ sinh tử chém giết hắn thật đúng là chưa chắc là ấy đối thủ của người bất quá bây giờ là ở khí tôn nội mã huy tự nhận không có nguy hiểm tính mạng tự nhiên không muốn cứ như vậy mất mặt mũi tôn chủ trên mặt cười nhạt dần dần thu lại xem ra ngươi là nghĩ động thủ với ta tôn chủ nếu mã huy đều nói đây là hắn việt tư vậy thì do hai người chúng ta tự động giải quyết tốt lắm nơi này có rất nhiều người ở á m trung còn ẩn tàng không ít người tất cả mọi người làm chứng nha đây là ta cùng mã huy việt tư mặc kệ sinh h o ặ c tử thương vết thương nhẹ nặng đều do tự chúng ta phụ trách cùng tông môn không có bất cứ quan hệ gì khẩn phương lời mới vừa vừa ra khỏi miệng người vây xem tất cả đều kinh hãi khẩn phương sư huynh đây là muốn làm gì lẽ nào hắn muốn h ò a mã huy trưởng lao đánh sao điên rồi khẩn phương sư huynh triệt để điên rồi vậy xem trong hàng đệ tử rất quan tâm nhiều hơn khổng phương sắc mặt người đều đ ỗ n g nhiên thay đổi cực kỳ không s o n g thanh phiền trưởng lão tôn chủ á m trung quan sát đệ tử thân truyền và các trưởng lao trong lòng cũng đều thập phần giật mình khổng phương lại muốn dùng thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu vi khiêu chiến hóa linh cảnh trưởng lão đây là tự tin còn là đ i ê n c u ồ n g thoạt nhìn người sau có khả năng dường như lớn hơn một chút dù sao vừa sở g i a n g bốn người dùng cộng lại trận thế đều không phải là đối thủ của mạng uy khổng phương một người có thể lật lên bao nhiêu sóng đây quả thực là đang tìm tự a 79, Sĩ là chi kỷ giả tử. Khổng phương, chớ có nói vậy thanh phiền trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi không khỏi nộ xích một tiếng thanh phiền trưởng lão biểu hiện ra thoạt nhìn là ở nộ xích k h ổ n g phương kỳ thực là đang bảo vệ k h ổ n g phương thanh phiền trưởng lão là từ t h ă n g linh cảnh một đường để t h ă n g đi lên trong lòng tự nhiên hết sức rõ ràng t h ă n g linh cảnh đ ỉ n h phong đến hóa linh cảnh đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt hắn hoài nghi k h ổ n g phương căn bản không lý giải hóa linh cảnh tu sĩ cường đại sở dĩ sẽ không nói ra như thế lô măng nói bởi vậy thanh phiền trưởng lão mới có thể như vậy cấp thiết mang khẩu phương nói định nghĩa là h ầ n ô n loạn n ữ nếu là h ầ n ô n loạn n ữ tự nhiên đảm đương không nổi thật nếu mệnh cũng bị mất vừa ở đâu ra mặt m ũ i tất cả mọi người tại chỗ chung bất kể là nhân số đông đào tập dịch nhập môn đệ tử còn là đã có thân phận địa vị nội đường đệ tử đệ tử thân truyền càng hoặc là đã trở thành cường giả hóa linh cảnh trường lão ở trong những người này đây ra đúng đối với khổng phương mủ quáng tin tưởng phương đầu và trường sinh bên ngoài những người khác bao quát thanh phiền trường lao ở nội không ai tin tưởng khổng phương có thực lực đối kháng hóa linh cảnh trường lão đương nhiên cũng không phải không ai nghĩ tới khổng phương chính mình và mã huy vị này hóa linh cảnh trung kỳ trường lao đánh một trận thực lực nhưng cái ý niệm này mới vừa xuất hiện cũng sẽ bị mọi người không lưu tình chút nào gật bỏ thăng linh cảnh tu sĩ và hóa linh cảnh tu sĩ thực lực sai biệt không nói thiên xoa địa viễn cũng tuyệt đối là vượt sâu cùng c a o sơn khoảng cách giữa hai người không có gì ngoài đúng đối với lực lượng cảm n g ộ cùng với đạo pháp ở ngoài chỉ là pháp lực uy năng t r ê n h lệch thật lớn là có thể khiến vô số thăng linh cảnh đỉnh phong thiên tài tu sĩ chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng vọng hóa linh cảnh tu sĩ nếu như có thể ở hóa linh cảnh tu sĩ trong tay thoát được một mạng vậy tuyệt đối đều là đủ để tự hào chuyện về phần và hóa linh cảnh tu sĩ chắc giết loại sự tình này tuyệt trừ phi bế tử trí nhân ít khả năng có nữ nhân làm loại chuyện ngu này có thể khẩm phương thoạt nhìn cái nào là bế tử trí nhân nói là bê khiến đối thủ chết quyết tâm còn không sai bị lắm tôn chủ cũng sắc mặt ngưng trọng khuyên lại nói tiếp khẩn phương không nên hành động theo cảm tình theo ta hồi khí ma điện ta vừa lúc có việc cần ngươi hỗ trợ hỗ trợ là giả tôn chủ đây là muốn khẩn phương mang cách nơi này chỉ cần khẩn phương rời đi m ã h uy trong lòng cho dù nếu không cam cũng không có cách nào đúng đối với khẩn phương ôm mù quáng lòng tin phương đầu và trường sinh lúc này cũng phát hiện chuyện không thích hợp hai người nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ lo âu ừ trường sinh trong lòng ôm tôn hạo lúc này đột nhiên thống khổ hừ một tiếng ngay sau đó tôn hạo liền chậm rãi mở hai mắt ra sư huynh tỉnh phương đầu và trường sinh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng đều nhìn liền hướng tôn hạo cái này đây là có chuyện gì tôn hạo sắc mặt của vẫn như cũ thập phần tái nhận giọng nói cũng có vẻ hết sức y ế u ớt đều là chết thiệt mã uy thầy trò muốn hại sư huynh ngươi nếu không khổng phương sư huynh đúng lúc trở về sư huynh ngươi khẳng định đã gặp độc của bọn họ thủ trường sinh tức giận nói rằng sư lệ đã trở về tôn hạo sắc mặt tuy rằng thập phần tái nhận nhưng nghe văn khổng phương trở về tin tức sau trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia c n g đỏ hiển nhiên trong lòng thập phần n g phấn tôn hạo quay đầu tìm kiếm khắp nơi khổng phương Rất nhanh. tôn hạo liền tìm được đứng ở đàng xa khờ phương bất quá khi thấy rằng co mọi người thì tôn hạo trong lòng không khỏi cả kinh hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trường sinh nhanh nói cho ta nghe một chút đi trường sinh ngay tức thì mang chuyện đã xảy ra giản đơn nói một lần vẫn chưa hoàn toàn nghe xong tôn hạo vùng x u n g quanh lông mày cũng đã lập lên trong thanh âm tuy rằng tràn đầy suy yếu nhưng tôn hạo n g ự a tốc nhưng cực nhanh rục nổi lên trường sinh nhanh lên mang ta trước đây sư đệ hồ độ a h ắ n cường thịnh trở lại cũng chỉ là thăng linh cảnh tu sĩ tại sao có thể là mã uy vị này hóa linh cảnh tu sĩ đối thủ m n h u y thầy trò đối với mình hạ sát thủ tôn hạo lúc này tự nhiên cũng không tái kính gọi hắn là t r ư ở n g l ã o rồi không có trực tiếp mắng kỳ thực đã coi như là rất k h á c h khí còn do dự cái gì mau dẫn ta trước đây tôn hạo giọng nói thay đổi nghiêm nghị đi chúng ta nhanh lên trước đây phương đầu lúc này cũng liền nói phương đầu và trường sinh vốn có đúng đối với khổng phương rất có lòng tin nhưng chung quanh biểu hiện của mọi người cùng với t r ư ở n g l ã o và khí ma tôn chủ theo như lời nói khiến trong lòng bọn họ lòng tin có chút dao động lúc này lại bị tôn hạo nhất thôi lưỡng nhân lo âu trong lòng cũng biến thành mạnh liệt không ít trường sinh ôm tôn hạo và phương đầu lập tức hướng khổng phương bên kia phóng đi n g h e xong thanh phiền trưởng lao và tôn chủ nói sau đó mã huy không khỏi sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó mã huy tựu i rồi đột nhiên phá lên cười ha ha ha k h ổ n g p h ư ơ n g ngươi có loại hảo khiêu chiến của ngươi ta đáp ứng rồi không chính là sinh tử chiến sao ngươi k h ổ n g p h ư ơ n g còn không sợ ta mã huy lại có thể sợ bằng không nói ra còn không bị người khác cấp chê cười mã huy rất nhanh quét mắt liếc mắt vẻ mặt háo s ắ c thanh phiền trưởng lao và trong ánh mắt có lo lắng tôn chủ trong lòng hư lạnh một tiếng ta vốn có còn không biết làm sao giết chết k h ổ n vương để tiết mối hận trong lòng không nghĩ tới hắn cản rỡ đến dám theo ta cuộc chiến sinh tử cuộc chiến sinh tử trung giết khổng phương cũng không ai có thể nói ta cái gì tốt như vậy cơ hội báo thù cũng không thể khiến hai người này hồi giáo man chiến cấp phá hủy m ã huy ý niệm trong lòng địa điểm ngay sau đó liền còn nói thêm vì không cho phép người ta nói ta ủy lớn nhất nhỏ ta cho phép ngươi công kích trước ta mười chiêu trong vòng mười chiêu ta chỉ phòng ngự tuyệt đối không hoàn t h ủ đúng đối với m ã huy mà nói khiến khổng phương công kích trước nhất chiêu và mười chiêu không c ó có khác nhau chút nào lúc này vì phòng n g ự a thanh phiền trưởng lão và tôn trụ lần nữa khuyên bảo khổng p ư ơ n g phá hư lần này khó được cơ hội báo thù ma huy cũng liền hào phong khiến khổng p ư ơ n g nhiều công kích vài lần tốt lắm k h ổ n g phương tuy rằng đạt tới thăng linh cảnh đình phong nhưng này điểm lực công kích đối với hắn mã huy mà nói và c ụ l á t cũng không có quá lớn khác biệt ý kiến mã huy lời này thanh phiền trưởng lao và tôn chủ trong lòng thầm mắng một tiếng vô sỉ gần cửa ra khuyên bảo c h i ngữ cũng chỉ có thể lần nữa nuốt vào bụng chung hai người minh bạch k h ổ n g phương thiên tài như vậy tu sĩ lòng tự trọng là cực mạnh bọn họ lúc này nếu lại tiếp tục khuyên bảo ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng hai người chỉ có thể chờ mong k h ổ n g phương có thể tự mình nghĩ minh bạch bung tha lần này cuộc chiến sinh tử hóa linh cảnh tu sĩ thực sự không phải thăng linh cảnh đình phong tu sĩ có thể chống lại h u n g chi mã huy cũng không phải là thông thường hóa linh cảnh tu sĩ. h ắ ý kiến tôn hạo thanh em quen thuộc khẩn vương ẩn ra ngay sau đó tựu mắt lộ ra vẻ vui mừng liền quay đầu nhìn lại sư huynh người rốt cuộc tình khẩn vương trực tiếp mang mã huy ném tới sau đầu cấp tốc chiều tôn hạo bay đi thấy vậy mã huy ánh mắt nhất thời trầm xuống nhìn về phía tôn hạo trong ánh mắt mơ hồ mang theo một tia sắt ý đi cùng sư đệ thiên bạn không nên hành động theo cảm tình a ta biết sư đệ đây là vì cho ta lấy lại công đạo nhưng nhưng ngươi bây giờ dù sao chỉ là thăng linh cảnh tu vi làm như vậy thực sự quá nguy hiểm ta tình nguyện cái gì công đạo cũng không đòi cũng biết không thể khiến sư đệ mạo hiểm bằng không ta sẽ hổ thẹn cả đời bị trường sinh ôm cấp tốc và k h ổ n g phương tiếp cận sau tôn hạo liền vội vàng khuyên nói nếu như không phải thân thể quá mức suy yếu ngay cả lập đều làm không được tôn hạo đều muốn mang k h ổ n g phương trực tiếp lôi đi đợi ở chỗ này thực sự quá nguy hiểm sư minh ngươi không cần lo lắng khẩn phương bản trên mặt người nhưng không có nửa điểm vẻ lo âu trái lại mỉm cười khuyên nói đến tôn hạo ta có thể không lo lắng sao sư đệ sư minh lần này cầu văn ngươi không nên cuộc chiến sinh tử tôn hạo hơi lắc đầu hy vọng khổng phương có thể cự tuyệt và mã huy cuộc chiến sinh tử nhưng khổng phương trong ánh mắt cũng một mảnh vẻ kiên định vì không cho phép khổng phương tìm cái chết vô nghĩa tôn hạo lần nữa tận tình khuyên lại nói tiếp ta biết sư đệ cũng không phải là ta đây đẳng hạ người p h ả n t ụ nhưng ngươi thời gian tu luyện dù sao quá ngắn nếu là tiếp qua cái hơn mười 10 trên trăm năm ta tin tưởng sư đệ nhất định sẽ rất mạnh đại nhưng bây giờ sư minh khổng phương nụ cười trên mặt tu lại thay đổi nghiêm túc sư minh có thể nhớ kỹ trước ở hỏa vân đường bên trong phòng luyện khí chuyện đã xảy ra k h ổ n g p h ư ơ n g không có khiến tôn hạo trả lời mà là một bên hồi ức một bên chậm rãi nói sư minh lúc đó lung lay sắp đổ cho nên ngay cả đứng vững đều làm không được sắc mặt càng bạch đáng sợ thân thể cũng ở không ngừng run dày khi đó sư minh ý thức đều nhanh h o n g mất nhưng vẫn như cũ đang liệu mạng luyện khí sư minh làm đây hết thệ là vì cái gì là vì thắng cao lần sau tôn hạo kinh ngạc nhìn k h ổ n vương mỗi ngoại nhưng nói không nên lời một câu nói khi đó ý thức của hắn tuy rằng đã nhanh muốn qua đời nhưng cũng không nhớ tình cảnh lúc ấy tương phản bởi vì trong lòng một chấp nghiệm khiến tôn hạo tình nguyện hợp lại rơi tính mệnh cũng muốn mang vũ khí luyện chế thành công chấp nghiệm sâu như thế tôn hạo lại có thể quên mất tình cảnh lúc ấy cảnh tượng lúc đó ở tôn hạo trong đầu giống như dấu vết giống nhau sâu đầm khắt chứ sau lại k h ổ n g phương tiến nhập luyện khí thất phát hiện tôn hạo không thích hợp liền lập tức mang tôn hạo mang cách điệu hỏa ly khai điệu hỏa tôn hạo vô pháp luyện khí tới gần hỏng mất ý thức rốt cuộc chiếm cứ thượng phong cho nên tôn hạo cũng không có phát hiện là khẩn phương giải cứu hắn khẩn phương thanh â n của thay đổi ngầng cao đứng lên có vẻ hết sức kích động sư huynh li là vì thắng cao luân cái kia bại h o ọ i sao không ta biết không phải như thế khổng phương hơi lắc đầu sư huynh chỉ làm u ố n hướng mọi người chứng minh chứng minh ta trước đây để cử sư huynh tiến nhập khí ma là chính xác sư huynh không chịu để cho ta l ư n g beo đều danh mới có thể l i ề u mạng như vậy nếu như sư huynh là vì mình căn bản đều sẽ không đáp ứng cao luân luyện khí t ỷ thí n g h e xong khổng phương nói tôn hạo hai mắt hơi đỏ lên tâm tư của hắn đã bị khổng phương nhìn ra lúc này chỉ có trầm mặc mà chống đỡ căn bản không biết nói cái gì phương đầu và trường sinh đều không nghĩ tới trong này vẫn còn có như vậy ẩ tình lúc này trong lòng hai người cảm động không được trong mắt đều ngấn lệ đang l ó e lên bất quá lượng trên mặt người nhưng lộ vẻ đủ cười vui vẻ khổng phương vừa bởi vì quá mức kích động lời nói rất lớn thanh chung quanh vây xem đại bộ phận nhân đều nghe được khổng phương nói lúc này những người này nhìn về phía khổng phương và tôn hạo ánh mắt của đều xảy ra cả biến trong ánh mắt nhiều một chút kính trọng khổng phương ngươi thế nào như vậy lề mề nếu như không dám đánh với ta một trận thẳng nói xong rồi đột nhiên mã h uy âm chắc chắc thanh âm của văn g lên tại đây loại bầu không khí hạ đột nhiên ý kiến nói như vậy cảm giác tựa như ăn năn a con rồi như nhau làm cho át tâm chương tám mươi tự chui đầu vào giỏ khổng phương lạnh giọng nói người gấp gáp như vậy là chạy đi đầu thai sao trẻ em chỉ biết khoe khoang một mép có bản lĩnh và ta đánh một trận ta tuyệt đối nói mà có tín cho ngươi mời chiêu ta cũng sẽ không không giống như ngươi chỉ biết nói mạnh miệng luân phiên bị khổng phương hao tổn mặt mũi mã huy lúc này cũng không kịp làm tiếp tiền bối cao nhân rồi không khỏi đúng đối với khổng phương xử nổi lên phép k h á c h tướng sư đệ thiên vạn không nên đáp ứng hắn tôn hạo vẻ mặt lo lắng và lo lắng nhìn khổng phương ngay xong tôn hạo nói mã huy sắc mặt trầm xuống là khổng phương chủ động đưa ra muốn hòa hắn cuộc chiến sinh tử thế nào hiện tại giống như biến thành hắn là đưa ra yêu cầu một cái sư h i n h ngươi có thể đã cho ta liền mệnh cũng không muốn ta k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không phải là người nhu nhược vừa ra hội nhìn bạn tốt bị người ám hại đều thiếu chút nữa khó giữ được t á n h mạng mà ta vì an nguy của mình nhưng muốn tránh ở một bên k h ổ n g p h ư ơ n g trong ánh mắt một mảnh kiên định hồ đồ luân phiên khuyên bảo không giới k h ổ n g p h ư ơ n g tôn hạo cũng không khỏi nổi giận tình huống của chúng ta bất đồng ngươi đây không phải là cho ta đòi một công đạo ngươi đây là đàng cầm t á n h mạng của mình hay nói dẫu ta tuyệt đối không cho phép loại sự tình này phát sinh nếu như sư đệ dám đáp ứng hắn ta liền lập tức chết ở sư đệ trước mặt tôn hạo nói như đinh đóng cột không ai dám hoài nghi vị này vì bạn tốt không lưng đeo thượng đeo danh ở luyện khí thì có thể liều mạng nhân theo như lời nói sư minh n g ư ơ i yên tâm đi ngủ một giấc chờ tin tức tốt của ta nha khổng phương nhỏ giọng nói rằng thanh â m cự tiểu chỉ có tôn hạo và ôm hắn trưởng sinh cùng với một bên phương đầu nghe được khổng phương tối hậu những lời này sư đệ n g ư ơ i muốn làm gì tôn hạo sắc mặt đại biến nhưng hắn mới vừa nói ra nửa câu đã bị khổng phương chỉ điểm một chút ở tại mi tâm vị trí tôn hạo không cam lòng nhắm hai mắt lại lần nữa ô n mê đi mang sư huynh đến thanh phiền trưởng lão nơi nào đây trường lão hội bảo vệ tốt các ngươi khổng phương xông vào phương đầu còn có trường sinh gật đầu nói nhìn hai người rất nhanh hướng thanh p h i ề n trường lao c h â ấy phóng đi khổng phương lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía phi trên không trung mã h uy cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian xem ra ngươi rất bất mãn à thật l à tiện đúng là thượng c à n chịu chết ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như ngươi vậy k h ì ba khổng phương khẽ nợ nụ cười chỉ là khổng phương càng cười trong lời nói châm chọc ý tứ hàm xúc tiểu càng m á n h liệt mã h uy không có phẫn nộ chỉ là khinh thường cười cười hiện tại hắn và khổng phương so một mép mặc dù thắng cũng trên mặt không ánh sáng hắn muốn là khổng phương tử chỉ cần khổng phương tử hắn nhất định người thắng người thắng mới có cơ hội nắm trong tay tất cả một người chết lưu lại chỉ có chê c ư ờ i m à t h ô i thấy mã huy hình dạng k h ổ n g phương há có thể không biết hắn suy nghĩ trong lòng đối với lần này k h ổ n g phương cũng có thể hiểu được nếu như hắn không phải sáng chế ra cựu lưu quy nhất bí pháp có thể dùng pháp lực y năng c o to lớn để thắng vừa chiếm được tán g thân quyết sự thân thể cũng lột sắt một lần nữa cũng không có khả năng đứng ở chỗ này pháp lực y năng để thăng khiến k h ổ n g p h ư ơ n g t h i t r i ể n đạo pháp uy lực vốn là tăng cường không ít mà hùng hậu pháp l ự cùng và cường đại thân thể vừa là cường cựu cựu càng có Phương thân Khổng luyện diễn trọng đại đại tạo thể trừ tu luyện cửu diễn cửu trọng quyết hai đại cản trở, có thể d Khổng Phương ở thang linh cảnh có thể tu luyện hóa linh cảnh thể luyện luyện trọng Cùng ở tu tu lực. mới có có với sau đó lực lượng càng thêm c ư ờ n g đại nếu như k h ổ n g phương không có có thể làm được những thứ này ngay cả ở hóa linh cảnh tu sĩ trước mặt tư cách cũng không có càng chưa nói khiêu chiến đối phương đương nhiên k h ổ n g phương làm xong rồi sở dĩ cũng thì có bây giờ tiểu quái vật này k h ổ n phương từ dưới đất p h i bay bay đến giống như mã uy cao độ sau lạnh lùng nhìn mã uy khẩn phương nên vì tôn hạo cái này trí giao bạn tốt báo thù không chỉ có riêng chỉ nói là nói hôm nay mã huy chắc chắn tán thân ở chỗ này khổng phương không phải mù quáng tự tin mặc dù thực lực của tự thân chưa đủ nhưng khổng phương con bài chưa lật cũng không ít nếu như ở đây không phải khí tông khổng phương ở dết không được mã huy thì thậm chí hội mạo hiểm vận dụng cựu sắc quang cầu đương nhiên ngoại trừ cựu sắc quang cầu ngoại khổng phương còn có một chút con bài chưa lật đó chính là ở thanh thiên mộ nội lấy được những đạo phù kia những đạo phù này khổng phương đơn giản không biết dùng mặc dù mạo hiểm vận dụng cựu sắc q u a n cầu khổng phương giống nhau cũng sẽ không dùng những đạo phù này chỉ vì những đạo phù này là dùng nhất kiện thiếu nhất kiện hiện nay trong tay ta còn có bốn mai đạo phù nếu như áp sát ta thực lực của tự thân không giết chết mã huy vậy sử dụng một quả đạo phù tốt lắm hôm nay ta tuyệt đối sẽ không khiến mã huy sống rời đi nơi này k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng đã sớm có lập kế hoạch ở thanh thiên mộ nội lấy được đạo phù huy lực vô cùng lớn mặc dù là hóa linh cảnh định phong tu sĩ đều có rất lớn khả năng bị giết chết chớ đừng nói chi là mã huy chỉ là hóa linh cảnh trung kỳ tiểu tử ta cho ngươi mười chiêu nhanh lên một chút công kích à, thế nào chân mềm nhún không dám công kích sao mã huy cười lạnh một tiếng khẩn vương không nói gì dùng hành động thực tế trả lời hắn chỉ thấy k h ổ n g phương trên người rất nhanh hiện ra một bộ thổ hoàng sắc chiến giáp chỗ cổ tay hai thú vật tuy rằng rất mơ hồ nhưng làm cho cùng người khác bất đồng cảm giác đại đ ị a chiến giáp rất nhanh nổi lên cùng lúc đó k h ổ n g phương trong tay cũng xuất hiện trôi này hạ phẩm hậu thiên trí bảo cấp bậc dậu kiếm thanh p h i ề n trưởng lao và tôn chủ nhìn nhau hai người cũng không do thở dài một tiếng sự t ì n h đã đến trình độ này bọn họ đã vô pháp ngăn cản k h ổ n g phương đương nhiên cũng không phải là thật không có biện pháp nếu như hai người dùng sức mạnh trực tiếp buộc đi khẩn phương trận đại chiến này tự nhiên cũng sẽ không xuất ra hiện bất quá dùng sức mạnh loại sự tình này hai người thật sự là làm không được không chỉ có, có chính bọn nó nguyên nhân cũng có khẩn phương nguyên nhân các ngươi đều lui ra phía sau cách càng xa càng tốt vô pháp ngăn cản khẩn phương thanh phiền trưởng l ã o chỉ có thể khiến vây xem đệ tử xa cách nơi này để tránh khỏi tạo thành nội thương tuy rằng thanh phiền trưởng l ã o không coi trọng khẩn phương nhưng khẩn phương nói như thế nào cũng là thăng linh cảnh định phong tu sĩ công kích dư ba nháy mắt giết nội đường đệ tử đều dễ dàng chớ đừng nói chi là thực lực yếu hơn nhập môn đệ tử và hầu như cùng phổ thông nhân không có gì khác biệt tập dịch h a anh có chút ý tứ ma uy trong tay dẫn theo hỏa diễm trường kiếm dù bận vẫn un dung n h ì n khẩn phương chỉ chờ khổng phương công kích hết mười chiêu sau đó liền lập tức lấy khổng phương tính mệnh khổng phương không có lập tức triển khai công kích hắn đúng đối với thực lực của chính mình hết sức rõ ràng biết đánh nhau động tính nhất định sẽ không nhỏ cho nên khổng phương đang đợi này vây xem đệ t ử xa cách nơi này hai anh mã huy thấy vậy trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng mạng nhỏ mình đều nhanh khó giữ được vẫn còn có tâm tình quản người khác chết sống mã huy trong lòng tuy rằng thập phần chẳng đáng nhưng lúc này hắn rất sáng suốt không có nhiều lời để tránh khỏi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích dù sao ám trung thế nhưng ẩ n tàng rồi không ít trưởng lão bọn người cách xa sau đó k h ổ n mã huy trên người h a t rất nhanh hiện ra một bộ hỏa diễm áo giáp hỏa diễm áo giáp trông rất sống động như luyện chế hộ giáp giống nhau làm cho một loại chân thật cảm giác bộ này hỏa diễm hộ giáp phòng ngự năng lực hiển nhiên không kém mã huy thi triển phòng ngự đạo pháp sau tiểu dừng lại trên không trùng không có tránh né ý tứ Mã Huy phải đợi khương ổ n g p h mau c h ó n g đánh xong 10 chiều, hảo tống hảo triệu, k h ổ n g Phương Phương như hắn né tránh Khổng đường, lên nếu né đứng lên, l ú có nào c thi ể đánh hết c h thi u i ể n ra tốc độ cực h ạ n nhưng mặc dù như vậy kh ổ n g p h ư ơ n g cũng so vậy thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ phải nhanh ra không ít hơn nữa k h ổ n g phương và mã huy cự ly vốn cũng không xa rất nhanh kh ổ n g phương đã đến mã huy phụ cận dĩ nhiên k i n h thường tốt khương ổ n g p h trong lòng cười lạnh một tiếng dự định vận dụng cựu diễn cựu trọng quyết cường lực nhất lượng ba mươi hai trọng lực nếu như có thể một cách chém giết mã huy không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất mặc dù không thể giết quay ngựa uy trí ít cũng có thể khiến hắn thụ thương đúng đối với cựu diễn cựu trọng quyết uy lực khổng phương còn là rất có lòng tin g i n g kiếm bị khổng phương huy khởi không có nửa điểm xinh đẹp chém thẳng vào mã h uy một thanh kiếm ở khổng phương huy động đây cánh làm cho một loại nặng nề g h cảm giác phản phất khổng phương huy động không phải kiếm mà là một ngọn núi như nhau thanh phiền trưởng lao tôn chủ cùng với âm thầm các trưởng lao thấy vậy thần sắc cũng không do thay đổi ngưng trọng trong lòng thầm khen một tiếng bất quá vừa nghĩ tới khổng phương muốn hòa mã uy cuộc chiến sinh tử trong lòng vừa không khỏi thở dài một tiếng một trận chiến này khổng phương rất có thể sẽ tử dù sao cuộc chiến sinh tử cũng không phải là có thể đơn giản ngăn、cản. v ề p h ầ n đệ tử thân truyền chỉ là cảm giác k h ổ n g phương một k í c h này rất là bất phàm nhưng bất phàm ở nơi nào nhưng căn bản không nhìn ra vẫn luôn có vẻ rất tự tin mã huy thấy vậy sắc mặt trong nháy mắt một trận biến hóa sau đó cánh làm ra tránh né động tác bất kể là xa xa vây xem đệ tử còn là âm thầm người đang xem cuộc chiến trong lòng đều phát ra hư thanh đây cũng là hóa linh cảnh trường lão rất điệu giới phương đầu và trường sinh cũng mặc kệ cái khác thấy vậy hai người trực tiếp kêu lớn lên vô sỉ mã huy ngươi không phải rất tự tin sao không phải là không chuẩn bị né tránh sao hiện tại thế nào trái lại sợ thật để cho nhân coi thường mã huy trên mặt hiện lên thanh h ư n vẽ nhưng hắn lúc này căn bản không có thời gian để ý tới phương đầu và trường sinh tiêu gạo bởi vì k h ổ n g phương đột nhiên tốc độ dĩ nhiên lần nữa thay đổi nhanh rất nhiều lần này k h ổ n g phương tốc độ nhất định còn hơn mã huy bản thân cũng chậm không được nhiều lắm dĩ nhiên còn ẩn tàng một bộ phận thực lực mã huy trong lòng vi hơi chấm xuống một cái hắn đột nhiên phát hiện đồng ý k h ổ n g phương công kích trước mười chiều quả thực nhất định tái cho chính hắn đào hầm may là hắn chưa nói không thể né tránh bằng không thì không phải là đào hầm đơn giản như vậy mà là đào hố sau đó tái mình n g ả xuống tối hậu trả lại cho mình đắp lên h ổ trôn xuống mình Mã huy ngay từ đầu khinh thường phòng thủ, lúc này, độ này t mạ huy, huy dĩ nhiên nghĩ rét chết khẩn g phương chuyện về sau không biết nếu như hắn thực sự rét k h ổ n g phương hắn căn bản đi không ra khí tông chỉ biết thân thủ chế liệu cô hàn tuyệt đối sẽ cầm hắn đi dẹp loạn long vương lựa giận Họ này. chương ổ n g p h tám n g mắt n sáng h lạnh lòe, i c h mươi Huy. ộ n mốt trở thành thuật lại tất cả mọi người vẻ mặt ngạc nhiên nhìn không trùng c h ầ m dứt bọn họ nhìn phân minh ngay từ đầu mã huy là dự định ngạnh kháng k h ổ n g phương công kích nhưng ai biết k h ổ n g phương rộng kiếm rơi vào mã huy trên người của sau mã huy cánh đột nhiên cải biến chủ ý đúng là dùng trong tay h ỏ a d i ễ m trường kiếm đi công kích k h ổ n g phương xa xa vây xem đông đ ả o đệ tử và tạp dịch cùng với ám trung ẩn nút người đang xem cuộc chiến mọi người có thể đều không có quên mã huy trước theo như lời nói mã huy nhưng là phải khiến k h ổ n g phương công kích trước mười chiều hơn nữa vì bức bách k h ổ n g phương và hắn cuộc chiến sinh tử mã huy càng vẫn luôn ở quảng cáo dùm bèn chính hắn nói mà có tín nhưng tình huống lúc này tựa như một cái tắt vang dội trực tiếp vỗ vào mã huy trên mặt mã huy đúng là không để ý trước hắn theo như lời nói ở khổng phương phát sinh chiêu thứ nhất thì hắn tự phản kháng vô sỉ cao luân đã đủ bại hoại nguyên lai hắn còn có một cái càng bại hoại sư tôn không hổ là t h ờ i trò rất nhiều đệ tử và tạp dịch đều ở trong lòng mắng to lên mã huy thế nhưng hóa linh cảnh tu sĩ chống lại thang linh cảnh đình phong khổng phương vốn là giữ lấy cực lớn ưu thế có thể mã huy dĩ nhiên làm ra loại sự tình này vô số người trong lòng k i n h thưởng không khỏi á m mắng lên chỉ là làm mọi người giật mình là mã huy họa diễn trường kiếm cũng không có công kích được khổng phương trên người bởi vì trong lúc này mã h uy trên người phòng ngự đạo pháp lại bị khổng phương công kích sinh sôi phá hết vô số nhập môn đệ tử tạp dịch nội đường đệ tử cũng không do trận to hai mắt đ ã n bất khả tư nghị nhìn giữa không trung c h ẳ n g cảnh thăng linh cảnh đỉnh phong khổng phương dĩ nhiên phá hết hóa linh cảnh trung kỳ mã h uy phòng ngự đạo pháp có vài người thậm chí không thể tin được thấy đây hết thảy không khỏi rủi rủi con mắt sau đó sẽ trông ám chung xem cuộc chiến đệ tử thân truyền môn trong lòng cũng nhấc lên ngập trời sóng biển hóa linh cảnh trung kỳ mã uy đây chính là so ngay trong bọn họ một số người sư tôn mạnh hơn không ít mà khổng phương cùng bọn họ cùng chỗ với thăng linh cảnh nhưng khổng phương dĩ nhiên nhất chiêu t i u phá hết mã huy phòng ngự đ ạ o pháp đây là cái gì lực công kích ám trung ẩn nút trưởng lao trong lòng giật mình cũng không so những người khác ít hơn bao nhiêu bọn họ là từng bước một lớn lên tự nhiên hiểu hơn thăng linh cảnh đỉnh phong đến hóa linh cảnh cái này trung gian đến tột cùng có kinh khủng bực nào khoảng cách nhưng khổng phương lúc này triển hiện lực lượng dĩ nhiên lao sạch như vậy khoảng cách thăng linh cảnh đỉnh phong khổng phương dĩ nhiên phá hết hóa linh cảnh trung kỳ mã huy phòng ngự lạ pháp nút trong bóng tối nhất tất cả trưởng lao trong lòng khiếp sợ hơn đột nhiên lại đều có một ít chờ mong muốn biết khổng phương đến tột cùng có thể làm đến mức nào có hay không hội sáng tạo một không người có thể sánh bằng thuật lại Chức, không ai tin tưởng k h ổ n g phương có thể cùng mã huy đánh một trận nhưng lúc này k h ổ n g phương chỉ nhất chiêu triển hiện lực lượng t i ự u lật đổ tất cả mọi người nhận chi ánh mắt của một số người không khỏi sáng lên một trận chiến này đã không có đơn giản như vậy đây là một hồi chứng kiến kỳ tích cũng hoặc là bóp chết kỳ tích đại chiến k h ổ n g phương trong nháy mắt buộc phát ra cựu diễn cựu trọng quyết ba mươi hai trọng lực công phá mã huy phòng ngự đạo pháp sau đ ồ n g nhiên k h ổ n g phương kiếm phong vừa chuyển hoành chém về phía mã huy ý thức phòng ngự đạo pháp bị phá mã huy trên người vừa không có xuyên hộ giáp chỉ cần khẩn phương có thể chém chúng mã huy tự khó thoát thân thủ chia lịa hạ tràng Mã hưu đường đường trường, phá trường kiếm xoa mã huy cổ của chém ngang trước đây nhưng kém một chút cũng không có thể thương tổn được mã huy k h ổ n g phương một kiếm công chúng trong mắt không có khởi nửa điểm gọn sóng chỉ thấy khẩn phương thân thể cấp tốc toàn đi một vòng vải ra một cước đang bị phá hỏng đạo pháp sau đó mã huy vẫn cẩn thận chú ý khẩn g trong tay g i n g kiếm theo mã huy k h ổ n g phương có thể có như thế lực lượng kinh khủng nhất định cùng trong tay cầm giọng kiếm hữu quan mã huy suy đoán trôi này r i ọ n g kiếm không phải phẩm cấp cực cao vũ khí nhất định nào đó chính mình năng lực đặc thù gì bảo bằng không khổng phương không có khả năng chính mình như thế thực lực đáng sợ có thể lệnh mã huy trăm triệu không có nghĩ tới là ngay toàn thân hắn tâm chú ý khổng phương trong tay r i ọ n g kiếm tùy thời chuẩn bị tránh né cái trôi này chính mình kinh khủng y năng vũ khí thì khổng phương cánh đột nhiên vải ra một c ước giữa không trung khổng phương chân như chát đao giống nhau trực tiếp phá vỡ không khí phát sinh một tiếng kinh khủng tiếng rít mã huy sắc mặt hơi đổi một chút tuy rằng không nghĩ tới khổng phương hội như vậy công kích nhưng dù sao cũng là hóa linh cảnh trung kỳ cường đại tu sĩ khẩn yếu con đầu nguy ngập còn là làm ra lánh. mã huy rất nhanh sau trở mình đồng thời trên người xích hồng sát hỏa hành pháp lực lập lòe hiện nhiên đang ở thôi động phòng ngự đạo pháp nếu như là thăng linh cảnh tu sĩ phòng ngự đạo pháp giống nhau bị phá rơi chấn động pháp lực sẽ làm thăng linh cảnh tu sĩ rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa lại thi triển ra phòng ngự đạo pháp mã huy vị này hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ đích sắc có kỳ chỗ bất p h à m ở trong thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên tửu bình phục phòng ngự đạo pháp bị phá ảnh hưởng khẩm phương cứ ảnh như roi giống nhau một chút đá vào mã huy bên phải thắt l ư n g vị trí mã huy tránh né tốc độ đã rất nhanh nhưng cuối cùng vẫn không có thể chạy thoát bị khẩm phương công kích được số phận d a n g r á c một tiếng mã huy như một viên vân thạch bị khổng phương trực tiếp một c ư ớ c đá bay ra ngoài mã huy thân thể quỷ dị và mẹo bị khổng phương công kích phần e o đã ao ham xuống phía dưới giống như là nơi đó huyết nhục bị trực tiếp loan đi một khối như nhau xuất hiện một chỗ h ổ n g phúc một ngụm máu tươi từ mã huy trong miệng bắn ra ngay sau đó mã huy thân thể sẽ thấy thứ phát ra một trận giày đặc đùng thành rất nhiều địa phương đầu khớp xương đều g ã y lịa thông suốt mã huy mặt của biến thành t ử hầm vẽ cố nén trong cơ thể kinh khủng đau đớn mượn khổng phương một cước lực hắn rất nhanh bay ngược trong nháy mắt cựu cùng khổng phương kéo ra vài trục trượng cự ly k h ổ n g phương trong lòng biết b ổ i không kịp m ã huy liền trực tiếp đỉnh ở giữa không trung trong tay dẫn theo dậu kiếm k h ổ n g phương hai mắt lạnh lùng nhìn m ã huy m ã huy bay ra ngoài mười mấy trượng cự ly sau đó cũng lập tức dừng lại sau đó cấp tốc từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình ngọc ba bình ngọc bị m ã huy một bà trực tiếp bóp bạo mở tung đến lộ ra bên trong kỷ mấy lạp đ a n dược m ã huy một bà đem vật cầm trong tay kỷ mấy lạp đ a n dược toàn bộ ném vào trong miệng sau đó thi pháp rất nhanh thôi hóa sức thuốc khẩn phương n h ũ mày cách thứ nhất không có thể giết chết mạ huy kế tiếp mạ huy có phòng bị sẽ rất khó có cơ hội như vậy thực sự không được t i ể u vận dụng p h ệ h ồ t phù không thể cấp mã huy chịu thua cơ hội khổng phương thầm nghĩ trong lòng cái khác đạo phù huy lực tuy rằng cũng cực kỳ kinh khủng nhưng những đạo phù này cũng không đều là công kích loại hình hơn nữa những đạo phù này có thể bị phòng ngự những đạo phù này giết chết mã huy không thành vấn đề nhưng chỉ muốn mã huy có thể chống đỡ cái nhất l ư ợ n g dây sau đó nhân cơ hội chịu thua nói không chừng nút trong bóng tối người xem cuộc chiến t i ể u sẽ ra tay bang mã huy ngăn trở đạo phù lực lượng những người khác khổng phương tin tưởng hắn môn sẽ không xuất thủ cứu mã huy nhưng hắn và mã huy đồng dạng là tân tấn trưởng lao nhân sẽ rất khó nói t â n tấn trưởng lão còn hơn khí tông nguyên vốn là có trưởng lão là trổ với yếu thế nếu là mã huy vị này hóa linh cảnh t r ù n g kỳ trưởng lao chết lại t â n tấn trưởng lao nhất phương chỉnh thể thực lực không thể nghi ngờ tiểu y ế u hơn mà phệ hồn phù rất khó phòng ngự khổng phương tin tưởng chỉ cần hắn vận dụng phệ hồn phù mã huy tiểu tuyệt gây khó khăn vừa chết bên này khổng phương chính đang suy tư làm sao giết chết mã huy mà s á c mặt tâm trầm mã huy một bên nhìn chằm c h ầ m khổng phương một bên rất nhanh chữa thương chết tiệt hắn chỉ là thăng linh cảnh đỉnh phong tu vi thế nào thực lực hội trì mạnh như vậy mã huy trong lòng có khiếp sợ không hề lý giải còn có phẫn nộ các loại tâm tình toàn bộ đặt ở mã khiến m ã huy khó chịu phun ra một búng máu đến t r á n h thoát k h ổ n g phương d ọ c kiếm tối hậu lại bị k h ổ n g phương một cước đá cho trọng thương m ã huy trong lòng há có thể không rõ k h ổ n g phương chính mình mạnh như vậy thực lực tuy rằng cùng thanh kiếm k i a có chút quan hệ nhưng chân chính đáng sợ còn là k h ổ n g phương tự thân bằng không không có khả năng một cước đ ã đem hắn đá cho trọng thương m ã huy trong lòng thậm chí có ta nghĩ mà sợ nếu như không phải hắn tối hậu quan đầu phòng ngự đạo pháp uy năng thi triển ra một bộ phận khẩn phương một cước tiết h ì không phải là đưa hắn đá cho trọng thương đơn giản như vậy mà là hội đưa hắn chặn ngang đá gậy trực tiếp khiến hắn chết bất、quá. hóa linh cảnh tu sĩ bị thăng linh cảnh tu sĩ một cước đá chết cái này chết kiểu này cũng không tránh khỏi quá mức biệt khuất xem cuộc chiến nhập môn đệ tử nội đường đệ tử và tạp dịch môn đều đã triệt để n g â y dại bọn họ nhãn giới không cao lúc này đều ở trong lòng suy đoán k h ổ n g p h ư ơ n g đã đạt đến hóa linh cảnh bằng không mã huy ha có thể bị k h ổ n truyền môn đám khiếp sợ hơn nhìn về phía khẩn phương ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng ngươi lai、like, hóa linh cảnh cũng không phải không thể chiến thắng khẩn vương để cho bọn họ thấy được thăng linh cảnh tu vi có khả năng đạt tới cao độ Thang linh các ả trưởng u s lao thấy càng nhiều bọn họ minh bạch một trận chiến này kh khẩn phương mang hội trở thành một thuật lại trước bọn họ còn lo lắng k h ổ n g phương sẽ chết nhưng lúc này lại không lo lắng mặc dù khổng phương sau cùng không địch lại mã h uy cũng tuyệt đối sẽ có người xuất thủ cứu khổng phương nhân vật thiên tài như vậy nhất định những cái đó có hóa điệp cảnh tồn tại chấn giữ thế lực cường đại trung cũng không quá khả năng có một nhân vật như vậy xuất hiện ở khí tông đó chính là khí tông phước khí há có thể khiến nhân vật như vậy cứ như vậy na xuống các trưởng lao tin tưởng minh thần cảnh tiền bối cao nhân khẳng định nút trong bóng tối dù sao khổng phương và mã h uy giao thủ động tính lớn như vậy nhất định sẽ kinh động vị kia minh thần cảnh tồn tại thậm chí có trưởng lao đang suy nghĩ tông chủ có đúng hay không cũng xuất hiện ở, ở đây tông chủ đúng đối với k h ổ n ư ơ n g coi trọng đây chính là mỗi người đều biết đương nhiên những trưởng lão này t r u n g ngoại trừ thanh phiền trưởng lão những người khác cũng không rõ ràng l ắ m tông chủ cô hàn coi trọng k h ổ n g phương đến tột cùng đến trình độ nào lúc này khí tông tông chủ cô hàn và minh thần cảnh vạn quật chính như một ít trưởng l ã o đoán như vậy núp trong bóng t ố i quan sát đến trận này đại chiến tông chủ k h ổ n g phương nguy a ngắn ngủi mấy n ă m dĩ nhiên t i ể u thành trưởng đến loại tình trạng này vạn quật truyền âm t r u n g cũng không khỏi mang theo một tia sợ hai than tông chủ chúng ta có muốn hay không ngăn lại trận đại chiến này dù sao khẩn phương thiên phú như thế xuất chúng đệ tử cũng không thấy nhiều hơn nữa thân phận của hắn cũng không đơn giản nếu là bị mã h uy điên cùng u dưới lôi đ ẹ p lưng chúng ta đây có thể thì phiền thoái khí tông t r u n g có hai vị đạt tới minh thần cảnh cường giả vạn quật đúng là trong đó một vị một vị k h á c minh thần cảnh cường giả lúc này đang ngồi c h ấ n ở kim dương tông chỗ ấy đương nhiên chỗ ấy hôm nay đã không gọi kim dương tông mà là trở thành khí tông một nội đường núp trong bóng tối cô h à n trên mặt biểu tình có chút phức tạp vừa có chút trở mong lại có ta bất đắc dĩ khổng phương vốn có có thể trở thành là đệ tử của ta đáng tiếc lại làm cho long vương cấp danh trước chết tiệt triệu thị bộ tộc nếu như không là bọn hắn long vương há có thể ở ta chức thu khổng phương làm đồ đệ. triệu thị bộ tộc đã bị diệt nhưng nghĩ đến bởi vì bọn họ quan hệ cầm k h ẩ m phương đưa đến long vương trước mặt cô hàn trong lòng t i ự u hận đến không được chương 82, ba rối sơn hiển uy tiểu n g h e xong vạn q u ộ t truyền âm cô hàn khẽ lắc đầu một cái truyền âm nói rằng k h ẩ m phương làm việc giống nhau đều cũng có ta nắm chặt hắn nếu dám khiêu chiến m ã h uy nghĩ đến cũng có vài phần bảo mệnh nắm chặt huống hồ có ta ở đây ở đây m ã h uy cũng đừng nghĩ giết chết k h ẩ m phương cô hàn trong lời nói có cường đại tự tin bất quá cũng đúng cô hàn thế nhưng thông thần cảnh cường đại tồn tại hóa linh cảnh mạ uy ở trong mắt hắn cùng con tiến hôi cũng không có quá nhiều khác nhau tối đa chỉ có thể coi như là một con quý danh con kiến hôi mà thôi chỉ cần hắn cô hàn không mớn mã h uy cũng đừng nghĩ tại k h ắ c mí mắt ngầm giết chết khởi phương n g h e xong tông chủ nói vạn quật liền không nói gì nữa tông chủ cường đại đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn nếu tông chủ đều đã nói như vậy vậy tuyệt đối không sai được hai người không hề truyền âm giao lưu mà là tỉ mỉ quan sát chiến cuộc có thể thấy một vị thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ và hóa linh cảnh tu sĩ c h é m giết loại sự tình này cũng không nhiều k h ổ phương đã cho thấy thực lực cường đại nhưng bất kể là trưởng lão còn là vạn quật cũng hoặc là càng cường đại hơn cô hàn đều n g h ĩ k h ổ n g phương đang cùng mã huy chém giết tình hình đặc biệt lúc ấy gặp nguy hiểm sẽ có phản ứng như thế thật ra thì vẫn là bởi vì mã huy vẫn không có xuất thủ chỉ là ở phòng ngự a duyên cớ mã huy dù sao cũng là hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ sức công kích cực kỳ cường đại hơn nữa tốc độ vừa cực nhanh một khi hắn triển khai công kích k h ổ n g phương t i ể u chưa chắc có như bây giờ tốt cục diện đến lúc đó k h ổ n g phương nếu không có cái khác con bài chưa lật chỉ biết cực kỳ bị động thậm chí hội thập phần nguy hiểm dù sao khẩn phương công kích không tới mã huy nhưng mã huy nhưng có thể tùy thời công kích được khẩn phương chỉ là điều này khẩn phương tiệu đã hoàn toàn ở hạ phong giữa không trung k h ổ n g phương nâng kiếm nhìn hơn mười ngoài trợ ư m ã h uy đ ạ m mặt nói m ã h uy ngươi không phải công bố mình nói mà có tín khiến ta mười chiêu sao thế nào đột nhiên t r ở quẻ dĩ nhiên dự định công kích ta chẳng lẽ ngươi nói ra căn bản là ở thôi lắm m ã h uy sắc mặt hết sức khó coi mới vừa thật là hắn nói mà không làm chỉ là dưới tình huống đó hắn nếu như không công kích k h ổ n g phương chính hắn chỉ biết thập phần nguy hiểm mà kết quả cũng xác nhận điểm này hơn nữa nếu như không phải tối hậu quan đầu phòng ngự đạo pháp phát huy ra một ít uy lực hắn lúc này đã trở thành nhất cổ thi thể h a n h ta nói chuyện tự nhiên sẽ chắc chắn bất quá kế tiếp ngươi đừng nghĩ công kích nữa đến ta m ã h uy hừ lạnh một tiếng bị k h ổ n g vương một kiếm phá phòng ngự đạo pháp m ã h uy trong lòng cũng thay đổi hết sức kiên kỵ đứng lên hắn lúc này đã bị thương rất nặng lại để cho k h ổ n g vương đến một chút hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết m ã h uy đã quyết định dùng tốc độ và k h ổ n g vương hao tổn k h ổ n g vương tốc độ c h u n g q uy muốn c h ậ m một chút chỉ cần hắn không bị k h ổ n g vương công kích được dĩ nhiên là không có nguy hiểm ha ha ha k h ổ n vương đột nhiên phá lên cười nhưng mới vừa nở nụ cười vài tiếng khẩn vương tiếng cười vừa rồi đột nhiên vừa thu lại khẩn vương ánh mắt có chút tà dị nhìn ma uy ta thừa nhận t ta không biết lúc nào mới có thể công kích một lần tấm tắc khiến ta mười chiêu hay là chỉ là chiêu thứ hai tịu i cũng đủ khiến ta đánh tới sang năm m ã h uy trong lỗ mũi thở ra lưỡng đạo khí thô vừa chỉ muốn làm như thế nào mới an toàn nhưng hắn nhưng đã quên khổng phương nếu không thể tiếp cận hắn thì như thế nào công kích nếu như khổng phương không công kích hắn khiến khổng phương mười chiêu chỉ hội trở thành một c h ế cười đến lúc đó hắn hội càng mất mặt m ã h uy hận không thể cho mình ngoài miệng đến một cái tác chứ tại sao phải lắm miệng nói khiến khổng phương mười chiêu cái này không phải là mình cái hố mình sao nếu như không cho phép cái này mười chiêu hắn còn có một chút cơ hội giết k h ổ n g phương nhưng nếu để cho k h ổ n g phương giống như vừa như vậy đánh xong mười chiêu không chỉ cần ba chiêu hắn có thể và thế giới này nói gặp lại sau lúc này tiến cũng không được thối cũng không xong mã huy trên mặt nhất thời lúc xanh lúc đỏ quên đi và ngươi lời này nói không giữ lời người nói nhiều hơn nữa cũng vô ích còn là bằng bản lĩnh thật sự đại chiến một trận tốt lắm ngươi có bản lĩnh gì xử hết ra ta k h ổ n g phương toàn bộ tiếp tục k h ổ n g phương nói khiến mã huy ngần ra người xem cuộc chiến cũng đều kinh ngạt nhìn khẩn phương c h i ế cứ tốt thế cục khẩn phương dĩ nhiên chủ động bỏ qua một khi m ã huy không để cho chiêu hạn chế như thế k h ổ n g vương tỉnh cảnh hội trong nháy mắt cải biến k h ổ n g vương không đốc nói như vậy tự nhiên không phải tự đại đến buông tha ưu thế k h ổ n g vương trong lòng hết sức rõ ràng m ã huy ngợi như thế chắc là sẽ không hết lòng tuân thủ cam kết và không vừa cũng liền không làm được công kích chuyện của h ắ n đến m ã huy sẽ không tin thủ hứa hẹn vì mạng nhỏ khẳng định tình nguyện vẫn né tránh dù sao mất mặt tổng so bỏ m ệ n h cường k h ổ n g vương tốc độ không bằng m ã huy m ã huy nếu một mặt né tránh trận đại chiến này nhất định sẽ vẫn giằng có nữa đây cũng không phải là khẩn vương mong muốn cho nên khẩn vương chủ động phế trừ mạ huy nhược chiều chỉ có như vậy mạ huy mới sẽ không vẫn né tránh mà là sẽ chủ động xít tới gần và k h ổ n g phương chính diện c h é m giết mang vệ hồn phụ dùng ở thứ bại hoại như vậy trên người thực sự có chút lãng phí mượn hắn thử xem phong giới sơn uy lực tốt lắm hắn mã huy không phải tốc độ rất nhanh sao xem ta dùng phong giới sơn đưa hắn phong ấn lại hắn còn thế nào nhanh k h ổ n g phương trong lòng nghĩ như vậy ngoài miệng lại nói chứ mặt k h á c nói ta làm ra lớn như vậy n h ư ợ n bộ người mã huy thân là hóa linh cảnh trường lão có đúng hay không cũng nên biểu thị một chút mã huy chỉ cảm thấy một bị cái hố khí tức trước mặt đánh tới mắt cũng không do trận to vài phần khẩn cầm nhượng chiêu chuyện này đến buộc hắn sở đồ khẳng định không nhỏ nhưng mã huy thực sự chẳng biết lại để cho chiêu. không phải nhượng c h i ệ u a khiến mệnh còn không sai biệt lắm ngươi nói trước đi nói nếu như ngươi khiến ta tự sát lẽ nào ta cũng phải đáp ứng ngươi phải không m ã huy trầm giọng nói m ã huy cũng không có đáp ứng cũng không có trực tiếp tự tuyệt hắn dự định trước nghe một chút khẩn phương mục đích là cái gì không khó chỉ là mang ta ngay từ đầu lời nói hiểu hơn một ít mà thôi miễn cho có người rất sợ chết trực tiếp chịu thua đến lúc đó nói ta không có nói rõ đây là một hồi cuộc chiến sinh tử chỉ có một người có thể còn sống rời đi nơi này khẩn phương trên mặt mang một tia cờ nhạt đạo ta đúng đối với người nào đó hứa hẹn có thể không thế nào yên tâm sở dĩ muốn cho tất cả mọi người biết điểm này khổng phương mặc dù nói hạng xúc nhưng trong lời nói ý tứ rất rõ ràng hắn không tin được mã huy hứa hẹn sở dĩ nếu thứ thanh minh đây là một hồi cuộc chiến sinh tử mã huy sắc mặt hết sức khó coi bất quá nhưng trong lòng thoáng đuổi thở dài một hơi không chính là sinh tử chiến sao hắn mã huy cũng không sợ cho rằng vừa thương tổn được ta có thể và ta chính diện chém giết sao thực sự là ngây thơ mã huy trong lòng cười lạnh một tiếng lực công kích tuy rằng rất mạnh nhưng nếu đánh không tới ta có thể có tác dụng gì không trách m ã huy nghĩ như vậy dù sao k h ổ n g p h ư ơ n g nếu thật có cái gì không được thủ đoạn mới vừa rồi là đánh chết hắn cơ hội tốt nhất k h ổ n g p h ư ơ n g vừa ra hội không thi triển lãm ra còn phải chờ tới lúc này m ã huy tuyệt đối nghĩ không ra k h ổ n g p h ư ơ n g không phải là không có con bài chưa lật có thể dùng mà là có chút con bài chưa lật k h ổ n g p h ư ơ n g ở khí tông không thể dùng tỷ như cựu sắc quan cầu một khi dùng đến hỏa vân đường t r o ở cái tọa sơn phong tuyệt đối sẽ từ khí tông trung tiêu thất mà đệ tử càng hội tử thương vô số đương nhiên khẩn vương còn có cựu u tinh ngọc chỉ là khẩn vương còn muốn dùng hàn đàm và khí tông làm giao dịch đây hã có thể bại lộ cựu u tinh ngọc bí mật. cựu ưu tinh ngọc khổng phương hiện tại chỉ có thể giản đơn điều khiển còn làm không được hoàn mỹ k h ô n g chế một khi thi triển ra nói không chừng cũng sẽ bị có chút cường giả phát hiện vậy cái được không bù đắp đủ cái mất sở dĩ khổng phương cũng không có ý định vận dụng cựu ưu tinh ngọc hay anh không chính là sinh tử chiến sao ta sao lại sợ ngươi cái này trẻ em bất quá nếu là cuộc chiến sinh tử người khác thì quyết không thể nhúng tay đây là chúng ta hai người ân đoán mã huy khiêu khích nhìn khổng phương thu hồi ngươi bản mặt hèn mọc kia ta không phải ngươi khổng phương không kiên nhẫn nhữ mày khái mã huy bị khổng phương sạt thiếu chút nữa ho khan hắn mặc dù là làm như vậy nhưng bị k h ổ n g phương trực tiếp minh nói ra tựa như bị kéo đi tối hậu một khối nội khố khiến hắn tập h phần nang kham chết tiệt k h ổ n g phương m ã huy trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng ngay tức thì không thèm nói nhắc lại trực tiếp hướng k h ổ n g phương giết trước đây m ã huy lo lắng nói thêm gì đi nữa hắn sẽ bị k h ổ n g phương tức giận lần nữa thổ huyết tới hảo k h ổ n g phương nhãn thần băng lãnh ngưng thần mạ đợi tốc độ không bằng m ã huy k h ổ n g phương chỉ có thể lấy t ị n h chế độ đương nhiên khẩn phương lần này có thể không có ý định lại để cho mã huy chạy thoát tam giới sơn đã bị khẩn thay đổi cực tiểu tự giấu ở khẩn phương trên y phục mã huy vọt tới vụ cận sau cũng không có trực tiếp hướng k h ổ n g phương phát động công kích mã huy đúng đối với k h ổ n g phương cường đại lực công kích còn là rất k i ê n kỵ mã huy vây quanh k h ổ n g phương rất nhanh di động giữa k h ô n trương nhất thời xuất hiện mã huy từng đạo huyết ảnh thực sự là phiền phức k h ổ n g phương trong mắt lóe lên một đạo hàng quang vốn định đẳng mã huy công kích sau đó né tránh thì hắn lại dùng phong giới sơn đánh mã huy nhất trở tay không kịp nhưng lúc này thấy mã huy làm như vậy k h ổ n g phương nhất thời có chút không nhịn được khẩn phương không có cầm kiếm tay trái ở trên người rất nhanh phong ấn k h ổ n g phương một tiếng hư l ạ n h trong tay phong giới sơn nhất thời hướng thập phần tốc độ đáng sợ bay về phía mã huy phong giới sơn thoát khỏi k h ổ n g phương trong tay sau đó ngay lập tức thành lớn đảng tiếp cận mã huy thì đã biến thành mấy chợ cao tuy rằng không lớn nhưng một hậu trọng k h í tức cường đại lao thẳng tới mã huy khiến mã huy sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi dĩ nhiên tả h ư u chuẩn bị ở sau quả thực có bệnh mã huy trong lòng thầm mắng một tiếng cấp tốc bay ngược tốc độ của hắn nhanh nhưng phong giới sơn nhanh hơn t r ớ c mắt phong giới sơn tự đuổi kịp mã huy trực tiếp huyền dừng ở mã huy đỉnh đầu chỉ thấy phong giới sơn dưới đáy chiếu xuống một đạo thổ hoàng sắc q u a n mang mang không kịp tránh thoát mã huy cấp trực tiếp bao phủ đi vào mã huy rất nhanh huy động trong tay hỏa diễm trường kiếm từng đạo hỏa diễm hồng quang đụng vào thổ hoàng sắc kết giới thượng nhưng bao phủ mã huy kết giới giống như là b ả n thạch giống nhau chịu đựng chứ mã huy công kích kết giới đúng là không chút sức mẹ càng làm cho mã huy kinh hãi là một áp lực cực lớn cấp tốc xuất hiện thân thể hắn tựa như bị nhất cái bàn tay cấp năm lấy trên thân thể mỗi một cái bộ vị đều đang chịu đựng đáng sợ áp lực dần dần mã huy động tác thay đổi càng ngày càng trầm chạm chỉ có thể dựa người xem cuộc chiến cũng bị đột nhiên xuất hiện phong giới sơn kinh ngạc một chút bọn họ và mã huy ý kiến không sai biệt nhiều vốn tưởng rằng khổng phương thủ đoạn đã toàn bộ thi triển ra ai biết khổng phương còn ẩn dấu khéo tay khổng phương cũng không phải là ẩn dấu khéo tay mà là vải thủ nhìn mã huy bị nhốt tại nơi tọa kỳ dị chi chân núi bộ bắn r a thổ hoàng sắc quang mang trung xem cuộc chiến trong lòng mọi người càng thêm g i ậ n mình mã huy thế nhưng hóa linh cảnh trung kỳ tu vi bảo vật này dĩ nhiên có thể vây khốn mã huy uy năng mạnh có chút ngoại hạng chương tám mươi ba sơn vẫn có thể vây khốn mã huy uy năng mạnh có chút ngoại hạng mặc dù có m g o n ữ a tốc độ cũng đều thành bại biện phong rời sân t r u n g ma uy chỉ cảm thấy trên người áp lực càng lúc càng lớn điều này làm cho hắn phản kháng thay đổi càng ngày càng vô lực cho đến lúc này ma uy mới rốt cuộc minh bạch khổng phương vừa tại sao muốn nhắc lại đây là một hồi cuộc chiến sinh tử nhưng lại nói do chỉ có thể có một người sống ly khai đây quả thực là đang cho hắn đào hầm khiến hắn hướng tiến nhảy a mà hắn tuy rằng nghị có loại bị cái hố cảm giác nhưng quá mức tin tưởng phán đoán của mình nghị khổng phương là bị thương hắn sau đó mới sẽ nói ra lời này tự đại đến càn dỡ nói cho nên căn bản không có để ở trong lòng nhưng ai biết mới vừa rồi là mã huy nghĩ là k h ổ n g p h ư ơ n g tự đại mà bây giờ lại trở thành hắn mã huy quá mức tự đại cái này giống như là một vang dội lốt hai đánh cho mã huy một trận đầu váng mắt hoa phong giới sơn phong ấn lại mã huy sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g liền cấp tốc bay tới sau đó huyền p h ù ở phong giới sơn thổ hoàng sắc bên ngoài kết giới mặt nhìn thổ hoàng sắc quan mang trong mã huy k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cũng không khỏi một trận sợ hai than cái này phong ấn lực lượng quả thực rất mạnh đại hơn nữa phong giới sơn tốc độ vừa cực nhanh cái này không thể nghi ngờ đền bù ta đánh xa chưa đủ nhược điểm chỉ cần có phong giới sơn ở ta có thể ở rất lớn trình độ thượng tướng xa chiến biến thành cận chiến k h ổ n g phương cựu diễn cựu trọng quyết tuy rằng cực kỳ cường đại nhưng đó là cận chiến mới có thể phát huy ra cường lực nhất lượng đạo pháp nếu như k h ổ n g phương không đến gần được đối thủ tự nhiên cũng liền không đả thương được đối thủ chỉ có mấy trượng cao phong giới sơn cũng không lớn lạng lạng huyền p h ù ở giữa không trung nhưng lúc này nhưng không ai dám xem thường châu ngồi này thổ hoảng sắc ngọn núi nhỏ một tòa có thể phong ấ n hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ kỳ dị bảo vật đây chính là thập phần khó được dù sao loại bảo vật này không giống như là vũ khí và h ậ giáp có thể dễ dàng luật chế phải lấy được loại bảo vật này là cần kỳ ngộ phong giới sơn phía dưới Mã hôm u quang y đã bị thổ hoàng sắc xa, Mã Huy hoàng sắc quang mang thì, nay g sơn lượng lực cấp trừ trung. khử hình hoàng hắn bối cậy vào tốc độ đã bị k h ổ n g phương cấp hoàn toàn hạn chế trụ đã không có tốc độ hướng k h ổ n g phương kinh khủng lực công kích hắn căn bản không đỡ được vài lần k h ổ n g phương nhắc tay lên trung dọc kiếm chuẩn bị triệt hồi bao phủ mã huy phong ấn ép tới gần và mã huy chém g i ế t một hồi phong giới sơn lời này phong ấn không giống k h ổ n g phương tự thân lực lượng rất dễ điều khiển lời này phong ấn là một cái chính thể k h ổ n g phương muốn tiếp cận mã huy cũng chỉ có thể rút lui trước đi phong ấn mới được đương nhiên lưỡng người đã cách gần như vậy mã huy bất hòa k h ổ n g phương giao thủ đã nghĩ dựa vào tốc độ thoát khỏi k h ổ n g phương là rất khó hơn nữa k h ổ n g Phương căn bản không định cho mã huy bất luận cái gì cơ hội chạy trốn chỉ thấy khẩn phương thân ảnh của bỗng nhiên hư hết một chút đằng lúc xuất hiện lần nữa khẩn đã đến thổ hoáng sắc quan mang bên k k h ổ n g phương vây bắt phong ấn ma uy thổ hoàng sắc quang mang rất nhanh di động rất nhanh k h ổ n g phương sẽ thấy thứ về tới vị trí cũ thượng mà thổ hoàng sắc quang mang t r u n g quanh lúc này lại là xuất hiện bốn cái k h ổ n g phương trong này ba cái là k h ổ n g phương dùng ảnh chế độn t ạ o r a huyết ả n h g i ữ a không chung dĩ nhiên xuất hiện bốn cái k h ổ n g phương điều này làm cho rất nhiều người giật mình h á to miệng nhất là những hóa linh cảnh đó trưởng lao trong lòng càng giật mình bởi vì bọn họ phát hiện chỉ là từ khí tức thượng phán đoán bọn họ dĩ nhiên nhìn không ra bốn người chung người nào mới thật sự là khẩn phương khẩn phương, này, này dù phương, phương đối thủ n g t mã huy nhất định hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ nếu như khẩn phương không có năm chắc vừa ra hội thi triển một chiêu này nhìn chung quanh xuất hiện bốn cái khẩn phương mã huy trong lòng chầm xuống hắn biết thời khắc nguy hiểm nhất sắp xảy ra nếu như có thể mã huy tình nguyện chịu thua có thể vừa hắn mang lời nói quá vẹn toàn lúc này mặc dù hắn chịu thua khẩn phương cũng chắc chắn sẽ không đáp ứng mã huy cắn răng một cái trong mắt lộ ra vẻ đến cuồng xem ra chỉ có thể và hắn liều mạng chém giết một cuộc ta mặc dù không có ưu thế tốc độ nhưng ta tất lại còn có hóa linh cảnh trung kỳ tu vi t r ư ớ c ta chỉ là bị động phòng ngự lúc này mới bị khổng phương bị đả thương nhưng bây giờ ta có thể thi triển sở hữu thủ đoạn và hắn liều mạng chết tiệt khổng phương ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây mã huy không hề cách dùng lực anh kích chung quanh thổ hoàng sắc quang mang hỏa hành pháp lực gần vào bên trong thân thể của hắn là và khổng phương sinh tử đánh một trận làm chuẩn bị huyền phù ở mã huy đỉnh đầu phong giới sơn dưới đáy chiếu xuống thổ hoàng sắc quang mang rồi đột nhiên vừa thu lại、Siêu. cùng lúc đó bốn cái khổng phương rồi đột nhiên hóa thành bốn đạo lưu quang tất cả đều hướng phía m ã huy vây dết bắt đầu lời này như là kết giới vậy lực lượng dĩ nhiên tiêu thất m ã huy bỗng nhiên mật ra ngay sau đó t i ê u đại hỷ hắn vốn đang cho rằng khổng phương sẽ ở lời này thổ hoáng sắc kết giới chung mở nhất cái lối đi ế tiến t đến vậy hắn ngoại trừ và khổng phương từ đâu ở ngoài căn bản không có con đường thứ hai có thể đi m ã huy mừng rỡ trong lòng nhìn bốn cái khổng phương cấp tốc hướng hắn vây z trở về ma huy thần hồn lực rồi đột nhiên phúc tản đi ra ngoài mang bốn cái khổng phương đều bao phủ đi vào ừ dĩ nhiên đều là thật điều này sao có thể ma huy thần tình đại biến tại sao có thể có loại tình huống này cái này cũng không phải phân thân thế nào ở ta thần hồn lực điều tra chung toàn bộ đều là thật điều đó không có khả năng không có khả năng m ã huy trong lòng nhất thời kinh luôn cuống một khẩn g phương hắn đều rất khó ngăn trở chỉ có thể dựa vào tốc độ du đấu lúc này bốn cái khẩn g phương đồng thời vây rết trở về vậy hắn làm sao chống đối chết tiệt khẩn g phương hắn cứu cánh còn có bao nhiêu thủ đoạn m ã huy trong lòng tức giận mắng một tiếng sau đó rất nhanh tuyển một cái phương hướng tự liệu mạng đột phá mạ huy cũng không dám khiến khẩn phương tiếp cận đúng đối với khẩn phương kinh khủng tia lực công kích mã huy trong lòng thực tại kiên kỵ phi thường mã huy chọn phương hướng là một huyễn ảnh k h ổ n g p h ư ơ n g đích thực thân là ở mã huy phía sau mắt thấy mã huy sẽ tiếp cận huyễn ảnh k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt hàn quang trợt l ó e lên lần này ngươi đừng muốn chạy trốn rơi k h ổ n g p h ư ơ n g trên người rồi đột nhiên buộc phát ra kinh khủng pháp lực ba động sau đó một huyễn ảnh lưu tại tại chỗ k h ổ n g p h ư ơ n g bản thân cũng chớp mắt sẽ mặc toa đến mã huy phía trước cái kia huyễn ảnh trung chỉ cần tiêu hao đại lượng pháp lực khẩn vương có thể ở khoảng cách nhất định nội huyễn ảnh chung như thường xuyên toa đây cũng là ảnh đỗn chỗ đáng sợ Cảm ngay đáng sợ pháp lực ba động, Mã h u biểu tình biến ba đổi, kinh điều linh thể tu tình thằng khủng như vậy pháp lực ba động cùng hắn cũng kém không xa, điều này có thể là thằng linh cảnh sĩ có pháp kém vậy lực là có xa, sau ĩ có lực pháp uy năng s o Ngay a s đó m ã huy trong lòng vừa rồi đột nhiên buông lỏng bốn người ở giữa quả nhiên cái khác ba cái đều là giả chỉ có thân ta sau cái này mới là thật chỉ là lời này đạo pháp thật con mẹ nó lợi hại cho dù ta d ù n g thần hồn lực điều tra dĩ nhiên cũng vô pháp phát hiện bốn người đích thực giả m ã huy trong lòng buông lỏng trong lòng không còn có một điểm do dự bay thẳng đến trước mặt cái kia khổng phương vào tới nếu chân chính khổng phương là ở sau người như vậy phía trước cái này khẳng định nhất định giả mã huy hồn nhiên không chỉ có không có lo lắng tốc độ trái lại lại tăng lên một đường không nhìn thẳng phía trước khẩn phương u ốm bánh xuống tới khẩn phương trong tay r i ọ n g kiếm huy vũ cùng mã huy cấp tốc tới gần、Hiu. một đạo xinh đẹp thổ hoàng sắc quan g mang rồi đột nhiên ở rộng trên thân kiếm lộ ra thông suốt nhưng không có một điểm khí thế k i ự u diễn k i ự u trọng quyết lực lượng cực kỳ cố động ở lực lượng mạnh nhất bạo phát tiền chắc là sẽ không có bất kỳ lực lượng nào tiết ra ngoài tự nhiên cũng sẽ không tạo thành ba động thoạt nhìn tự nhiên cũng không có một điểm khí thế quan chiến người đám trong lòng cũng không do thở dài một cái khổng phương xem ra là không có khả năng đuổi theo mã h uy sau đó rất nhiều người đưa ánh mắt về phía huyền lơ lửng trên không trung phong giới sơn khổng phương nếu muốn lần nữa tới gần mã uy còn phải áp sát chỗ ngồi này kỳ dị ngọn núi a quan chiến người trung, chỉ có minh thần cảnh vạn quật và thông thần cảnh tông chủ cô hàn l ư ợ n g trong mắt người hiện lên một đạo kỳ dị ánh sáng những người khác không phát hiện được k h ổ n g phương hư thực nhưng bọn hắn nhưng có thể làm được mã huy cái này xong vạn quật truyền âm nói rằng cô hàn khẽ gật đầu mã huy lúc này nhất tâm chạy trốn muốn rời xa k h ổ n g phương cho nên mã huy mang tất cả lực lượng đều dùng ở tại liều mạng chạy trốn thượng căn bản không có làm ra phòng ngự dưới loại tình huống này chỉ cần k h ổ n g phương công kích rơi vào mã huy trên người mã huy tự tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết bất quá điều này cũng không có thể nói mã huy k i n h thường hắn phòng ngự đạo pháp bị k h ổ n g phương liên tiếp phá hỏng mặc dù là hóa linh cảnh trung kỳ m ã h uy trong thời gian ngắn trong vòng cũng vô pháp lại thi triển ra phòng ngự đạo pháp hơn nữa theo mã h uy trước mặt k h ổ n g phương là giả là k h ổ n g phương dùng để mê hoặc hắn cùng với mang pháp lực tiêu hao ở phòng ngự cái này giả k h ổ n g phương thượng còn không bằng dùng tất cả lực lượng tốc độ tăng lên trước rời xa k h ổ n g phương sau lại nói dù sao chỉ có rời xa k h ổ n g phương sau đó hắn mới có thể đổi bị động l à việc chính động k h ổ n g phương ngươi cũng quá ngây thơ rồi cho rằng một hàng giả là có thể mê hoặc ta khiến ta rơi chậm lại tốc độ sao hay biến mất cho ta mạ uy há mồn phun ra một hơi thở một lãnh thấu xương kình phong đ ố n g nhiên q u á t khởi x ô n g thẳng trước mặt k h ổ n g phương mã huy mặc dù chỉ là phun ra một hơi thở nhưng trong đó cô động có cường đại pháp lực so với thông thường đao kiếm còn còn đáng sợ hơn rất nhiều bội k h ổ n g phương trong lòng cười lạnh một tiếng trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì nếu mã huy cho là hắn là giả từng kế t i ể u kế tốt lắm cho nên ở khẩu khí kia đụng vào k h ổ n g phương trên người thì k h ổ n g phương tốc độ đ ố n g nhiên chậm một chút đồng thời thân thể cũng run dậy phản phất tùy thời cũng sẽ tán loạn thông suốt như nhau mã huy trên mặt lộ ra một tia cờ nhạt sẽ phá tan khẩu phương thân thể xuyên qua đi mà lúc này k h ổ n g phương trong tay r ộ n g kiếm chút bất chi bất giác đã chém ở tại mã huy trên người cựu diễn cựu trọng quyết chi ba mươi hai trọng lực chương tám mươi bốn phá hư an ninh nhân cựu diễn cựu trọng quyết chi ba mươi hai trọng lực mã huy trên mặt cười n h ạ t trong nháy mắt cứng ngắc hai mắt càng trừng cực đại mã huy bất khả tư nghị nhìn trước mắt vẻ mặt bình tĩnh k h ổ n g phương chân thân ở ta phía sau làm sao sẽ đột nhiên chạy đến phía trước đến mà t h ầ n hồn của ta lực đều đang không có phát hiện cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mã huy ý niệm trong đầu đến nơi đây tự hơi ngừng thân thể hắn rất nhanh rung động ngay sau đó liền biến thành một đống thị nát từ k h ô n g phương hiện rơi nay cần tu luyện tài nguyên cũng không nhiều bất quá k h ổ n g phương cũng không là một người hắn còn có tôn hạo và phương đầu hai vị này bạn tốt đây rót cục chém giết m ã huy là tôn hạo báo thủ khẩn g phương trong lòng rất là vui vẻ nhưng đột nhiên k h ổ n g phương ngẩn ra chung quanh ăn tính dường như có chút quá phận khẩn phương cũng không quên t r u n g quanh đây người xem cuộc chiến không có một nghìn cũng có tám trăm hơn nữa theo hắn và mã huy đại chiến làm ra đ ộ n tĩnh tới rồi người xem cuộc chiến thế nhưng càng ngày càng nhiều lúc này làm sao sẽ an tĩnh như thế khổng phương không khỏi quay đầu hướng bốn phía quét mắt l ê n mắt khi thấy này nhập môn đệ tử nội đường đệ tử cùng với tạp dịch đều n g n g thở trận mắt hốc m ồ m n h ì n h ắ n thì thường thấy đại tràng diện khổng phương trong lòng cũng một trận t r ố t dạ thật sự là những người này nhãn thần có chút quá mức đáng sợ nhìn nữa thanh phiền trưởng lão tôn chủ sở giang đám người khổng phương trong lòng càng hư những người này nhãn thần khiến khổng phương nghĩ chính hắn thành chuột t r ắ n nhỏ mà những người này h ẳ n không thể đưa hắn giải phầu ra hào hào nghiên cứu một chút nhìn bên trong thân thể của hắn cấu tạo đến tột cùng và những người khác có cái gì bất đồng k h ổ n g p h ư ơ n g có loại lập tức rời đi nơi này xung động k h ổ n g p h ư ơ n g sư huynh dĩ n h i ê n thắng đây chính là h ó a linh cảnh trưởng lào a dĩ nhiên cứ như vậy bị k h ổ n g p h ư ơ n g sư huynh d t đi thang linh cảnh nhân cũng có thể giết chết h ó a linh cảnh cường giả sao từ đầu tới đuôi quan sát một trận chiến này trong lòng người vẫn như cũ có có loại cảm giác không thật h ó a linh cảnh tu sĩ ở các cái thế lực chung đều là lực lượng trung kiên là thuộc về cường giả cái tầng thứ kia có thể ở khí tông dĩ nhiên thì có một vị hoá linh cảnh trưởng chết giả hơn nữa còn là chết ở một gã thăng linh cảnh định phong tu sĩ trong tay nếu như nói thân phận mã huy là chết ở một gã nội đường đệ tử trong tay chỉ là khí tông trong lịch sử có mạnh như vậy nội đường đệ tử sao nhất là tối hậu một kiếm sợ ngây người rất nhiều người ngoại trừ tông chủ cô h à n và minh thần cảnh vạn quật ở ngoài những người khác đều nhìn mây mù dày đặc thậm chí chưa từng hiểu rõ trong sát na đến tuột cùng chuyện gì xảy ra bọn họ vốn tưởng rằng truy sau lưng mã huy cái kia bạo phát ra đáng sợ pháp lực ba động khổng phương ngược lại là thực sự mà mã huy hiển nhiên cũng chính là nghĩ như vậy sở dĩ không có có bất kỳ phòng bị nào bị k h ổ n g p h ư ơ n g một kiếm cấp dễ dàng c h é m giết đương nhiên hóa linh cảnh các trưởng lão vẫn có thể đủ thấy một ít sâu t ầ n g tứ h đồ bọn họ cũng đều biết mã huy cũng không phải là không muốn phòng ngự mà là phòng ngự đạo pháp liên tiếp bị phá lại bị tọa kỳ dị c h i sơn phong vây khốn tiêu hao đại lượng pháp lực khi đó dùng tất cả lực lượng rời xa k h ổ n g p h ư ơ n g mới là cử chỉ sản xuất mà không phải dùng ở phòng ngự thượng dù sao hướng k h ổ n g p h ư ơ n g kinh khủng lực công kích mã huy nhất định phòng ngự cũng chỉ là nhiều kiên trì cái nhất lớn dây mã huy là đỡ không được khẩn vương còn không bằng mang ưu thế tốc độ phát huy đến t ự c hạn mã huy cũng không có làm sai lỗi chính là hắn không biết khổng phương nội tình ám chung một ít tân tấn trưởng lão truyền âm rất nhanh trao đổi hóa linh cảnh trung kỳ mã huy bị giết bọn họ một phe này thực lực có cực lớn yếu bớt nhưng nếu để cho bọn họ xông ra và khổng phương chém giết một hồi bọn họ vừa không ai dám làm như thế ngay trong bọn họ rất nhiều người có thể cũng chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ và mã huy đều có tranh lệnh rất lớn càng chưa nói và có thể giết chết mã huy khổng phương so sánh với tân tấn các trưởng lão thậm chí cũng không nghĩ đứng ra phê phán khổng phương chém giết trưởng lão hành vi làm cho khổng phương lấy được tội dù sao một gã hóa linh cảnh trưởng lão ở bất kỳ một thế lực nào lực lượng trung kiên Bồi vừa nghĩ tới bị một ga tùy thời có thể giết chết mình thiên tài tu sĩ nhớ thương mặc dù là lúc tu luyện khẳng định đều phải mở một con mắt lời này tự ngược chuyện tình còn chưa phải làm như hảo bởi vậy những thứ này tân tấn trưởng lao thương lượng đến thương lượng đi dĩ nhiên chiếm được một cực kỳ kỳ ba đáp án đó chính là mang k h ổ n g phương mượn hơi đến bọn họ bên này đến k h ổ n g phương mặc dù chỉ là thăng linh cảnh đình phong tu vi nhưng có thực lực có thể là có thể và thật đã thật hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ đánh một trận đặc biệt mang k h ổ n g phương để thăng là trưởng lão căn bản không phải việc khó gì mà k h ổ n g phương một khi trở thành trưởng lão tự nhiên coi như là bọn họ tân tấn trưởng lão nhất phương đương nhiên cái này chỉ là bọn hắn nhất xương tình nguyện mà thôi k h ổ n g phương vốn chính là khí tông người t r o n g cùng bọn họ những thứ này sau gia nhập người hay là có rất lớn khác biệt kỳ thực tân tấn các trưởng lão hội thảo luận ra như vậy một kết quả kỳ nguyên nhân hay là bọn hắn không muốn trêu t r ọ khẩn mã huy dù sao cũng là bọn họ nhất phương mã huy từ bọn họ nếu như không có điểm phản ứng ngược lại bị người coi thường có thể bọn họ ai cũng không muốn bị khổng phương ghi hận thượng cho nên liền nghĩ tới như vậy nhất cái biện pháp như quá có thể đem khổng phương lôi kéo tới tự nhiên hay nhất mặc dù thất bại cũng không có gì ngược lại bọn họ vốn là mục đích đã không sai biệt lắm đã tới đương nhiên những thứ này tân tấn trưởng lão làm như vậy chỉ là vì che giấu bọn họ sợ hãi trong lòng huyền phù ở giữa không trung khổng phương phất phất tay phong giới sơn hóa thành lưu quan rất nhanh phi bàn tới đem tới gần khổng phương thì phong giới sơn đã thay đổi cực tiểu sau đó liền bị khổng phương thu nhập giới tâm trung đ đối với phong giới sơn l ờ i này kỳ dị bảo vật rất nhiều người đều có chút quen mắt nhưng nhìn huyền phủ ở giữa không trung đạo thân ả n h kia rất nhiều người vừa liền vội vàng đem trong lòng dân lên ý niệm trong đầu áp chế xuống t r e o chọc người sát thần này cũng không phải là cử chỉ sáng suốt trước kia là nội đường đệ tử không an toàn sau này chúng ta những thứ này đệ tử thân truyền và trưởng lão cũng sẽ rất không an toàn a một vị đệ tử thân truyền thấp giọng thì thầm một câu t r u n g quanh đệ tử thân truyền nghe nói như thế cũng không do sửng s t sau đó từng cái một sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi nhìn chung khổng phương trưởng thành l ị c trình vậy tuyệt đối nhất định nhất bộ giết chóc sử nội đường đệ tử trước sau đã ở k h ổ n g p h ư ơ n g trong tay từ không ít hôm nay liền trưởng lão đều có một vị trôn vùi ở tại k h ổ n g p h ư ơ n g trong tay trưởng lão đều chết hết bọn họ những thứ này đệ tử thân truyền lại coi là cái gì sau này còn là cách hắn xa một chút gặp phải như vậy một động sát nhân chủ thật sự là t r e o t r ọ c không n ổ i a một ít đệ tử thân truyền trong lòng thập p h ầ n bất đắc dĩ k h ổ n g p h ư ơ n g căn bản không theo như quy củ đến chỉ cần trêu chọc ban đó chính là ý thức dọn nhà kết quả không ta nhưng thật ra cùng các ngươi ý kiến không giống mới khẩn vương tuy rằng thích giết chóc nhưng người khác không nhận, không nhận tội chọc bằng hưu của hắn hắn tự sẽ không xuất thủ người như thế chúng ta không chỉ có không thể rời xa hắn trái lại phải thật tốt và hắn thân cận một chút chỉ cần có thể nhận được hắn thừa nhận trở thành bạn tốt của hắn đúng đối với chúng ta mà nói không thua gì từ nội đường đệ tử tấn chức thành đệ tử thân truyền thậm chí do hữu quá chi một đám đệ tử thân truyền mắt đột nhiên lại đều sáng lên ngay một đám đệ tử thân truyền ám chung lẫn nhau kích động thấp giọng giao lưu thì núp trong bóng tối cô hàn nói với vạn vật chúng ta đi ra ngoài đi tên tiểu tử này gây ra động tĩnh lớn như vậy chúng ta cũng không thể liền cái mặt cũng k ô n g lộ Vừa lúc, thừa cơ hội này nhắc nhở một chút một ít thích đang âm thầm dở cho nhân để cho bọn họ minh bạch thân phận của mình ta cô hàn tuy rằng cần hóa linh cảnh tu sĩ nhưng không phải bất kỳ một cái nào hóa linh cảnh tu sĩ đều có thể thêm vào ta cô hàn dưới trướng làm khí tông đích thực chính trưởng k h ô n g giả cô hàn há có thể không biết khí tông nội chuyện đã xảy ra minh thần cảnh vạn quật mỉm cười tông chủ nói cực phải sau đó hai người liền từ ám trung bay ra hai người trực tiếp hướng không trung khổng phương bay đi là tông chủ tông chủ dĩ nhiên xuất hiện ở tới nơi này vô số đệ tử mới từ k h ổ n g p h ư ơ n g chém giết trưởng lao trong rung động phục hồi tinh thần lại sẽ thấy thứ bị cả kinh sững sờ ở tại chỗ trí cường tông chủ dĩ nhiên xuất hiện ở ở đây ở những đệ tử này chung rất nhiều người đều vẫn là lần đầu tiên thấy tông chủ thanh thiền trưởng lão tôn chủ sở g i a n g đám người liền cung kính hành lễ một đám đệ tử lúc này mới phản ứng được nhất thời bãi kiến tông chủ thanh nhầm của vang vọng ở cả tòa trên núi k h ổ n g p h ư ơ n g cả kinh liền xoay người nhìn về phía cô hàn và vạn quật bên này cô hàn và vạn quật một bước bước ra t r ớ c mắt đã đến khẩn phương trước mặt đệ tử khẩn vương bãi kiến tông chủ và vị tiền bối này khẩn đối với vạn quật cũng chưa quen thuộc chỉ có thể trước đây bối thay thế cô hàn mỉm cười đạo đây là vạn quật ngươi cũng có thể gọi hắn trưởng lão tuy rằng hắn hiện tại đã không phải là cái gì trưởng lão rồi vạn quật cũng cười cười xưng hô là tiểu sự sao lại nói trưởng lão ở khổng phương trong mắt cũng không coi vào đâu dù sao vừa đã có thể có một vị trưởng chết giả ở khổng phương thủ h ạ khổng phương nghe nói như thế trên mặt nhất thời lộ ra không có ý tứ mã uy dù sao cũng là khí tông t r u n g một vị trưởng lão là thuộc về tông chủ hắn cứ như vậy rết đi thực sự có chút không nể mặt tông chủ cô hàn nhìn thấu khổng phương suy nghĩ trong lòng khẽ lắc đầu một cái đạo chuyện này ngươi làm xác thực có hơi quá m ã h uy có nữa lỗi cũng là trường lão nhưng ư ơ i vậy tùy ý tàn sát há có thể hành chuyện này nhất định ngươi sư tôn tới cũng phải cho ta cái thuyết pháp khẩn g p h ư ơ n g trong lòng không khỏi ca kinh tông chủ lời này giọng nói chuyện đây là muốn trừng phạt hắn sao bất quá cô h à n cũng không có t i ể u vấn đề này nói thêm gì đi nữa mà là chuyển hướng trọng tâm câu chuyện đạo chuyện của ngươi chúng ta c h ờ một hồi hay nói dứt lời cô h à n tự nhìn về phía t r u n g quanh tông chủ đều xuất hiện một ít nút trong bóng tối trưởng lão và đệ tử thân truyền cũng đã sớm hiện thân bất quá cũng không có tùy tiện xít tới gần tông chủ hiển nhiên là muốn hòa khẩn vương nói cái gì bọn họ há có thể không biết điều xít tới gần hãy nghe cho ta tông chủ thanh âm của trung mang theo một cổ cường đại uy áp nhưng lời này uy áp rất đặc thủ thông thường tạp dịch có thể cảm nhận được lời này áp lực cường đại mà hóa linh cảnh trưởng lão cũng có thể cảm nhận được mặc kệ trong các nơi g ư bất cứ người nào chỉ muốn gia nhập khí tông đó chính là khí tông một phần tử ta không hy vọng thấy một ít phá hư tông môn an ninh bầu không khí chuyện tình xuất hiện bằng không đừng trách ta không k h á c h khí cô h à n lời này khiến này tân tấn trưởng lao trong lòng lạnh sưu sưu lời này hiển nhiên là nói cho bọn hắn nghe nếu như là muốn nói khẩm phương cũng sẽ không khiến khẩm phương nán lại ở một bên Đem nhất người đứng xem. nhất người Bất tạp quá vô số d ị chương nhập môn nội đệ đ tử và tám đệ tử. đều đệ tử thân truyền trong nhưng lòng đều có loại im lặng g loại có cảm im i không khỏi nhìn về phía cô Hàn bên cạnh không cô mươi lăm bị gãy bẫy ở khí tông trung chính mình trí cường thực lực cô hàn lời nói cực kỳ trực tiếp căn bản không quản tân tấn trưởng lão có hay không có thể tiếp thu ở tuyệt đối thực lực trước mặt không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận nếu như không tiếp thu được đại khả hướng ly khai cô hàn tuy rằng cần hóa linh cảnh tu sĩ tăng cường khí tông thực lực nhưng cũng không là sai lầm không thể được nếu vì tăng cường tông môn thực lực hướng tông môn trong nội bộ tiến một ít đại gia cô hàn tình nguyện diện sát mọi người sau đó một cá i nhân tiêu diêu tự tại chạy tư phương còn nữa một tông môn chung là tối trọng yếu còn là này thực lực đứng đầu nhất nhân bọn họ mới là tông môn trụ cột vững vàng cô hàn mắt lạnh lẽo quét ngang tư phương nhìn mỗi người cũng không do túi đầu không túi đầu cũng không được cô hàn trên người kinh khủng y áp còn đặt ở trên người bọn họ đây quét mắt một vòng sau đó cô hàn tựu thu hồi ánh mắt cô hàn cũng không có cố ý nhìn này tân tấn trưởng lão lời của hắn đã nói đến phân thượng này này tân tấn trưởng lao nếu còn không biết thu liễm vậy cũng chớ trách hắn cô hàn hạ n g o a n thủ bọn họ cũng không phải là khẩn phương cô hàn mới sẽ không quan chứ bọn họ quay đầu lại nhìn về phía một bên như nhất một người không có chuyện gì vậy khẩn phương cô hàn nhất thời một trận nghiến răng trong khẩn phương hình dạng giống như lời hắn nói cùng khẩn phương mình không có nửa điểm quan hệ như nhau dĩ nhiên nán lại ở một bên một cái xem náo nhiệt hình dạng phát hiện tông chủ ánh mắt khẩn g vội v ã thu hồi xem náo nhiệt biểu tình một cái đang ở lắng nghe lời dạy dỗ hình dạng khẩn phương ngươi đi theo ta và quật ngươi cũng cùng đi nha là k h ổ n g phương cung kính đáp lại sau đó liền chăm chú theo ở tại cô hàn phía sau vạn quật cười cười cũng theo sau cô hàn mang theo k h ổ n g phương và vạn quật hai người trực tiếp hướng thiên đô phong bay đi hỏa vân đường chỗ ở cái tỏa sơn phong thượng trường lao đệ tử thân truyền nội đường đệ tử còn có vô số tạp dịch và nhập môn đệ tử nhìn tông c h ù cấp tốc rời đi đám trong lòng cũng không do trường thở phào nhẹ nhõm tông c h ù ở chỗ này áp lực của bọn họ thực sự quá k h ổ n g phương sư huynh lần này chém giết một gã trưởng lao không biết sẽ bị tông trù làm sao nghiêm phạt hy vọng không có nguy hiểm đánh mạng nha nghiêm phạt sẽ có nhưng nguy hiểm đánh mạng chắc chắn sẽ không có tuy rằng thân phận của trưởng lão so nội đường đệ tử cao hơn quý vô số lần nhưng khổng phương sư m i n h thế nhưng một nghìn năm khó gặp không là vạn năm khó gặp thiên tài thang linh cảnh tu vi có thể chém giết hóa linh cảnh trưởng lão loại sự tình này lại có mấy người làm được quá chỉ cần khổng phương sư m i n h lớn lên nhất định sẽ trở thành một danh cực kỳ cường đại cường giả rất nhiều tạm dịch và nhập môn đệ tử tức là khổng phương lo lắng vừa là khổng phương cảm thấy tự hào và kích động dù sao khổng phương từ một nhập môn đệ tử một đường lớn lên ngay trong bọn họ thế nhưng có rất nhiều mọi người là thấy tận mắt đây hết thảy trong lòng tự nhiên có loại đặc thù cảm tình khẩn g、so、Khổng phương. Khổng phương theo r n người g mắt có vẻ tông chủ cô hàn cấp tốc đi tới thiên đồ phong thượng ba người cũng không có tiến nhậm tọa h i y hoàng trong cung điện mà là đứng ở trước cung điện trên đất bằng khẩn g phương cô hàn xoay người lại mặt không thay đổi nhìn k h ổ n g phương k h ổ n g phương trong lòng dùng mình lúc này k h ổ n g phương cũng phát hiện hắn vừa làm có hơi quá dù sao cũng là một vị trưởng lão đã bị hắn trực tiếp từ trên cái thế giới này cấp lao đi bất quá k h ổ n g phương trong lòng cũng không hối hận nếu quả như thật kiên kỵ cô hàng nghiêm phạt hắn sẽ không giết mã h uy mặc kệ tông chủ làm sao nghiêm phạt ta ta đều căn n g u y ệ n tiếp nhận k h ổ n g phương gọn gàng dứt khoát nói một bên vạn Quật nhiều hứng thú nhìn làm tông môn nội có chừng hai vị minh thần cảnh cường giả một trong vạn Quật hiểu rõ sự t ì n h tự nhiên muốn vượt lên trước thanh phiền trưởng lão vạn quật trong lòng rất rõ ràng tông chủ cái bộ dáng này chỉ là cấp khẩn phương trường cái trí nhớ để tránh khỏi khẩn phương sau này tái xông ra lớn hơn khổng phương dĩ nhiên trở thành long vương đệ tử thật đúng là đủ hảo vận vạn quật nghĩ đến tông chủ trước đây đã nói trong lòng nhất thời cảm khái một tiếng long vương thế nhưng thần thú hơn nữa long vương có thể thu một nhân tộc làm đồ đệ điều này nói rõ long vương đúng đối với khổng phương cực kỳ coi trọng nghĩ đến khổng phương cái này bối cảnh vạn quật trong lòng cũng không khỏi có một chút ư ớ c a o vạn quật và tông chủ cô hàn căn bản không biết khổng phương sư phó cũng không phải là thông thần cảnh long vương mà là mạnh hơn hóa điệp cảnh tồn tại hóa điệp cảnh đây chính là cô hàn ngày nhớ đêm mong cảnh giới tiếp nhận cô hàn liếp khổng phương liếp mắt đây chính là một vị hóa linh cảnh trung kỳ trưởng lão Cứ như vậy bị người giết, người lấy cái như ngươi ngươi nhận? vậy lấy bị giết, gì tiếp k h ổ n g phương nhất thời không nói, thời l ú cũng này c không phải là xung đầu tin o mình c á hố m ì h thời、gian. Khổng Phương không nói lời nào, mang quyền phát biểu trả lời gian. nói biểu lại mang nào, quyền cô h o c hàn k hội ổ n Phương cũng không tin, cô Hàn g h cô trị hắn trọng tội k h ổ n g phương cũng không quên đến bây giờ cô hàn đều còn tưởng rằng sư phó của hắn là long vương long vương thực lực thế nhưng s o cô hàn còn mạnh hơn hơn nữa hiện tại cô hàn còn muốn dựa vào long vương lực lượng kinh sợ hóa vũ môn và vạn k i ế p cốc loại thời điểm này há có thể trọng phạt hắn bởi vậy khẩn phương biểu tình rất bình tĩnh chỉ cần không phải trọng phạt nhẹ phạt khẩn phương căn bản không lưu ý cô hàn nhìn k h ổ n g phương lạnh g i ọ n g mắng ngươi lần này g i ế t một vị hóa linh cảnh trưởng lão lần sau có đúng hay không phải sở hữu trưởng lão đều g i ế t sạch ra đây cũng có thực lực đó à. k h ổ n g phương nhỏ giọng đích lẩm bẩm một câu k h ổ n g phương nói rất nhỏ thanh nhưng ở trận không phải minh thần cảnh vạn quật nhất định mạnh hơn cô hàn há có thể nghe không được k h ổ n g phương nói thầm cô hàn sắc mặt chấm xuống vạn quật nhưng tựa đầu ngắt trước đây âm thầm nhẹ cười tiểu gia hỏa này cũng thật là có thể nếu theo như ý tứ của hắn chẳng phải là nói đảng thực lực của hắn vậy là đủ rồi mang sở hữu trưởng lão đều rét cũng không có gì vạn q ậ t khẽ lắc đầu một cái trong lòng thực tại có chút không nói gì lúc này vạn quật cũng không khỏi nghĩ tới tông chủ trước nói những lời này hắn đột nhiên cảm thấy những lời này không nên nói cấp các trưởng lao khác nghe mà là hẳn là nói thẳng cấp khẩn h ư ơ n g ở khí tông trung còn có ai so khẩn h ư ơ n g càng có thể phá xấu an ninh đây cô h à n sắc mặt hiện lên lãnh trong lòng nhưng cũng có chút bất đắc dĩ đúng đối với khẩn h ư ơ n g hắn không có biện pháp trừng phạt khẩn h ư ơ n g đứng sau l ư n g dù sao cũng là long vương bất quá thì là khẩn h ư ơ n g không phải long vương đệ tử cô h à n cũng chỉ hội gõ một cái khẩn vương khiến khẩn vương hiểu được cái gì có thể làm cái gì không thể làm cũng sẽ không quá nặng nghiêm phạt phải biết rằng khẩn vương trước và mã huy trận chiến đấy nhất định cô hàn nhìn đều có loại kinh diễm cảm giác trong lòng tự nhiên liên tiếp quá nặng nghiêm phạt k h ổ n g p h ư ơ n g tông chủ thanh âm bỗng nhiên thay đổi hòa hoãn xuống tới một cái lời nói thấm thiế chuẩn bị thao thao bất tuyệt giáo hơn k h ổ n g p h ư ơ n g hình dạng t h ế vậy k h ổ n g p h ư ơ n g ra đầu nhất thời có chút tê dại hắn không sợ và đối thủ cường đại chém giết một hồi nhưng đối với lời này thao thao bất tuyệt giáo dục thực sự có chút xin miễn thứ cho kẻ bất tài tông chủ mời nói khẩn vương kiên trì trả lời cô hàn trên mặt biểu tình thay đổi càng phát ra hòa hoãn điều này làm cho khẩn vương trong lòng có loại cảm giác không ổn nghiêm phạt nữa cũng không đến mức muốn vẻ mặt ôn hòa Khổng Phương luôn cảm thấy tông chủ trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng khổng phương còn là lập tức trả lời đạo ta khí tông hôm nay thống trị lưỡng tông địa bàn thực lực là ở phát triển không ngừng chỉ phải cho ta khí tông đầy đủ thời gian ta tin tưởng ta khí tông nhất định sẽ trở thành p h ư ơ n g viên mười vạn lý trong vòng cực mạnh thế lực đương nhiên đây hết thể đều là nâng tông chủ phúc khai khái vạn quật rồi đột nhiên ho khan ngay sau đó vạn quật ngay cả mang mặt vòng vo trước đây rất sợ trên mặt cố nén tiêu ý bị k h ổ n g p h ư ơ n g tên tiểu bối này thấy tiểu từ này sẽ không nuốt mông ngựa còn chưa t r ụ cái này vỗ mông ngựa thật đúng là đủ c ứ n g rắn đều cũng đủ mang định b ỡ cổ t r ụ thành gậy xương vạn quật khỏe miệng thẳng liệt liệt cố nén trong lòng tiêu ý cô hàn khỏe mắt cũng không khỏi hơi nhảy g i ậ mình hai hàng lông mày cấp tốc đứng lên bất quá cô hàn sắc mặt của sau đó vừa khôi ph không chỉ có như vậy cô hàn trong mắt thậm chí còn dẫn dắt một ít phiền n ã o vẻ ngươi thấy kỳ thực cũng chỉ là biểu hiện ra đích tình huống ta khí tông hôm nay tình cảnh có thể cũng không giống như biểu hiện ra thoạt nhìn như thế an ổn à nói cô hàn không khỏi liếc một cái k h ổ n g phương phát hiện k h ổ n g phương hơi túi đầu một cái túi đầu tỉ mỉ lắng nghe hình dạng cô hàn nhất thời một trận n g h i ê n răng hắn đều nói đến phân t ư ợ n g này k h ổ n g phương dĩ nhiên giả ngây giả d ạ i không t i ế p lời không t i ế p lời ta đây tự nói cho ngươi nghe cô hàn quyết định không cho phép khẩn phương chạy trốn chuyện lần này bằng không cũng lợi cho khẩn phương quá ngọc bất chấp bất thành khí ta t i ệ u thay long vương hảo hảo tạo hình một phen nghĩ đến long vương cũng sẽ không lưu ý cô hàn trong lòng hận hận nghĩ thật sự là bị khổng phương c h ọ c tức khổng phương giết trường lão gây ra như thế đại sự lúc này đều đang không hiểu được biểu thị một chút khổng phương lại ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái tông chủ muốn nghiêm phạt hắn hắn tận lực buổi tiếp nhưng tông chủ nếu nghĩ đào hô khiến hắn hướng bên trong nhảy vậy hắn tình nguyện nhiều hơn điểm nghiêm phạt ngược lại tông chủ cũng không có thể đối với hắn trừng phạt quá、ác. bằng không tông chủ cũng sẽ không cầm hắn đưa thiên đô phong tới mà là hội làm trò mặt của mọi người tự tuyên bố đối Cô h à n c ũ n g không tái kỳ vọng khổng phương hội thượng cản hỏi thăm ngay tức thì nói thằng đạo ta nghĩ p h ả i ngươi đi điều tra một chút a khổng phương bỗng nhiên ngầm đầu t r ự c lăng lăng nhìn cô hàn khổng phương trong lòng có chút lăng loạn hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một nhân nhưng lại chỉ là thằng linh cảnh tu vi khí tông lớn như vậy nhất cái thế lực gặp phải phiền phức h á có thể là hắn tiểu nhân vật này có thể xử lý khổng phương không tự coi nhẹ mình nhưng mà không tự đại đến lao t ử đệ nhất thiên hạ chuyện gì đều có thể giải quyết tông chủ ngài ngài không phải nói đùa sao khổng phương nuốt ngụm nước miếng thận trọng hỏi chương i tám mươi p h sáu ý tứ ý tứ khẩn phương rốt cuộc hiểu rõ một việc đem thực lực mạnh hơn nguyên nhân không nói để ý thì vậy tuyệt đối và cường đạo không có có khác nhau chút nào tông chủ k h ổ n g phương gương mặt rợ khóc rợ cười chuyện này các ngươi đều không có biện pháp ta chỉ là thang linh cảnh tu vi lại có thể giải quyết hết như vậy phiền phước ta cũng không phải chối từ không làm mà là thực lực thực sự chưa đủ a ai nói thực lực ngươi chưa đủ vừa còn không có một vị hóa linh cảnh trung kỳ trường chết giả ở trong tay ngươi sao thực lực như vậy ngoại trừ những thăng linh cảnh đó hậu kỳ và đỉnh phong trưởng lao ở ngoài cũng không có mấy người có thể có cô hàn nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều nhìn khổng phương kinh ngạc hình dạng cô hàn trong lòng cảm giác rất là sảng khoái loại cảm giác này thật nhiều năm cũng không có quá ừ rất là hoài niệm a rốt cuộc có biện pháp sửa trị khổng phương cô hàn trong lòng vui sướng không gì sánh được bất quá khổng phương đã có thể nhức đầu hắn trước đây biết tông chủ không phải cái dạng này à, thế nào hiện tại biến thành cái bộ dáng này cái này có chút hướng cường đạo phát triển xu thế à. khổng phương đã quên cô hàn có thể ở chỗ này chiếm núi làm vua và cường đạo cũng thực không kém nhiều lắm chỉ bất quá cô hàn chiếm núi làm vua sau đó không vào nhà cấp của mà thôi cô hàn không để ý tới phàn nàn gương mặt khổng phương tự mình nói rằng gần nhất ta khí t ô n g thống trị bên trong khu vực xuất hiện một ít không biết thân phận nhân những người này hình như là đang tìm cái gì nhưng hành động của bọn họ vô cùng cẩn thận một khi ta phái người đi thăm dò tham những người này tựu sẽ lập tức cấn nút khiến điều tra nhân vô công mà phản không phương tựa như xương đánh thành quả cả túi cái ý thức có một câu không có một câu nghe cô hàn và vạn quật nhìn nhau lưỡng trong mắt người đều lóe lên mỉm cười cô hàn ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói những người đó đúng đối với tông môn nội hóa linh cảnh trở lên nhân hiển nhiên là tỉ mỉ lý giải quá một phen chỉ cần tông môn chung có hóa linh cảnh trở lên nhân ra ngoài những người đó t i ự u sẽ lập tức cần nút nhưng ngươi bất đ ộ n g ngươi bình thường động một chút là hội tiêu thất một đoạn thời gian đừng nói là người bên ngoài nhất định tông môn nội có thể nhìn thấy n g u y ê nhân cũng không nhiều nếu như ngươi đột nhiên ly khai tông môn những người đó nói vậy cũng sẽ không quá mức cảnh giác mặt khác thực lực của ngươi vừa triển lộ ra tin tức này hẳn là còn không có như vậy thì nhanh c h u y ể n lưu đi ra bên ngoài sở dĩ p h ả i ngươi đi kiểm tra tuyệt đối là người chọn lựa thích hợp nhất cô hàn mang trên mặt một tia cờ nhạt một cái ta xem hảo dáng vẻ của ngươi khổng phương có chút s ữ n g sở đây là tông chủ có thể lời nói ra sao bất quá điều này hiển nhiên là sự thực bởi vì tông chủ và vạn quật hai người lúc này chính vẻ mặt nụ cười nhìn hắn ngươi không muốn là tông môn điều tra rõ chuyện này thấy khổng phương không nói lời nào cô hàn đột nhiên nghiêng liếc nhìn khổng phương nhàn nhạt nói rằng ngươi phá hư tông môn quy củ một mình chém giết trưởng lão đây chính là tội lớn Ta không trừng phạt ngươi sẽ làm các trưởng lao khát thất vọng đau khổ k h ổ n g phương rất muốn đến một câu ngươi nghiêm phạt ta đi bất quá tối hậu vẫn là như được lời như vậy chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ nếu quả như thật nói ra vậy nhất định sẽ chọc cho nội vị này thống trị toàn bộ khí tông cực giả đệ tự nguyện ý k h ổ n g phương thanh â m của trung lộ ra sâu đậm cảm giác vô lực cô hàn căn bản không lưu ý trái lại cười cười vạn quật đồng dạng cũng đang cười trộm rốt cục mang khẩn phương cái này đâm đầu sửa trị phục hỏng cô hàn trong lòng cũng không khỏi có loại cảm giác thành thử đương nhiên, áp đảo khẩn phương cảm giác không thể nghi ngờ thoải mái hơn chính c u ố i cái ý thức k h ổ n g phương đột nhiên ngẩng đầu lên vừa còn một cái nửa chết nửa sống cả người vô lực hình dạng lúc này k h ổ n g phương ánh mắt của cũng ở chiếu lấp lánh tông chủ hướng thực lực của ta làm chuyện này thế nhưng rất nguy hiểm k h ổ n g phương lời còn chưa nói hết đã bị cô hàn cắt đứt ngươi chỉ là kiểm tra tình huống xác định bọn họ là vì sự tình gì đi tới ta khí tông thống trị khu vực xem bọn hắn làm chuyện tình hội sẽ không ảnh hưởng đến ta khí tông chỉ là hỏi thăm tin tức không có nguy hiểm cô hàn căn bản không cấp khẩn phương từ chối cơ hội thật vất và đem điều này bỏ quần áo đặt ở khẩn phương trên lưng cô hàn lại có thể khiến khẩn phương tái dễ dàng bỏ rơi nếu như không phải là bởi vì k h ổ n g p h ư ơ n g là long vương đệ tử cô hàn thậm chí hội một cái tắt mang k h ổ n g p h ư ơ n g trực tiếp chụp được thiên đô phong khiến k h ổ n g p h ư ơ n g đến dưới chân núi trầm dài suy nghĩ mặc kệ có thể hay không nghĩ thông suốt chuyện này đều tất làm không thể được k h ổ n g p h ư ơ n g nghĩ thông suốt chuyện này tông chủ chắc chắn sẽ không đổi nước miệng bất quá nếu muốn làm vậy không tìm điểm chỗ tốt cũng quá xin lỗi mình tông chủ ta chỉ là thăng linh cảnh tu vi tùy tiện đi thăm dò xem ai cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì nói không chừng cũng sẽ bị đối phương phát hiện được ta tung tích nếu như đối phương nghĩ đối với ta bất lợi ta đây sẽ rất nguy hiểm sở dĩ ta nghĩ khẩn vương liếm môi một cái Tông cô h khiến hắn h ủ k n g t hàn o khoái, ả bản i mái, tông chủ bản thân rất thông tiểu cũng đừng nghĩ rất thông khoái. hắn chủ v o o l g Vương đồ đệ có á cái cái i giả nhiên, phải này thân phận chuẩn bị lừa đảo. Đương nhiên, Khổng Phương cũng không phải thực sự nghĩ muốn tông như ngực là gì đảo. thực tốt, thế Khẩm chỗ chỉ chủ c bị bị lừa sự chút không thăng bằng, không tìm bổ một điểm trở bằng, bộ điểm về loại à Hàn m việc chưa ca. Cô khí từng lừa l có loại mang lên tảng đá đập chân của mình cảm giác mới vừa rồi còn nghĩ rốt cuộc sửa trị khởi phương có thể thế nào hiện tại hắn có loại rút lui cảm giác lẽ nào tên tiểu hoạt đầu này vừa p h ó hình dạng chính là vì tính toán mình vậy hắn nghĩ có hơi cũng nhiều lắm nha người suy nghĩ gì cô hàn tức giận hỏi chuyện nguy hiểm như vậy tình tông chủ có đúng hay không hẳn là ý tứ ý tứ cho ta điểm phòng thân hoặc là bảo mệnh bảo vật cũng tốt khiến ta gặp phải nguy hiểm không đến mức t h ú c thủ chịu cho a vẫn nán lại ở một bên quan sát vạn quật cũng không nhịn được nữa trực tiếp cười phung tới cô hàn ra mặt cũng một trận run run quái gì nhìn k h ổ n g phương có đối với hắn như vậy vị tông chủ này nói chuyện sao hơn nữa k h ổ n g phương dĩ nhiên và hắn vị tông chủ này có kẻ mặc cả đơn giản là chẳng sống k h ổ n g phương tự nhiên không phải sống không nhịn được trên đầu chỉ ở vào long vương đồ đệ danh hảo vừa không có làm cái gì đại nghịch bất đạo việc chỉ là yếu điểm chủ yếu bảo mệnh bảo vật mà thôi không đến mức như thế nhận người hận hữu hồ loại sự tình này thì là hắn không nói ra tông chủ cũng có thể chủ động ăn bài người nghĩ muốn cái gì thiên lý xúc địa phủ sao cô hàn tiêu h mỹ hỏi k h ổ n g p h ư ơ n g nụ cười trên mặt có chút xá lạ bất quá nhưng lắc đầu lời này bảo mệnh bảo vật theo k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực cấp tốc để thăng có thể tạo được bảo mệnh tác dụng đã càng ngày càng có hạn hữu hồ thiên lý xúc địa phủ k h ổ n g p h ư ơ n g trong tay tuy rằng không nhiều lắm nhưng mà không ít không cần thiết nặng hơn phục muốn những thứ này tông chủ khẩn vương trên mặt lộ ra một tia không có ý tứ nhức đầu thử thăm dò nói rằng cho ta hai kiện tiên thiên cấp bậc hộ giáp và vũ khí sau đó sẽ cấp kỷ mấy mai hộ thân và chạy chối chết đạo phù được chưa có những bảo vật này an toàn của ta nhất định sẽ có rất lớn bảo chứng đến lúc đó cũng dễ hoàn thành tông chủ giao phó sự t ì n h n g h e xong khổng phương nói cô h à n và vạn quật trên mặt biểu tình đều có chút dại r a khổng phương vừa mở miệng lại chính là tiên thiên cấp bậc vũ khí và hộ giáp hơn nữa còn là hai kiện bảo vật như vậy bọn họ cũng không có hai kiện trả lại cho khổng phương hai kiện bọn họ cũng không có bịa đặt bản lĩnh hơn nữa thì là cấp k h ổ n g phương tiên thiên cấp bậc vũ khí và hộ giáp hướng k h ổ n g phương thực lực liền thôi động bảo vật đều làm không được càng chưa nói phát huy bảo vật uy lực k h ổ n g phương cái này đều không phải là sư tử đại lên tiếng đây rõ ràng là sư tử há một muốn thôn trời ạ k h ổ n g phương cái nào là muốn bảo vật đây rõ ràng là không muốn đi điều tra muốn dùng cái n à y là mượn cớ từ chối đây cho ngươi tiên thiên bảo vật ngươi có thể sử dụng sao cô hàn trong ánh mắt mang theo một tia uy hiếp ý hy vọng khẩn phương biết khó mà lui khẩn đã bị gài bẫy một lần sao lại lui nữa ngược lại tông chủ cũng sẽ không đem hắn thế nào vậy là tốt rồi hảo l ầ n qua lăn lại trở lại tốt lắm ngược lại hắn không có cách nào khác thư thái tông chủ cũng đừng nghĩ rất thoải mái chúng ta mọi người cùng nhau không may nhiều công bình không mắc quả mắc không quân khó chịu tâm tình gánh vác một ít đi ra ngoài chỉ biết thoải mái rất nhiều hiện tại không thể dùng sau đó có thể dùng sao khẩn phương không có đã bị uy hiếp ảnh hưởng hơn nữa học phương đầu hình dạng trên mặt lộ ra một ít cười ngây ngô nhưng ở trận cô hàn và vạn quật há có thể không biết khẩn phương bình thời hình dạng hai người cũng sẽ không bị mê hoặc sau đó dùng vậy sau này hãy nói nha cô hàn mới vừa nói đến đây đột nhiên cảm giác không thích hợp trong coi k h ổ n g phương quả thực phát hiện k h ổ n g phương mắt ở chiều sáng cô hàn vội vã nói lần nữa bất quá ta cũng không có ngươi muốn tiên tiên bảo vật sở dĩ sau đó ngươi cũng không cần tìm ta nói cô hàn nói xong ho nhẹ một tiếng hướng che giấu trong lòng xấu hổ vạn quật cũng khuôn mặt xấu hổ nữa cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển trở thành cái bộ dáng này vốn là tông chủ muốn sửa trị một chút k h ổ n g phương khiến k h ổ n g phương an phận điểm ai biết tối hậu ngược lại bị k h ổ n phương đem nhất quân bất quá khẩn phương nói cũng có chút đạo lý chỉ là khẩn phương muốn bảo vật thực sự rất khoa trương lúc này vạn quật hận không thể lập tức rời đi nơi này nếu là tông chủ ở k h ổ n g phương ở đây bị thua thiệt đến lúc đó nên hắn xui xẻo tên tiểu hoạt đầu này là ỷ vào sư phó hắn ở sau l ư n g chỗ dựa chúng ta không thể cầm hắn thế nào là được chứ kính tốt ở a vạn quật trong lòng rất là bất đắc dĩ k h ổ n g phương nhất thời khuôn mặt thất vọng đương nhiên thất vọng càng nhiều là giả vờ nếu không có tiên thiên bảo vật luôn luôn đạo phủ nhà nếu như ngay cả đạo phủ cũng không có ta đây khả năng tiêu một đi không trở lại k h ổ n sĩ nhất khứ hệ bất phục hắn đến ứng với cái cảnh bất quá vì không chọc giận tông chủ thế cho nên vui quá hóa buồn cuối cùng vẫn là cấp nhịp được đạo phù cô hàn khỏe mắt cơ thể thẳng nhảy lên tiên thiên bảo vật c h â n quý đạo phù cũng không kém a đương nhiên có thể cùng tiên thiên bảo vật so sánh đạo phù cô hàn cũng không có đạo phù kỳ thực cũng là có phân chia cao thấp cô hàn nhìn k h ổ n g phương k h ổ n g phương trên mặt là tràn đầy chờ mong chờ tông chủ cho hắn đạo phù đây cái này mai đạo phù cẩm sau một lúc lâu cô hàn đột nhiên nặng nề nói rằng mà trong tay hắn đồng thời xuất hiện một quả loe da xích hồng t i sáng đạo phù nhìn cái này mai đạo phù cô hàn trong mắt cũng lộ ra một tia không lớn t h ậ t cấp phù đạo A. k h ổ n g p h ư ơ n g h a i mắt không khỏi sáng lời kh ổ n g p h ư ơ n g chỉ là không muốn để cho tông chủ quá mức sảng khoái cố ý chen nhau đổi tiền mặt một chút không nghĩ tới thực sự xảo trá đi ra nhất kiện bà bối kh ổ n g p h ư ơ n g liền nhận lấy cô hàn trong tay xích hồng sắc đạo p h ù một kính nói lời cảm tạ nụ cười trên mặt càng tràn đấy bỗng nhiên kh ổ n g p h ư ơ n g sửng sốt không khỏi kinh ngạc nói tông chủ chỉ có một quả đạo p h ù sao người chạy tông chủ giận không kèm được trực tiếp một cái t ắ t cầm kh ổ n g p h ư ơ n g chụp được thiên đô phong cô hàn là không bao giờ nữa có thể chịu nhịn nữa tiểu nhị nữa tựu thành nị dạ rùa nếu như cô hàn biết nị dạ rùa là cái gì nói. chương tám t bên lau mươi bảy không, không dứt thiên đồ phong thượng cô h à n và vạn quật nhìn nhau không khỏi đều nỡ nụ cười một lát sau cô hàn vừa cười khổ lắc đầu tiểu tử này bây giờ là càng ngày càng vô pháp vô thiên lừa đảo dĩ nhiên gõ đến trên đầu ta tới vạn quật mỉm cười nói ta nghĩ đây là chuyện tốt khổng phương làm như vậy nói do hắn không có mang tông chủ làm ngoại nhân trong lòng vẫn có chứ tông môn và tông chủ ở chỗ này ta trước chúc mừng tông chủ thu được một gã trưởng thành tiềm lực đáng sợ thiên tài đệ tử cô hàn tức giận phất phất tay nhắc tới việc này trong lòng ta thì có khí trước đây nếu không phải là bởi vì triệu thị bộ tộc quan hệ khổng phương vừa ra hội chạy đến thiên long hồ đi cũng liền càng không thể nào bị thiên long hồ trong vị kê thu làm đồ đệ nghĩ đến đây sự ta t i ệ u hận không thể mang làm ra việc này triệu dụng thiên đao và quả là hắn mang ta khí tông một đời kỳ tại chắp tay đưa cho người khác cho đến ngày nay cô hẳn đúng đối với chuyện lúc ban đầu vẫn như cũ có chút c a n h cánh trong lòng k h ổ n g p h ư ơ n g vốn là khí tông nhân tối hậu nhất định sẽ trở thành hắn cô hàn đệ tử thân truyền nhưng bây giờ k h a n ngược k h ổ n g p h ư ơ n g trên người d á n cái long vương nhãn điều này làm cho cô hàn trong lòng vừa đáng tiếc vừa phẫn nộ đúng vậy k h ổ n g p h ư ơ n g không có có thể trở thành là đệ tử thân truyền của tông chủ thật có chút đáng tiếc vạn quật cũng không khỏi gật đầu thở dài một tiếng sư phụ và đồ đệ quan hệ mới là tối bền chắc chỉ tiếc long vương trước cô hàn một bước trở thành khẩn vương sư phó hai người không biết là long vương chỉ là một lương đoa long vương cũng không phải k h ô n g phương sư phó chỉ là long vương đối với chuyện này luôn luôn cầm không phủ định thái độ khiến cho cô hàn bọn người đối với chuyện này thâm tín không nghi ngờ đ ỗ n g nhiên thiên đô phong thượng cô hàn biểu tình bị kiếm hãm rất nhanh vạn q u ậ t biểu tình cũng xảy ra một ít biến hóa hai người nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được nhất vẻ bất đắc dĩ tiểu t ử này xem ra là ỉ lại vào ta mai lưu hỏa phù ta đều không bỏ được cho hắn hướng thực lực của hắn dùng lưu hỏa phù thực sự có chút đặc hư có thể hắn dĩ nhiên không hài lòng dĩ nhiên vừa trốn đã trở về cô hàn đều có loại bắt tay háo trung động lần này k h ổ n g phương nếu tái đề cập quá phận yêu cầu hắn sẽ không lại đem k h ổ n g phương đánh tới thiên đô phong phía dưới đi hắn hội mang k h ổ n g phương trực tiếp đánh tới xa vời đi như vậy k h ổ n g phương trở về cũng sẽ không nhanh như vậy vạn quật cũng chỉ có liên tục c ư ờ i khổ không bao lâu nhất đạo thân ảnh bỗng nhiên từ thiên đô phong hạ rất nhanh bay bắt đầu người tới chính là bị đánh xuống núi k h ổ n g phương k h ổ n g phi ư ơ n g p h lạc ở cô hàn và vạn quật tiền phương vẻ mặt ủ y khuất nhìn hai người được rồi chớ giả bộ ta còn không biết ngươi cô hàn không vui nói lần này lại chuẩn bị làm gì bất quá ta có thể trước đó nói、rõ. Ra c vạn, vạn, vạn, vạn, ta vạn quật không có n g đợi khẩn g phương mà miệng lại bắt đầu khóc than để tránh khỏi k h ổ n g phương nói ra quá mức hòa chương yêu cầu khẩn phương trong lòng cười thầm hắn lần này phản hồi không phải muốn chỗ tốt hãy nhìn tình huống này dường như còn có thể tái trá điểm nước đi ra vạn t r ư ờ n g lao tái nghèo khẳng định cũng so với ta tiểu nhân vật này giàu có vô số lần t r ư ờ n g lao trông ở ta mạo như vậy k ỳ hiểm là tông môn làm việc mặt mũi của có đúng hay không k ỳ hiểm cái này còn chưa bắt đầu nhất định k ỳ hiểm nếu quả thật có nguy hiểm gì vậy ngươi vẫn chưa trở lại mang ta và tông chủ trên người đông tây rời quang a vạn quật trong lòng kêu lên một tiếng hai mắt t r ừ n g mắt khẩm phương khẩm phương không yếu thế chút nào hồi nhìn lúc này cũng không phải là thối nhượng thời gian mà thôi vạn quật bất đắc di gật đầu trong lòng hắn đột nhiên cũng xin h đánh một quyền mang k h ổ n g phương đánh tới xa vừa đi xung động thật sự là hắn không chỉ có không có cách nào khác ở tiểu tử này trên người kiếm được bất kỳ chỗ tốt nào trái lại phải bỏ ra không ít cảm giác này thật là không thế nào hảo vạn trưởng lao đáp ứng rồi trưởng lao kiếp cựu cho ta vài món dừng một chút đỉnh vạn quật lập tức phất tay ngăn lại mắt chiếu sáng k h ổ n g phương nói thêm gì đi nữa nếu khiến k h ổ n g phương nói như vậy xuống phía dưới vạn quật rất lo lắng h ắ n có thể hay không xuất ra k h ổ n phương muốn gì đó mặc dù hắn thật có thể đủ lấy ra nữa vậy cũng tuyệt đối sẽ làm cho hắn yêu thương hảo một trận dù sao hắn cũng không phải là tông chủ tài đại khí thô hảo bảo bối không ít ta là một người nghèo không cho được ngươi cái gì ta tối đa chỉ có thể cho ngươi luyện chế vũ khí và hộ giáp vạn quật hỏi ngươi cần gì dạng vũ khí và hộ giáp lời này mới vừa vừa ra khỏi miệng vạn quật tự hối hận làm sao có thể khiến khổng phương mở miệng cái này không phải là mình cho mình đào hầm sao mặc dù chỉ là vũ khí và hộ giáp khổng phương cũng tuyệt đối sẽ không khiến hắn sống khá giả cái kia vạn q u t trên mặt hiện lên vẻ lúng túng muốn đổi giọng đa tạ trưởng lão đa tạ đa tạ vạn quật vừa mới nói hai chữ k h ổ n g phương mà bắt đầu không ngừng cảm tạ k h ổ n g phương cảm tạ dám mang vạn quật lời vừa tới miệng vừa cấp trận trở lại cô hàn ở một bên nhìn ra tâm t r ô n g người khác không may tự nhiên nếu so với t r ồ n g tự mình xui xẻo thoải mái rất nhiều yêu cầu của ta cũng không cao trưởng lao nếu có thể luyện k h í vậy giúp ta luyện chế ba t r ụ c thực phẩm hậu thiên trí bảo nha nga được rồi nếu như tài liệu chưa đủ thượng phẩm hậu thiên trí bảo cũng được k h ổ n g phương một cái ta rất hào phóng hình dạng ở vũ khí và hộ giáp phẩm cấp thượng cũng không nhỏ cứu hình dạng vạn quật rất muốn cho mình một cái tát thế nào tựu i một thời lanh mồm lanh miệng nói ra khiến khổng phương xác định vũ khí gì và hộ giáp nói như vậy đây bình thường hắn nói như vậy có vẻ đại khí mà nhận được hắn cam kết nhân cũng đều biết t i ế n thối yêu cầu tự nhiên sẽ không quá phận có thể khổng phương căn bản là cái loại này không hiểu được khiêm tốn nhân a người dám cho hắn một điểm ánh dương quang hắn tựu i dám dùng sức s á n lạ đây chính là liền tông chủ trúc giang cũng dám gõ nhân húng chi hắn vị trưởng lão này đây Quả nhiên, vừa mở miệng nhất định vừa mở c� thực phẩm hậu thiên trí bảo nhất định tông chủ cũng không nhất định có thể luyện chế ra đến hắn vị trưởng lão này càng không cần suy nghĩ còn nói tài liệu gì chưa đủ có thể luyện chế thượng phẩm hậu thiên trí bảo đây là tài liệu vấn đề sao để cho vạn quật im lặng là khổng phương vừa mở miệng nhất định ba chụp một bộ ít nhất cũng phải có một việc hộ giáp nhất kiện vũ khí ba chụp ít nhất tiêu chuẩn đều là sáu món đây là muốn hắn mạng già đây nha vạn quật mắt bất đắc dĩ phiên l i ế u phiên nhìn khổng phương đạo thượng phẩm hậu thiên trí bảo ta có thể luyện chế không được ta tối đa chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm hậu thiên trí bảo hơn nữa xác xuất thành công còn không cao lắm. vậy được rồi tự luyện chế ba chụp hạ phẩm hậu thiên trí bảo nha khổng phương vừa cười vừa nói một cái không so đo hình dạng ba chụp vạn quật rốt cuộc không nhịn được một mình ngươi có thể sử dụng ba chụp đừng nói cho ta nói ngươi dùng một bộ đồ dự bị hai bộ phá sản cũng không có như vậy bại pháp nha hạ phẩm hậu thiên trí bảo khổng phương cũng không thèm để ý hắn trong n h ữ n chữ vật hộ giáp và vũ khí đều là cái này phẩm cấp hơn nữa bí phủ trung còn có phẩm cấp cao hơn chỉ là khổng phương tạm thời vô pháp dùng mà thôi k h ổ n phương sở dĩ đúng đối với vạn quật nói như vậy là có mục đích khác vậy được rồi ta còn chưa hạ phẩm hậu thiên trí bảo khổng phương thoái nhượng cũng không có thể khiến vạn quật cao hứng hắn đã đã linh giáo rồi khổng phương ý nghĩ kỳ lạ quyết định hay là trước nhìn khổng phương nói cái gì rồi quyết định cao hứng hay là thương tâm trường lão giúp ta luyện chế hai bộ trung phẩm hậu thiên chân bảo và một bộ thượng phẩm hậu thiên chân bảo n h a ta đã nhượng bộ nhiều như vậy trường lão không đến nổi ngay cả cái này đều không đáp ứng nha cái này phẩm cấp bảo vật khổng phương tự nhiên t r ư ớ n g mắt dùng khổng phương là vì tôn hạo phương đầu còn có trường sinh ba người mới hướng tôn hạo tu vi miễn cưỡng có thể sử dụng thượng phẩm hậu thiên chân bảo phương đầu cũng có thể dùng trung phẩm hậu thiên chân bảo trường sinh tu vi kém rất nhiều tạm thời không có cách nào khác dùng cái này phẩm cấp bảo vật. chỉ bất quá phương đầu và tôn hạo đều có trường sinh và khổng phương cũng rất quen thuộc hơn nữa trường sinh vừa tôn hạo người đi theo khổng phương cũng không có thể rất nặng bên này nhẹ bên kia vạn quật trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm trung phẩm hậu thiên chân bảo và thượng phẩm hậu thiên chân bảo tuy rằng hay là muốn luyện chế ba chủ, nhưng cái này ba chủ bảo vật cộng lại cũng xa không hỏa nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo c h â n quý với hắn mà nói không có gì áp lực ngay tức thì sảng khoái gật đầu đáp ứng hảo mấy ngày nữa ta sẽ mang những bảo vật này giao cho ngươi đa tạ trưởng lão khổng phương rất cung kính thi lễ một cái vạn quật k h ỏ miệm co có cắp khẽ gật đầu lần này đánh chết nữa cũng không lên tiếng nữa. để tránh khỏi miệng thuận lại nói sai nói đến lúc đó lại muốn khiến k h ổ n g phương gõ một khoản được rồi ngươi vừa phản hồi tới làm cái gì cô hàn nhữ hỏi cô hàn trong khoảng thời gian ngắn phải không nghĩ lại nhìn thấy k h ổ n g phương và k h ổ n g phương nán lại cùng một chỗ cô hàn tổng cảm giác không có chuyện tốt nếu như không có chuyện gì ngươi hãy đi về trước n h a trước làm một ít chuẩn bị đảng bắt được vạn quật luyện chế vũ khí và hộ giáp sau đó liền rời đi tông môn đi thăm dò tham sự kiện kia nha thật đúng là có một việc khẩn phương cấp tốc nói rằng cô hàn và vạn quật đều có loại che chán xung động vậy làm sao còn không dứt khép cười một tiếng vung tay lên cô h à n và vạn quật trước mặt trên đất trống nhất thời sinh ra một ải lùn ải lùn t h ạ c h đài t h ạ c h đài trung gian cũng có một cái đầm nước nhỏ nhẹ nhẹ vũ khí từ nước trong đầm phiêu đãng đi ra những x ư ơ n g mù này trung dĩ nhiên mang theo mánh liệt băng hàn ý. đây là hàn đảm cô hàn trên mặt lộ ra một tiêng ngạc nhiên ngầm đầu kinh ngạc nhìn liếc mắt k h ổ n g phương vạn quật trong ánh mắt cũng có chút kinh dị lúc này vạn quật trực tiếp đã quên mới vừa bị k h ổ n g phương lường gạt một khoản vài bước đi tới thạch đài b ê n đưa tay đặt ở hàn đàm phía trên cảm thụ được trong hàn đàm p h i u đãng đi ra ngoài băng lánh vũ khí cái này hàn đàm rất là thần dị vạn quật sợ hãi than một tiếng chỉ là trong hàn đàm phiêu đãng ra vũ khí để hắn có loại bất phàm cảm giác khai khái cô hàn đột nhiên ho nhẹ một tiếng vạn quật sửng sốt ngay sau đó t i ể u hiểu rõ ra vật này là k h ổ n g phương lấy ra nữa k h ổ n g phương chắc chắn sẽ không bạch cho bọn hắn hắn khoa được càng lợi hại k h ổ n g phương mở miệng nói ra giá cả cũng liền càng cao lúc này hẳn là làm thấp đi số chết làm thấp đi mà không phải khen thứ này cũng chính là n h ì n thân dị tác dụng thực tế cũng không lớn trông được không còn dùng được a vạn quật lắc đầu một cái không thèm để ý hình dạng sau đó liền chậm rãi đ nếu như là những người khác vạn quật và cô h à n hai vị này tông môn chúng có thể nói là người mạnh nhất tự nhiên sẽ không như vậy nhưng cái hô k h ổ n g phương hai người không có áp lực chút nào trong lòng không chỉ có không có bán chút thay n ấ y ngược lại sẽ rất sảng khoái hai người đều biểu hiện rõ ràng như vậy k h ổ n g phương há có thể xem không hiểu k h ổ n g phương trong lòng cười trên mặt biểu tình cũng rất bình tĩnh chậm rãi nói tông chủ và trưởng lao giúp ta nhiều như vậy mang món đồ này coi như là ta một điểm tạ lễ đệ tử còn có chút sự cáo lui trước cô hẳn và vạn quật một chút đều ngây mẩn cả người chương tám mươi tám mỗi câu cô hẳn và vạn quật một chút đều ngây mẩn cả người k h ổ n g phương lúc nào thay đổi hào phóng như vậy dĩ nhiên nguyện ý ra bên ngoài t ặ n g đồ trước mắt cái này hàn đàm cô hàn và vạn quật mặc dù không có tỉ mỉ kiểm tra chỉ là hơi chút cảm ứng một phen hai người cũng đã phát hiện cái này hàn đàm cực kỳ bất p h à m k h ổ n g phương dĩ nhiên nguyện ý mang vật như vậy trực tiếp đưa cho bọn họ chẳng lẽ là k h ổ n g phương căn bản không hiểu cái này hàn đàm giá trị cho nên mới tiện tay cho rằng tạ lễ tặng đi ra cô hàn và vạn quật trong lòng toát ra đồng dạng ý niệm trong đầu l ư ỡ n trên mặt người không khỏi lộ ra mỉm cười có thể từ khẩn phương ở đây nhận được tiện nghi cái này có thể thật không dễ rằng a khẩn lúc này đã bay đến ngọn núi sát biên giới. cô h à n và vạn quật căn bản không muốn chứ mang k h ổ n g phương kêu trở về cung cấp k h ổ n g phương hào h ả o nói một chút cái này hàn đ à m kỳ dị chỗ hai người lúc này hận không thể k h ổ n g phương lập tức ly khai như vậy bọn họ có thể hào h ả o nghiên cứu một chút cái này hàn đ à m đến tội cùng chân quý đến trình độ nào đột nhiên đã bay đến ngọn núi sắt biên giới k h ổ n g phương dĩ nhiên vừa ngừng lại k h ổ n g phương xoay người nhìn về phía tông chủ cô h à n và vạn quật dáng tươi cười hết sức chân thành l ờ i này hàn đ à m ta tỉ mỉ nghiên cứu qua nó có thể cho rằng tôi thép nhúng vào nước lạnh dịch đến dùng hơn nữa hiệu quả tuyệt đối nếu so với luyện khí trong phòng tốt nhất tôi thép nhúng vào nước lạnh, dịch còn tốt hơn rất nhiều. nghe nói như thế cô hẳn và vạn quật trong lòng cũng không do lộ bột một chút k h ổ n g p h ư ơ n g đã đúng đối với cái này hàn đảm có sâu như vậy lý giải há có thể không biết cái này hàn đảm chân quý lúc này trong lòng hai người đều có loại dự cảm xấu k h ổ n g p h ư ơ n g tống xuất chân quý như vậy hàn đảm dường như không có đơn giản như vậy a quả nhiên sau một khắc k h ổ n g phương giấu đầu lòi đôi tự lộ ra tông chủ trưởng lão ta chỗ này còn có một chút lời này hàn đảm nếu như tông môn nói muốn có thể dùng tài nguyên và ta đổi k h ổ n vương nhẹ nhàng cười sau đó liền thả người hướng xa xa rất nhanh bay đi thiên đô phong thượng cô hẳn và vạn quật chậm rãi quay đầu hai người nhìn nhau sau đó tái nhìn về phía trên mặt đất cái kia hàn đàm cái này không phải đưa cho bọn họ bà bối đây là thoạt nhìn giống như bà bối nhưng thật ra là cho bọn hắn hạ mồi câu a chờ bọn hắn đúng đối với cái này hàn đàm hảo hảo nghiên cứu một phen sau đó nhất định sẽ dự đoán được những thứ khác hàn đàm ta chỉ biết hắn không yên lòng vạn quật cười khổ nói lần sau tông chủ thấy long vương nhất định phải đưa hắn đồ đệ c h u y ệ n tình nói cho long vương nghe hỏi một chút long vương đến tột cùng là thế nào điều giáo thế nào chỉ biết điều giáo đi ra như vậy một đồ đệ là một điểm thua đều không n n a cô hàn trên mặt vẻ cười khổ có nặng ta nghĩ là hai chúng ta l ộ n khéo thành v ụ tông chủ ý tứ là vạn quật trong mắt quang mang lập l ò nếu như chúng ta bình thường đánh giá cái này hàn đàm mà không phải cố ý làm thấp đi khổng phương nhất định sẽ t ố n g s u ấ t một ít hàn đàm dù sao chúng ta trước cấp bảo vật của hắn giá trị cũng không thấp chúng ta cố ý làm thấp đi khổng phương đây là có ý áp tâm chúng ta đây nếu chúng ta nói bất hảo còn chưa dùng tốt lắm chỉ là đối mặt lời này có thể để thăng tôi thép nhúng vào nước lạnh hiệu quả bảo vật ta khí tông há có thể không gặp ga cô hàn chỉ có lắc đầu cởi khổ vạn quật cũng bất đắc dĩ sờ sờ cai chán vừa hắn còn tưởng rằng khổng phương chỉ có cái này một hàn đàm ai tay biết trong một ít. khổng phương trong tay vẫn còn có đương nhiên lời này học cấp tốc hàn đàm và cái loại này trăm ngàn năm như một ngày đều đang tiếp thủ kiểu h u tinh ngọc ảnh hưởng và rèn luyện hàn đàm ở phẩm chất thượng nhất định sẽ có tranh lệch bất quá mặc dù là học cấp tốc hàn đàm cũng muốn so khí tông hiện tại dùng để tôi thép nhúng vào nước lạnh tôi thép nhúng vào nước lạnh dịch tốt hơn rất nhiều cô hẳn và vạn quật mang theo hàn đàm tiến nhập cung điện một lát sau khẩn phương sẽ trở lại chỉ là khiến khẩn phương có chút giật mình là tiểu viện ngoại dĩ nhiên xúm lại không ít người hơn nữa những người này còn đều là thăng linh cảnh đệ tử thân truyền khẩn phương cái này tòa tiểu viện ngoại có k h ổ n g p h ư ơ n g tự mình bày ra trận pháp những thứ này đệ tử thân truyền không có phá giải trận pháp năng lực chỉ có thể tụ tập ở trận pháp bên ngoài k h ổ n g phương trước đây bố trí trận pháp này chỉ là vì ngăn trở có chút điên cuồng nội đường đệ tử này nội đường đệ tử vì bại sư thế nhưng các loại thủ đoạn đều đem ra hết k h ổ n g phương không thắng k ỳ nhiễu tự bố trí tòa trận pháp này đương nhiên tòa trận pháp này cũng có bảo hộ phương đầu ý tứ chỉ cần tòa trận pháp này tồn tại giống như t r ư ớ c cái loại này bị người lấn đến trên cửa truyện tình cũng sẽ không tái xuất hiện k h ổ n g phương sẽ không vẫn nán lại ở khí tông trung nếu rời đi thời gian quá dài khó tránh khỏi sẽ không để cho một số người nghĩ hắn đã chết ở bên ngoài do đó sinh ra một ít tâm tử đến khẩn phương cũng không muốn mỗi một lần trở về tự hết tẩy một lần đây không phải là hắn nguyện ý、làm. chỉ là có lúc chuyện đã xảy ra khiến k h ổ n g phương thực sự vô pháp ngăn chặn lửa giận trong lòng không h u y ế t tẩy t i ể u khó có thể bình phục trong lòng căm giận g ú t trời trước đây chỉ là vì ngăn trở nội đường đệ tử bày ra trận pháp không nghĩ tới hôm nay vừa đưa đến tác dụng mang những thứ này đệ tử thân truyền cũng cho ngăn lại đương nhiên hướng những thứ này đệ tử thân truyền thực lực muốn cường phá tòa trận pháp này cũng sẽ không quá khó dù sao k h ổ n g phương trước đây vốn cũng không phải là vì phòng đệ tử thân truyền bày ra tòa trận pháp này hôm nay ở khí tông trung ngoại trừ những hóa linh cảnh đó hậu kỳ và hóa linh cảnh định phong trưởng lão bên ngoài hóa linh cảnh trung kỳ dưới tuyệt đối không ai dám ở khẩn ở đây làm phá hư. khổng phương sư m i n h là khổng phương sư m i n h một gã đệ tử thân truyền phát hiện huyền lơ lửng trên k h ô n g trung khổng phương nhất thời kích động hô to lên những thân truyền đệ tử khác thấy vậy đ á n cũng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía k h ô n g trung phát hiện k h ô n g trung nhân thật là khổng phương sau đám mắt cũng không do sáng lên những thứ này đệ tử thân truyền niên kỵ kỵ đều xa ở khổng phương trên thêm vào khí tông thời gian càng khổng phương không thể so được nhưng lúc này lại đều rất sáng suốt s ư n g hô khổng phương là sư m i n h tu đạo c h i lộ thượng hết thể đ ề u này đây thực lực so sánh nếu như một gã tu luyện ba n g h n năm hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ dám ở một gã tu luyện hơn một n g h n năm hóa linh cảnh định phong tu sĩ trước mặt sung tiền bối vậy tuyệt đối và muốn chết không có có khác nhau chút nào k h ổ n g vương sư m i n h ta là đức khôn trưởng lão đồ đệ tôn tiểu bình muốn cùng sư m i n h tham thảo một chút tu luyện kinh nghiệm sư m i n h ta trước đây cũng xuất từ hỏa vân đường hôm nay nhìn sư m i n h đại chiến cho ta hỏa vân đường có sư m i n h như vậy tuổi còn trẻ cường giả t o a c h ấ n cảm thấy t i ê u ngạo mà ta kích động trong lòng hiện tại cũng còn không có bình phục lại đây các loại các dạng thanh âm liên tiếp vang lên có trực tiếp muốn cùng khẩn phương tham thảo tu luyện có rồi tình cảm còn có muốn khiến kh khổng phương nghe được có chút da đầu tê dại thật sự là quá nhiều người rất táo tạp chư vị nếu như có chuyện chúng ta sau này hay nói nha hôm nay ta tiêu hao rất lớn cần nghỉ ngơi một chút khổng phương tìm một có thể nói được đi qua mực cớ ngược lại trừ hắn ra bản thân ngoại nhân cũng không biết hắn đến tột u cùng bao lớn tiêu hao khổng phương sư huynh nghỉ ngơi thật tốt hôm nào ta tái tới bãi phòng khổng phương sư huynh nếu như có gì cần cứ việc có thể tìm ta n h â n cơ hội lấy lòng thanh n â m của lần nữa vang lên đây cũng là chuyện không có cách nào khác khổng phương bình thường rất ít xuất hiện ở tông môi trùng hành tung q u bí bình thường liền khổng phương nhân đều nhìn không thấy càng chưa nói và khổng phương phản quan hệ cho nên những thứ này đệ tử thân truyền cũng chỉ có thể tụ tập ở chỗ này trước cùng khổng phương hôn cái q u a n mặt khổng phương lưu lại một câu sau đó liền lập tức chui vào trong trận pháp tiến nhập tiểu viện nhìn khổng phương thân ảnh biến mất vừa còn có chút loạn tao tao dối bời tràn g diện một chút yên tĩnh lại rất nhiều đệ tử thân truyền trên mặt kích động rất nhanh liền biến mất thay đổi như đưa đám tuy rằng bọn họ ngay từ đầu thì có lời này chuẩn bị nhưng thật là loại kết quả này sau vẫn còn có chút vô pháp tiếp thu nói như thế nào bọn họ cũng là đệ tử thân truyền a bất quá vừa nghĩ tới khổng phương kinh khủng kia đến liền h đám trong lòng một chút không hài lòng vừa cấp tốc tiêu thất cường giả có điểm ngạo khí cũng là bình thường thống chi khổng phương cái này còn chưa phải là ngạo khí chỉ là quá nhiều người khổng phương không có cách nào khác nhất nhất tương đối mà thôi đệ tử thân truyền chung cũng là có không ít người thông minh trực tiếp tiếp cận khổng phương biện pháp không được vậy chỉ dùng gián tiếp khổng phương không phải coi trọng bằng hữu sao vậy trước tiên từ khổng phương bằng hữu bên cạnh bắt đầu tốt lắm chỉ cần có thể và tôn hạo đám người trở thành bạn tốt còn sợ không thành được bạn của khổng phương sao những thứ này đệ tử thân truyền suy tính làm sao có thể cùng khổng phương tiếp cận nhưng hồn nhiên đã quên khổng phương chém giết một vị trưởng lão nhanh như vậy sẽ tr tại đây ta đệ tử thân truyền trong mắt loại sự tình này căn bản là tư không t i ế n quán sở dĩ cũng sẽ không chú ý đi qua trận pháp tiến nhập trong sân nhỏ k h ổ n g phương phát hiện tôn hạo phương đầu trường sinh ba người đều ngồi ở trong sân nhỏ bên cạnh cái bàn đá k h ổ n g phương mỉm cười phi lạc ở trong sân nhỏ sau liền đi tới đều ở đây a k h ổ n g phương vừa cười vừa nói ý kiến thanh âm đưa lưng về phía k h ổ n g phương ba người lập tức từ trên băng đá đứng lên ba người xoay người lại trước hết làm là trên dưới quan sát k h ổ n phương sư đệ tông chủ không có trừng phạt nguy cầm tôn hạo trước hết hỏi phương đầu và trường sinh cũng đều khẩn trương nhìn khẩn rất sợ tông chủ nghiêm phạt quá nặng k h ổ n g phương cười lắc đầu nếu như tông chủ nghiêm phạt ta ta có thể nhanh như vậy sẽ trở lại sao yên tâm đi ta và tông chủ còn có vạn quật trưởng lao trò chuyện rất c ớ i mở tâm nếu khiến cô h à n và vạn quật nghe nói như thế nhất định sẽ một cái tắt mang k h ổ n g phương vỗ tới mặt đất chúng đi là chính ngươi rất vui vẻ có được hay không chúng ta lúc nào vui vẻ vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi tôn hạo ba người cái này mới hoàn toàn yên lòng đều ngồi đi ngồi xuống nói k h ổ n g phương xông vào ba người gật đầu trước ngồi xuống sau khi ngồi xuống tôn hạo ba người liền hỏi thăm về khẩn phương chuyện tình đúng đối với thanh thiên thần vực khổng phương không nói tới một chữ chỉ nói là đi một thần bí địa phương thanh thiên thần vực dính dáng rất lớn loại sự tình này tôn hạo bọn họ đã biết đối với bọn họ không có có bất kỳ chỗ tốt nào cho tới tối hậu khi biết được khổng phương không chỉ có không có ở tông chủ c h ỗ ấy bị phạt trái lại từ tông chủ còn có vạn quật trưởng lao c h ỗ ấy chiếm được một ít bảo vật tôn hạo phương đầu trưởng sinh ba người đều có chút trận tròn mắt đ á m như nhìn vái vật nhìn khổng phương chém giết một gã trưởng lão không chỉ có không có nghiêm phạt trái lại khiến cho như là có công giống nhau trả lại cho một ít bảo vật còn có chuyện tốt vực này chương tám mươi chín cùng nhật người phạm khẩn g phương ở khí tông trung đợi bốn ngày ở trong mấy ngày này cô hàn tìm khẩn g phương nói qua một lần nói đúng là hữu quan hàn đàm chuyện tình kinh mấy ngày nữa nghiên cứu cô hàn đúng đối với hàn đàm đã có đầy đủ lý giải cái này hàn đàm đúng đối với luyện khí trung tôi thép nhúng vào nước lạnh đích sắc có cực tốt hiệu quả hơn nữa hàn đàm hơi thở lạnh như băng không chịu vũ khí và hộ giáp mặt ngoài ảnh hưởng có thể trực tiếp tác dụng đến vũ khí nội bộ đi đây đối với vũ khí hoặc là hộ giáp nội bộ rèn luyện tác dụng là không có gì xanh kịp khí tông trung phối trí này tôi thép nhúng vào nước lạnh dịch và cái này hàn đàm so với tư không đáng kể chút nào như vậy thứ tốt cô hàn cũng không muốn dẫn ra ngoài cho nên đang tìm hiểu hàn đàm đặc tính sau đó t i ể u lập tức mang k h ổ n g phương gọi vào thiên đô phong hai người t i ể u hàn đàm hảo hảo trao đổi một phen cô hàn mặc dù là nhất tông đứng đầu nhưng đang đối mặt k h ổ n g phương thì cũng rất khó thể hiện nhất tông đứng đầu tư thái dù sao k h ổ n g phương phía sau còn có một cái long vương cô hàn thậm chí cho rằng cái này hàn đàm nhất định long vương khiến k h ổ n g phương cầm đến và hắn giao dịch cho nên trực tiếp mang k h ổ n g phương đặt ở và hắn ngang hàng địa vị đương nhiên đây hết thể kỳ thực đều là cô hàn suy nghĩ nhiều cái này hàn đàm đúng đối với khí tông mà nói rất chất quý nhưng đối với chính mình kiểu ưu tinh ngọc khổng phương mà nói t i ể u không coi vào đâu khổng phương tối hậu mang trước mắt hắn có sở hữu hàn đàm đều đem ra có chừng mười mấy những thứ này đều là trong khoảng thời gian này khổng phương dùng kiểu ưu tinh ngọc chế tạo ra mà khổng phương nói lên yêu cầu là rất đơn giản đó chính là cấp tôn hạo phương đầu trường sinh ba người ban tặng cao cấp hơn hồn luyện phương pháp và tu luyện công pháp đương nhiên đạo pháp trận pháp còn có một chút tu luyện và luyện khí tài nguyên khổng phương cũng không ít muốn mấy thứ này thoạt nhìn ít nhưng giá trị cũng quá lớn đương nhiên cái giá này giá trị là đối lập cô hàn vị tông chủ này mà nói tối hậu khổng phương đưa ra mang phương đầu và thân phận của trường sinh chuyển hoán thành nội đường đệ tử khiến hai người thêm vào hỏa vẫn đường có một nội đường đệ tử thân phân đối phương đầu và trường sinh thật là tốt ở tự nhiên không cần nói cũng biết đây đều là vấn đề nhỏ cô hẳn tự nhiên miệng đầy đáp ứng tự thủy trí chung khổng phương cũng không có vì mình đòi bất kỳ chỗ tốt nào thứ nhất là hắn đã từ cô hàn còn có vạn quật trong tay chiếm được một ít chỗ tốt thứ hai cô hàn và vạn quật bây giờ có thể cấp khổng phương gì đó khổng phương cũng không cần nếu như hai người nguyện ý mang thập phần bảo vật chân quý lấy ra nữa khổng phương tự nhiên sẽ không khách khí chỉ là hàn đàm giá trị cũng không có lớn như vậy muốn đổi được cái loại này thập phần bảo vật chân quý hiển nhiên là không thể nào khổng phương nghĩ cùng với nhận được một ít đồ vô dụng còn không bằng khiến cô hàn nợ một ít nhân tình sau cùng cũng nên cái gì chưa từng muốn ngày thứ tư vạn quật mang luyện chế tốt ba chục bảo vật giao cho khổng phương trong tay khi biết khổng phương là vì tôn hạo bọn họ muốn những bảo vật này thì vạn quật chỉ có bất đắc di c ự i khổ náo loạn nửa ngày tông chủ thật tốt ở mà hắn nhất định một làm lao động vạn quật sau khi rời đi k h ổ n g p h ư ơ n g ở khí tông trung không có nhiều nắn lại lập tức thi hành hắn và tông chủ cô hà nước định ly khai khí tông đi điều tra sự kiện kia vì không cho phép này nuốt trong bóng tối trong lòng người sinh ra cảnh giác k h ổ n g p h ư ơ n g không có chạy đến cô h à n xác định mấy người tương đối khả nghi địa điểm mà là đi trước một chuyến thiên long hồ ở thiên long hồ trong k h ổ n g p h ư ơ n g ngẩn ngơ nhất định hai ngày cái này có thể đem lòng tầm vui vẻ phá hủy cả ngày g á n khẩn phương khiến khẩn vương cho hắn mang một ít bên ngoài phát sinh tân kỳ sự tình hai ngày sau ở long tầm không thôi ánh mắt nhìn soi mói k h ổ n g p h ư ơ n g cáo từ long vương lý khai thiên long hồ k h ổ n g p h ư ơ n g lặng lẽ phản hồi bí phủ mang kim hành phân thân dẫn dắt sau liền chạy đến một người trong đó tương đối khả nghi địa điểm thiên n g u thôn thiên n g u thôn là một phạm nhân thôn xóm ở đây đại khái sinh hoạt trên trăm gia đình coi như là một trung đ ẳ n g lớn nhỏ thôn xóm thiên n g u thôn dựa vào mà xê trong núi sản vật phong phú hơn nữa trong thôn lạc m ỗ i gia đều có địa chủng cho nên sinh hoạt vẫn tương đối giàu có k h ổ n g phương cách thiên ngư thôn ngoài trăm dặm t i ể u hạ ở trên mặt đất nếu như thiên ngư thôn trung thật sự có tu sĩ ám t r u n g cất giấu tùy tiện bay đến thiên ngư thôn c h u n g không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới k h ổ n g phương hàng rơi trên mặt đất sau đầu tiên là thu liễm trên người toàn bộ khí tức sau đó mới từng bước một như một p h à m nhân giống nhau hướng thiên ngư thôn chạy đi thì tới t r n g vạn k h ổ n g phương lúc này mới tiếp cận thiên ngư thôn chư thần thế giới không có, nhận nguyện, tự nhiên cũng sẽ không có mặt trời lặn ánh chiều tà kinh diễm cảnh tượng có chỉ là từ từ ảm đạm thiên không cùng với ảm đạm xuống đại đ i ệ khẩn phương mặc trên người to có náo vải phía sau lưng một thật to b a vây một đường phong trần mệt mỏi đi tới thiên n h u thôn ngoại cửa thôn ở đứng thẳng một mặt chiều cao một trượng tấm b i a đá mặt trên biết viết đúng là thiên n h u thôn ba chữ này ở tấm b i a đá cạnh một khối trên tảng đá ngồi nhất vị l ã o giả l ã o giả dâu tóc đều hướng thay đổi bạch nhưng tinh thần quất thước tinh k h í thần còn hơn hai ba mươi triệu tử cũng không nhiều khiến lúc này l ã o giả trong tay chính cầm một cây t ẩ u hút thuốc hiện thành thơi thành thơi cuộc cộc hút thấy phong trần mệt mỏi một đường đi mệt m ỏ i khẩu phương láo giả trong mắt hiện lên nhất tia dị mang bất quá chỉ là lẳng nhìn khẩu phương cũng không có nói bất luận cái gì nói k h ổ n g phương nhìn s ắ c trời một chút lại nhìn một chút mang mang con đường phía trước trời đã nhanh đen muốn chạy tới kê tiếp thôn xóm đi là không thể nào đúng đối với một người bình thường mà nói buổi tối chạy đi có thể không có phương tiện hơn nữa cũng không an toàn một người bình thường nếu là không có thập phần chuyện khẩn cấp ở trong bóng đêm đen nhánh chạy đi là rất không bình thường k h ổ n g phương mang trên lưng bao vây đi lên k é o kéo, kéo lau một cái mồ hôi trên đầu liền hướng lao giả đi tới lao bá sắc trời này mắt thấy sẽ hoàn toàn tối có thể hay không khiến ta ở quý thôn nghỉ tạm một đêm lao bá yên tâm ta có thể phó thủ lao khẩn phương vô cùng chân thành nói l ã o giả mang yên trụ từ ngoài miệng cầm xuống tới nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g ôn hòa cười cười nhưng không có đáp ứng k h ổ n g p h ư ơ n g yêu cầu trái lại lắc đầu dùng g i á n nuôi chung mang theo một tia thanh â m k h ẳ n k h ẳ n trả lời tiểu tử thừa dịp bây giờ sắc trời vẫn chưa có hoàn toàn đêm đen đến ngươi còn là mau chóng chạy tới kế tiếp trong thôn đi thôi thôn chúng ta không chứa chấp ngoại nhân k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt nhất thời lộ ra háo sắc l ã o bá ta đã chạy một ngày đường lúc này vừa mệt vừa đói lúc này căn bản không khả năng chạy tới kế tiếp thôn xóm ban đêm chạy đi cũng không phải rất an toàn mong rằng lao bá đi tốt có thể thu lưu ta một đêm ta có thể để cao thủ lao k h ổ n g phương nói sẽ khởi xuống trên lưng bao vây từ đó đào đông tây ngồi ở trên tảng đá lao giả chậm rãi đứng lên mở miệng ngăn chở k h ổ n g phương động tác tiểu tử ta lời nói thật nói với ngươi n h a thôn chúng ta gần nhất không quá thái bình ngươi ở đây thôn chúng ta chung ngủ lại nói không chừng so ban đêm chạy đi còn nguy hiểm hơn còn là mau mau rời đi thôi miễn tao h ỏ a sát thân lao giả tế xuất đòn sát thủ đối với một người bình thường mà nói một không yên ổn làng thế nhưng rất nguy hiểm lúc này k h ổ n g phương hẳn là lập tức chạy đi mà không phải mượn nữa túc ở chỗ này lao ra này thật đúng là đã cho ta không cảm ứng được trên người, người thuộc về tu sĩ khí tức sao k h ổ n g phương trong lòng cười lạnh một tiếng thu liễm hơi thở thủ đoạn không tới nơi tiết lộ một k i a khí tức đi ra bản thân của hắn nhưng thật ra hồn nhiên chưa phát ra ra trái lại ở chỗ này hồ lộc ta k h ổ n g phương mới vừa đi tới nơi này thì liền phát hiện tên láo giả này trên người có một k i a khí tức như có như không ở giật tán chỉ là lao giả cho rằng k h ổ n g phương thật là phổ thông nhân cho nên cũng không có để ý điểm này trong lòng nghĩ như vậy nhưng k h ổ n g phương trên mặt biểu hiện ra nhưng tất cả đều là lo lắng k h ổ n g Phương lần nữa lau một cái mồ hôi trên đầu chỉ là ống tay á o thượng dính có rất nhiều bụi khẩn là càng lau mặt càng bẩn thoạt nhìn đặc biệt chật vật khẩn một hồi nhìn gần ngay trước mắt thôn xóm một hồi vừa nhìn dần dần tối tăm s ắ c trời cùng với tiền phương chẳng biết còn ở nơi nào kế tiếp thôn xóm trong lòng hiển nhiên là tại thiên nhân giao chiến là nên mạo phiêu lưu đi đêm lộ còn là mạo lớn hơn phiêu lưu tiến nhập thôn này nghỉ ngơi cả đêm theo như nguy hiểm trình độ mà nói lúc này hẳn là chạy đi nhưng khổng phương cũng không phải thực sự chạy đi người h ắ n chỉ là muốn mượn cơ tiến nhập thôn này tìm hiểu tình huống trông ở đây có phải thật vậy hay không cất dấu nhóm kia tìm kiếm khắp nơi vật gì đó tu sĩ thấy cái này che giấu tu vi láo giả khổng phương trong lòng kỳ thực đã có ta hoài nghi b ấ t quá t r o ngay thôn là chỉ này là có cái hiểm. ta i ể u tử, t nghe nhanh chạy đi nha thôn chúng ta hiện tại thực sự không an toàn lao giả lắc đầu thở dài một tiếng nói trong thôn rất nhiều thanh niên nhân đều đã bắt đầu thoát đi nếu như không phải ta đã lao chẳng biết t a i xa xứ lưu lạc hắn ở ta khả năng từ lâu không ở nơi này đi thôi đi thôi l ã o giả thanh âm của t r u n g đã dẫn dắt một tia đầu độc c h i âm hướng k h ổ n g phương thần hồn cường đại há lại sẽ phải chịu l ã o giả đầu độc bất quá k h ổ n g phương trong mắt còn là lộ ra vẻ mê mang lưng hào bao vây k h ổ n g phương cất bước về phía trước chậm rãi đi đến l ã o giả nhìn k h ổ n g phương dần dần rời xa bóng lưng trong mắt tiêu ý chậm rãi tiêu thất trong ánh mắt mang theo một tia lênh ý k h ổ n g phương mới vừa đi ra đi vài chục bước đ ỗ n g nhiên lại ngừng lại chỉ thấy k h ổ n g phương xoay người nhìn phía bên này trong ánh mắt mang theo một tia mê man lại mang một tia kinh nghi nhìn một chút lao giả lại nhìn một chút dưới chân hắn chỗ đứng lao giả sắc mặt hơi đổi một chút đây tột cùng là thần hồn cường đại còn là ý chí lực kinh người đã vậy còn quá nhanh tự khôi phục bình thường lao giả trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc kinh ngạc nhìn khẩu phương khẩu phương lại nhìn một chút lao giả và vị trí của mình mắt đột nhiên sáng lên lao bá không tiền bối là tu sĩ khẩu phương ba bước cũng làm hai bước vội vàng vào tới bao vây cũng không cần trực tiếp ném xuống đất khẩu phương trong ánh mắt tràn đầy kích động không nháy một cái nhìn lao giả trước mắt trong thanh niên nhân này hưng phấn sắc mặt đều đỏ lên hình dạng lao giả tin tưởng nếu như đối phương không phải kiên kỵ thân phận của hắn và thực lực tuyệt đối có thể đem hắn từ trên xuống dưới kiểm tra một lần hắn vẫn là lần đầu tiên thấy đúng đối với tu sĩ như thế của nghệ nhân n tuy rằng từng phổ thông nhân đều mơ ước bước trên tu đ ạ o đường thu được đã lâu sinh mệnh nhưng thấy đến chân chính tu sĩ sau có vài người có thể khống chế ở kích động trong lòng có vài người trong lòng kiềng kỵ tu sĩ cường đại không dám biểu hiện quá mức giống như trước mắt cái này cùng nhật đến loại tình trạng này nhân thật đúng là không thấy nhiều tiền bối mời nhận lấy ta đi mặc dù không làm được đệ tử cấp tiền bối làm tên tạp dịch cũng được cầu tiền bối khẩm phương hai mắt phát quang hô hấp cũng không khỏi thay đổi rồn dập v chương đang, đang lo tìm chín mươi c c h thử do xét phải không bị người hí lão giả trần côn nhìn trước mắt vẻ mặt cuồng nhiệt k h n g phương trong lòng rất là không nói gì hắn vốn muốn cho khẩn g phương lập tức rời đi nơi này để tránh khỏi thiên ngưu thôn nội tình huống cụ thể tiết lộ ra ngoài bọn họ một đám người chạy đến thế lực khác thống trị khu vực chúng làm việc tự nhiên muốn vạn phần cẩn thận trước mắt khổng phương mặc dù chỉ là một người bình thường nhưng ai biết cái này phổ thông nhân có đúng hay không khí tông cơ sở ngầm đây có tu sĩ tiếp cận ở đây bọn họ rất dễ phát hiện nhưng nếu đổi thành phổ thông nhân vậy không dễ dàng mặc dù bọn họ phát hiện cũng không cách nào biết được bọn họ đụng phải phổ thông nhân đến tột cùng là không phải còn có cái khác bối cảnh hơn nữa vì tận lực không bại lộ chỗ này ẩn giấu nơi mang đội người đối với bọn họ đều ra nghiêm lệnh không thể đối với người bình thường hạ sát thủ dù sao người chết sinh ra cũng rất dễ dụ cho người hoài nghi Ta đây là lộng kéo thành v ụ a trần côn trong lòng có loại cảm giác khóc không ra nước mắt ta vốn muốn cho người này nhanh lên một chút ly khai thiên n h ư thôn hiện tại k h é t ngược đối phương ngược lại trực tiếp dính sát hơn nữa nhìn hắn cái bộ dáng này nhất định là đ ổ i đều đ ổ i không đi trừ phi đưa hắn giết chết mới được nếu không phải mặt trên có nghiêm lệnh trần côn thực sự rất muốn một cái tắt đập chết k h ổ n g phương sau đó ở làng hậu phương trong núi rừng tìm cái hố sâu ném một cái xong việc tiền bối nhận lấy ta đi k h ổ n g phương vẫn như c ũ vẻ mặt vẻ khẩn cầu nhìn lao giả bất vi sở động hình dạng khẩu phương không khỏi gãi đầu một cái đống nhiên khẩn mừng rỡ đống nhiên xoay người man tú k h ổ n g phương cấp tốc thời g a bao vây thượng dây chủ mang bao vây đồ vật bên trong thể hiện rồi đi ra tiền bối mấy thứ này đều hiếu kính cấp tiền bối chỉ mong tiền bối có thể nhận lấy ta k h ổ n g phương mong đợi nhìn trần côn trần côn nhìn lướt qua k h ổ n g phương bao vây chung gì đó trong lòng càng thêm hết trôi nói rồi cái bao này thoạt nhìn không nhỏ nhưng bên trong đựng đều là ta người phạm dùng gì đó đối với h ắ n loại tu sĩ này căn bản không có nửa điểm tác dụng thật đúng là một lăng đầu thanh dĩ nhiên cầm như vậy phế phẩm khiến ta nhận lấy trần côn âm thầm lắc đầu bất quá trần côn hoài nghi trong lòng nhưng thật g a giảm bất một ít lúc này k h ổ n g phương căn bản là một lăng đầu lăng nao phổ thông nhân nếu như là tu sĩ làm bộ có hơi cũng thật cao minh hơn nữa có thể ở trước mặt hắn thu liễm toàn bộ khí thức dấu diếm chút nào kẽ hở tu sĩ cũng tuyệt đối không thể nào là vậy vai mà người như thế giống nhau đều có cực mạnh ngạo khí há có thể làm ra cái này mất mặt sự t ì n h đến k h ổ n g phương không phải là không có ngạo khí chỉ là lúc này bày ra ngạo khí không phải ngu ngốc vờ ngớ ngần sao k h ổ n g phương cũng không phải tu luyện tới liền đầu góc đều tu luyện xấu loại người như vậy. tiền bối đây là ta trên người thứ đáng tiếc nhất nhìn tiền bối cho ta một cái cơ hội nha Ta từ tiểu một ngày có thể bước trên tu đạo đường. Chỉ tiếc nhỏ mong ngày đường, vẫn luôn chỉ mọi đạo có có bước không có cơ cao chẳng có hội, hôm nay đụng tới tiền bối cao nhân như thế, thể thành、toàn. Khổng tới tiền bối biết tiền bối mong nay đụng nữa, rằng toàn. ta, ta bỏ lỡ phương vẻ mặt khẩn cầu lúc này quỳ xuống cầu không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất chỉ là k h ổ n g phương tuy rằng đã ăn nói khét é p nhưng cấp trước mắt cái này hắn nhất chiêu t i u có thể giải quyết rơi t h ă n g linh cảnh đình phong tu sĩ quỳ xuống loại sự tình này k h ổ n g phương là trăm triệu không làm được biểu diễn h è n mọn một ít k h ổ n g phương không thèm để ý trái lại đùa rất vui vẻ nhưng vì xuống loại sự tình này k h ổ n g phương ngoại trừ sư phụ thương giả ở ngoài nhất định khí tông tông chủ đứng ở trước mặt k h ổ n g phương cũng sẽ không làm chớ đừng nói chi là trước mắt cái lao giả này cùng lắm thì không chơi bắt tên láo giả này chạy trốn là được k h ổ n g phương còn cũng không tin hướng hắn theo thầy phó thương giả trong tay lấy được cái loại này dàn vặt tay của người đoạn vẫn không thể từ tên láo giả này trong miệng h i ể u đến một ít ti n t ứ c đương nhiên loại sự tình này chỉ có thể là không có biện pháp dưới tình huống mới có thể làm bằng không nhất định sẽ đả thảo kinh xạ sớm bại lộ thân phận của khẩn của khẩ khổng phương lúc này làm bộ một cái lăng đầu thanh hình dạng trong mắt nhưng tràn đầy mong đợi nhìn trần côn về phần động tác khác khổng phương t i ể u c ấ p hoàn toàn tóm tắt g ê tởm tiểu tử cũng dám t r e o chọc ta vừa còn vẻ mặt bình tĩnh trần côn rồi đột nhiên giận dữ chỉ thấy trần côn bàn tay to huy khởi đ ỗ n g nhiên một cái tát phách về phía khổng phương ý thức trần côn cái tát thượng hiện ra u lam sắc pháp lực kính phong pha không tiếng gió thổi gào thét một trưởng này uy lực dĩ nhiên thập phần kinh khủng nhìn rất nhanh đánh tới trong tay trưởng khổng phương trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ hàm răng không khỏi trên giới run lên chứ thân thể càng cứng ngắc như biến thành thạ trần côn nổi giận gầm lên một tiếng bàn tay đánh tới tốc độ vừa nhanh vài phần kinh phong thay đổi càng hung hiểm hơn bàn tay chưa đến mạnh liệt kinh phong đã thổi chúng khẩn g phương trên người to quần áo vải bay phất phới lúc này khẩn g phương vừa sợ chỉ lại không có t r ợ hô một trận mạnh liệt gió thổi qua khẩn g phương khẩn g phương một chút nhắm hai mắt lại tựa như đang đợi giống như chết mấy giây sau không có có bất cứ chuyện gì phát sinh trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ khẩn g phương lại từ từ mở hai mắt ra phát hiện trần côn trong tay trường cách hẳn cay chán chỉ có kỷ mấy công phân địa phương ngừng lại a khẩn lúc này mới hậu chi hậu giác rồi đột nhiên phát sinh một tiếng kêu sợ hãi sau đó liền đặt mông ngồi trên mặt đất k h ổ n g phương nằm g đầu mặt tái nhợt nhìn trần côn đông nhiên ngồi dưới đất k h ổ n g phương hai chân liền đặng đúng là hướng tốc độ cực nhanh sau này lui ra hai t r ư i n g nhiều sau đó vừa hoảng sợ nhìn về phía trần côn trần côn không hiểu nổi điểm ấy cự ly là có thể làm cho đối phương cảm giác được an toàn sao thật đúng là một vô tri người phạm a vừa trần côn nhưng thật ra là đang thử thăm dò k h ổ n g phương ở nguy hiểm như vậy dưới tình huống nếu như đối phương là tu sĩ nhất định sẽ lộ ra một ít kẽ hở dù sao đối phương cũng không biết hắn là đang thử thăm dò nếu hắn thực sự dự định hạ sát thủ đối phương không phản kháng đó không phải là chết rất biệt khuất sao trong k h ổ n g phương biểu hiện trần côn tin tưởng đây là một phạm nhân hơn nữa còn là một cái gì cũng không biết người p h ả m nếu như đối phương là khí tông phái người tới trong lòng nhiều ít khẳng định cũng sẽ có chút chuẩn bị không thể nào làm được vượt như vậy hoàn mỹ tình cảnh chỉ là trần côn đã quên trên cái thế giới này có một loại người kêu thiên tài k h ổ n g phương tuy rằng không phải biểu diễn thiên tài nhưng hắn ở trên địa cầu thế nhưng bị các loại điện ảnh kịch truyền hình lễ rửa tội vô số lần nhân tuy rằng mệnh ngọc kinh nghiệm không nhiều lắm nhưng lý luận chi thức lại có thể nén trần côn mấy trăm con phố hơn nữa hôm nay trở thành tu sĩ thân thể lại cực kỳ cường đại khẩn khống chế thân thể làm một việc còn là rất dễ dàng nếu như có thể trở lại địa cầu khẩn g phương biểu diễn năng lực tuyệt đối năng lực gáp nếu nói oscar h n h đế hay là khẩn g phương biểu diễn lừa cô hàn cái loại này sống chẳng biết nhiều ít và o năm cũng đã gần thành tinh chính là nhân vật khả năng không quá dễ dàng nhưng lừa trước mắt vị này vẫn tương đối nhẹ nhàng tiền tiền bối ngươi ngươi vừa muốn g i ế t ta khẩn g phương ngồi dưới đất nhìn trần côn liền hỏi ngươi thì là chẳng biết nhận lấy ta cũng không đến mức muốn g i ế t ta nha ta đều muốn giết ngươi ngươi không mau chối bệnh còn ở tại chỗ này làm cái gì trần côn mặc không thay đổi nhìn khẩn phương trải qua mới vừa thử do xét trần côn tuy rằng đã có thể xác định người trước mắt nhất định một đúng đối với tu luyện hoàn toàn không biết gì cả phổ thông nhân nhưng trần côn còn chưa phải muốn cho khổng phương tiến nhập sau lương làng người trước mắt không biết chuyện gì xác thực không giả là một người bình thường cũng không giả nhưng đảng đối phương ly khai thiên ngưu thôn sau đó khó bảo toàn khí tông nhân sẽ không mang chi tìm được cũng hỏi một ít tình huống trần côn tự nhiên không thể để cho chuyện như vậy phát sinh ở người khác trên địa bàn có một vạn cái cẩn thận đều không quá đáng khổng phương tựa đầu chậm dãi thắt xuống ta hiểu được trần côn trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm trước mắt cái này lăng đầu lăng nao ra hỏa thật đúng là không dễ ứng phó dùng đầu độc biện pháp vừa không thể thực hiện được nhất định vừa dùng hành động thực tế đe dọa chưa từng đưa đến tác dụng ứng hữu tìm được hắn hiện tại rốt c ụ c n g h ĩ thông suốt chuẩn bị rời đi nơi này